44 chương 44, đêm tối tập sát cầu lai học viện. Luyện võ trường Bạch Quang phán qua, Liêu Phiêu Phiêu đầu tiên bị truyền tống đi ra. Học hết viện giáo tập cùng đệ tử cũng đã đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa sân. Liêu Phiêu Phiêu sau khi xuất hiện, nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy, hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau đó hiểu được, những người này không phải nhìn nàng, mà là nhìn muốn nhìn sau cùng người thắng. Đáy mắt của nàng lóe lên một tia cứu hận, đi theo yên lặng đi trở lại chu tức phân viện trong đội ngũ. Trong luyện võ trường Bạch Quang lại lần nữa sáng lên, Cảnh Tuyên đi theo xuất hiện, ánh mắt mọi người đều rơi vào gái này lúc trước không có danh tiếng gì. Lại người đeo vác lấy đứa đần danh hiệu thiếu niên. đích thật là thiếu niên, Cảnh Tuyên bây giờ mới bất quá 16 tuổi. Cảnh Tuyên vừa bị từ thiên giới trong cung truyền tống đi ra, vừa xuất hiện đã nhìn thấy nhiều như vậy ra hỏa sắc mị mị theo dõi hắn, bị Hưu hắn lập tức lui về sau một bước, làm ra phòng như sói động tác hô, các ngươi muốn làm gì? 6. Học hết viện đệ tử cùng trên chán lập tức xuất hiện Vô Hạo Tuyến. Người đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ chúng ta là sắc lang? Chính là sắc cũng bất quá sắc ngươi a. Bên kia Ngông tiểu béo hòa an tiểu thư cũng mặc kệ nhiều như vậy, hưng phấn chu lớn một tiếng liền đã hướng Liêu thượng đi, ôm chặt lấy Liêu Cảnh Tuyên hưng phấn hô. Cảnh Tuyên, ngươi có thể thật lợi hại, ngươi cầm tới Liêu Đệ 1. Cảnh Tuyên, thật không có cho chúng ta Huyền Vũ mất mặt, tốt. Chúc mừng ngươi, ngươi đại biểu chúng ta Huyền Vũ phân viện cầm tới Liêu Đệ 1. Thanh Nguyệt cũng cởi mị mị tiêu sái đi lên chúc mừng, con con như Nguyệt Nha mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, hình như có một chút tiểu khác cảm xúc. Vương Bí cũng đi lên trước, nhìn xem Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, sau đó vẫn là trước sau như một kiên chỉ nói, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Cảnh Tuyên ra không thèm để ý, cười nói, hảo, ta chờ ngươi. Huyền Vũ phân viện nhân toàn thể cuồng hoan đứng lên, phía ngoài đoàn người Mộ Lam Vũ nhìn xem bọn hắn ôm nhau bộ dáng. Trên mặt cũng khó xuất hiện một tia ôn nhu, bọn này tiểu tử tối sáu. Liên tại cảnh tuyên bọn hắn chúc mừng thời điểm, trong đám người chợt lại truyền ra tới một người tin tức. Cảnh Tuyên là thượng phẩm cựu cấp luyện khí đại sư. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức chấn kinh rất nhiều người, chính là những cái kia phía trước còn đối với Cảnh Tuyên có thể thu được thắng được có chút bất ngờ giáo tập, cũng đều ngây ngẩn cả người. Thượng phẩm cựu cấp, đây chính là liền thiết tương đại sư cũng không đạt tới cảnh giới. Chỉ cần là võ giả, chỉ cần ngươi còn cần vũ khí, chỉ cần ngươi còn nghĩ trở nên mạnh mẽ, liền không thể coi nhẹ một cái luyện khí đại sư địa vị và tổn tại. Cảnh Tuyên trong nháy mắt lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thường Thanh Tiên nhìn xem bây giờ phong quang vô cùng Cảnh Tuyên, chỉ là cười cười, cũng không vẻ lên nét, dù sao hắn đã sớm biết Liễu Cảnh Tuyên là một cái luyện khí cao thủ, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy thôi. Mà Bạch Hổ phân viện mạnh tử Phong Hoàng Ngô hẳn nhưng là gương mặt trợn mắt hốt mồm. Cái kia hàng vẫn là thượng phẩm cựu cấp luyện khí đại sư. Kỳ tử y ở đấy mắt cũng cuối cùng có không cùng một dạng thần thái, ánh mắt rơi vào đang bị quăng lên trên không trung Cảnh Tuyên, đôi mi thanh tú hơi hơi một đám, tựa hồ có chút kinh ngạc. Cuối cùng, chúc mừng kết thúc, tiểu thành phụ trách lần thi đấu này, phó viện trưởng Thu Danh Sơn ho khan một tiếng. Nhường đại gia yên tĩnh trở lại, tiếp đó tuyên bố lần này tỉ thí kết quả. Lần so tài này xếp hạng, Huyền Vũ phân viện thu được đệ nhất, Chu Tước phân viện thu được đệ nhị, Thanh Long đệ tam, Bạch Hổ phân viện đệ tứ sáu. Làm kết quả công bố ra sau đó, Huyền Vũ tiếng hoan hô liền càng thêm đinh tai nhức óc. Lần thứ nhất, nhiều năm qua, Huyền Vũ còn là lần đầu tiên lấy được bốn viện thi đấu tên tứ nhất, dị vang lúc nào cũng hạng chót vạn mệnh, bây giờ cuối cùng thoát khỏi. Mộ Lam Vũ trên mặt cũng rất có hào quang. Đây là một cái khởi đầu tốt. Nàng vừa kế nhiệm Huyền Vũ phân biện viện viện trưởng chức vụ, liền có thể dẫn mọi người nắm lấy số 1, cứ như vậy về sau liền sẽ không có người phủ nhận năng lực của nàng. Tại chỗ Hoan Hô cũng chỉ có Huyền Vũ. Chu Tước bên này thu được Liễu Đệ 2 lại không có cái gì đại phản ứng, những năm qua các nàng vô tâm tham dự thi đấu, năm gần đây Hữu Tâm tranh một chuyến, chính là vì muốn hướng khác tam đại phân viện chứng minh một chút, Chu Tước không tranh, nhưng không có nghĩa là không có thực lực. Có thể kết quả, lần này toàn lực cạnh tranh phía dưới, nhưng vẫn là không lấy được đệ nhất. Cứ như vậy, lập tức nhường tất cả Chu Tước thiếu nữ tâm cũng hận cái kia cấp đi các nàng đệ nhất ra hỏa trên thân. Cảnh Tuyên còn không biết mình đã bị chua tức vô số thiếu nữ cho nhớ thương bên trên, còn đang cùng mông tiểu béo bọn hắn gieo họ. Thường Thanh tiên sắc mặt của bọn hắn nhưng là khổ sở. Dĩ Vãng đệ nhất, lần này lại cầm liêu đệ ba, cái này khiến Thanh Long rất lúng túng, giống như Dĩ Vãng thành tích đều không có ở đây chân thực. Bạch Hổ thì càng không cần nói, lần này cư nhiên trở thành hạng chót vận mệnh, hiện tại đi ở nơi đó đều giống như là kém một bậc, bọn hắn đối với Cảnh Tuyên hận càng là khắc cốt minh tâm. Thi đấu kết thúc, ban thưởng cũng tự nhiên là có. Cảnh Tuyên thu được một lần đi học viện tàng thư các chọn lựa một bản huyền phẩm công pháp cao cấp quyền lợi, mặt khác còn giúp Huyền Vũ phân viện tranh thủ được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cứ như vậy, về sau Huyền Vũ liền sẽ không lo không có hảo tài nguyên cho đệ tử tu luyện. 6. Đại hội tan đi, tất cả mọi người ai về nhà nấy, tất cả tìm sáu. Ngạnh, Cảnh Tuyên hay là tìm mình Tiểu Nha đầu Vũ Vi. Đi qua cảnh Tuyên Luyện khí đại sư bị chuyển lại, tăng thêm bên cạnh Liêu Ký tiệm tạp hóa đem hàng hóa đều cho bổ túc, tiểu điếm sinh ý là càng ngày càng tốt, Tiểu Nha đầu trên mặt cả ngày đều mang theo mỉm cười rực rỡ. Trông thấy nàng cười, cảnh Tuyên lại luôn là rất dễ dàng bị lây nhiễm. Tăng thêm hôm nay thu được thắng lợi, tâm tình của hắn cũng là phá lệ tốt. Thiếu gia, ngươi đã trở về. Vũ Vi vừa nhìn thấy thiếu gia nhà mình, lập tức liền hào hứng nên liếu thượng đi. Cảnh Tuyên lúc nào cũng theo thói quen buốt buốt tiểu nha đầu đầu. Mặc dù Vũ Vi cùng hắn đồng dạng đại, nhưng hắn vẫn rất thích làm như vậy. Ai nha, ngươi không cần nhào nặn đầu ta, sẽ không thể cao. Lúc nào cũng bị thiếu gia thân mật như vậy nhào nặn đầu, Vũ Vi tựa hồ đã có một chút không cùng một dạng tâm tư, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cúi đầu, thẹn thùng né một cái, miệng môi. Nhìn nàng đáng yêu như vậy bộ dáng, Cảnh Tuyên cười ha ha một tiếng, đạo, hắc, tiểu nha đầu còn biết thẹn thùng hừ, không để ý tới ngươi, vũ vi cảm thấy da mặt có chút nóng lên, xấu hổ chạy trở về trong tiệm. cảnh tuyên ra không thèm để ý, tùy ý hướng về trong cửa hàng nhìn lướt qua, liền có thể trông thấy có hai cái tiểu nhị đang bận rộn cho khách nhân giới thiệu đồ vật. thuận tiện phải nói một chút, bởi vì cảnh tuyên mang về hơn 20 vạn kim tệ, bây giờ bọn hắn cuối cùng không thiếu tiền, sợ cho tiểu nha đầu mệt mỏi, cảnh tuyên hai ngày trước thừa dịp nghỉ định kỳ, liền cho trong tiệm tìm hai cái tiểu nhị. vốn là hắn là muốn tìm cô gái, có thể kết quả bị tiểu nha đầu mạnh mẽ đem rút lui, nói cái gì nữa không còn khí lực. cảnh tuyên vì thế còn buồn bực một đoạn thời gian rất dài. tóm lại. Sinh hoạt tựa hồ hết thảy bắt đầu tiến vào liêu cảnh tuyên lý tưởng giai đoạn. Hắn trước kia là sát thủ, muốn trở thành sát thủ chi vương. Bây giờ là võ giả, tự nhiên muốn trở thành võ giả chi vương. Bây giờ sinh hoạt tiết ổn, gia đình hài hòa, lại có tiền lại có sản nghiệp còn có tài nguyên tu luyện, chỉ cần cố gắng tu luyện, hắn không cho rằng hắn sẽ làm không đến. Đương nhiên, nếu như thiếu đi liêu căn cùng nhà những thứ này đỡ đần, sinh hoạt liền sẽ càng hoàn mỹ hơn. Vừa ngồi xuống, phía ngoài liêu căn tiếng la liền lại truyền ra, tới tới tới, đi một chút nhìn một chút, Liêu ký tiệm tạp hóa đại hàng giới còn có thượng phẩm luyện khí đại sư tại bản đế tọa trấn, một đối một cho các ngươi chế tạo đặc biệt vũ khí, cam đoan các ngươi hài lòng sáu. trong ngay mắt, liêu ký tiệm tạp hóa cửa ra vào liền vây quanh thật nhiều người, cũng là muốn tận mắt nhìn luyện khí đại sư là thế nào luyện khí. nghe vậy, cảnh tuyên giả đi ra cửa tiệm, tò mò đi tới liêu ký tiệm tạp hóa ngoài cửa, muốn xem một chút hắn nói cái kia thượng phẩm luyện khí đại sư rốt cuộc là người nào. kết quả xem xét, bất quá là một cái đen thui hèn bọn lao hán ôm cụ già, mặc dù bị liêu căn ăn mặc mái đầu bạc trắng, đầy miệng râu dài, nhìn qua một bộ cao nhân bộ dáng, nhưng từ cái sau kẹp sắt sinh lô chờ thủ pháp đến xem. Xem xét chính là một cái tên giả mạo. Tại chỗ cảnh tuyên liền lạnh rên một tiếng, vạch chân đạo, cái gì luyện khí đại sư, liền kẹp sắt đều kẹp bất ổn, còn dám nói đại sư. Quả nhiên, mới vừa nói xong, người lao hán kia cục sắt trong tay liền lại tiến vào trong lò lửa, lóe lên một chút hỏa tinh, đều để lao hán ông cụ già bị hủ nhượng bộ lui binh. Liêu Căn sau khi thấy cũng là mặt mơ tối sầm. Người lao hán này vốn chính là hắn từ nơi khác người tới, vốn là suy nghĩ tìm thượng phẩm luyện khí đại sư tới dọa để ép cảnh tuyên danh tiếng, không nghĩ tới nhưng là một cái lừa đảo. Ngươi lại dám lừa gạt bạn thiếu gia, ngươi cút chó ta. Liêu Căn giận dữ, một cước đá vào lão giả lừa đảo kia trên thân. Lão giả lừa đảo bị vạch trần, bị hụ chạy mau ra cửa tiệm. Ngoài cửa khách nhân cũng thấy là giả, nhao nhao ném loạn trứng thối. Trước mặt nhiều người như vậy bị vạch trần, Liêu Căn cũng đi theo thanh danh mất sạch. Khi nhìn đến Cảnh Tuyên, trong lòng lửa giận liền càng thêm không nén được. Cảnh Tuyên, ngươi lại dám trước mặt nhiều người như vậy để cho ta xuống đài không được, ta với ngươi không xong. Cắt, Chính ngươi bị người lừa, quản ta chuyện gì? Ngươi ngược lại còn muốn cảm tạ ta thay ngươi vạch trần tên lừa gạt này đâu? Cảnh Tuyên đối với Liêu Can uy hiếp lơ lến, chụm chụm cái mũi, quay người liền lại trở về trong cửa hàng của chính mình. Liêu căn nhìn xem cảnh tuyên bóng lưng, hung hăng nói: Cảnh tuyên, nếu là ngươi mất ta, vậy cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Tất nhiên có thể để ngươi đớp đần một lần, liền có thể để cho ngươi lại đớp đần lần thứ hai, ngươi chờ ta nhìn. Đêm đến, ánh trăng như câu, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người như sơn miêu giống như ở trong thành trên nóc nhà nhảy vọt, nhanh chóng bay qua, đã mắt liền đi tới Liêu kỳ tiệm tạp hóa trong viện, tiếp đó rơi xuống. Trong viện, Liêu căn đã sớm chờ đợi thời gian dài, nóc người áo đen sau khi xuống tới nhỏ giọng nói: bảy cung phụ. Lần này mục tiêu của ngươi vẫn là lần trước để cho ngươi xuất thủ tên kia, lần này không muốn đem hắn biến thành đứa đần, lần này ta muốn để hắn chết. Người áo đen kia nghe vậy, lấy mắt thoáng qua một đạo độc quang, tự tin nói, tiểu thiếu gia yên tâm đi, ta độc bảy làm việc cho tới bây giờ chưa từng bị thua. "Hảo, vậy ngươi đi đi." Hai người cáo biệt, người áo đen độc bảy lập tức bay ra Liễu ký tiệm tạp hóa, hai cái nhảy vọt, liền đã đến Liễu Cảnh Tuyên hậu viện. Nơi này hắn lần trước tới qua, bởi vậy quen cửa quen lẽ sờ lên Liễu Cảnh Tuyên cửa phòng, lặng lẽ mở ra cửa phòng, thu một tiếng trong tay là hơn ra một thanh sáng lấp lánh truy thủ, tiếp đó hướng cảnh tuyên bên giường sờ soạn. Ừ, tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, không hảo hảo làm một kẻ ngu ngốc, vừa vặn tới, liền lại theo ta nhà thiếu gia đối đầu, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Độc thất nhãn thực chất thoáng qua một đạo hung ác quang, đi theo một chuỳ thủ liền hướng trên giường đã đâm tới. Đúng lúc này, cảnh tuyên bỗng nhiên mở mắt, một cước đạp ra ngoài, giết người phía trước còn dài dòng văn tự, phiền nhất các ngươi sát thủ như vậy. Đỡ s, ai, tuần này không có đề cử, quả nhiên liền bảng chuyện mới thượng đô không nhìn thấy ta thân ảnh, còn hy vọng các huynh đệ nhiều tới cổ động ủng hộ a. Bốn chương bốn tương lai luyện khí sương nghiệp đoàn hội trưởng độc bảy bị tròn vắng mình bị phát hiện, không thể nào à, lấy chính mình đấu binh chín cấp tổn cùng thực lực, cái này 2 tháng còn cái gì đều không biết đích đứa đần tiểu tử, làm sao lại phát hiện mình? thân là cung phụng, hắn bình thường đều phải không xuất đầu lộ diện, tự nhiên cũng không biết phía ngoài tin tức. cảnh tuyên cũng mặc kệ nhiều như vậy, một cước đạp lui người áo đen sau đó, thân thể lại lần nữa như là báo đi săn phốc liêu thừa tới, vừa ra tay chính là tại thiên giới trong cung học được trần bách đao thủ đoạn, long hổ tay, hai tay thút tha, chào ảnh đầy trời, ẩn ẩn có long hống tiếng khét trong hư không gào gét. động bảy cảm nhận được cái tia hai tay giữa kình khí sau đó không dám tiếp tục sơ suất, lui về sau phía sau một bước kéo dài khoảng cách, tiếp đó liền đón cảnh tuyên hai tay công liễu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu, hai người nhanh chóng trao đổi mười mấy chiêu, độc bảy càng đánh càng kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng sẽ rất dễ dàng giải quyết đứa đần tiểu tử, ngắn ngủi hai tháng không thấy, lại có thể kháng trụ hắn tấn công mạnh, hơn nữa trong chiến đấu, hắn dần dần có loại bị đè lại cảm giác, tiểu tử này như thế nào đột nhiên biến lợi hại như vậy, độc bảy khiếp sợ không thôi. Bá vương trích tinh tay, cảnh tuyên thủ thế lại biến đổi, lần này lại dùng tới trần bách đạo sư huynh lý bá hoàng phẩm chín cấp tuyệt kỹ, Bá vương trích tinh tay, một tay công ra, nhanh như lưu tinh xoay một tiếng, Độc Bảy quần áo bị kéo xuống một cái khối lớn, còn liên đối một khối huyết đủ. Độc Bảy bị đau lui ra phía sau hai bước, túi đầu nhìn vết thương của mình khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, đã có thù ý, hận hận một giọng nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta liền tạm thời tha ngươi, ngày khác trở lại lấy ngươi mạng chó. Muốn đi? Cái nào dễ dàng như vậy? Cảnh Tuyên nhìn ra người quần áo đen tâm tư, thân ảnh khẽ động, sau một khắc tiểu ra hiện tại Độc Bảy trước mặt, một trưởng đem vừa mới nhảy lên Độc Bảy lại cho bước xuống. Ngươi sáu, Độc Bảy đại bị kinh ngạc, không nghĩ tới Cảnh Tuyên tốc độ nhanh như vậy, lần nữa bị ép trở về, sắc mặt âm tình bất định. Bây giờ hắn cuối cùng cảm thấy nguy hiểm, nghiêm cẩn cẩn thận để phòng đứng lên. Cảnh Tuyên vững vàng giữ vững cửa ra vào, lãnh khốc nhìn xem Độc Bảy đạo, làm một sát thủ, hiện tại đã không chỗ có thể trốn, căn cứ vào sát thủ phát tác, người bây giờ cũng đã muốn liều mạng. Độc Bảy bản tới đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, có thể nghe Cảnh Tuyên kiểu nói này, lập tức trong lòng căng thẳng, hắn làm sao biết? Trích cười, Cảnh Tuyên vốn chính là sát thủ chi vương, bây giờ sẽ có người tới ám sát hắn, đây thật là lô ban trước mặt buồng lịch đại phủ, không biết tự lượng sức mình. Cảnh Tuyên không để ý Độc Bảy phản ứng, nói tiếp, càng làm cho ta muốn không tới là. Ngươi lại chính là lần trước tới độc hại ta gia hỏa, vừa vặn, thủ mới hận cuối cùng tính một lượt. Cho nên ta có thể nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc. Tiểu tử thối, ngươi cũng quá cuồng vọng, muốn ta chết thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Độc Bẩy càng ngày càng cảm thấy không lành, bởi vậy hắn quyết định không ở do dự, làm đánh cược lần cuối. Siêu 6. Độc Bẩy tiến công, tại đen như mực trong phòng, toàn thân áo đen độc Bẩy giống như là một con rắn độc, xuất quỷ nhập thần, trùy thủ không ngừng hướng cảnh tuyên yếu hại đâm tới. Soát 6. Cảnh tiên đầu lập ra, sáng như tuyết truy thủ lau chóp mũi của hắn đã đâm, cảnh tiên nhanh chóng ra tay, bắt lại độc Bẩy cổ tay hung hăng chính là một cái ném qua bay. phanh 6. độc bảy cuối cùng che giấu không được mình, bị nã trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động. phước 6. độc bảy phun ra một ngụm máu tươi, lan khỏi chỗ, lại né tránh liễu cảnh tuyên một bước, mang thầm, đây là cái gì quỷ chiêu thức. cảnh tuyên không cho độc bảy thở hồn hển cơ hội, trường quyền nắm chặt, đón độc bảy đứng lên phương hướng chính là một quyền. tám tất quyền. doanh 6. độc bảy không ra ngoài dự liệu bị một quyền đánh bay ra ngoài, phá vỡ không cửa, ngã xuống tại trong tiểu viện. lúc này, nghe được động tĩnh vu vi cùng hai cái tiểu nhị rơi bó đuốc cũng đội vàng chạy tới, xem xét có sát thủ tất cả đều là biến sắc. Tiểu Nha Đầu lập tức liền bảo hộ ở Liễu Cảnh Tuyên trước người. Cảnh Tuyên nhìn xem Tiểu Nha Đầu khẩn trương như vậy, trong lòng ngấm áp, vô vô vũ vi bả vai. Tốt, không sao, hắn đã bị thương nặng. Vũ Vi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng nắm lấy Cảnh Tuyên trên bờ vai phía dưới dò xét đạo. Cái kia thiếu gia người có bị thương hay không à? Ta không sao. An ủi qua Vũ Vi, Cảnh Tuyên từng bước hướng Độc Bảy bước tới. Độc Bảy xương ngực vỡ vụn, đã tái vô lực khí ra tay, nhìn xem Cảnh Tuyên đi tới, ôm tia hy vọng cuối cùng đạo. Ta cho ngươi biết là ai phái ta tới, ngươi tha ta có hay không hảo? Cùng tính mệnh so sánh. Phản bội cái gì đã không trọng yếu. Bất quá Cảnh Tuyên trên mặt cũng không động hợp tác, đạo, thân là sát thủ, ngươi như thế không có nguyên tắc, ta thật sự rất khinh bị ngươi. Không cần ngươi nói cho ta biết, ta cũng biết là ai phái ngươi tới. Liêu gia, ta sớm muộn sẽ cùng bọn hắn tính toán tổng nợ. Bây giờ, liền từ ngươi để thay thế liêu gia trước tiên còn một điểm lợi tức. Tại Độc Bảy trong ánh mắt kinh ngạc, Cảnh Tuyên nhất trưởng đánh vào Độc Bảy trên đỉnh đầu. Một cái đấu binh chín cấp tột cùng cao thủ, cứ như vậy dễ dàng chết ở Liễu Cảnh Tuyên trên tay. Hắn không bao giờ lại là hơn hai tháng trước, cái kia bị người tùy ý khi dễ ngu ngốc rồi. Đem thi thể kéo ra ngoài. Buổi sáng ngày mai giao cho tuần thành đội a. Cảnh tuyên đối với cái kia hai cái nơm nớp lo sợ tiểu nhị phân phó một tiếng, liền rồi xoay người an ủi tiểu nha đầu tới. Mà giờ khắc này Liễu Ký tiệm tạp hóa bên trong, Liễu Căn còn tại chờ đợi lo lắng lấy đọc bảy tin tức. Như thế nào đi lâu như vậy còn chưa có trở lại. Liễu Căn đã không an lòng. Lúc này, một mực nghe lệnh phụ trách bí mật quan sát cảnh tuyên tiệm tạp hóa động tĩnh gã sai vặt chạy tới bẩm báo nói, "Thiếu gia, cảnh nhớ tiệm tạp hóa bên kia sáng lên một hồi đèn, nhưng là bây giờ đã tắt, lại không có động tĩnh." Cái gì? Nghe được cái này tình huống, Liễu Căn cả kinh, chẳng lẽ thất bại? Cảnh Tuyên nơi đó đèn sáng, rất rõ ràng chính là Độc Bảy bại lộ, nhưng đến bây giờ Độc Bảy đều không có trở về, vậy khẳng định chính là đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không tin, lấy Độc Bảy thân thủ, liền xem như thất bại, cũng có thể đòi lại. Có thể một mực chờ đến hướng đông, Liễu Căn đều không đợi đến Độc Bảy tin tức, hắn cũng không ngồi yên được nữa, nhanh chóng mở ra cửa tiệm, trước tiên liền dùng bên Cảnh Tuyên tiệm tạm hóa nhìn lại, vừa vặn trông thấy Cảnh Tuyên hai cái tiểu nhị đang đem một cỗ thi thể giao cho trong thành tuần thành đội. Độc Bảy chết, Liễu Căn nhìn thấy thi thể giật nảy cả mình, làm sao có thể? Độc Bảy là đấu binh chín cấp đỉnh phong, Cảnh Tuyên tiểu tử kia mới ngắn ngủi tu luyện hơn 2 tháng, không thể nào là Độc Bảy đối thủ, có thể sáu. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Thế là hắn rất nhanh liền đem cái này tin tức báo cáo cho Liễu Gia. Về sau Tử Liễu phiêu phiêu trong miệng, biết được Liễu Cảnh Tuyên lần này học viện thi đấu, thu được liêu đệ 1, hơn nữa Tu Vi lại là đấu binh cấp 8. Liễu Gia gia chủ cũng cuối cùng chấn động, cái kia phía trước một mực nhìn không thuận mắt Cảnh Tuyên, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, thế mà phát triển đến có thể uy hiếp Liễu Gia địa vị tồn tại có thể trở ngại cảnh tuyên thân phận là thượng phẩm cửu cấp luyện khí đại sư lại thêm cùng thành chủ nghiêm khoan từng có giao tế liêu gia muốn đối phó cảnh tuyên căn bản không có khả năng công khai tới thông chi một chút đi nói cho trong thành ngoài thành tất cả người săn yêu về sau săn yêu tiến vào đồ vật không cho phép bán cho cảnh nhớ tiệm tạp hóa chúng ta lấy cao hơn gấp đôi giá cả mua chuộc triệt để đoạn mất hàng của hắn nguyên liêu gia gia chủ tại chỗ đã đi xuống quyết định từ lúc đệ cảnh tuyên sinh ý bắt đầu coi như cảnh tuyên sinh ý cho dù tốt không có nguồn cung cấp cũng là không thể làm gì đến liêu đệ năm ngày cảnh tuyên mới biết được tình huống này hai ngày này vũ vi cả ngày sầu mi khổ kiểm có thể lại không muốn thiếu gia lo lắng, mới không có đem sự tình nói cho Cảnh Tuyên, nếu không phải Cảnh Tuyên nghe được hai cái bủ đi nói chuyện, hắn đến bây giờ còn không biết. Nha Đầu, ra chuyện như vậy ngươi như thế nào không nói cho ta đây? Cảnh Tuyên đi tới Vũ Vi trước mặt, hơi chút trách cứ nói. Vũ Vi con mắt lập tức đỏ lên, quỷ khuất nói, ta cũng là không muốn để cho thiếu gia phân tâm đi sáu. Nhìn thấy tiểu Nha Đầu lại muốn khóc, Cảnh Tuyên nhanh chóng an ủi, tốt tốt, không có việc gì, có thiếu gia đang sợ cái gì? Lại nhìn mắt bên ngoài Liễu Ký tiệm tẩm hóa, Liễu Căn đang một mặt nhìn có chút hạ hệ nhìn xem bên này, Cảnh Tuyên lập khắc liền hiểu, hừ, lại là Liễu gia giở trò quỷ muốn đánh gãy ta nguồn cung cấp, ngươi cho rằng ta cũng không có biện pháp. Rõ ràng, lần này muốn hướng về phía trước một lần một dạng, từ Liễu Gia tiệm tạp hóa mua đồ bổ sung nhà mình container là không thể thực hiện được, Cảnh Tuyên Chỉ có thể đi luyện khí sư hành hội đi một chuyến, hy vọng có thể từ nơi này mua một chút vật liệu luyện khí bỏ ra bán. Thiết Tương đại sư biết hắn tới, cười ha hả mời hắn đi trong phòng ngồi. Như thế nào? Gần nhất sinh ý rất tốt. Thiết Tương đại sư cười ha hả treo gẹo nói. Cảnh Tuyên sắc mặt khó quẫn, đạo: "Thứ không dám giấu giếm đại sư, trong tiệm ta gần nhất đổ vật bán đồ bán quá nhanh, hàng hóa theo không kịp." cho nên hy vọng có thể từ trong hành hội tiến một chút hàng hóa. Thiết tương đại sư nghe vậy, kinh ngạc một tiếng, đạo, tân, chuyện gì xảy ra? Coi như ngươi sinh ý cho dù tốt, cũng có thể từ người săn yêu nơi đó thu vài thứ lên đây đi. Bất đắc dĩ, cảnh tuyên không thể làm gì khác hơn là đem hắn cùng nhà ân oán nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, thiết tương đại sư cười khổ lắc đầu, đạo, đây là của ngươi việc từ, ta không thật nhiều nói cái gì, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi và liêu gia ân oán vẫn có thể hóa giải tốt nhất. Cảnh tuyên biết thiết tương đại sư hảo ý, nhưng hắn cùng nhà đã là như nước với lửa không thể cùng tồn tại. Bất quá điểm ấy lại không có cách nào cho Thiết Tương Đại Sư nói rõ, chỉ có thể im lặng không để cập tới. Thiết Tương Đại Sư tựa hồ cũng xem thấu tâm ý của hắn đã quyết, thở dài không ở khuyên, chỉ có thể nói, tính toán, ngươi sự tình chính ngươi làm chủ a đến nỗi ngươi muốn từ nghiệp đoàn bên trong mua đồ việc này cũng không phải không thể, nhưng nghiệp đoàn bên trong hàng tồn cũng không nhiều, mặc dù có thể bán cho ngươi một điểm, nhưng ngươi cũng phải mau chóng giải quyết nguồn cung cấp chuyện. là, vậy thì cảm ơn đại sư. Thiết Tương Đại Sư không có cử tuyển, cái này khiến cảnh viên rất vui. đừng cao hứng quá sớm, bán cho ngươi có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Thiết tương đại sư lời nói xoay chuyển, một tay vướt vớt râu ria, một bộ đam lưu túc trí dáng vẻ. Ngày 6. cảnh tuyên nhất giật mình, chỉ có thể nói, ngài nói. Tháng sau, tại đô thành thiên thành, có một hồi luyện khí sư hành hội giao lưu đại tái, ta hy vọng ngươi có thể thay thế chúng ta tiểu thành đi tham gia cuộc tỷ thí này. Thiết tương đại sư trầm ngâm một chút, cuối cùng đem chính mình mục đích nói ra. Cảnh tuyên nao nao, đạo, đại sư, bởi ngài tại, tiểu tử nào dám ra mặt? Thiết tương đại sư khoát tay áo, thở dài nói, ta già, hơn nữa tay nghề cũng lại khó thôn tình, về sau tiểu thành luyện khí sư hành hội, còn cần ngươi tới chống lên đại cục a gặp thiết tương đại sư thần sắc bi thương, cảnh tuyên bất tại nhiều lời, chắp tay nói, đã như vậy, tiểu tử kia đáp ứng. 46 chương 46, lên núi săn yêu trở lại tiệm tạp hóa, cảnh tuyên hơi hơi thở dài một hơi. bây giờ nguồn cung cấp chuyện là tạm thời giải quyết, nhưng như thiết tương đại sư nói tới, muốn triệt để ổn định sinh ý, nhất thiết phải có hàng của bọn ta của mình nguyên con đường mới được. đã đáp ứng liêu thiết tương đại sư tháng sau đi phiền thành, như vậy trong khoảng thời gian này liền cần xuất phát, nhất thiết phải trước khi rời đi đem trong tiệm chuyện cho ổn định lại. cảnh tuyên suy nghĩ một chút đã có chú ý mặc dù lấy cảnh tuyên bây giờ thượng phẩm cựu cấp luyện khí đại sư thân phận tăng thêm phía trước kiếm được 20 vạn kiếm tệ liền xem như không mở cửa làm ăn cũng không có việc gì nhưng tiểu nha đầu vũ vi lại đem tiệm tạp hóa nhìn rất trọng yếu không muốn nhìn thấy cửa hàng quan môn cảnh tuyên giả chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp dối lại tiểu nha đầu nha đầu xem trọng cửa tiệm thiếu gia ta đi ra ngoài một chuyến hai ngày nữa liền trở lại cho vũ vi dặn dò một tiếng cảnh tuyên liền nhanh chân ra cửa kỳ thực cảnh tuyên phải giải quyết phương pháp rất đơn giản vậy chính là mình tự mình động thủ đi bên ngoài thành đi săn tất nhiên liễu gia phải phong tỏa hàng của hắn nguyên tin tưởng rất nhiều đội săn yêu cũng sẽ không bán cho hắn đồ vật, dứt khoát không bằng tự mình động thủ, còn có thể tôi luyện một chút. lần nữa đi tới quỷ vụ rừng rậm, cảnh tuyên rất có cảm khái, lần trước rèn luyện, đến nay còn nhường hắn ký ức vẫn cứ. bất quá lần này tới không phải tiến quỷ vụ rừng rậm, mà là vì tiến cùng quỷ vụ rừng rậm tương liên một toàn núi lớn, trắng đầu sơn. trắng đầu sơn tại quỷ vụ rừng rậm chỗ sâu, cần xuyên qua quỷ vụ rừng rậm mới có đến, ở trong đó yêu thú rất nhiều, chủng loại phức tạp, lại có nhiều yêu sư cấp yêu thú, liền rất nhiều đội săn yêu cũng đều ưa thích tới đây săn yêu. trắng đầu sơn cũng chính là cảnh tuyên lần này xuất hành mục tiêu ngay tại trắng đầu sơn ngoại viết nhiều chút yêu binh tiểu cấp, nếu có cơ hội cũng có thể thử xem yêu sư cấp yêu thú. Cảnh tuyên đối với mình mục tiêu rất rõ ràng. lần nữa tiến vào quỷ vụ rừng rậm, lần này tới lúc đã đến giữa trưa, trong rừng cây nồng vụ đã tán đi, âm thanh trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng thú gào, ngược lại là cũng không để cho người ta cảm thấy quá nhang chán. Phong 6. cảnh tuyên nhất đao xử lý một cái yêu binh cấp 5 chuột đất, đem chuột đất móng đuôi chém xuống, thu vào không gian chữ vật, lau trên thân đao vết máu, mới lần nữa chuẩn bị xuất phát. chỉ là chút thông thường tiểu yêu, hắn còn chưa sử dụng tuyệt sát đao, dùng vẫn là lần trước thanh nguyệt đưa cho hắn cây đoàn đào kia. Cảnh Tuyên tiến lên tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thời gian một ngày, liền xuyên qua quỷ vụ rừng rậm, đi tới trắng Đầu Sơn chân núi. Nhìn xem đen như mực kia sơn mạch, bên trong truyền ra thú hống cũng càng thêm chấn nhiếp yên tâm. Thật to lớn. Nhìn hồi lâu, cảnh Tuyên cuối cùng chỉ nói một câu nói như vậy, tiếp đó liền một đầu đâm vào trong núi lớn. Trắng Đầu Sơn mặt đất phải cứng rắn hơn, phần lớn là tảng đá lộ, đối với đi đường núi như vậy, cảnh Tuyên thật sự rất không quen, nhất là phía trước lại xuất hiện một đầu đèn tiêu xài một chút con báo lúc, hắn đã cảm thấy lại càng không quen thuộc. Giống sáu, yêu binh cựu cấp báo đen, thân dài 2m, hai con mắt sáng long lanh, tựa như ban đêm ánh nến toàn thân tản ra mãnh liệt yêu khí, bây giờ ánh mắt nó đang lập loè hung quang, lộ ra khát máu quan mang, nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên. ánh mắt kia thật giống như đã đem cảnh tuyên nhìn trở thành trong miệng của nó chi vật. yêu binh tự cấp, gia hỏa này trên người đồ tốt cũng không ít. nhìn thấy báo đen ánh mắt, cảnh tuyên giả đồng dạng đưa nó trở thành mình máu năn trong âm, khoe miệng lộ ra một kia mỉm cười tàn nhẫn, thì thầm, con báo cốt thế nhưng là chế tạo vũ khí tài liệu tốt, con báo huyết cũng có thể luyện chế kính tượng tấm da dê, con mắt cũng có mắt sáng tác dụng, da báo cẳng có thể phòng lạnh dự ấm. Hắc, tốt như vậy gia hỏa, người chạy không thoát. Đoàn đao trong tay đã nắm chặt, cảnh Tuyên thân thể hơi hơi cong lại, đã làm xong đi săn chuẩn bị. Đồng thời, báo đen tự hồ cũng cảm thấy nguy cơ, quỳ xuống đất thân thể hướng về cảnh Tuyên phát ra một tiếng gào thét, theo sát lấy tứ chi hơi dùng sức, toàn bộ con báo vèo một tiếng liền bay nào đi qua. Nhanh, rất nhanh. Con báo tốc độ nhanh đến chỉ ở trên không lưu lại một đạo bóng đen, cơ hội chớp mắt mà tới. Cảnh Tuyên vội vàng túi đầu né tránh, xoay một tiếng, nhưng vẫn là chậm một chút, bả vai bị con báo nóng nuốt mang theo một chút, quần áo bị kéo ra một đường vết rách, bả vai chảy ra một đầu vết máu. Không đợi cảnh Tuyên tới kịp giận mình, báo đen đã lại công lưuượt tới mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp chính là hướng cảnh tuyên cổ cản tới cảnh tuyên biết con báo tốc độ nhanh thật không nghĩ đến cái này báo đen tốc độ lại nhanh như vậy dưới tình thế cấp bách đem đoạn đao vội vàng dọc tại trước người kết 6. con báo răng lập tức cắn lấy đoạn đao bên trên ga cả cả sáu chỉ thấy con báo răng cùng lưới đao dao phong phía dưới toàn bộ thân đao thế mà xuất hiện mịn vỡ vụn vết tích ân cảnh tuyên kinh ngạc một tiếng vội vàng buông tay rút lui vừa buông tay trôi này sản phẩm tốt cấp đoàn đao tại con báo dưới hàm răng trong nháy mắt bị cắn ác con báo dư thế không giảm thân thể to lớn để hướng cảnh tuyên Cảnh Tuyên đấy mắt sát cơ bắn mạnh, nắm lấy cơ hội, đón con báo bụng, một quyền mạnh liếu thượng đi, tám tất quyền. Phanh phanh, hai tầng ám kình trước sau đánh vào con báo trên thân, báo đen một tiếng gào lên đau đớn, thân thể to lớn liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã ở trên một tảng đá lớn, báo huyết văng khắp nơi. Báo đen ngã xuống đất phía sau rãy rựa muốn đứng lên, có thể từ đầu đến cuối không đứng dậy được, một đôi thú mắt chỉ có thể hung tận nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, không ngừng phát ra gầm nhẹ uy hiếp, tính toán nhường Cảnh Tuyên e ngại không dám tới gần. Thu ta tám thành lực tám tất quyền chính diện nhất kích, thế mà không có lập tức chết đi, xúc sinh này cơ thể quả nhiên muốn so người thân thể cường hãn rất nhiều. Cảnh tuyên lạnh rên một tiếng, đi liếu thượng đi. Một quyền sắp tối báo triệt để đánh chết, tiếp đó bắt đầu thu lại báo đen trên người tài liệu tới. Sắp tối báo giải quyết phía sau, cảnh tuyên một lần nữa xuất phát. Đoàn đao hủy là không thể dùng, hắn chỉ có thể đem tuyệt sát đao lấy ra mang tại sau lưng, lo trước khỏi hoạn. Giữa rừng núi đi hơn nửa giờ, trên đường không tiếp tục gặp phải một con yêu thú. Xem ra lúc trước hắn chỗ đi phạm vi, cũng đều là báo đen địa bàn. Yêu thú cũng là cực coi trọng địa bàn, mỗi cái yêu thú cường đại đều sẽ có lãnh địa của mình, đồng dạng yêu thú không dám tới gần. Nhưng bây giờ báo đen đã chết, tin tưởng không được bao lâu ở đây liền sẽ một lần nữa có một đầu mới yêu thú chiếm lấy ở đây trở thành chủ nhân mới hiện tại cảnh tuyên ở vào trắng đầu sơn ngoại vi cùng nội vi ở giữa du cầu yêu thú nơi này phần lớn cũng là yêu binh cựu cấp yêu thú nếu như lại tiến vào trong xâm nhập có thể liền sẽ đụng tới yêu sư cấp yêu thú lấy thực lực của hắn bây giờ gặp gỡ yêu binh cựu cấp tốt cùng cũng không sợ nhưng đối đầu với yêu sư chạy trốn có thừa nhưng muốn xử lý có chút khó khăn cảnh tuyên ra không có ý định xâm nhập hắn lần này tới cũng bất quá là làm một ít tài liệu yêu binh cấp yêu thú như vậy đủ rồi. Ở chung Phong Du đã gần một tiền, Cảnh Tuyên đã thu hoạch không ít con mồi, tính toán một chút hẳn là có thể gắng gượng qua không ngắn thời gian, hắn cũng định ngày mai đường về. Đêm kia, Cảnh Tuyên tại một cái trống trải vùng núi nghỉ ngơi, phù cận không có gì cây cối, tầm mắt tốt hơn, nếu như nửa đêm có cái gì yêu thú tới gần, cũng tốt phát hiện. Gió đêm chậm chậm, tinh không rực rỡ, đây là một cái rất tốt ngủ ngoài trời hoàn cảnh, có thể Cảnh Tuyên lại ngủ không được. Tại nguy hiểm hoàn cảnh ở trong, dù sao vẫn cần bảo trì một tia cảnh giác, đây là Cảnh Tuyên làm sát thủ lúc quen thuộc. Mau mau sáu, đi mau, mau trốn ra ngọn núi lớn này, chúng ta coi như an toàn. Dừng cây nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn dập cùng tiếng nói, nghe thấy tiếng bước chân dày đặc, liền biết nhân số còn không ít. Cảnh Tuyên lập khát mở mắt, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, ánh mắt hướng mặt bên trong núi rừng liếc mắt nhìn, nhíu nhíu mày, nơi đó để lộ ra một tia ánh lửa. đứa đần. Cảnh Tuyên bất tử thấp giọng mắng một câu. trong đêm tối tại trong rừng cây châm lửa, nhất là tại yêu thú trong ổ châm lửa, đó nhất định chính là đang tìm cái chết. bất quá cái này cũng là Cảnh Tuyên gần hai ngày qua lần thứ nhất tại trong núi rừng trông thấy người, tám thành là đội săn yêu, xuất phát từ Liêu Kỳ, hắn liền cùng Liêu Thượng đi nhìn nhìn. Núi rừng bên trong, một đội mười mấy người đội săn yêu đang tại cuốn quít gấp rút lên đường. Cầm đầu là một cái hơn ba mươi tuổi râu quay nón năm tử, trong tay mang theo một thanh đao gãy, trên người bị thương, trên mặt còn dính nhiễm rất nhiều tiên huyết. Nhìn hắn bây giờ sắc mặt vội vàng, hẳn là chọn đại phiến thái. Ở phía sau hắn là mười mấy trẻ tuổi tiểu hoa tử, phần lớn cũng là mười bảy, mười tám, hai mươi hai hai. Bên trong còn có ba bốn nữ hài tử, tướng mạo không tệ, có thể bây giờ tất cả đều hòa dung tất sắc. Xem xét người đi đường này chạy trốn lúc hot hoàng bộ dáng liền biết đây là một cái trẻ tuổi đội săn yêu, có thể nói không có kinh nghiệm gì, bằng không cũng sẽ không liền trong đêm tối săn yêu không châm lửa thưởng thức cũng đều không hiểu. Đồng đại ca, ta sợ. Đồng đại ca, lần này chúng ta là không phải phải chết. Đồng đại ca 6. trong đám người những cái kia thanh niên, từng cái tựa hồ cũng thụ đả kích rất lớn, ngao ngao theo sát lấy cái kia dầu quay nón. núi trọc bây giờ sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn vốn là thiểu thành phụ cận một nhà thôn trang thượng nhân, ngày bình thường chính là dựa vào săn yêu sống qua, núi trọc là bọn hắn cái tiểu đội này đội trưởng, tu vi cũng không tính toán yếu, đấu binh chín cấp đỉnh phong. vốn là lần này đi ra săn yêu cũng là muốn mang theo trong thôn những người tuổi trẻ này bao dài mở mang hiểu biết, tích lũy tích lũy kinh nghiệm, thế nhưng là buổi chiều truy kích một đầu yêu binh cấp 8 chưa yêu lúc, vô ý tiến nhập trắng đầu sơn chỗ sâu, kết quả đụng phải một đầu yêu sư cấp yêu thú, lập tức liền chết thảm hai người đồng bạn. Núi chọc liệu mạng ngăn cản hai cái, mới tìm cơ hội mang theo những người còn lại trốn ra được. Thế nhưng là yêu thú kia không có ý định buông tha bọn hắn, một mực tại đằng sau đuổi theo, đội ngũ của bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ có nhân thần không biết quỷ không hay mất tích. Đừng nói chuyện, đều dành thời gian gấp rút lên đường, chỉ cần ra ngọn núi lớn này, quái vật kia hẳn là cũng sẽ không đuổi theo tới núi trọc coi như trầm ổn, biết lúc này không thể loạn, một khi liền hắn cũng đã mất đi phân tức, như vậy cái đội ngũ này e rằng một cái đều không sống nổi. nhanh lên, lập tức phải ra ngọn núi lớn này. mắt thấy cách trắng đầu sơn biên giới càng ngày càng gần, núi trọc một đoàn người đấy lòng không khỏi dâng lên hy vọng. đúng lúc này, đong nhiên bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy một đại đoàn bóng đen theo số đông đầu người đỉnh nhanh trong lướt qua, tiếp đó vịch một tiếng, rơi vào trên mặt đất, chặn đường đi của mọi người. núi trọc sắc mặt đại biến, theo bản năng đem mọi người chắn sau lưng, một thân một mình đối mặt với trước mắt cái vật khổng lồ. cảnh quân trong bóng tối cũng nhìn thấy một màn này, ngựa núi trọc bọn họ ánh lửa cũng cuối cùng thấy rõ đuổi tới quái vật. Yêu sư cấp yêu thú, Hắc giáp niệm. 47 chương 47, Hắc giáp Nện thân là luyện khí sư, nhất định phải làm đến đối với mỗi cái vật liệu luyện khí đều biết, hơn nữa rõ ràng nói ra bọn chúng xuất xứ cùng công năng. Hắc giáp Nện, sau khi thành niên đã yêu sư tam cấp yêu thú, một thân hắc giáp càng là đào thương khó khăn bảo, không sợ hỏa không sợ thủy, trên người sáu cái đi đứng, càng là vô cùng sắc bén lợi khí giết người, lại hành động mau lẹ, còn có độc tính, một khi bị nó phun ra tơ nhện quấn đến, rất khó đào thoát. Gặp gỡ quái vật như vậy, so gặp gỡ yêu sư ngũ cấp yêu thú đều phải khó chơi. Nhớ tới hắc giáp con nện tư liệu Cảnh Tuyên bất do nhíu nhíu mày. Bất quá trước mắt con này hắc giáp nện, thân dài không đến 2m, hơn nữa trên lưng hắc giáp cũng không có đen như vậy, chỉ là lộ ra một loại màu xanh đậm. Loại màu sắc này chứng minh, trước mắt hắc giáp nện còn chưa tới thành thổ kỳ, đại khái cũng chỉ có yêu sư một cấp thực lực. Dù là như thế, con này hắc giáp con nện sức chiến đấu có thể một điểm không giống như yêu sư nhị cấp yêu thú kém. Mà giờ khắc này, núi chọc bọn hắn cái đội ngũ này đang đối mặt lớn như vậy một cái yêu sư cấp nện lúc, người người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt một mảnh tuyệt vọng. Núi chọc cường tự tỉnh táo lại, đối với sau lưng trẻ tuổi võ giả đạo chờ sau đó ta tới ngăn chặn sốc sinh này, các ngươi tìm cơ hội đi nhanh lên, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, không cần của ta. núi chọc đã làm xong hy sinh dự định, hắn muốn dùng tính mạng của mình, tới bảo trụ những người trẻ tuổi khác tính mệnh. đây là một cái đại công vô tư nhân, cũng là một cái hảo hán tử. đồng đại ca sáu, những người trẻ tuổi khác không đành lòng, nhưng là bọn họ lưu lại cũng giúp không được núi chọc chiếu cố. đi, hét lớn một tiếng, núi chọc đã vung lên trong tay đao gãy hướng hấp giáp đệ bổ tới. sau lưng võ giả nhưng có chút không đỡ, lôi lôi kéo kéo lui lại, làm đao gãy xem ở hắc giáp con nện một chân bên trên chỉ thấy một đoàn hỏa tinh hứa ra nhưng lại không cách nào thương tới hắc giáp nện núi trọc vũ khí phẩm cấp quá thấp căn bản là không phá nổi hắc giáp con nện phòng ngự phanh sáu hắc giáp nện một tiếng khét ư dài chào vung lên liền đánh bay núi trọc. núi trọc đấu binh chín cấp thực lực tại hắc giáp nện trước mặt tựa hồ không dùng được vừa tới trên người hắn có tổn thương thứ hai là hắc giáp con nện phòng ngự quá biến thái hắn một khi không đả thương được hắc giáp nện như vậy chiến trường chiến đấu liền trở nên không chút huyền niệm các ngươi đi mau núi chọc bị đẩy lui phía sau hướng về sau hô to một tiếng liền lại hướng hắc giáp nện vấp liêu thượng đi. Phi thân bật lên, nhảy đến Liêu Hắc giáp con nện phía sau lưng, dùng nắm đấm không ngừng đập vào con nện giáp lưng. Đông đông đông sáu, tiếng quyền như trống, hắc giáp con nện giáp lưng càng là cứng rắn như sắt, khó thương căn bản. Hắc giáp nện bị đau, một cái móng đuốt câu lên, hướng trên lưng núi chọc cắt đi, núi chọc chỉ có thể bay xuống thân tới, một quyền đập về phía hắc giáp con nện đầu, lại bị con nện một cái chân khác đụng bay ra ngoài, đồng thời phần bụng lại nhiều một đầu vết thương, tiên huyết chiêm chiếp chảy ra ngoài. Lần này hắn thương không nhẹ. Nện một kích thành công, phát ra vui sướng tiêu khẽ, tiếp đó từng bước một hướng núi chọc bọn hắn ép tới. Ai, mạng ta xong rồi núi trọc tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau lưng những kia tuổi trẻ võ giả cũng đều sợ hết lên. Ngay tại con nhện móng vót liền muốn đâm vào núi trọc đầu lúc, cảnh tuyên cuối cùng nhịn không được ra tay, thân thể lập tức vọt ra ngoài, tuyệt sát đao hàn mang chợt hiện, lập tức chém vào liêu hắc giáp con nhện một chân bên trên. Phức sáu, hắc giáp nhện thống hào một tiếng, nó một cái chân trước bị cảnh tuyên chém đứt một đoạn, suy một tiếng phun ra một cô máu đen. Tuyệt sát đao là thượng phẩm cựu cấp lợi khí, phá hắc giáp con nhện phòng nữ cũng không khó. Nghe được hắc giáp con nhện thống hào, núi trọc nghi ngờ mở mắt, phát hiện một thiếu niên đứng tại trước mắt mình lúc. Hơi ngẩn người, ngay từ đầu còn tưởng rằng Cảnh Tuyên là mình trong đội ngũ người, chợt lại nói, mau lui xuống, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cảnh Tuyên nghe vậy, mỉm cười, quay đầu, yên tâm đi, nó mặc dù lợi hại, nhưng ta cũng không kém. Thấy rõ ràng liếu Cảnh Tuyên mặt, núi chọc lần nữa sững sờ, theo bản năng vấn đạo, ngươi là ai? Cảnh Tuyên cũng không quay đầu lại, chăm chú nhìn chằm chằm hắc giáp đệ, âm thanh lại chuyển tới, đạo, bây giờ giống như không phải lúc nói cái này a, ngươi mau mang người của ngươi rời khỏi nơi này trước, số sinh này ta tới đối phó. Núi Trọc bây giờ cũng tại đồng bạn ngưng đỡ đứng lên, nghe vậy cả kinh nói, như vậy sao được, thiếu hiệp xuất thủ tương trợ chúng ta sao có thể đi thẳng một mạch? Cảnh Tuyên không có thời gian cùng hắn dài dòng, bởi vì Hắc Giáp Nện đã giận dữ công liễu thượng tới. ba con chân trước dương nhanh múa vớt hướng Cảnh Tuyên vung vậy mà đến, một cái khác chân trước mặc dù bị chặt rơi mất một đoạn, nhưng mà chỉ là một chút mà thôi, cũng không ảnh hưởng nó cơ múa trứng lại. hừ, còn tới. Cảnh Tuyên lạnh rên một tiếng, ỉ vào tuyệt sát đao sắc bén, đón Hắc Giáp con nện ba con chân trước liền gọi liễu thượng đi. Đinh Đinh đang đang sáu, kia lửa tung toé, sự thật chứng minh Hắc Giáp con nện phòng ngự sắc thực rất biến thái tuyệt sát dao cũng đích sắc rất sắc bén ba con chân trước bên trên đã vết thương chóng chất, máu đen không ngừng nhưng muốn lại chém đánh gây nó chân trước lại không có đơn giản như vậy một phen hỗn chiến hắc giáp nhện tựa hồ cũng biết cảnh tuyên bất dễ đối phó nhất là chính mình bốn cái chân đều bị thương để nó tạm thời lựa chọn lối bước cùng cảnh tuyên kéo ra một khoảng cách sau đó đầu khẩu khí bỗng nhiên một trường phun ra một ngụm chất lỏng màu đen tới tránh mau nhìn thấy hắc giáp con miệng dị động cảnh tuyên vẫn tại phòng bị lập tức nắm lấy bên người núi chọc liền hướng bên cạnh tránh đi phốc xích 6. màu đen chất lỏng phun ở một gốc cây cản bên trên lập tức xoẹt một tiếng bước lên một cô khói đen có cái độc. Cảnh Tuyên trong lòng giù lên, nhắc nhở đại gia cẩn thận, liền thay đổi một chút thân thể, há miệng ra lần nữa phun ra nọc độc. Cảnh Tuyên tốc độ cực nhanh, tả hữu né tránh, núi chọc trong bọn họ có một người trẻ tuổi tránh chậm một chút, bị nọc độc văng đến một điểm, trên cánh tay lập tức bị tan ra một cái lỗ máu. Cảnh Tuyên sau khi thấy, không có chút nào do dự, một đao liền chặt ở người tuổi trẻ kia trên cánh tay, nguyên cả cánh tay đều bị chém đứt. Thanh niên kêu thảm một tiếng, ngất đi. Ngươi làm gì? Sau lưng những người trẻ tuổi khác gặp Cảnh Tuyên đột nhiên hướng bọn hắn người động thủ, lập tức gầm thét giống to lên. Núi chọc so với bọn hắn lý trí nhiều. Tiến lên đây giải thích nói, cánh tay của hắn trúng độc, nếu như không chém đứt mà nói, hắn có thể ngay cả mệnh cũng không có. Nghe được sau khi giải thích, những người trẻ tuổi kia mới rõ ràng, nguyên lai Cảnh Tuyên là ở cứu đồng bản mệnh, vừa mới còn tại hiểu lầm Cảnh Tuyên, để bọn hắn trong lúc nhất thời tao đỏ mặt. Cảnh Tuyên lại không công phu cùng bọn hắn chậm trễ thời gian, nên không giải quyết, bọn hắn đều không được an toàn. Hát giáp nền phun ra một hồi nọc độc, giống như không có nọc độc, liền bắt đầu thi triển nó đệ nhị tuyệt chi Chỉ thấy hắc giáp nện thân thể một quay đầu, dùng cái mông nhắm ngay lại ra, đám người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đoàn mồ trắng mạng nện hướng bọn họ bay tới. Cảnh tuyên vung đao chém tới, không muốn mạng nện dính tính chất rất mạnh, rất khó chặt đứt, chỉ có thể lách mình tránh né. Hắc giáp nện nhìn thấy mạng nện công kích có hiệu quả, nhà tơ nói thì càng nhanh, tiếp đó thân thể còn nhanh tốc ở chúng quanh di lập tới, lợi dụng cảnh tuyên chúng quanh bọn họ mấy gốc cây mục, rất nhanh liền đan lên một cái cao cỡ nửa người tơ nện lưới tụ tới. Nó đây là muốn dùng tơ nện lưới tới vây khốn ta nhóm, đem chúng ta tươi sống chết đói tại ăn hết. Cảnh tuyên nhìn ra liễu hắc giáp con nện mục đích, hừ lạnh nói: Không nghĩ tới xuất sinh này vẫn rất giàu hoạt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Núi Trọc bây giờ đã hoàn toàn theo bản năng lựa chọn tin cậy cảnh tuyên, vấn đạo. Cảnh tuyên cười cười, đạo, hắc giáp niệm mặc dù không sợ lửa, nhưng nó tơ nện nhưng là không còn lợi hại như vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, dùng hỏa tiêu. Lần này phía trước những cái kia nhàn dối người trẻ tuổi rốt cuộc tìm được đất dụng võ. Phóng hỏa. Để cho ta tới. Mấy cái trẻ tuổi võ giả cầm bó đuốc liền bốn phía đốt lên hỏa tới, tơ nện lưỡi vừa tiếp xúc với hỏa, lập tức liền bị thiêu thành tro tàn, toàn bộ mạng nện tường bị nấu sôi một cái to lớn lỗ hổng. Hắc giáp niệm giận dữ không ngừng ở bên ngoài khét đều. Thừa dịp ánh lửa, Cảnh Tuyên nhất nhảy dựng lên, nhảy lên liều hắc giáp con nện phía sau lưng. Hắc giáp nện lập tức giãy rủa, muốn đem Cảnh Tuyên cho sáng người xuống. Đi trên đi. Cảnh Tuyên ánh mắt hung ác, hai tay trở tay cầm đao, đón hắc giáp nện ánh sáng phía sau lưng, một đao hung hăng chọc vào đi. Phất xích sáu, tuyệt sát đao cùng trôi mà không có, toàn bộ cắm vào liều hắc giáp con nện phía sau lưng. Hắc giáp nện khàn giọng kêu thảm một tiếng, bị thương ba con chân trước liều mạng hướng trên lưng Cảnh Tuyên công tới. Cảnh Tuyên nết miệng lên, một đao rút ra, thân thể lập tức liền bay xuống nện phía sau lưng. Dao rút lên một khắc này, một cỗ máu đen khỉ khỉ một tiếng phun ra cao 3 mét, tán lạc tại trung quanh hoa cỏ bên trên, hoa cỏ không đầy một lát liền khô héo xuống. Nguyên Lai Nện Huyết cũng là có chứa cái độc. Hắc Giáp Nện toàn bộ phát đi lên, ở một bên gào thét không ngừng, đám người núp xa xa. Sau một lúc lâu, Hắc Giáp Nện mất máu quá nhiều, không còn khí lực, ngã xuống đất vùng vẫy một hồi liền không còn động tĩnh. Gặp Hắc Giáp Nện đại gia hỏa này cuối cùng chết đi, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Lối chọc thương thế đơn giản băng bó một chút, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng khí sắc đã khôi phục một chút, tự tuyệt đồng bạn nồng, hắn đi từ từ liều trợ tới chắp tay nói tại hạ núi trọng lần này đa tạ tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ ta gọi cảnh tuyên ngươi không cần khách khí như thế cảnh tuyên cười cười tiếp đó hướng đi hắc giáp điện quan sát một chút nên từ nơi nào ra tay sau đó liền không coi ai ra gì bắt đầu thu lấy hắc giáp điện trên người tài liệu tới hắc giáp điện toàn thân đồ tốt hắn mới sẽ không không công bung tha núi trọng sắc mặt có chút lúng túng tựa hồ cảm thấy quăng nói tiếng cảm ơn có chút không đủ để biểu thị lòng biết ơn lại đuổi lên trước tới đạo cảnh tuyên huynh đệ ngươi xấu không đợi hắn lời nói xong cảnh tuyên giống như nhớ ra cái gì đó vấn đạo các ngươi là đội săn yêu sao ngày sáu xem như thế đi. Núi trọc không nghĩ tới cảnh tuyên sẽ hỏi như vậy, sừng sốt một chút phía sau giải thích nói, chúng ta là một cái thôn, ngày bình thường cũng dựa vào săn yêu kiếm lấy chút kim tệ sinh hoạt. Lần này chỉ là không cẩn thận mới tiến nhập trắng đầu sơn, ngày bình thường chúng ta cũng là tại quỷ vụ trong rừng rậm săn yêu. A, nói như vậy trên tay các ngươi có không ít yêu thú tài liệu, có thể hay không bán cho ta? Cảnh tuyên nhãn tỉnh sáng lên, tiếp đó lại nghĩ tới cửa hàng nguồn cung cấp đường ra, không khỏi dừng động tác trong tay lại, chính thức giới thiệu nói, các ngươi khỏe, bây giờ chính thức giới thiệu, ta gọi cảnh tuyên là tiểu thành cảnh nhớ tiệm tạp hóa lá bản. Ta muốn cùng các ngươi bày ra hợp tác lâu dài, thu mua tài liệu của các ngươi, các ngươi cảm thấy thế nào?" Núi chọc cùng phía sau hắn những cái kia tiểu đồng bọn nghe xong, lập tức bị choáng váng sáu. 48 chương 48, Đại Hoang Ba thức Cầu Lai đây là vừa mới đó chiến đấu dũng mãnh thiếu niên. Như thế nào chỉ chớp mắt thì trở thành nói chuyện làm ăn. Núi chọc sừng sốt một hồi lâu, kinh ngạc nói, "Tiểu huynh đệ ngươi là làm buôn bán?" Gặp bọn họ giật mình bộ dáng, Cảnh Tuyên giã không thèm để ý, cười cười nói, "Không sai, ta mở một nhà tiệm tạp hóa, bởi vì gần nhất không thu được hàng, mới không thể không chính mình đi ra săn yêu, làm một ít tài liệu bổ sung nguồn cung cấp." Thì ra là thế. Nghe liếu Cảnh Tuyên giảng giải, núi chọc bọn người mới thoải mái. Gặp mấy người thần sắc còn có chút do dự, Cảnh Tuyên liền biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, "Đạo, đồng đại ca các ngươi yên tâm, cửa hàng chúng ta tuyệt đối không có vấn đề, uy tín có cam đoan. Dạng này, nếu như các ngươi nguyện ý về sau đem các ngươi săn bắt tới hàng hóa đều bán cho chúng ta cảnh nhớ tiệm tạp hóa, vậy ta nguyện ý lấy ra cao hơn giá thị trường một thành giá cả tới thu mua, các ngươi thấy thế nào?" Núi chọc mấy người nghe xong, sắc mặt đồng thời cả kinh. Vốn là bọn hắn nhìn Cảnh Tuyên còn trẻ như vậy, hơn nữa một cái tiệm tạp hóa không có nguyên do không có khả năng thu không lên đây hàng hóa. Không phải vậy vậy thì nhất định là có nguyên nhân. Bây giờ giải thích rõ, hơn nữa Cảnh Tuyên cho ra giá cả còn như thế cao, bọn hắn không khỏi liền động lòng. Chẳng trách bọn hắn, bọn hắn cũng đều là nông thôn một chút người thành thật, không có gì tâm nhãn, ngày bình thường sinh hoạt gian khổ, ai không muốn nhường sinh hoạt qua tốt một chút. Gặp Cảnh Tuyên nói thành khẩn như vậy, núi trọc dừng một chút, gật đầu nói, Hảo, nhận được Cảnh Tuyên huynh đệ ngươi hôm nay ân cứu mạng, vậy chúng ta liền cùng ngươi hợp tác. Hảo, nhận được sau khi trả lời, Cảnh Tuyên tâm tình thật tốt. Lần này tiệm tạm hóa thì có cố định hàng tới đoàn đội, cũng không tiếp tục lo lắng bị Lưu Ký chấn ép quyết định trên phương diện làm ăn chuyện sau đó, cảnh tuyên sắp tối giáp nhện trên người có dùng đồ vật cũng đều cất, nhìn đồng hồ, sắc trời cũng đã che sáng lên. núi chọc một đoàn người đối thoại đầu sơn là lòng còn sợ hãi, dù là trên người bị thương, bọn hắn cũng không nguyện ý ở đây ở lâu một lúc đi, lập tức liền phải lý khai. đám người ngoại trừ trắng đầu sơn địa giới tiến nhập quỷ vụ rừng rậm, núi chọc bọn hắn mới thở dài một hơi, lại dùng thời gian hai ngày, mọi người mới trở lại tiểu thành, mang theo núi chọc bọn hắn nhận nhận cửa hàng, cũng làm cho vũ vi cho bọn hắn quen biết một chút, hợp tác liền coi như là chính thức thành lập, đem hàng hóa tiền tài kết toán tin tưởng, núi trọc bọn người liền cáo từ. Cảnh Tuyên giữ lại một chút phía sau, chỉ có thể đứng lên cung tiễn. "Thiếu gia, lần này tốt, về sau chúng ta thì không cần lo lắng hàng hóa không đủ. Giải quyết vấn đề căn bản." Tiểu Nha Đầu lại vui vẻ. "Ân, bất quá kế tiếp một đoạn thời gian, Thiếu gia ta muốn đi một chuyến phiền thành, cửa hàng liền giao cho ngươi xử lý, nếu có chuyện gì, ngươi có thể đi Huyền Vũ phân viện tìm mộ làm Vũ lão sư, nàng sẽ giúp ngươi." Cảnh Tuyên đem chính mình muốn đi phiền thành chuyện cho Tiểu Nha Đầu kể một chút. Tiểu Nha Đầu mặc dù không bỏ, cũng rất có trách nhiệm, "Thiếu gia ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý hảo cửa hàng." Cảnh Tuyên cười cười. "Ra cửa tiệm." Cảnh Tuyên hướng học viện phương hướng đi đến. Tại trước khi đi, Cảnh Tuyên quyết định đi trước học viện giấu, giảng phần thưởng của mình cho nhận lấy. Phía trước thu được 4 viện thi đấu đệ nhất, hắn thu được một lần tiến vào giấu, lựa chọn một bản huyền phẩm công pháp cao cấp quyền lợi. Đi tới thư viện giấu, cửa ra vào có một thân hình câu lũ lão nhân giữ cửa. Tại quét lấy viện từ trước lá dụng, trên thân không có chút nào khí tức ba độ. Cảnh Tuyên không có xem thường lão nhân, đi tới lão nhân trước người, không lưng thi lễ một cái, đem chính mình tiến lầu giấy chứng nhận tư cách lấy ra, không người nói, tiền bối ngại khỏe, văn bối tới chọn lấy một bản huyền phẩm công pháp cao cấp. Đây là giấy chứng nhận tư cách, còn xin tiền bối kiểm duyệt lão nhân nghe âm thanh dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt phủi một mắt cảnh tuyên trong tay giấy chứng nhận tư cách, liền âm thanh khàn khàn đạo, đi vào đi, ngươi có thời gian một nén nhang, chỉ có thể ở bên trong quan sát, không cho phép bí mật mang theo tư tặng, đã đến giờ liền tự mình ra đi. Nói xong, lão nhân tiếp tục không lưng quát giác, là đa tạ tiền bối nhắc nhở, cảnh tuyên chắp tay thu hồi giấy chứng nhận tư cách liền cất bước nhập môn, đi vào dấu, cảnh tuyên lập khắc bị bên trong cái kia mười mấy sắp xếp kệ sách cao lớn cho rung động đến rồi. Nhìn giấu bên ngoài, bất quá là một cái phước phủ phủ thông hai tầng lầu, thế nhưng là bên trong trang trí lại vô cùng tinh xảo. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, làm lòng người tỉnh rất dễ dàng liền bình tĩnh trở lại. Quả nhiên không hổ là cuối cùng thư viện giấu, thực sự là cất giữ phong phú a. Cảnh tuyên đi tới trước người một loạt trên giá sách cầm lên một khối ngọc bài xem xét, phía trên ghi lại bất quá là một chút đại lục dã sử cùng quân nhân danh nhân chuyện ký, lại nhìn một quyển khác, nhưng là thư viện lịch sử phát triển. Lật nhìn mấy bản, Cảnh tuyên mới biết được, nguyên lai like nút bên trong cũng không chỉ là chỉ có công pháp bí tịch. Tìm một vòng, cuối cùng tại thư viện tường sau vị trí tìm được cất giữ công pháp bí tịch giá sách thật dài một mặt tượng, trên dưới điểm mười mấy tầng mỗi một tầng tất cả bảy đầy một loại công pháp ngọc bài hoàng phẩm thất cấp sư hùng công hoàng phẩm cấp 8 thủy nhu công 6. đơn giản lật nhìn hai cái cảnh tuyên ngoại trừ cảm khái thư viện cất giữ phong phú bên ngoài nhưng cũng không dám chậm trễ thời gian nữa hắn chỉ có thời gian một nén nhang tăng thêm chính mình còn muốn ghi nhớ muốn tu luyện công pháp khẩu quyết có thể để lại cho hắn lật xem khác bí tịch thời gian căn bản vốn không nhiều mặc dù cảnh tuyên cá nhân không thiếu công pháp bí tịch nhưng mà trong đầu của hắn trước mắt có thể nhìn đến tầng thứ nhất bí tàng bên trong huyền phẩm công pháp cũng liền tám tấc quyền mà thôi Thư viện cơ hội lần này đối với hắn trước mắt mà nói là rất trọng yếu. Huyền phẩm công pháp ở đây, tìm được, lại tìm một hồi, cảnh tuyến cuối cùng thấy được huyền phẩm công pháp ngọc bội. Huyền phẩm tam cấp song lớn trưởng, huyền phẩm tứ cấp tà dương chân, huyền phẩm cấp 5 công pháp khô lâu chỉ 6. Cảnh tuyến nhất người người xem xét, lật nhìn rất nhiều đều không phải là rất hài lòng. Hắn thi đấu lấy được tư cách là huyền phẩm công pháp cao cấp. Huyền phẩm công pháp cấp thấp cao cấp phân chia, là rất sơ lược. Huyền phẩm nhất cấp đến tam cấp thuộc về huyền phẩm cấp thấp công pháp. Tứ cấp đến lục cấp chính là trung cấp công pháp. Cấp 7 đến chín cấp chính là công pháp cao cấp. Hắn dưới mắt tất nhiên thu được công pháp cao cấp tư cách, tự nhiên muốn tìm phẩm cấp cao. Huyền phẩm cấp 8 công pháp Đại Hoang Tam thức, cái này tựa hồ không tệ. Cảnh Tuyên nhìn chúng một môn công pháp, phía trên giới thiệu, bộ này Đại Hoang Tam thức bên trong bao hàm ba loại kỹ năng, Đại Hoang Chỉ, Đại Hoang Quyền cùng Đại Hoang Ấn, luyện tập môn công pháp này sau đó, còn có thể tại thể nội luyện được tiên thiên cương khí, làm cho chiêu thức uy lực đại tăng. Thế nhưng là lại sau này mặt nhìn kỹ mới phát hiện, cái này Đại Hoang Tam Tức mặc dù lợi hại, nhưng là không trọn vẹn, bên trong chỉ có Đại Hoang Chỉ cùng Đại Hoang Ấn tu luyện công pháp, hơn nữa không phải rất đủ, thiếu đi Đại Hoang Quyền cũng sẽ khiến cho hắn hai môn công pháp tu luyện uy lực đánh lên một cái giảm đi, khiến cho tiên thiên cương khí không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đại hoang tam thức nhìn như là ba loại bất đồng chiêu thức, có thể trong đó đối với tiên thiên cương khí tu luyện tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. mỗi một cái chiêu thức đều có giam giữ tiên thiên cương khí tiến bộ phương pháp tu luyện, khó trách môn công pháp này lợi hại như vậy, lại chỉ có thể bị định giá huyền phẩm cấp 8. Xem xong đại hoang tam thức cả bản giới thiệu cùng cầu quyết, cảnh tuyên trong lòng đã có quyết đoán. Liên cái này, ngược lại dưới mắt cũng là tạm thời muốn một chút công kích kỹ pháp, chờ ta đột phá đến đấu sư, có thể liền có thể nhìn tầng thứ hai bí tàng. Quyết định chú ý, Cảnh Tuyên lập cắt ra bắt đầu đem trên ngọc bài khẩu quyết ghi nhớ. Hán chi nhớ kinh người, đọc mấy lần, rất nhanh liền ghi nhớ. Không bao lâu, thời gian một nén nhang đến rồi, Cảnh Tuyên rất tự giác liền thối lui ra khỏi dấu. Lúc đi ra, lại đúng dịp thấy Mạnh Tử Phong Hoàng Ngô Hàng hai người bọn họ. Lần này thi đấu, Cảnh Tuyên thu được đệ nhất, nắm giữ thu được huyền phẩm công pháp cao cấp toàn lực, mà đồng dạng biểu hiện xuất sắc Mạnh Tử Phong cũng kỳ tử y y Ngô Hàng chờ trước 10 người, cũng nắm giữ tiến vào dấu thứ cách, chỉ là tại lựa chọn công pháp bên trên, liền không có Cảnh Tuyên như vậy ưu hậu. Nhìn thấy Cảnh Tuyên, Mạnh Tử Phong Hoàng Ngô Hàng đồng thời lạnh rên một tiếng. Hai người cũng là cảnh tuyên thủ hạ bại tướng, đối với cảnh tuyên tự nhiên không có hào cảm. Ta vừa rồi nghe nói có người so với chúng ta tới trước, còn tưởng rằng là ai đây, thì ra là ngươi." Ngô Hằng để mắt liếc nhìn Cảnh Tuyên, ngữ khí bất âm bất dương. Cảnh Tuyên đối với hai bọn hắn cũng đồng dạng không có hào cảm, lập tức lạnh nhạt nói, "Chó ngoan không làm lộ, chính ra. Ngươi nói ai?" Bị Cảnh Tuyên kiệu nói này, Mạnh Tử Phong Hoàng Ngô Hằng đồng thời nâng lên lông mày. "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lại chịu ta hai lần tam tấc quyền?" Cảnh Tuyên khệ miệng khẽ nhếch, khiêu khích nhìn xem hai người. Nghe được tam tấc quyền cái tên này, vô luận là mạnh tử phong vẫn là ngô hàng, đồng thời biến sắc, hai người bọn họ thế nhưng là không ít tại tám tức quyền bên trong chịu đau khổ. Hừ, ngươi khoan đã ý, chờ ta bước vào đấu sư một ngày kia, chính là ngươi thua ở dưới bàn chân một khắc này. mạnh tử phong làm người rất nạo, bại bởi cảnh tiên tu vi này so với mình còn thấp người, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được. Tốt, ta chờ. cảnh tuyên bất cho là, đi ra giấu, đi tới lao giả trước người túi người hành lễ, tiền bối, ta đã chọn xong. mạnh tử phong hoàng ngô hàng còn không có rời đi, bọn hắn muốn nghe một chút cảnh tuyên chọn được chính là công pháp lợi hại gì, ngươi chọn là cái gì? cần báo cáo chuẩn bị một chút. Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên. Vấn đạo, đại hoang tam thức, cảnh tuyên không có dấu dím. Ân, nghe được cái tên này, lão nhân cùng mạnh tử phong nô hàng ba người cùng nhau kinh nghi một tiếng. Tựa hồ đối với cảnh tuyên lựa chọn rất dân mình. Ngươi thế mà lại lựa chọn bộ công pháp kia, ha ha ha sáu, thực sự là quá buồn cười. Không đợi lão nhân mở miệng, nô hàng liền cười nhạo đứng lên. Cảnh tuyên bất giải. Cho dù là đại hoang tam thức thiếu đại hoang quyền, uy lực lớn suy giảm, nhưng là không đến mức sẽ bị bọn hắn chế cười. Ai nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết là không rõ ràng đại hoang tam thức. Lão nhân thản nhiên nói, đại hoang tam thức mặc dù là huyền phẩm cấp 8 công pháp, có thể nhiều năm qua có thể luyện thành giá rất ít, công pháp này đối với võ giả cơ thể yêu cầu cực cao, còn cần trả giá rất lớn, dù vậy, xác suất thành công cũng rất thấp. Lão nhân nói đơn giản một chút đại hoang tam thức thay hại, điểm này cảnh tuyên phía trước ngược lại là không nghĩ tới. bất quá như là đã tuyển, cảnh tuyên giá không có cơ hội hối hận, hơn nữa hắn đối với đại hoang tam thức cảm thấy rất hứng thú, hữu tâm thử một lần, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối nguyện ý thử một lần. mạnh tử phong hoàng ngô hàng nhìn thấy cảnh tuyên lại còn kiên trì, tất cả khịt mũi cười lạnh. Cái này ngu ngốc, thế mà tuyển môn này không có khả năng luyện thành công công pháp, cũng tốt, lần sau đang giao thủ, là hắn biết tuyển một môn thích hợp công pháp là quan trọng cỡ nào. Nói, hai người cùng đi tiến vào dấu. Mà Cảnh Tuyên bất để ý, quay người bước nhanh mà rời đi. 49 chương 49, Thâm Sơn rèn luyện rời đi dấu, Cảnh Tuyên lại đi Huyền Vũ phân viện cùng Mộ Lam Vũ gặp mặt một lần. Hai người tán gẫu hai câu, Mộ Lam Vũ cũng tán dương một phen Cảnh Tuyên lần này vì Huyền Vũ lập xuống đại công, Cảnh Tuyên khiêm tốn hai câu liền tiến vào chính thể. Mộ Lam viện trưởng, lần này tới ta là muốn tìm một đoạn thời gian giảng ra ngoài đi một chuyến phiền thành, tham gia luyện khí sư giao lưu hội. Đoạn thời gian này nếu như trong cửa hàng xảy ra chuyện gì, còn xin mộ lam viện trưởng có thể giúp đỡ trông nom một hai. Cảnh tuyên nói rõ đơn giản lý do. A, ngươi vẫn là luyện khí sư, cái này khiến mộ lam vũ hơi lấy làm kinh hãi. Mặc dù bên ngoài cảnh đại sư tên tuổi đã truyền tống ra, có thể học bên trong sân giáo tập bình thường đều không ra ngoài, biết đến thật đúng là không nhiều. Cảnh tuyên dã khó mà nói chính mình luyện khí rất lợi hại, chỉ có thể khiêm tốn nói, hiểu sơ hiểu sơ. Mộ Lam Vũ lại nghe nói là thiết tương đại sư mời, nàng cũng không có khó xử cảnh tuyên, chỉ là nhường hắn đi nhanh về nhanh cáo biệt mộ Lam Vũ, Cảnh Tuyên không tiếp tục trở về cửa hàng, mà là trực tiếp đi luyện khí sư hành hội. Đại sư, đi tới luyện khí sư hành hội cửa ra vào, không kéo Thiết Tương Đại sư đã chuẩn bị xuất phát, trông thấy Cảnh Tuyên, Thiết Tương Đại sư gật gật đầu cười nói, Cảnh Tuyên A, ta đang muốn phái người đi thông chi ngươi đây, chúng ta nên xuất phát. Nhìn một chút Thiết Tương Đại sư nhân viên đi theo, ngoại trừ mấy cái tùy hành bảo vệ võ giả, không nghĩ tới Thanh Nguyệt cũng ở nơi đây. Lần này luyện khí sư giao lưu hội, cần tham gia thi đấu không chỉ một danh lệnh, cho nên ta cũng liền nhường nha đầu này đi cùng kiến thức một chút. Thiết Tương Đại sư tựa hồ nhìn ra liễu Cảnh Tuyên nghi hoặc, giải thích nói, a. Thì ra là như thế. Cảnh Tuyên thoải mái. Như thế nào, liền hướng ngươi đi, không cho phép ta đi a. Thanh Nguyệt đấu võ mồm tựa như đi theo qua, con mắt lóe sáng loẻo loẻo nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, nàng đối với Cảnh Tuyên thái độ, đã sớm không phải lần đầu tiên nhìn thấy lúc như vậy đối địch. Cảnh Tuyên chỉ có cười khổ. Ngay tại xuất phát lúc, Cảnh Tuyên đạo, đại sư, lần này xuất phát ta sẽ không cùng các ngươi đồng hành, ta muốn tự mình một người rèn luyện đi phiền thành." "Rèn luyện đi phiền thành." Thiết tướng đại sư khẽ giật mình. Đoạn đường này đi phiền thành, cần xuyên qua hai cái thành trấn, trên đường càng là đại sơn liên miên, có như bọn hắn ngồi xe ngựa, cũng cần bảy tám ngày thời gian, cảnh tuyên bây giờ phải lấy lịch luyện phương thức đi tới. hắn sợ cảnh tuyên vạn nhất làm trễ lại tranh tài thời gian liền xấu. đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ đến đúng giờ phiên thành, sẽ không chậm trễ tranh tài. nhìn ra đại sư lo lắng, cảnh tuyên mở miệng cấp ra một câu trả lời khẳng định. nếu đều nói như thế, thiết tương đại sư cũng không tốt đang kiên trì, chỉ là dặn dò hai câu cẩn thận, liền lên xe ngựa. thanh nguyệt nhìn cảnh tuyên ánh mắt có chút phức tạp, cũng đã nói một câu cẩn thận, đi theo thiết tương đại sư ngồi vào xe ngựa, sau đó đội xe ra khỏi thành. chờ bọn hắn sau khi rời đi, cảnh tuyên giã bắt đầu ra khỏi thành. Kế hoạch này hắn tại Thiết Tương Đại sư trước đây nói cho hắn biết trước tiên, thì có ý nghĩ như vậy, bây giờ càng thêm kiên định mà thôi. Cách tỉ thí thời gian còn có hơn 20 ngày, Cảnh Tuyên bất muốn buông tha lần lịch lãm này cơ hội, vừa vặn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện một phen đại hoang tam thức. Ra khỏi thành, Cảnh Tuyên rèn luyện cũng liền bắt đầu, một đầu liền đâm vào trong núi lớn. Sau 15 ngày, phiến thái ngoài trong dặm một tòa núi lớn bên trong, một bóng người đang nhanh chóng đi xuyên, phía trước một đầu yêu binh cự cấp đột cùng Lang Yêu đang nhanh chóng chạy trốn. Vừa chạy, Lang Yêu một bên quay đầu kêu thảm, phía sau nhân loại kia thật lợi hại, thế mà đuổi yêu chạy. Lang Diêu khóc không ra nước mắt. "Hử, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu?" Siêu Sáu hét lớn một tiếng, sau lưng đạo thân ảnh kia nhảy lên một cái, lúc rơi xuống vừa vặn ngăn ở Lang Diêu đường chạy trốn bên trên. Lang Diêu co người lên, thử lấy răng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lại nhìn người kia, không, nói chính xác hơn hẳn là dã nhân. Chỉ thấy hắn tóc hai bù xù, toàn thân lôi thôi không chịu đổi, mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu thấy không rõ hình dạng, nhưng mà một đôi mắt lại sáng tỏ hữu thần. Người này chính là Cải Tuyên. Tại trong núi lớn đi xuyên hơn nửa tháng, hắn bây giờ cách phiền thành đã không xa. Tại trong núi sâu tu luyện mấy ngày này, Hắn mỗi ngày đều là ăn gió nằm sương, cùng yêu thú giành ăn, khổ luyện kỹ năng, tiến bộ có thể xương thần tốc. Cho tới bây giờ, hắn Đại Hoang Tam Thức, ngoại trừ Đại Hoang Quyển thiếu hụt không cách nào tu hành bên ngoài, Đại Hoang chỉ cùng Đại Hoang ấn cũng đã có chỗ tiểu thành, trong cơ thể chân nguyên cũng luyện hóa trở thành tiên thiên cương khí, uy lực tăng gấp bội. Trước mắt con chó sói này yêu, chính là tại hôm qua đoạt hắn một con thỏ hoàng, bị cảnh tuyên nhất chỉ đuổi tới bây giờ. Xuất sinh, ta đuổi ngươi một ngày một đêm, ngươi là chạy không thoát. Cảnh tuyên hí ngược nhìn trước mắt Lang yêu, thần thái bung lỏng, hoàn toàn không có đem đấu binh chín cấp tột cùng Lang yêu để vào mắt. Ngao sáu chín cấp lang yêu mắt thấy là không trốn mất, cao gào một tiếng, bốn cái hơi dùng sức phát động công kích, thân thể đẳng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, nào về phía cảnh tuyên. đại hoan chỉ, cảnh tuyên bất động như núi, tay phải làm kiếm chỉ, một chỉ điểm ra. suy 6. chỉ thấy một đạo bạch mang từ ngón tay của hắn bên trong rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng, lập tức bắn thủng lang yêu bụng dưới. phúc 6. lang yêu thân thể bị xuyên thủng, chảy ra một vũng tiên huyết. lang yêu ngã xuống đất, tiêu diên tuyệt vọng một tiếng, giấy rùa sau khi bò dậy lui, gặp lang yêu sinh mệnh lực như thế cường hãn, cảnh tuyên hữu tâm thi triều, hai tay hợp lại. Kết liễu một cái phát tấn, một chưởng đánh ra. Đại Hoang ấn. Thủ ấn vừa ra, không khí trung quanh cũng vì đó rũ lên, một cỗ đại hoang cổ lão khí tức đập vào mặt, giống như một đoàn đuôi lớn đánh phía Lang Yêu. Vành Thủ ấn chui vào Lang Yêu cơ thể sau đó, thế mà ầm vang nổ tung lên, đem Lang Yêu huyết nhục thân thể, nổ hài cốt không còn. Lực lượng thật là bá đạo. Cảnh tuyên nhìn thấy Đại Hoang ấn uy lực cư nhiên như thử cực lớn, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng theo sát lấy đáy mắt liền bắn ra một đạo vui mừng, có hai chiêu này, cho dù ta bây giờ đối với bên chiến đấu sư cũng không sợ, đủ để một trận chiến. Phía trước cảnh Tuyên Sức chiến đấu mặc dù cường hành, có thể đối mặt đấu sư vẫn có chỗ không đủ, ứng phó đầy đủ, nhưng mà muốn đối kháng chính diện vẫn có một ít chênh lệch. Nhưng bây giờ có Đại Hoang hai thức, hắn đã có lòng tin cùng đấu sư đánh một trận. Còn có 5 ngày tỷ thí liền muốn bắt đầu, nên xuất phát. Tính toán thời gian một chút, cảnh Tuyên dự định kết thúc lần này ma luyện, tiếp đó chuyển ra đại sơn, hướng trên đại đạo đi đến. Đi một ngày, nửa đường gặp qua mấy lần xe ngựa đi qua, vốn định mở miệng nhường những người kia sao chính mình đoạn đường, thế nhưng là những người kia xem xét chính mình toàn thân lôi thôi bộ dạng, cũng không mượn ý lại chính mình, cảnh Tuyên giá không thể làm gì khác hơn là đi bộ. Sớm biết nên trong núi tìm đầm nước tắm rửa thay quần áo khác. Nhìn mình một thân lôi thôi bộ dạng, trên thân còn có một cỗ mùi mồ hôi bẩn, cảnh tuyên chính mình cũng có chút chịu không được, nhưng bây giờ cũng không có chỗ tắm rửa thay quần áo, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Chạm vào tối, cảnh tuyên đi đường đến một nhà liều trà, vị trí không lớn, khách uống trà cũng không thiếu, ở đây đã dừng lại không thiếu lui tới thương gia. Bởi vì sắc trời đã tối, phần lớn người đã chuẩn bị dựa sát liều trà ngủ lại. Tiểu nhị ca, cho bát uống trà. Cảnh tuyên đi vào liều trà, cười ha hả hướng tiểu nhị đi đến. Tiểu nhị là một cái trẻ tuổi tiểu hòa tử người rất tốt, nhìn cảnh tuyên bộ dáng lôi thôi cũng không ghét bỏ, rót cho hắn chế nước, bởi vì không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể nhường một chút hắn ngồi xổm ở một bên chân tường nghỉ ngơi. cảnh tuyên tại trong núi lớn cũng cũng đã quen, cũng không thèm để ý, nói tiếng cảm ơn liền tự mình đi tới góc tường ngồi xổm xuống. vừa ngồi xuống, bên cạnh một bàn một cái nam tử liền hung thần ác sát nói, thối như vậy, ngươi cái này thối tên ăn mày, cút ngay cho ta xa một chút. cảnh tuyên ngẩng đầu quét bàn kia khách uống trà một mắt, phát hiện hết thảy bốn người, cái này bốn người người người diện mạo dữ tợn, mắt mang sát khí, trên thân tựa hồ còn có một cụ sát khí, nhất là trong đó một cái hơn ba tuổi hắn tử là một người đầu trọng, một thân tinh tịnh, khí tức mười phần tinh hãn. Bốn người này có gì đó quái lạ. Cảnh Tiên khẽ nhíu mày một cái, hắn không muốn nhiều chuyện, cũng không có nói cái gì, cách lều trà hơi xa một chút. Một lát sau, xa xa trên đại đạo lại tới một đội đội xe, nghe động tĩnh liền biết nhân số không thiếu. Không bao lâu, đội xe đến rồi lều trà phía trước dừng lại, ước chừng mười mấy cỗ xe ngựa. Sau đó trước mặt một chiếc xe ngựa sang trọng bên trên, đi xuống một lão nhân cùng một cái tuổi trẻ nữ tử cùng với một cái bốn, năm tuổi tiểu hài, xem bọn hắn trên người mặc, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Bọn hắn hướng về lều trà đi tới sau lưng lập tức có mười mấy hộ vệ cùng liêu thượng tới, xem ra hẳn là bảo hộ lao nhân an toàn. đi tới trà cho chuyện phía dưới, điếm tiểu nhị lập tức nên liêu thượng đi, vội vàng gọi, có thể thực sự không có vị trí, điếm tiểu nhị cũng đành chịu. lao nhân cười cười, hiền lành hướng tứ phương chắp tay nói, các vị tại hạ họ vạn người sưng và lao, dưới mắt muốn đi hướng về phiền thành, trên đường đi qua nơi đây nghĩ lấy chén nước trà, không biết các vị có thể hay không nhường ra một vị trí tới. lao nhân nói chuyện rất khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chu toàn, tự thân lại có một cỗ không cùng một dạng khí trạng, rất nhanh liền có người nhường ra một cái bàn tới. đa tạ, hôm nay nước trà ta mời. Đại gia tùy ý. Lão nhân rất hào phóng, nói tiếng cảm ơn, mang theo cô nương trẻ tuổi cùng tiểu hài ngồi chung xuống. Nhìn lão nhân khí độ bất phàm, tăng thêm trẻ tuổi cô nương dung mạo tuyệt lệ, trong lúc nhất thời toàn bộ lều trà đều tĩnh lặng lại, không thiếu con mắt đều nhìn chằm chằm lão nhân kia một bản, phần lớn cũng là liếc về phía cô nương kia. Cô nương kia tựa hồ cũng có phát giác, sắc mặt mất tự nhiên đỏ hồng liền tối đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đùa với đứa bé kia. Một lát sau, đứa bé kia thấy được ngồi sồn ở góc tường cảnh tuyên, tựa hồ cảm thấy hắn rất đáng thương, thế là vung lên khuôn mặt tươi cười đối với cô gái trẻ kia đạo, "Tỉ tỉ" Ngươi xem người kia thật đáng thương à, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Vạn nu nghe được đệ đệ của mình có này thiện tâm, vui mừng cười cười, từ trong túi tiền lấy ra mười mấy mai kim tệ giao cho Tiểu Hải, khích lệ nói, đi thôi. Tiểu Hải tiếp nhận tiền, hào hứng hướng Cảnh tuyên chạy tới, đi tới trước người tay nhỏ rối ra, ngài thanh mại khỉ nói, cho. Cảnh tuyên nhất sửng sở, ngẩng đầu nhìn đứa bé kia. Phấn điêu ngọc trác, bộ dáng rất khả ái, mặc dù có nhỏ, nhưng biểu tình lại một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Không nghĩ tới chính mình thật đúng là bị coi thành tên đán mày. Cảnh Tiên bị trọc phát cười, bất đắc dĩ tiếp nhận kim tệ, "Lão, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì?" ta gọi vào bằng, nói một tiếng tên của mình, tiểu hài cao hứng chạy về, cùng tỷ tỷ của mình khoe khoang. Cảnh Tuyên cười khổ lắc đầu. Đồng thời, phía trước cái kia bốn cái hình dạng hung thần nam tử, nhìn thấy tiểu hài vừa ra tay liền cho tên ăn mày mười mấy mai kiếm tệ, bốn người đối mặt có thể một mắt, tiếp đó lưu lại hai người, hai người khác thì giả dở như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Nhìn đến đây, Cảnh Tuyên liền càng thêm xác định chính mình trước đây suy đoán, con mắt nhìn lo pha trà bằng lý lão nhân cùng cô nương trẻ tuổi, như có điều suy nghĩ nói, xem ra bọn hắn hôm nay phải có phiền toái. 50 chương 50, sơn tặc cầu lai buổi tối, tinh quang rạng rỡ. Trên đại đạo có trầm trầm gió mát, ngược lại là nhẹ nhàng khoan khoái. Cha trò chuyện ở dưới trên ghế đầu, nằm không ít người, cũng có người ngồi trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Vạn Lão cùng cháu gái của hắn, cháu trai cũng đều quay trở về trong xe. Lão nhân, nữ tử Tiểu Hải còn chịu không được cướp nhẹp đêm khí. Cảnh tuyên ngay tại chân tường chân ngồi xuống, khí tức trầm ổn kéo dài, hấp khí như kình, thổ khí như rồng, trong đầu từ đầu đến cuối đều bảo trì một tia cảnh giác. Trong bất chi bất giác, trên ánh trăng trung sơn, không biết lúc nào trên bầu trời bay tới một đóa mây đen, che khuất che ở trên bầu trời ánh trăng, nguyên bản sáng trong bầu trời đêm không thấy, gió đêm cũng đột nhiên biến lớn lên. Gào thét mà qua, thổi con ngựa cả kinh, gào rít một tiếng, lập tức kinh động đến rất nhiều người. "A, chuyện gì xảy ra?" "Này, ngựa nổi chứng." "Cái này hơn nửa đêm, ngủ tê to cái gì, thật là." Lều trại phía dưới không ít người đứng dậy mắng một câu, tiếp đó lại nhao nhao nằm xuống, tiếp tục ngủ. Lúc này, Cảnh Tuyên mở mắt, con mắt lóe sáng như lời sao, liếc về xa xa đại đạo, nhìn chằm chằm vào. Không bao lâu, trên mặt đất liền truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ, dần dần, âm thanh chấn động càng lúc càng lớn, Cảnh Tuyên cúi đầu nhìn lại, có thể gặp tại chính mình bên cạnh cái khắc hòn đá nhỏ nhỏ nhẽ bắt đầu nhảy lên. Tới Cảnh Tuyên nhìn chăm chăm đại đạo phương hướng, nhẹ nói một cái câu. ầm ầm sáu. Quả nhiên không bao lâu, một hồi đông đúc mà tiếng vó ngựa rồn dập liền vang lên, trong đó xen lẫn tiếng hét lớn cùng tiếng gào thét. Động tĩnh như vậy, rất nhanh lại để cho những cái kia vừa nằm xuống khách nhân lần nữa ngồi dậy, nhao nhao bất mãn lầm bầm đạo. Thế nào, lại chuyện gì xảy ra? A, mặt đất động đất. Không đúng, là tiếng vó ngựa. Bây giờ vạn gia hộ vệ đội cũng đã đánh thức, hướng xa xa đại đạo xem xét, lập tức liền thấy một nhóm lớn nhân mã dơ cao lên bó đuốc, đang hướng liều trà đến tới. Không tốt, là sơ tặc. Hộ vệ đội người lập tức biến sắc, sách đao để phòng rồi lên. Nghe xong là sơn tặc, lêu trà ở dưới tất cả mọi người đều vội vàng đứng dậy, thận trọng hướng hộ vệ đội tới gần. Sơn tặc ở nơi này một đời là hung danh hiền hách, bọn hắn thường xuyên ăn cướp vùng này, lui tới thương đội, hơn nữa ra tay tâm ngoan thủ lạng. Nghe nói có một lần một cái thương đội gặp gỡ một đám sơn tặc, bởi vì không muốn giao ra hàng hóa chống cự, kết quả chọc giận sơn tặc, chẳng những cướp bóc hàng hóa, còn liền người mang xúc vật toàn bộ đều giết đi, một cái không có lưu. Bởi vậy vừa nghe thấy là sơn tặc, tất cả mọi người trong đấy lòng đều bước lên hơi lạnh. Vạn gia lão gia từ bây giờ cũng ra nhà xe. Cô nương cùng Tiểu Hải lưu lại trong xe, đi ra đơn giản hỏi thăm một chút tình huống phía sau, sắc mặt lập tức biến nghiêm trọng đứng lên. "Lao ra, dưới mắt đi là tới không đội, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến." Hộ vệ đội đội trưởng là một cái ngoài 30 hắn tử, xem ra có chút kinh nghiệm, đã để thủ hạ đem ngựa xe cùng hàng hóa đều vây lại, hiện lên hình nửa vòng tròn, dạng này có thể tốt nhất phòng ngự. Cảnh tuyên vẫn như cũ bất động thanh sắc ngồi ở cạnh góc tường quan sát đến hết thảy, phát hiện quán trà phía dưới phía trước lưu lại cái kia hai cái sơn tác động bọn còn không có nhảy ra, thế là liền tiếp tục bí mật quan sát, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng làm thế nào. Tô Sáu, rất nhanh Sơn tặc đội kia mã đi tới lều trà phía dưới, tìm ngựa mà ngừng. Cảnh tuyên chiêu sơn tặc nhóm dò xét đi qua, chỉ thấy cầm đầu sơn tặc là một cái 40 tuổi nam tử, đầu trọc, khỏe mắt có mắt sẹo, một mực vạch đến lại hàm vị trí, nhìn qua xấu xí dữ tợn. Nam tử toàn thân tỏa ra điêu luyện khí tức, hơn nữa trên người của hắn khí tức ba độ lợi hại nhất, lại tràn ngập sát khí. Không nghĩ tới một cái sơn tặc đầu lĩnh thêm mà lại có đấu sư cấp tu vi, đám người này nhất định giết không ít người. Cảnh tuyên nhất mắt thấy ra khỏi núi đại ca móc túi tu vi, trong lòng kinh ngạc ở giữa, nhưng cũng không có cảm giác ngoại ý muốn lấy bọn hắn những thứ này quanh năm ăn cướp người khác hàng hóa mà sở ý, khó tránh khỏi sẽ đoạt đến một ít gì đồ tốt, dùng tu luyện đột phá, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Tại Hạ Long nhất, là thế hệ này Hắc Long lĩnh đại đương già, nghe nói chư vị đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để tiếp kiến một phen. Lập tức, Long nhất chắp tay mỉm cười, vết đau trên mặt lại giống như là sống lại đồng dạng ngọ nguậy, để cho người ta rất cảm thấy á tâm. Ăn cướp chính là ăn cướp, nói cái gì lời khách sáo a? Trong đám người có người bất mãn Long nhất mà nói, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thanh âm hắn không lớn, nhưng tại chàng không ít người đều nghe. Long nhất tại chỗ sắc mặt phát lạnh, đáy mắt bắn ra một đạo lẫm quang, đối với bên người một cái lạc mã đại hán mấy mắt, đại hán kia vung tay lên, hô một tiếng, một cái nặng đến 400 cân đại truy liền từ trên lưng bay ra ngoài, lập tức đập trúng người nói chuyện kia. Ba tức một tiếng, người kia trực tiếp bị nện trở thành thịt muối, máu thịt be bé bét. Mà đại hán thu hồi đại truy phía sau, không có vẻ khác lạ, giống như là giết một con mèo nhỏ chó con đồng dạng, móc trong ngực ra một cái đuổi gà, không, coi ai ra gì lại gặm. Trung quanh thương gia nhìn một chút chết đi người kia thi thể, đỏ trắng một chỗ, nhìn lại một chút đại hán đang đùi gà dáng vẻ. Sắc mặt trong nháy mắt tái rồi, không biết hay trước tiên oa một tiếng, đi theo từng cái tất cả đều nằm rạp trên mặt đất tối ra, đáy lòng đối với đám sơn tặc này càng thêm sợ hãi. Long nhất gặp đã co đến rồi chấn nhiếp hiệu quả, cười lạnh một tiếng đạo, ngượng ngủng, vị này là nhị đệ của ta, hùng nhị, ra tay có chút nặng, mong rằng đại gia rộng lòng tha thứ. Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Lao đã nhìn ra hôm nay việc này là không thể dễ dàng đi qua, chỉ có thể đứng ra chắp tay nói, "Long đại đương gia tốt, lao hủ họ Vạn, là phiền thành luyện khí sư hành hội nhân, hôm nay đi ngang qua quý bảo địa, mong rằng Long đại đường già giờ cao đánh khẽ." Vạn Lao báo ra thân phận của mình. Cái này khiến Cảnh Tuyên hơi kinh ngạc rồi một lần. Luyện khí sư hành hội nhân. Lần này Cảnh Tuyên xuất ngoại mục đích đúng là đi phiền thành tham gia luyện khí sư giao lưu hội, không nghĩ tới ở đây gặp phiền thành luyện khí sư hành hội nhân. Lần này nói không chừng Cảnh Tuyên liền muốn ra tay tương trợ. Xem trước một chút lại nói, có thể bọn hắn có thể làm được. Cảnh Tuyên quyết định nhìn lại một chút. Long nhất nghe nói vạn lão là luyện khí sư hành hội, cũng hơi hơi ngoài ý muốn một chút, nhưng là chỉ thế thôi, theo sát lấy liền nói, "À, nguyên lai là luyện khí sư hành hội, có trách xuất hành một lần trở về sẽ mang nhiều như vậy cái dương." Tất nhiên vạn lão mở miệng, vậy ta liền cho các ngươi một bộ mặt, đem hàng hóa toàn bộ lưu lại, các ngươi có thể đi. Cái gì? Vừa nghe long nhất mà nói, đại gia còn cảm thấy có hy vọng, thật không nghĩ đến nghe được cuối cùng, nhưng là muốn hàng hóa toàn bộ lưu lại. Vạn lão sầm mặt lại, đạo, long đại đương gia, những thứ này trong dương hàng hóa đều chẳng qua là một chút yêu thú cấp thấp trên người tài liệu mà thôi, không đáng long đại đương gia phí sức như thế phí sức. Nếu như long đại đương gia không chế, cái này một vạn kim tệ coi như là vạn mẫu một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu cho dù phiền thành luyện khí sư hành hội tên tuổi rất lớn, thế nhưng là tại những này không muốn mạng bọn sơn tặc trước mặt, nhưng căn bản không có bao nhiêu lực uy hiếp. Vạn Lao vì cam đoan tôn nữ cùng cháu trai an toàn, cũng không thể không làm ra chút thỏa hiệp. Vạn Lao quả nhiên không hổ là luyện khí sư hành hội nhân, chắc hẳn tại luyện khí sư hành hội địa vị cũng không thấp a, vừa ra tay chính là một vạn kim tệ, xem ra ngươi những hàng hóa này nhất định có giá trị không nhỏ. Các huynh đệ, mở ra xem nhìn sáu. Long nhất tiếp nhận túi tiền, trong tay lực lượng, ngay từ đầu vẻ mặt ôn hòa, có thể nói đạo cuối cùng nhưng lại biến lên lẫy. Thủ hạ của hắn nghe xong, lập tức xuống ngựa hướng trong đội xe mấy chiếc xe ngựa đi đến. Hộ vệ đội gặp một lần sơn tặc vào tới, lập tức rút đao giằng cổ đứng lên. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng không thành? Long nhất sắc mặt cũng âm hàn lên, trên thân tán mát ra trận trận sát khí, làm cho người trong lòng run sợ. Vạn lão sắc mặt cũng âm trầm, do dự thật lâu, cân nhắc phía dưới, hắn khoát tay nào nói, Long đại đường già tất nhiên không coi trọng những hàng hóa này, vậy thì đưa cho Long đại đường già cũng không sao, nếu như không, có những thứ khác chuyện gì, cái kia vạn mỗi liền cáo tử. Vạn lão mắt thấy không thể tránh qua, nhưng lại rất thẳng thắn làm ra quyết định, chắp tay đi theo liền muốn trở về xe ngựa lập tức rời đi nơi đây. Ai ngờ Long Nhất lại ruồi ngựa tiến lên, ngăn lại nói: Trẫm đã, vạn lão, ta nói qua là đem các ngươi tất cả hàng hóa đều lưu lại, bao quát không gian chứa vật đổ vật bên trong. Long Nhất hùng hổ dọa người, vạn lão nghe vậy, sắc mặt đại biến, cũng lại bảo chỉ không được trầm bổn chi sắc. Bên ngoài trong dương những vật này cũng là rất khó được vật liệu luyện khí, hắn không gian chứa vật bên trong những cái kia thì càng chân quý, vốn là muốn vứt bỏ bên ngoài những vật này, chỉ cần có thể bảo trụ không gian chứa vật bên trong, không coi là quá thua thiệt. Thật không nghĩ đến những sơn tặc này liền hắn không gian chứa vật cũng không dung tha vạn lão cuối cùng tránh không khỏi từ chối thẳng thắn đạo tha thứ lao hủ không thể tiếp nhận lao giả người lớn tuổi tâm nhãn còn không ít nhanh lên đưa ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra, bằng không lão tử một cái búa đập chết ngươi hung nhị nghe được cự tuyệt đã mất kiên trì lập tức hung tận uy uyên nói gia gia lúc này trong nhà xe tiểu hải vạn bằng nghe được có người muốn thương tổn gia gia lập tức nhịn không được từ trong nhà xe lộ ra đầu tới trong xe vạn nhu giật nảy cả mình vội vàng đem tiểu đệ kéo trở về thế nhưng là đã chậm xuyên tấu qua màn xe long nhất đã thấy trong xe vạn nhu tuyệt diễm thứ sắc nhịn không được cười ha ha một tiếng đạo không nghĩ tới à ở đây lại còn có thể gặp được xinh đẹp như vậy cô nương, vạn lão, ngươi cũng không phúc hậu à? Có tốt như vậy tôn nữ như thế nào không để nàng đi ra theo ta gặp được gặp một lần đâu? Ha ha ha sáu. Nói, Long Nhất đã duỗi ngựa tiến lên, muốn vén rèm lên. Nu Nhi, vạn lão khẩn trương, muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị hùng nhị ngăn cản xuống dưới. Long Nhất đi tới trước xe ngựa, doi ngựa hướng màn xe với tới. Tiểu Nương tử, ra gặp một lần à? Trong xe, vạn Nu gặp tránh không khỏi, đáy mắt thoáng qua một tia tuyệt nhiên, cột tay du lên, trong tay liền thêm ra một thanh trường kiếm tới. Tại màn xe sốc lên lúc, một kiếm đâm ra ngoài. Đáng giận mã tắc, ta và ngươi liều mạng. Làm sao? Long Nhất phản ứng cấp tốc, một mã tiên đỡ ra trường kiếm, khóe miệng lạnh bút đạo, "Ừm, còn là một cái cương nghi tử, ta thích." Nói, đưa tay liền hướng Vạn Nhu chụp tới. Vạn Nhu thân thủ cũng không yếu, có đấu binh cấp 7 tu vi, lập tức sắc mặt phát lạnh, lại hướng Long Nhất đâm tới. Long Nhất đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có một cỗ chân khí đem Vạn Nhu cho đẩy lui, cười lạnh nói, "Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là thành thành thật thật theo ta trở về, làm ta áp trại phu nhân a." "Vì, ngươi mơ tưởng, ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi được sống." Vạn Nhu đáy mắt đột nhiên Liêu mạng lại hướng Long Nhất phóng đi. Long Nhất cũng mất kiên trì, sắc mặt hung ác đạo: "Hảo, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói, Long Nhất phi thân từ trên ngựa vọt lên, một trưởng lăng không hướng Vạn Nhu đánh tới, cường đại chưởng lực, nhường Vạn Nhu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh đột nhiên như sao rơi bắn về phía giữa sân, phình một tiếng, đỡ được Long Nhất một trưởng này. Ngựa ngùng, những người này là ta bảo đảm. 51 chương 51, đánh cược chiến ngươi là ai? Long Nhất rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện cảnh tuyên, cái này diện mạo lôi thôi, quần áo dơ dãy bẩn thỉu tên ăn mày, nhìn thế nào cũng không giống là võ giả cao thủ, có thể hết lần này tới lần khác vừa rồi chính là cái này tên ăn mày đỡ được hắn một trường, nhường hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. vạn Nhu cũng há to miệng, khuôn mặt giật mình, chính là tất cả mọi người chung quanh cũng đều bất ngờ nhìn xem cảnh tuyên, không có ai sẽ nghĩ tới, cái này phía trước vẫn không có tồn tại cảm tên ăn mày, thế mà lại là một cao thủ, là người đại ca kia ca, vạn băng hoàn toàn là tiểu hài tâm tính, nhìn thấy phía trước biết tên ăn mày, thế mà lại lợi hại như vậy, lập tức cao hứng hoan hô. Cảnh Tuyên quay đầu hướng bạn bằng cười cười, đạo, tiểu huynh đệ, trước ngươi cho mười mấy mai kiếm tệ, coi như là thuê ta hộ vệ các ngươi tiền tù lao, cho nên, các ngươi bây giờ là ta che đậy, yên tâm đi." "Không có chuyện gì?" Người nghe như vậy cả đám trợn mắt há mồm. Giọng điệu này nói cũng quá búng lòng, giống như đang đối với người khác nói cơm chín rồi, có thể ăn cơm đi một dạng. Long Nhất gặp cảnh Tuyên không nhìn chính mình, đáy mắt sát cơ cũng càng ngày càng đậm, nghe liếu cảnh Tuyên mà nói phía sau cười lạnh nói, "Tiểu tử, chỉ bằng một mình ngươi liền nghĩ giữ được bọn hắn tất cả mọi người, ngươi cũng xem thường ta Long Nhất đi." "Coi trò ngươi." "Ngươi xứng sao?" Cảnh Tuyên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Long Nhất, không chút nào nể mặt. Từ mới vừa một trưởng kia bên trong, Cảnh Tuyên liền đã cảm giác ra cái này Long Nhất thực lực tới, bất quá là đấu sư một cấp tu vi, Cảnh Tuyên còn không có để vào mắt. A, tiểu tử thối ngươi khẩu khí không nhỏ, vậy ta liền xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Long Nhất giận dữ, quay đầu hướng Hùng Nhị đạo, lão nhị, ngươi bên trên, trước tiên đo cân nặng hắn. Được rồi đại ca. Hùng Nhị nghe vậy, phi thân nhảy xuống ngựa, Cảnh Tuyên lúc này mới thấy rõ Hùng Nhị dáng người, gần tới người cao hai mét, tăng thêm một thân thì mỡ, cao lớn và mỡ, toàn thân tỏa ra một cô hung hãn chi khí vừa nhìn liền biết không phải người dễ đối phó, ôn nhị san cẩn thận, vạn bằng lo lắng nhắc nhở hô, vạn nu đem đệ đệ bảo hộ ở trong ngực, ngẩng đầu cũng có chút lo lắng, nhìn xem cảnh tuyên, nàng thực sự đem cái sau cùng cao thủ không liên lạc được cùng một chỗ, bên kia vạn lao cũng nhíu chặt lông mày, mắt thấy trung bênh nhiều như vậy sơ tặc, coi như cảnh tuyên có thể đỡ cái kia này nhị đương ra, chỉ khi nào hôn chiến, đối bọn hắn tới nói vẫn là rất bất lợi, vạn lao lén lén đối với hộ vệ đội đội trưởng ngây mắt, nhưng hắn chuẩn bị kỹ càng, một khi tình thế bất lợi, liền muốn trước tiên che trợ tôn nữ cùng cháu trai đi trước, đội trưởng thấy được vạn lao ánh mắt, chỉ có thể gật đầu bất giác Cái đội trưởng này cũng bất quá là đấu binh chuyên cấp, đối mặt đấu sư cấp tội phạm, hắn cũng không có thể ra sức. Tiểu tử thúi, giám quản các đại gia nhàn sự, lao tử đập chết ngươi. Vạn Lão đang tại chuẩn bị đường lui lúc, bên này Hùng nhị đã phát huy, mang theo trong tay đại truy lên đỉnh đầu vung mạnh hai vòng, ném một cái tay, trên đầu đại truy gào thét một tiếng, liền hướng cảnh tuyên đập tới. Nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Cảnh tuyên nhất lấy mình, nhẹ nhõm tránh khỏi. Phanh. Đại truy đánh vào trên mặt đất, lập tức đập ra một cái hố to, nhường trung quanh hộ vệ đội đám võ giả trợn mắt hốt hồn. Lực lượng như vậy, vạn nhất nện ở trên thân thể người, e rằng không chết cũng bị thương. Không ít người bắt đầu thay cảnh tuyên lo lắng. Tiểu tử túi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Nhất kích chưa trúng, hùng nhị lần nữa băng, đại truy gào thét, tại hắn bên người cuốn lên một cô nho nhỏ vào rồng. Quanh sáu, liên tiếp quanh kích, đại truy liền cảnh tuyên gõ cáo đều không thể đủ đến, ngược lại hùng nhị mình đã bắt đầu thở hừng hực. Hôn đàn, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Hùng nhị giận dữ, mắt thấy cảnh tuyên tốc độ cực nhanh, thân pháp lại linh mẫn, hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không có nhưng không biết sao. Hảo, ta không chạy, ngươi công kích lâu như vậy, kế tiếp cũng nên đến phi ta. Cảnh tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, dưới chân quả nhiên không ở du tẩu, dừng thân nhìn dáng vẻ của hắn là dự định chính diện nhảy hãn hùng nhị đi qua mấy phen quan sát cảnh tuyên đã nhìn ra hùng nhị có bao nhiêu khả năng cái sau bất quá là đấu binh chín cấp nhưng một thân man lực tương đối lợi hại tăng thêm thiết truy trọng lượng đồng dạng đấu binh chín cấp tuột cùng võ giả đối đầu hắn đều không chiếm được hảo tới nhưng đổi lại là cảnh tuyên vậy thì chớ bàn những thứ khác Hảo tiểu tử có giỏi tiếp ta một truy hùng nhị gặp cảnh tuyên bất đang tránh né quăng lên đại truy lại tại đỉnh đầu tụ lực đứng lên dưới chân vòi rồng càng lúc càng lớn đỉnh đầu thiết truy xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh dần dần vậy mà xuất hiện tiếng sấm ung ung như thế nhìn chi lệnh nhân tâm kinh nhìn truy hùng nhị hét lớn một tiếng, truy gào kết lên đập tới, đại truy thế yếu buôn lôi, thanh thế kinh người, ôn nhị san cẩn thận, vạn bằng lần nữa lo lắng hô lên, chính là vạn nu cũng bắt đầu vì cái này nam tử xa lạ lo lắng nhất lên tâm, đầy tay tâm đã tất cả đều là mồ hôi. cảnh tuyên nhìn chăm chăm truy, khoẹt miệng hơi co một chút, dưới chân đâm một cái trung bình tấn, mắt thấy truy liền tới đến trước người, hắn đung nhiên hét lớn một tiếng, trong tiếng hít thở, tám tất quyền, phanh, một quyền đập ra, vừa vặn cùng truy chạm vào nhau, một tiếng vang vọng, toàn bộ mặt đất đều chấn động đứng lên, cường đại kinh khí ầm bang bùng phát, nhất lên một cơn bão tấp tới. Kinh hai sơn tặc ngựa nhau nhau dương thân đứng dậy sợ hãi kêu liên tục. Oanh 6. đại truy bị một quyền đánh bay, cùng lúc tám tấc quyền mặt khác hai tầng ám kình cũng thông qua cùng đại truy trên tay cầm xích sắt một mực chuyển tới hùng nhị trên cánh tay của hùng nhị bất ngờ cùng cương phòng tiếp hai bị hai tầng ám kình đánh trúng. Phanh phanh 6. hùng nhị như bị sét đánh, thân thể bay ngược dựng lên trên không trung phun ra một ngụm lớn tiên huyết hung hăng té ngã trên mặt đất trước ngực một mảnh tiên huyết trường to mắt trong miệng không ngừng có tiên huyết tuôn ra một câu cũng nói không nên lời nhìn dáng vẻ của hắn đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thấy cảnh này, tất cả sơn tặc giật nảy cả mình. Nhị đương gia, "Lão nhị!" Long nhất gương mặt hoảng sợ, nhìn xem Hùng Nhị mắt thấy phải không trở thành, toàn thân lập tức bạo phát ra một cỗ cường đại sát cơ, gắt gao khóa chặt lại Liễu Cảnh Tuyên, sát khí bức người đạo, ngươi dám giết ta nhị đệ? Vạn lão bọn người bây giờ cũng là giật nảy cả mình. Vừa mới còn uy phong lấm lẫm hắc long lĩnh nhị đương gia, chỉ chớp mắt bây giờ nhưng phải chết. Một quyền, gắt gao một quyền. Chuyện này quá đáng sợ. Trung quanh thương gia đang nhìn Cảnh Tuyên ánh mắt đã đều biến hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này không đáng chú ý, so như ăn mày người trẻ tuổi thế mà lại lợi hại như vậy. Vạn nu giật mình nhìn xem Cảnh Tuyên, trong đáy mắt cũng để lộ ra một tia không cùng một dạng thần thái tới. Cảnh Tuyên nhất quyền đả bay hung nhị, trên mặt cũng không nửa điểm vẻ đắc ý, phản phất làm một kiện tại bình thường bất quá chuyện mở dạng, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Long Nhất, hồi đáp, giết lại như thế nào. Nhìn Cảnh Tuyên bộ dáng như thế, Long Nhất ngược lại trong lòng thấp vọng. Từ Cảnh Tuyên tướng mạo đến xem, tuyệt đối không cao hơn 18 tuổi, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như thế, cái này e rằng chỉ có đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra được trẻ tuổi tuấn kiệt. Coi như Long Nhất là sơ tặc, gan to bằng trời, có thể không để ý tới luyện khí sư hành hội nhưng hắn vẫn không dám tùy ý đắc tội một đại gia tộc, bằng không mà nói, cho dù hắn là sơ tặc, cũng rất khó đào thoát một đại gia tộc truy sát. còn có chính là cảnh tuyên thân thủ, một quyền đánh liền chết đấu binh chín cấp hùng nhị, phần thực lực này chính là liền thân vì đấu sư chính hắn không có. hắn đối với cảnh tuyên kiên kỵ, người rốt cuộc là ai? Long nhất trong lòng còn có lo lắng, hỏi thăm. cảnh tuyên thản nhiên nói, người qua đường. Long nhất không nắm được cảnh tuyên thân phận, không dám tùy tiện ra tay, nhưng là đi như vậy, hắn cũng xuống không tới đài. Nhiều huynh đệ như vậy đều nhìn, hôm nay nếu như cứ tính như thế, vậy hắn về sau tại các huynh đệ trước mặt cũng không có cái gì lực uy hiếp có thể nói. Suy nghĩ thật lâu, Long Nhất cuối cùng đã nghĩ ra một cái biện pháp, đối với Cảnh Tuyên đạo, hảo, hôm nay trước tiên không cần biết ngươi là người nào, nhưng ngươi tất nhiên muốn bảo đảm bọn hắn, vậy thì phải nhất thiết phải qua ta một cửa này. Ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta đánh một trận, thắng ta các ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi, nếu là ngươi thua, như vậy các ngươi ở đây tất cả nhân thủ bên trong chữ vật giới chỉ đều phải giao ra đây cho ta, ta cũng không thương tính mạng các ngươi, ngươi xem như thế nào?" Cảnh Tuyên khẽ nhíu mày một cái. Long Nhất lời này nhìn qua đối với Cảnh Tuyên bên này có lợi, có thể kỳ thực vẫn là tại thăm dò Cảnh Tuyên. Cuộc tỉ thí này, nếu như Cảnh Tuyên thắng, Long nhất không phải cảnh tuyên đối thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ cân nhắc thả người. Nhưng cảnh tuyên nhất thắng thua, như vậy Long nhất sẽ thấy không cố kỵ, chẳng những phải cướp sạch tất cả mọi người đồ vật, còn có thể vì phòng ngừa sau này sẽ bị trả thù, mà giết sạch nơi này tất cả mọi người. Bởi vậy, cảnh tuyên cuộc tỉ thí này, quan hộ ở đây chỗ còn lại người tính mệnh. Cảnh tuyên nhìn ra Long nhất sắc cơ, cho nên hắn đối với Long nhất mà nói cũng không tin tưởng, nhưng tình huống dưới mắt không cho phép hắn cư tuyệt. Sơn tặc người đông thế mạnh, nếu quả như thật hỗn chiến, bên này có thể sẽ thương vong thảm trọng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cảnh tuyên trầm ngâm chút lát, một tiếng đáp ứng Long Nhất lại nhìn về phía Vạn Lão, Đạo, Lão giả, ngươi đồng ý sao? Chuyện này dù sao cũng là quan hệ Vạn Lão, mà Vạn Lão cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cảnh Tuyên. Tiểu huynh đệ, bây giờ cũng chỉ có thể nhờ ngươi, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái gì đã không trọng yếu. Vạn Lão sợ Cảnh Tuyên có áp lực, tiến lên chân ăn nói. Yên tâm đi Vạn Lão, ta sẽ không thua. Cảnh Tuyên tự tin nở nụ cười, ôn nhịn san cố lên. Vạn bằng phất phất tay. Cảnh Tuyên nhìn lại, Vạn Nu ánh mắt đung đưa lưu truyền, hiếm thấy cũng mở miệng nói một câu. Cẩn thận. Cảnh Tuyên gật gật đầu, đi về phía giữa sân. Bên này. Long Nhất đã chuẩn bị xong, thoát khỏi áo khoác, trong tay cầm hai thanh lô não, đang hí ngược nhìn xem cảnh tuyên. Sơn tặc trung quanh nhóm vây một cái không lớn không nhỏ vòng tròn, ở bên cạnh ồn não lên hô lên. Lão đại, xử lý tiểu tử kia. Một đao dài quyết hắn, đem hắn rút gần lột ra. Gào gào gào sáu, giết hắn. Theo bọn sơn tặc cầm rú, tất cả mọi người chung quanh ánh mắt đều nhìn về phía giữa sân, tâm cũng đều đi theo nhất lên. Trận chiến đấu này quan hồ tất cả mọi người bọn họ vận mệnh, không cho phép bọn hắn không cẩn trương. Cảnh tuyên trong tay mang theo tuyệt sát đao, ở trong sân du tẩu, cùng Long Nhất một dạng, đều ở đây tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Hai người đi một vòng, Long Nhất con mắt đột nhiên hơi hơi vừa mở, một cước dùng sức đá về phía dưới chân một quả cụ đá. Cục đá xe do mà đến, Cảnh Tuyên vội vàng giơ đao ngăn tại trước mắt. Làm sao? Cục đá bị lưỡi đao đánh văng ra, có thể theo sát lấy, Long Nhất thân ảnh lại như kiệu quỷ mị hư vô lập tức xuất hiện ở liễu cảnh Tuyên trước mặt, giữ tận nói: "Tiểu tử, ngươi quá sơ suất, chịu chết đi." 6. 52 chương 52, thiên thiên cương khí cầu lai làm sao? Loan đao đánh tới, Cảnh Tuyên mặc dù dùng tuyết sắt đao ngăn trở, lại bị cường đại xung lực chấn liền lùi lại ba bước. Còn không có đứng vững, Long Nhất lần nữa vọt tới. Hai tay đao như luân bản giống như cuồn bánh vung chặt, ép Cảnh Tuyên bất đoạn hậu lui. "Lão đại hảo, xử lý tiểu tử kia." Long Nhất đại phát thần uy, bọn thủ hạ càng phát hưng phấn. Vạn lão nhìn trong lòng lo lắng như lửa đốt. "Tiểu tử thối, nguyên lai like ngươi cũng bất quá chút bản lĩnh này, thế mà liền nghĩ ngăn cản bản đại gia tài lộ, hôm nay bản đại gia liền làm thịt ngươi." Long Nhất chiếm hết thượng phòng, bộc lộ bộ mặt hung ác, phía trước đối với Cảnh Tuyên kiên kỵ cũng dần dần giảm bớt. Cảnh Tuyên bị một vòng điên cuồng tấn công đè lên, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động phòng thủ, Long Nhất tiến công mặc dù mấy liệt, nhưng hắn vẫn như cũ phòng thủ kiến không cái hở. "Nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào?" Long nhất đánh lâu không xong, trong lòng đã bắt đầu nôn nóng, ra tay mặc dù càng ngày càng hung ác, nhưng lại đã không có phía trước như vậy giọt nước không lọt. Cơ hội tốt. Cảnh Tuyên nhìn Long Nhất song đao ở giữa xuất hiện sơ hở, bắt lấy một cái khé hở, tuyệt sát đao một đao treo chọc ra, bổ về phía Long Nhất ngực. A 5 Long Nhất biến sắc, thân thể vội vàng hướng về sau thối lui, mũi đao lao bụng của hắn lướt qua, đứng vững phía sau rối tay lần mò, đầy tay đỏ tươi. Thính ngươi lui nhanh. Cảnh Tuyên giơ đao, cười tủm tỉm nhìn xem chật vật Long Nhất. Lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Long Nhất nhìn vết thương của mình, đỏ ngầu cả mắt đứng lên hôn trưởng tiểu tử, lão tử hôm nay nhất định muốn làm thịt ngươi, ai thịt hai còn chưa nói được đâu. cảnh tuyên sắc đao công liễu thượng đi, tuyệt sát đao hành quán mà ra, chỉ thấy một đạo đao mang như là trăng tròn lăng không đổ tới. long nhất đã sát cơ trong lòng, đón cảnh tuyên đao mang không tránh không né hướng liễu thượng đi. làm sao? long nhất chân khí quán trú tại trên vết đao, một đao đập tới đao mang, song đao hung hăng xem ở liễu cảnh tuyên tuyệt sát đao, cường đại xung lực liên miên không dứt đè liễu thượng đi. hắn chính là muốn lấy lực các người, cường đại kinh lực giống như một toà núi lớn, cảnh tuyên gắt gao ngăn cản được đấu sư cấp cường đại tu vi tại lúc này liền cho thấy ưu thế, cảnh tuyên đao dần dần bị lui về phía sau áp bách trở về, chính diện nạnh bính ta là tuyệt đối không thắng được hắn, chỉ có thể chỉ lấy. cảnh tuyên biết rõ tại tu vi bên trên, hắn là không đối kháng được long nhất, vũ khí và tốc độ mới là ưu thế của hắn. suy sáu, cảnh tuyên lưới đao lệch ra, hai người đao dịch ra, bắn tung tóe ra một vành lửa, long nhất đang muốn xách đao tái chiến, có thể lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện, trước mắt mất đi liễu cảnh tuyên bóng dáng. người đâu? long nhất trong lòng cả kinh, đồng thời tâm sinh cảnh triệu, nhiều năm sơn tặc kiếp sống, nhưng hắn đối với nguy hiểm cũng phá lệ mất cảm đằng sau làm sáu. vừa mới quay người cảnh tuyên tuyệt sát đao đã tới trước người hắn hiểm hiểm mới ngăn cản được đáng chết tiểu tử thế mà đánh lén hèn hạ long nhất giận mắng một tiếng đánh văng ra cảnh tuyên cảnh tuyên lần nữa biến mất ngay tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh vây quanh long nhất xoay tròn đồng thời truyền ra một thanh âm tới ngươi là sơ tặc cái này không đều là ngươi làm lâu chuyện sao lại nói ta đây cũng là theo ngươi học sự sáu. vừa dứt lời cảnh tuyên đung nhiên tòng long một bên cạnh chui ra tuyệt sát đao hàn mang chợt hiện một đao bổ về phía long nhất đầu Long Nhất sắc mặt đại biến, đầu lệch ra, mặc dù là tránh khỏi, có thể bả vai nhưng lại bị quẹt cho một phát. "Hôn Trướng tiểu tử, có gan ngươi cùng ta chính diện thống thống khoái khoái đánh một trận." Long Nhất đơn giản muốn phát cuồng. Mặc dù tu vi của hắn là đấu sư, thế nhưng là tại phương diện tốc độ hắn luôn luôn cũng không ám hiểu, hắn nữa thích lấy lực các người. Mà cảnh tuyên hết lần này tới lần khác là tốc độ hình tiên thủ, cái này khiến hắn đấu sư cấp tu vi cũng không có chỗ có thể sử dụng. "Có gan ngươi đổi kịp ta trước tiên." Cảnh Tuyên không để một chút để ý Long Nhất đại hung đại thiếu, tốc độ càng lúc càng nhanh, ra tay càng ngày càng xảo trá, không đầy một lát cơ vụ. Long nhất trên thân liền hiện đầy vết đao. Long nhất tí mắt muốt nước, mắt thấy cảnh tuyên ngay tại bên cạnh, cũng không kế khả thi. Tốt tốt tốt xấu. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi dạng này là có thể đem ta đánh bại sao? Quá ngây thơ rồi, bây giờ ta liền để ngươi xem một chút, đấu sư cùng đấu binh giữa lớn nhất khác biệt. Long nhất song đao hướng về trên mặt đất cắm xuống, ngựa mặt lên trời giống to một tiếng, hai tay quán chú chân nguyên, ra bên ngoài khế đảo, trong lúc đó một tầng mắt trần cũng có thể thấy chân khí tường liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đem long nhất cả người đều bao bọc ở trong đó. Nương khí thành hình. Cảnh tuyến đại bị kinh ngạc. Nương khí thành hình đây là đấu sư đặc hữu thủ đoạn dựa vào đấu sư trong cơ thể mình tinh thuần chân nguyên có thể luyện hóa đủ loại hình thái công kích và phong ngự, hơn nữa rất khó công phá ha ha sáu lần này ta nhìn ngươi còn có thể làm khó dễ được ta long nhất đắc ý tại chân khí trong tường cười ha ha khí ngược nhìn chậm chậm cảnh tuyên cảnh tuyên dừng thân ảnh đánh giá chân khí tưởng tuyển sát đao vung lên từng đao mang liền bổ tới cảnh. một tiếng chấn động đao mang bổ vào chân khí trên tường giống như đụng phải một tầng đông lại bị gãy ra căn bản công không phá được chân khí tưởng thật có khó như vậy phá cảnh tuyên nhíu nhíu mày mang theo tuyệt sát đao lại hướng liêu thượng đi cảnh cảnh cảnh sáu Liên tiếp bổ mười mấy đao, thật là khí tường từ đầu đến cuối sừng sững bất động, liền thượng phẩm cự cấp tuyệt sát đao đều vậy nó không có cách nào, cảnh tuyên bất do hơi lung tung một chút. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ta đây chân khí tường liền xem như tinh phẩm vũ khí tới, cũng không chắc chắn có thể phá vỡ." Chân khí tường là lấy trong cơ thể ta thật nguyên nguyên kết, có thể chống nước hỏa, có thể cứng rắn có thể mềm, vũ khí của ngươi bổ xuống vô chứ lực điểm, căn bản là không làm gì được ta. Long nhất gặp cảnh duyên khó khăn, trên mặt lại càng thêm đắc ý, mở miệng nói móc đạo. "Phải không?" Cảnh duyên linh quang lóe lên, khoe miệng trống lên. Hai tay nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp ấn ký, tiếp đó ra bên ngoài đẩy, trong tiếng hít thở. Đại Hoang ấn. Một cái cổ phát tang thương đại ấn lập tức hướng Long Nhất bay đi. Ân. Đồ vật gì? Hừ, mặc kệ ngươi tới là cái gì vũ khí, cũng đừng nghĩ phá chân khí của ta vòng. Long Nhất mắt thấy Đại Hoang ấn bay tới, lơ đễnh, hai tay khẽ trống, lần nữa củng cố chân khí tưởng. Đại Hoang ấn bay tới, đi tới chân khí bên tường, ngay tại Long Nhất toàn lực ngăn cản lúc, vậy mà Đại Hoang ấn vậy mà không nhìn chân khí tưởng, trực tiếp xuyên qua, khắc ở Long Nhất trên thân thể. Phanh. Một tiếng bạo hưởng. Long Nhất ngửa mặt lên trời phun ra búng máu tươi lớn, chân khí tường lập tức tán loạn. Quanh sáu, chân khí tiết ra ngoài, nhấc lên một cơn bão táp, lệnh người trung quanh đều sắc mặt đại biến. Lão đại, những sơn tặc kia nhóm theo sát lấy liền trận tròn mắt, bọn hắn không gì không thể lão đại, mới vừa rồi còn chiếm hết thượng phòng, nhưng bây giờ chỉ chớp mắt lại trọng thương ngã xuống đất, lệnh bọn sơn tặc không biết làm sao. Long Nhất kề ngã trên đất, trước ngực một mảnh vết máu, hắn gắng gượng thân thể, con mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Tuyên, không cam lòng nói, không có khả năng, chân khí của ta tưởng kiên cố vô cùng, ngươi cái kia phà ấn làm sao lại rách chân khí của ta tưởng? Tháng bại đã định, Cảnh Tuyên thu hồi tuyệt sát đao, cười lạnh nói, không, có gì không thể nào, chân khí của ngươi tưởng thật là không thể phá vỡ, nhưng chỉ là phòng ngự binh khí mà thôi. Nhưng mới rồi cái kia đại ấn căn bản cũng không phải là binh khí, ngươi như thế nào để phòng được? Đại hoang ấn, là Cảnh Tuyên tu luyện ra được tiên thiên cương khí ngưng tụ, kỳ chân tức giận phẩm chất thậm chí giao đấu sư chân nguyên còn muốn lợi hại hơn ba phần, cho nên mới có thể không nhìn long nhất chân khí tưởng. Cái sau một cái tương đại hoa ấn xem như binh khí để ngăn cản, đó không thể nghi ngờ liền tương đương là đứng ở nơi đó bị đánh một quyền, không bị thương mới là lạ. Nghe liếu Cảnh Tuyên mà nói. Long Nhất sắc mặt âm tình bất định, dưới mắt tất nhiên phân ra thắng bại, lúc trước hắn trong lòng tồn tại những tâm tư đó, không dám tiếp tục lộ ra nửa phần, bị thủ hạ dìu dắt đứng lên đạo, "Hảo, đã như vậy, ta Long Nhất tâm phục khẩu phục, lời khi trước cũng nói giữ lời, các ngươi đi thôi." Long Nhất phất phắt tay, để cho thủ hạ các huynh đệ cũng nhường ra một con đường tới. "Đã như vậy, vậy đa tạ." Cảnh tuyên chặt tay, tiếp đó về tới trong đám người. Vạn Lao gặp sự tình cuối cùng bình định, không khỏi thở dài một hơi, đi tới đạo, "Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng." Vạn Lao không cần khách khí, bảo ta Cảnh Tiên là được rồi. Cảnh Tiên mỉm cười, sau đó vấn đạo, "Đúng Vạn Lao?" mà các ngươi lại là phải về phiền thành. Chính là, tiểu huynh đệ làm sao biết? Vạn Lao nghi ngờ nói, "À, là vừa mới nghe được ngươi đối với những sơn tặc kia nói ngươi là phiền thành luyện khí sư hành hội nhân, ta có việc cũng cần đi một chuyến phiền thành, không biết có thể hay không tiện đường chở ta đoạn đường." "Có thể có thể, nguyên lai like, tiểu huynh đệ cũng muốn đi phiền thành, vậy thì tốt, có tiểu huynh đệ tại, chúng ta đoạn đường này cũng liền an toàn hơn." Vạn Lao cười ha ha, "Cầu còn không được." Một bên Vạn bằng nghe xong cảnh tuyên mấy ngày nay muốn đi cùng với hắn, không khỏi cao hứng lên, "Ôn Nghị San, ngươi có thể hay không dạy ta tu luyện a?" Cảnh Tuyên cười ha ha rô rô và bằng, ngẩng đầu lại trông thấy vạn nhu ánh mắt đung đưa lưu chuyển nhìn mình chằm chằm, Cả hai ánh mắt đụng một cái, cái sau lập tức hơi đỏ mặt, cuốn quýt lôi kéo vạn bằng chui vào xe ngựa, làm cho Cảnh Tuyên không nghĩ ra. Cùng vạn lão lại chào hỏi hai câu, ngẩng đầu nhìn lên trời muôn sáng, phía sau sơn tặc cũng còn chưa đi, sợ chậm thì sinh biến, thế là nhường vạn lão đối với hộ vệ đội nói một tiếng, đại gia nhau nhau thu thập một chút đồ vật, liền lập tức lên đường. Đằng sau, Long Nhất chờ bọn sơn tặc còn không có rời đi, mắt thấy Cảnh Tuyên bọn hắn xuất phát, một tiểu đệ đi tới, lẽ vào Long Nhất bên tai nói, lao đại, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi? bọn hắn thế nhưng là rết này nhị đưa ra, không thể cứ tính như vậy. Long Nhất Thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, nghe vậy tức giận nói, không để bọn hắn đi có thể làm sao? Người trẻ tuổi kia mặc dù tu vi là đấu binh cấp 8, có thể thực lực lại không yếu, các ngươi ai có thể lưu hắn lại. Lão đại, sợ hắn làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy, coi như một mình hắn lợi hại hơn nữa, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tiểu đệ đạo, ngươi biết cái gì? Nếu quả như thật đánh nhau, tiểu tử kia Vạn Nhất Hướng về phía ta tới làm sao bây giờ? Các ngươi là có thể đỡ nổi sao? Mạng của Lão Tử cũng bị mất đòi tiền còn có dùng giấm. Long Nhất tức giận một cước đạp ra thủ hạ, con mắt nhìn chằm chằm rời đi đội xe. Mặc dù không có căm lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cũng không đốc, đem hết thể đều tính toán ở bên trong. Hơn nữa hắn cũng biết có thể cảm giác được, một khi tự có cái gì khác động cơ, Cảnh Tuyên nhất chắc chắn đầu tiên giết mình. Nhưng hắn cũng biết, Cảnh Tuyên bất dám đối với hắn trước tiên hạ sát thủ, nếu không mình sau khi chết thủ hạ làm loạn, như thế hai phe cũng không lấy lòng. Dần dần đội xe lên đại đạo, chậm rãi rời đi. Cảnh Tuyên ngồi ở một chiếc xe vận tải đội xe, mắt nhìn liều trà cái khác sơn đặc, khoe miệng từ từ vể lên. Thính người thông minh không hề động cái khác ý đồ xấu. Bảng không sáu đám người cuối cùng rời đi sau. The S, tháng này đổi mới chương 1, đồng dạng tại dạng sáng một điểm, chương 2, đồng dạng tại 5 giờ chiều, cũng là định thời gian tuyên bố, nếu như đổi mới có biến động, sẽ cái khác thông chi. Năm 3. Chương 53, giáo huấn 5 ngày sau, đội xe cuối cùng đạt tới phiên thành. Ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, cảnh tuyên đã cùng người của đoàn xe đều thân quen, mỗi ngày ở trên xe ngựa ngủ, nhưng cũng không người dám đang xem thường hắn. Ngược lại là vạn gia chính là cái kia tiểu hài vặn bằng, cả ngày quấn lấy hắn chơi, liên đối vạn nhu cũng mỗi ngày nương theo tả hữu, quả thực ngưỡng hộ vệ đội người đều hâm mộ một cái. Cuối cùng đã tới Tất cả mọi người xuống xe ngựa, một đường ngồi xe ngựa cũng là mỏi mệt không thôi. Cảnh Tuyên rũa lưng một cái, quay đầu nhìn xem phiền thành cao lớn cửa thành lầu cười cười, đây chính là đô thành a, quả nhiên so tiểu thành còn khí phái hơn. Vạn Lao cười ha hả đi tới Liêu Cảnh Tuyên trước người, vuốt râu một cái đạo, Cảnh Tuyên tiểu Hữu là lần đầu tiên tới phiền thành a. Đi qua một đường ở trung, Vạn Lao đối với Cảnh Tuyên dã thân cận mấy phần, xưng hô từ nhỏ huynh đệ cũng biến thành Liêu Cảnh Tuyên tiểu Hữu. Đúng vậy a, nghe nói qua mấy ngày nơi này có một hội luyện khí sư giao lưu hội, cho nên sang đây xem xem xét. Cảnh Tuyên cười cười, quay đầu lại nói, "A." Cảnh Tuyên Tiểu hưu cũng hiểu luyện khí. Nghe Liếu Cảnh Tuyên mà nói, Vạn lão bất ngờ ồ lên một tiếng. Cảnh Tuyên bất dường như khen nói mình là thượng phẩm cửu cấp luyện khí sư, lấy tuổi của mình, nói ra chỉ sợ cũng rất khó làm cho người tin phục, vì vậy nói, không có, chỉ là hiểu chút ra lông mà thôi, cá nhân ta thích xem náo nhiệt, mới đến nhìn một chút. Vạn lão không nghi ngờ gì, cười ha hả nói, cái kia Cảnh Tuyên tiểu hưu cần phải tại phiền thành thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày nữa, luyện khí sư hành hội giao lưu hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó phiền thành trung quanh bốn phương tám hướng thành trấn luyện khí sư đều sẽ tới đến nơi đây luận bàn một phen, xem như một hội thịnh hội a. Đó là đương nhiên lúc này vạn nu mang theo tiểu đệ vạn bằng cũng xuống lập tức xe đi tới vạn lao trước người nàng xem liếu cảnh tuyên một mắt đạo cảnh đại ca mới tới phiền thành nghĩ đến còn chưa xuống chân chỗ a không bằng liền đến chúng ta luyện khí sư hành hội trước tiên ở lại dạng này cũng thuận tiện ngươi quan sát tỷ thí đúng vậy a ố nhị ngươi tới cũng có thể nhiều chơi với ta mấy ngày vạn bằng cũng lôi kéo cảnh tuyên ống tay áo cảnh tuyên cười lắc đầu không phải hắn không muốn mà là bây giờ còn không thể đi thiết tương đại sư bọn hắn đi tới phiền thành chắc chắn cũng sẽ vào ở phiền thành luyện khí sư hành hội hắn bây giờ bộ dáng này nếu như đi gặp thiết tương đại sư hòa thanh Nguyệt, chắc hẳn sẽ bị chết cười hơn nữa mới tới phiên thành hắn cũng nghĩ chính mình thật tốt dạo chơi thế là từ chối nói không cần ta ở trong thành tùy tiện tìm khách sạn ở lại liền tốt hơn nữa ta còn có chút những chuyện khác muốn làm sẽ không quấy rầy gặp cảnh tuyên thái độ kiên quyết vạn nhu cũng không tốt tại mở miệng cùng vạn lao chắp tay cảnh tuyên liền cáo tử à tiểu tử kia là ai a làm sao lại cùng vạn nhu tiểu thư bọn hắn cùng một chỗ còn có nói có cười trên cổng thành hai cái công tử trẻ tuổi ca thủ cầm quạt xếp ở trên thành lầu dạo chơi Đúng dịp thấy dưới lầu Cảnh Tuyên cùng Vạn Nhu bọn hắn nói chuyện với nhau hình ảnh, không biết, chưa thấy qua. Một cái khác người mặc áo xanh trẻ tuổi công tử ca nhìn Liêu Cảnh Tuyên hai mắt, lắc đầu, sau đó đối với bên người thanh niên nói, đúng hướng Minh Hinh, ngươi ở đây luyện khí sư hành hội đều hai năm rồi, tại sao còn không đổi tới Vạn Nhu tiểu thư sao? Xung hướng Minh, phiên thành sùng gia thương hội công tử, cũng là luyện khí sư hành hội thượng phẩm tứ cấp luyện khí sư, hai năm trước gia nhập vào nghiệp đoàn, mục đích đúng là vì truy cầu Vạn Nhu, thế nhưng là thời gian 2 năm, hắn vẫn như cũ không thể cùng Vạn Nhu tiểu thư nhiều lời bên trên hai câu nói bây giờ nhìn thấy một cái nam tử xa lạ lại có thể cùng hắn ngưỡng mộ trong lòng vạn nu tiểu thư cười cười nói nói lập tức cũng có chút ghen ghét, ghét nghe được hảo bằng hữu thái dương mà nói sùng hướng minh thở dài nói ai vạn nu tiểu thư là vạn hội trưởng hòn ngọc quý trên tay đồng dạng không lộ diện ta một năm đều hiếm thấy gặp được mấy lần mặt như thế nào truy a ha ha sáu không gấp không gấp chỉ cần vạn nu tiểu thư còn không có lấy chồng ngươi sẽ chẳng có rất nhiều cơ hội bất quá dưới mắt nhìn vừa rồi vạn nu tiểu thư đối với nam tử kia thái độ rõ e ràng sáu thái dương lời nói không nói toàn bộ nhưng ngụ ý lại tại rõ ràng bất quá sùng hướng minh cây quạt hợp lại Cao mày nói, ý của ngươi là chúng ta muốn hay không theo sau, đi xem một chút tiểu tử kia lại là gì. Thái Dương đề nghị. Sùng Hướng Minh cũng đối cảnh tuyên thân phận rất hiếu kỳ, thế là lập tức đáp ứng xuống. Lúc này vừa vặn cảnh tuyên cùng vạn lão cáo tử tiến nhập cửa thành, Sùng Hướng Minh hai người bất động thanh sát xuống thành lâu, cùng tại cảnh tuyên sau lưng đi tới một nhà vũ tiên lầu. Cảnh tuyên sau khi vào cửa, một cái điếm tiểu nhị vội vàng chạy tới gọi, có thể xem xét cảnh tuyên cái kia một thân bẩn thịu bộ dáng, còn tưởng rằng là tên ăn mày, theo bản năng liền muốn đuổi đi. Bất quá còn chưa mở miệng, trước mắt liền bị Cảnh Tuyên ném ra kim tệ cho chói mù mắt, lập tức thay đổi một bộ mỹ tiếu. Khách quan, nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị quen thuộc chào hỏi đứng lên. Cảnh Tuyên đối với điếm tiểu nhị con buôn cũng không để ý, dạng này người nhiều lắm, không cần đến cùng bọn hắn xin khí, một bên đi vào bên trong, vừa nói, tìm cho ta một gian phòng hảo hạng, mặt khác chuẩn bị một thùng nước nóng, lại cho ta chuẩn bị một chút thịt rượu, ta chờ một lúc xuống ăn. Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngài đồ ăn, ngài trước tiên đi theo ta xem gian phòng, cam đoan ngài hài lòng. Điếm tiểu nhị rất chân chó dẫn Cảnh Tuyên lên lầu. Không đầy một lát, Sùng Hướng Minh cùng Thái Dương đi theo tiến vào tiểu lâu, Hướng Diễm Tiểu Nhị đại sảnh một tiếng, mới biết được cảnh Tuyên trên lầu, thế là hai người dưới lầu nộp một bản tệp rượu, chờ lấy cảnh Tuyên xuống. Qua thời gian một nén nhang, Cảnh Tuyên đã tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo màu đen phía sau đi xuống lầu. Một lần nữa rửa mặt một phen, Cảnh Tuyên cũng trở nên mi thanh mục tú đứng lên, một đôi mắt phá lệ hưu thần, trên thân còn có một cố như có như không khí chất tảng ra, để cho người ta xem xét đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhìn, Thiên Diêu đi ra, không nhìn ra, vẫn là một cái tiểu bạch kiểm. Thái Dương hướng đầu bậc thang liếc một cái, trông thấy Cảnh Tuyên phía sau hướng Sùng Hướng Minh nét miệng. Sùng Hướng Minh nhìn lại, lần đầu tiên còn không có nhận ra, đánh giá một hồi lâu mới nhìn ra tới, quả nhiên là hắn. Gặp cảnh Tuyên Hình dạng bất phàm, Sùng Hướng Minh theo bản năng liền đem cảnh Tuyên trở thành kinh địch. Cảnh Tuyên tại điếm tiểu nhị dẫn đầu dưới, đi tới bàn ăn của hắn phía trước, vừa ngồi xuống cầm nỗ lên, không phòng thân phía sau hai người đột nhiên tiến lên, một tay bấm bở vai của hắn, tiếp đó ngồi ở hắn tả hữu, bất tiện nói, huynh đệ, Lã mắt, người ở nơi nào? Cảnh Tuyên nghiêng đầu đánh giá Thái Dương Hòa Sùng Hướng Minh, cẩn thận trong đầu nghĩ nghĩ, mình cũng không biết hai người a mặt ngoài bất động thanh sắc, thản nhiên nói, tại hạ cảnh Tuyên, tiểu thải người, hai vị có gì muốn làm? Tiểu thải vùng khác, khó trách như thế là mắt. Thái Dương sau khi ngồi xuống, hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân, cầm lên đũa liền bắt đầu ăn, thuận mông đạo. Vậy ngươi và Vạn nhu tiểu thư là quan hệ thế nào? Tại sao biết? Nghe nói như thế, Cảnh Tuyên liền hiểu rõ ra, hóa ra hai hàng này là cho rằng mình và Vạn nhu có quan hệ gì. Lại nhìn bên cạnh Sùng Hường Minh, Thái Dương hỏi cái này lời nói, hắn lại nhìn tròng trọc vào chính mình. Cảnh Tuyên liền biết hai người này ở trong, hẳn là hàng này đối với Vạn nhu có ý tứ. Minh bạch hết thảy phía sau, Cảnh Tuyên khẽ lắc đầu đạo, ta và Vạn Nu tiểu thư không có quan hệ gì, lần thứ nhất gặp mà thôi. Ngươi hủ chúng ta, không quan hệ phía trước ở cửa thành dưới lầu, vạn nu tiểu thư sẽ đối với ngươi vừa nói vừa cười. Thái Dương nói, biến sắc, lạnh nhạt nói, nói cho ngươi tiểu tử, thức thời cách vạn nu tiểu thư xa một chút, vạn nu tiểu thư cũng không phải như ngươi loại này tiểu bạch kiểm có thể xứng được với, hiểu không? Vốn là cảnh tuyên còn tâm tư cùng bọn hắn phân cao thấp, nhưng bây giờ hai người này lại là ăn mình, lại là huy hiếp, hoàn toàn đem chính mình trở thành quả hồng mềm tới bóp, cảnh tuyên lập tức cũng sắc mặt lạnh xuống tới, lạnh nhạt nói nếu nếu như ta nếu là không đâu. 36. Lời của hắn vừa nói xong, bên cạnh Sùng Hướng Minh răng rắc một tiếng, bóp chặt lấy trong tay chung rượu, nhẹ buông tay, chung rượu hóa thành một đôi bột phấn, điểm điểm từ tay trong khe chảy ra. Sùng Hướng Minh nhìn chằm chằm cảnh tuyên đạo, nếu như không, như vậy kết quả của ngươi liền cùng rượu này chung một dạng. Mắt thấy hai người ý uy hiếp càng ngày càng rõ ràng, cảnh tuyên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bưng chén rượu lên tới uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đem ta tan thành phần cuối cùng. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm một cái. Phốc phốc sáu. Hai tiếng nhẹ vang lên vang lên. Thái Dương hòa sùn hướng Minh thân thể đồng thời chấn động, thân thể đều đi theo thấp một đầu, vội vàng đứng dậy xem xét, mới phát hiện hai người dưới thân vừa rồi ngồi ghế, mới vừa rồi nhẹ vang lên phía dưới chân ghế thế mà lập tức rơi vào trong lòng đất, cắm thẳng toàn bộ đống chân, mà ghế lại bình yên vô sự. Thấy cảnh này, hai người sắc mặt đại biến. Cái này cần phải so với hắn cái kia một tay bóp nát chung rượu khó khăn nhiều, mấu chốt là ghế chân rơi vào đi, mà ghế bản thân không chút nào không việc gì, cái này không phải bình thường lực không chế có thể làm được. Như thế nào? Bây giờ hai vị còn có cái gì muốn gặp dạy sao? Cảnh khuôn mặt không đổi sắc, đưa trong tay chén rượu nhẹ nhàng thả xuống. Phản phất làm một kiện chuyện rất tầm thường đồng dạng, người này lại có thể làm đến nhất tâm nhị dụng, còn như thế nhẹ nhõm. Thái Dương trong lòng giu lên, dù hắn đấu binh chín cấp tu vi, cũng không thể nào điểm này. Phải biết vừa rồi cái kia một tay, một khi chân khí không khống chế tốt, lưỡi liền có thể bị chân khí tràn ra ngoài cho chân vỡ, mà Cảnh Tuyên lại tại uống rượu ở giữa liền làm đến đến rồi. Lần này Thái Dương không dám tiếp tục xem nhẹ Cảnh Tuyên. Xuân Hướng Minh tự nhiên cũng nhìn ra sâu cạn, sắc mặt âm trầm nói, nguyên lai là một cao thủ, khó trách dám phách lối như vậy. Nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, đây là phiền thành, không phải thiểu thành, ngươi tốt nhất tiếp nhận bản công tử đề nghị. Xung hướng Minh si tâm vạn ưu, Cảnh Tuyên càng là biểu hiện bất phàm, đề nghị của hắn lại càng lớn. Gặp hai người còn không chịu đi, Cảnh Tuyên hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, không nhìn thẳng người trước, cũng không quay đầu lại quá khẽ. Lan. Xung hướng Minh cùng Thái Dương cũng là phiền thành nổi danh gia tộc thiếu gia, dưới mắt thế mà tại trước mặt mọi người bị người quát lên Lan, hai người sắc mặt cũng lập tức khó coi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Lại dám nhường bản thiếu gia Lan? Xung hướng Minh sắc mặt lập tức đen đứng lên. Như thế nào? Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Cảnh Tuyên ánh mắt lẹn lẹo, nữ khí lại đề cao mấy phần, lạnh lùng nói, Lan. Nghe vậy. Sùng hướng Minh cũng nhịn không được nữa, trên mặt thẹn quá thành giận nói: "Hảo, đã ngươi không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách bản công tử hạ thủ vô tình." Nói, hắn một tay liền chế trụ Liễu Cảnh Tuyên bà vai, dùng sức đi lên nhấc lên, liền nghiỵ đem Cảnh Tuyên ném ra. Cảnh Tuyên cũng không quay đầu lại, mắt nhìn trộm vào bả vai tay, lạnh giọng nói: "Ngươi tự tìm cái chết." Oanh sáu, một cỗ bảng bạc tiên thiên cương khí tại thể nội bộc phát, lập tức đánh về phía Sùng hướng Minh. Hai ngươi còn dám tiến lên một bước, ta liền phế bỏ ngươi. Cảnh Tuyên lạnh nhạt quay đầu, trong lời nói đã bao hàm sát cơ. 54 chương 54, tái chiến quỷ kiếm sổ người 6 Cảnh Tuyên mà nói nhường hai người vừa sợ vừa giận, có thể cảm thấy cảnh Tuyên trên thân nồng nặc kia sát khí, hai người lại chần chờ một chút, từ đầu đến cuối không dám ở tiến lên. Đây là một cái đã giết người chủ. Thái Dương trong lòng kinh hãi, Xuân hướng Minh mặc dù không phục, thế nhưng cảm thấy Liêu Cảnh Tuyên trên người sắc cơ. Thân là phiền thành con em của đại gia tộc, hắn cũng biết người nào có thể gây, người nào không thể trọng. Thế nhưng là dưới mắt vạn chúng nhìn trừng trừng, nếu như bởi vì cảnh Tuyên một câu nói hai người liền từ bỏ ý đồ, hai người mặt mũi cũng không giữ được. Ngay tại hai người không biết nên như thế nào phải thời điểm, Vũ Tiên lâu trưởng Quý Thông Minh, vội vàng chạy ra, hai phe thở dài. Cửa theo nói, Thái thiếu gia, sùng công tử, còn có vị tiểu huynh đệ này, đại gia ở giữa nhất định là có cái gì hiểu lầm, cho tiểu lão hai một cái chút tình mọn, chuyện này coi như xong đi, nếu như các ngươi thật sự ở nơi này đánh nhau, tiểu lão hai nhưng là thua thiệt lớn. Tiểu lão hai làm chủ, một lần nữa cho mấy vị mang lên một bàn bàn tiệc, đại gia liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có vừa vặn rất tốt. Vũ Tiên lầu chủ nhân tại phiền thành cũng có đầu có mặt nhân vật, người bình thường thật đúng là không dám ở nơi này dương ai. Nghe xong lời của trưởng quỷ, Thái Dương Hỏa sùng hướng minh sắc mặt bừng lòng, cũng coi như là tìm được lối thoát, hai người ra vẻ một phen tư thái, đạo Tốt ta, tất nhiên lão trưởng bị đứng ra, việc này coi như xong. Nhưng mà tiểu tử, lần sau đừng lại để cho ta gặp ngươi. bằng không xấu. Nói cuối cùng, Sùng Hướng Minh vẫn là lóe lên một đạo sắc cơ. Hắn đối với vạn nu tiểu thư xì si tâm, thì sẽ không buông thả Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên bất để ý, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi tại không gian, ta không để ý bây giờ liền phế bỏ ngươi nhóm. Trong lời nói không chút nào cho Sùng Hướng Minh hai người liều mặt mũi. Hừ, ngươi khoan đã ý, chỉ cần ngươi còn tại phiền hành, chuyện này không coi là xong. Thái Dương cũng phát ngon thoại, chúng ta đi. Hai người đầy bụi đất háng mệt mỏi tiêu xái. Vũ Tiên Lầu cũng lần nữa khôi phục náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt sau khi, không ít người đều đang suy đoán cảnh Tuyên là thân phận gì, thậm chí ngay cả Thái Dương Hòa sủng hướng Minh hai cái đại thiếu gia cũng không để vào mắt. Cảnh Tuyên thì tiếp tục can rượu, may may không có đem chuyện này để ở trong lòng. An qua rượu, Cảnh Tuyên về tới phòng trọ, lập tức ngồi xuống tu luyện. Hiện tại hắn thể nội đã có một nửa chân khí đều chuyển hóa làm tiên tiên cương khí, chỉ cần chờ toàn bộ chân khí đều chuyển hóa thành tiên tiên cương khí, đến lúc đó chỉ sợ cũng có thể đột phá đấu binh, tiến vào đấu sư. Bây giờ đã chạm tới ẩn ẩn đấu binh 9 cấp cánh cửa, nhưng vẫn là kém một chút áp lực. Cảnh Tuyên cảm thụ được tự thân, từ từ nhũ mảy, hắn có thể phát giác được tu vi của mình tựa hồ tiến nhập một cái nho nhỏ bình cảnh kỳ, chỉ dựa vào tu luyện đã rất khó tại có chỗ tinh tiến, mà một khi đột phá, cũng rất có khả năng trực tiếp trùng kích đấu sư cảnh giới. Đúng, đi thiên giới cung, có thể nơi nào có thể trợ giúp ta đột phá. Cảnh Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới thiên giới cung, lúc này có lẽ chỉ có chiến đấu mới có thể giúp hắn. Lấy ra thiên giới thạch, truyền vận một tia chân khí, bạch quang lóe lên, Cảnh Tuyên liền biến mất ở tại chỗ. Nói đến, về khoảng cách lần tiến thiên giới cung cũng đã đi qua mau đem thời gian gần một tháng, gần đoạn thời kỳ. Tiệm tạp Hóa tên bị tiêu càng ngày càng văng vội, một quyền đánh bay quỷ kiến sâu, lệnh nhị tinh võ giả bởi những cao thủ chiến động. nhất là quỷ kiến sâu bị cảnh tuyên nhất quyền đả bại, trở thành hắn xỉn đục. Đoạn thời gian này một mực tại điên cuồng tiêu chiến, thuận đường tìm kiếm cảnh tuyên, vì chính là muốn rửa sạch nhục nhã, có thể đem thời gian gần một tháng, hắn đều không có ở đợi đến Tiệm tạp Hóa. Nhìn, Tiệm tạp Hóa xuất hiện. Đâu có đâu có, các ngươi không muốn cướp, hắn là của ta, là của ta sáu. Vừa nhìn thấy mặt nạ màu trắng còn có quen thuộc kia tên Tiệm Tạm Hóa, vi canh dự ở thiên giới cung lối vào đám gia hỏa lập tức đều đi cuồng. Ngày sáu chuyện gì xảy ra? Cảnh Tuyên bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ hết hồn, theo bản năng làm xong phòng thủ chuẩn bị, đều hắn tiểu cho lão tử tránh ra. đúng lúc này, phía ngoài đoàn người một người hung thần ác sát đẩy ra phía trước tới, một tay lấy chứa hai ngàn kim tệ cái túi còn tại liêu Cảnh Tuyên dưới chân, khí thế hung hăng nói, tiệm tạp hóa, lại theo ta đánh một ván, nếu như lần này ngươi còn có thể đánh bại ta, ta liền nhận ngươi làm lão đại, nhưng nếu như ngươi nếu là thua ta, liền tháo mặt nạ xuống, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi là ai. lời này vừa nói ra, lập tức đến rồi trung quanh rất nhiều người hướng. Bây giờ toàn bộ võ giả cấp thấp tràng, đều rất tò mò tiệm tạp hóa diện mạo vốn có, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cảnh Tuyên nghe vậy ngẩng đầu nhìn, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nhớ tới người trước mắt này là ai tới, ngươi là Quỷ Kiến sầu. Lần trước bị một quyền của ta quật ngã tên kia. Nghe được Cảnh Tuyên thế mà đều không nhớ được hắn, nhưng Quỷ Kiến sầu suýt chút nữa bà cậu, càng làm cho hắn để ý là đằng sau câu nói kia. Cái gì một quyền quật ngã, đó là ta sơ suất, không tính, làm lại. Nếu như lần này ngươi còn có thể một quyền đem ta quật ngã, ta liền nhận ngươi làm lao đại. Quỷ Kiến Sǒu đơn giản muốn phát điên. Lần trước bại một lần, nhất định chính là khắc võ giả trong kiếp sống xỉ nhục, luôn luôn cũng làm miểu sát người khác quỷ kiến sẩu, thế mà bị người cho giết trong ngáy mắt, bị bạn tốt của hắn nhóm sau khi biết, ước chừng chế nhạo hắn hơn nửa tháng. Cái này cũng là quỷ kiến sẩu mười phần để ý cảnh tuyên tướng mạo nguyên nhân, hắn rất muốn nhìn một chút tiệm tạp hóa rốt cuộc là ai, có phải hay không là người quen biết bên trong tên nào đùa mình hắn. Biết rõ hàng này ý đồ đến, cảnh tuyên lại khôi phục bình tĩnh tư thái, vung tay lên một cái, liền đem kim tệ thu vào, tích chứa như vàng đạo, đến đây đi. Cả hai lên đài đấu. Tiếp tầng hóa, nhất tinh võ giả, tháng năm, linh phụ, bình linh, quỷ kiến sẩu, nhị tinh võ giả Tháng 70, phụ 6, bình 3. Một đoạn thời gian không thấy, quỷ kiến sầu thắng tích lại tăng lên 10 tràng, xem ra ở nơi này một đoạn thời kỳ, hắn cũng không ít dùng công. Quan sát lẫn nhau rồi một lần đối phương chiến tích, hai người tâm tư không giống nhau. Cảnh tuyên biểu hiện không có gì, quỷ kiến sầu tại trong đáy lòng lại nở nụ cười lạnh. Gia hỏa này lần trước đánh một trận xong liền không có tại suốt thủ, thực lực chắc chắn trướng tiến không lớn, như vậy cũng tốt, lần này ta nhất định phải rửa sạch đục nhã. Quỷ kiến sầu lòng tin 10 phần, đáy mắt lập lòe lánh quang. Đông 6. Tỉ thí tiếng chuông vừa gõ vang, quỷ kiến sầu lại một lần nữa triển khai khoái công. Lần này trong tay hắn nhiều hai thanh trụ thủ làm vũ khí, như một đạo cô lang giống như, nhanh chóng hướng cảnh tuyên công tới. Trước đây trong chiến đấu, chưa từng có võ giả tại đấu thai thượng dùng vũ khí, thứ nhất là bởi vì võ giả đều tự ngạo, không thích dùng vũ khí để người, nếu không hôm nay ngươi lấy ra lương phẩm vũ khí, ngày mai ta lấy đi lên phẩm vũ khí, hậu thiên hắn cầm tinh phẩm vũ khí, tỉ thí như vậy liền đã mất đi tỷ võ ý nghĩa. Thứ hai, võ giả cũng đều càng ưa thích dùng quyền cước công phu, dạng này mới càng lộ vẻ thực lực. Đến nỗi vũ khí, phần lớn cũng là võ giả tại san yêu lúc mới có thể dùng. Mà bây giờ Uy kiến sầu vì thắng Cảnh Tuyên đã không lo được những quy củ kia. Hai thanh thủy thủ đều là bên trên phẩm vũ khí, chiều dài tuy chỉ có một nửa cánh tay dài ngắn, lại nhỏ xảo tinh xảo, sáng như tuyết rơi, đao quả nhiên là vô cùng sắc bén. Lần này có vũ khí nơi tay, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn thế nào phòng ta. Uy kiến sầu cũng tại cùng Cảnh Tuyên giao thủ phía trước, ảo tưởng không dưới mấy chục lượt đang cùng Cảnh Tuyên giao thủ chẳng diện, hồi ức lần trước giao thủ hình ảnh, hắn rõ ràng nắm chặt được liễu Cảnh Tuyên có thể thắng hắn một chốt. Một điểm chính là ngay từ đầu khai công, Cảnh Tuyên phòng ngự bí mật không thông gió, nhường công kích của hắn đều thất bại điểm thứ hai chính là sau cùng một quyền, một quyền kia lộ ra cổ quái, nhường quỷ kiến sầu khó lòng phòng bị mới bại trận. đi qua gần một tháng nghiên cứu, hắn rốt cuộc tìm được khắc địch chế thắng mấu chốt, đó chính là dùng truy thủ thay thế công kích, dạng này cảnh tiên liền không cách nào tại nghiêm phòng tử thủ. lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. quỷ kiến sầu lòng tin mười phần. nhìn thấy quỷ kiến sầu lần này chuẩn bị, cảnh tiên khoẹt miệng từ từ về lên, đạo, có ý tứ, không nghĩ tới người này trên thân còn có làm sát thủ tiềm chất. sát thủ chính là thích khách, ý tứ chính là lặng yên không một tiếng động, nghiên cứu triệt để đối thủ sau đó nhất kích tất sát. rất rõ ràng. Quỷ kiến sầu chính là người như vậy. Sư sáu, quỷ kiến sầu nhanh chóng xuất hiện ở liễu cảnh tuyên trước người, hai thanh trụ thủ đồng thời xuất kích, một trái một phải, đâm về cảnh tuyên hung thân, đồng thời cũng phong tỏa liễu cảnh tuyên tả hưu né tránh đường lui, có thể nói là vừa nhanh vừa chuẩn có rớt, tâm tư kín đáo, hành động mau lẹ, suy xét chú lo. Rõ ràng quỷ kiến sầu không ít bỏ công sức, tới tốt lắm. Cảnh tuyên đáy mắt sáng lên, dần dần cũng bị quỷ kiến sầu khơi dậy một tia chiến ý, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng về sau thối lui, thân thể hóa thành tản ảnh, lập tức liền thối lui ra khỏi quỷ kiến sầu phạm vi công kích. Hán tu vi hiện tại đã là đấu binh cấp tám cùng một tháng trước thế nhưng là khác nhau một trời một vực, tốc độ càng là cao không chỉ một bậc. Nhanh như vậy, Quỷ Kiến Sầu nhìn thấy cảnh Tuyên động tác, không khỏi sửng sờ, rất rõ ràng hắn không nghĩ tới cảnh Tuyên tốc độ thế mà so với lần trước nhanh hơn. Nhưng hắn cũng có chuẩn bị, không có chút nào do dự, hai chân đạp lên mặt đất, thân thể liền dán vào cảnh Tuyên lấn người mà lên, hai thanh chùy thủ trực chỉ cảnh Tuyên cổ họng. Cảnh Tuyên tại lui, Quỷ Kiến Sầu đang đuổi, giữa hai bên từ đầu tới cuối duy trì một em mở khoảng cách. Đáng giận, người này khí tức như thế nào giải như vậy? Quỷ kiến sầu đổi một hồi, có thể từ đầu đến cuối đuổi không kịp. Cảnh tuyên thân thể từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống đất, nhưng hắn nhưng có chút kiệt lực, vừa đổi xong khi đổi nữa. Lúc này cảnh tuyên lại phản kích. Thừa dịp quỷ kiến sầu lấy hơi thân thể chỉ đọng một thoáng kia, cảnh tuyên ra tay rồi. Đại hoang chỉ một chỉ điểm ra, một đạo tiên thiên cương khí ngưng kết thành kiếm vô hình lưỡi dao, vèo một tiếng bắn về phía quỷ kiến sầu mi tâm. Phúc sáu kiếm khí trực tiếp xuyên thủng quỷ kiến sầu đầu, cái sau ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, há to miệng lại nói không ra lời tới. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta tiểu đệ. Cảnh Tuyên đứng vững phía sau, nhìn xem còn dừng lại ở chính mình vị trí cổ họng chủy thủ, nhẹ nhàng cười cười, một đầu ngón tay đem chủy thủ phá giải, quay người nhìn cũng không nhìn quỷ kiến sầu một mắt, đã đi xuống đài đấu. Mà quỷ kiến sầu nhìn qua cảnh Tuyên bóng lưng, ánh mắt bên trong tức không cam lòng vừa sợ kỳ lại không hiểu, rất là phức tạp, cuối cùng thân thể từng chút một bị chuyển tống ra ngoài thiên giới cung. Bây giờ dưới đài khán giả cũng còn chưa kịp phản ứng, trong đầu còn đang không ngừng chiếu lại lấy hình ảnh mới vừa rồi. Một chiêu, lại là một chiêu, tiêm tạc hóa, không ai có thể ngăn cản. DS trong nhà Inter ngẽn mất, cho nên đổi mới chế, xin lỗi. 5 năm năm. Trương năm mươi đánh cuộc nữa phiền thành. Theo luyện khí sư giao lưu ngày đại hội càng ngày càng gần, phiền thành cũng trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Trên đường cái dòng người rõ ràng so dĩ vãng tăng trưởng rất nhiều, không thiếu đám người tới lui ở trong. Trên thân đều sẽ toát ra một tia nộ khí, đó là một chút tư cách rất sâu luyện khí sư. Quy năm cùng hỏa lô giao tiếp trên thân mới có thể đặc hữu một loại khí chất. Nếu như ngươi nhìn kỹ, chắc chắn có thể nhìn thấy trên tay bọn họ thật dày vết chai. Phiền thành còn lại tên luyện khí sư chi thành, nói ý chính là chỉ phiền thành là gia luyện khí sư nhiều nhất chỗ, luyện khí sư tại phiền thành cũng là rất tụ người tôn trọng, nhất là tại thi đấu trong lúc đó chỉ cần là luyện khí sư báo ra tên, hành chuẩn luyện khí sư thân phận phía sau, liền có thể tại phiền thành tùy ý một nhà tiểu lâu hưởng thụ 60% ưu đãi, cái này ở thành khác trấn là cũng không có. Khi biết cái quy củ này phía sau, Cảnh Tuyên cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới nơi này còn có loại quy củ này, vậy ta phía trước không phải thua thiệt lớn. Cảnh Tuyên phía trước tính tiền thế nhưng là toàn nghịch trả tiền. Bất quá hắn cũng không dự định công bố chính mình luyện khí sư thân phận, ngoài miệng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Gặp tỷ thí gần tới, Cảnh Tuyên dự định đi trước trông thấy Thiết Tương đại sư, hắn đi tới phiền thành cũng phải để lão gia tự biết một chút, miễn cho lo lắng. Gia tiểu lâu hỏi thăm một chút liền hướng luyện khí sư hành hội đi đến đi tới luyện khí sư hành hội cửa ra vào ở đây rất náo nhiệt ở bên cạnh một chỗ trống không quảng trường đã xây dựng lên một cái rộng lớn đài cao phía trên bày đầy hoa lô bây giờ trên lôi đài đã có không thiếu luyện khí sư ở nơi đó cho người ta luyện khí thứ nhất là hiện lộ rõ ràng một chút thực lực của mình thứ hai cũng coi như là sớm cho thi đấu thêm nhiệt còn có người là ôm kiếm lấy chút hoa tiêu trước mặt mọi người tuyển người cho người ta luyện khí bên lôi đài vây quanh không ít võ giả giống như vậy nhiều như vậy luyện khí sư tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng là rất khó được. nếu như có thể gặp phải một cái tay nghề cao siêu luyện khí sư đáp ứng giúp mình luyện khí, đây chính là gặp may. phải biết một chút nổi tiếng luyện khí đại sư là có tiền cũng không mời được nhân gia xuất thủ. nhưng mà ở đây rất nhiều có tên luyện khí sư tới chỗ này chuyện thứ nhất chính là giúp người luyện khí hiện lộ rõ ràng thân phận của mình cùng thực lực. nhìn cái kia là sơn dương chấn thôi đại sư, hắn nhưng là thượng phẩm cấp 4 luyện khí đại sư, không nghĩ tới hắn cũng tới ở đây. ngươi xem cái kia là hà tây thành vương đại sư, hắn là thượng phẩm một cấp luyện khí đại sư. Người xem người trẻ tuổi kia, hắn là Sùng Hướng Minh, chúng ta phiền thành luyện khí sư hành hội nhân, vừa 20 tuổi, chính là thượng phẩm cấp 2 luyện khí đại sư, thật lợi hại. Cảnh tuyên vừa muốn đi, bên hai chợt nghe một cái tên quen thuộc, không khỏi hướng trên đài nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước tìm chính mình phiền toái Sùng Hướng Minh cũng tại trên này, vẫn là một thân bạch bào, nơi ống tay áo treo lên hai đạo tơ vàng hoa văn. Không nghĩ tới hắn cũng là luyện khí sư, còn lên phẩm cấp 2 A6. Cảnh tuyên cười lắc đầu, không có gì tỏ thái độ, quay người tiếp tục hướng luyện khí sư hành hội cửa ra vào đi đến, thế nhưng là vừa tới cửa ra vào, liền bị một cái môn thị cản lại. Có lỗi với công tử Xin dừng bước, đây là phiền thành luyện khí sư hành hội, không phải luyện khí sư không thể vào bên trong. Cảnh Tuyên báo ra danh tự đạo, ta là Cảnh Tuyên, đến từ tiểu thành luyện khí sư hành hội, ta tới ở đây tìm người. Nguyên Lai ngài cũng là luyện khí sư a, xin lấy ra ngài luyện khí sư giấy chứng nhận tư cách. Môn Thị nghe xong Cảnh Tuyên đã là luyện khí sư, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng thái độ cũng trở nên nghiêm cẩn đứng lên. Nghe vậy, Cảnh Tuyên lại có chút nghi hoặc, luyện khí sư giấy chứng nhận tư cách, đó là vật gì? Hắn cũng không nhớ kỹ Thiết Tương Đại sư có đã cho hắn cái gì giấy chứng nhận. Môn Thị gặp cảnh tuyên bất hiểu, giải thích nói, chính là ngài luyện khí sư bảo, nó chính là giấy chứng nhận tư cách. A, nguyên lai like là cái này a. Cảnh Tuyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like chính là hắn món kia màu trắng luyện khí sư bảo, nhưng sau đó hắn giọng nói vừa chuyển đạo, ngượng ngùng, ta lần này đi ra ngoài không mang, có thể hay không giàn xếp một chút. Cảnh Tuyên bình thường đồng dạng không mặc luyện khí sư bảo, cho nên lần này đi ra ngoài cũng không mang, không nghĩ tới ở đây sẽ cần những thứ này. Nghe xong Cảnh Tuyên mà nói, Môn Thị sắc mặt lập tức lại kéo xuống, lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, còn trẻ như vậy thế nào lại là luyện khí sư, còn nghĩ ta, cái gì không mang, lừa đảo chính là lừa đảo. 6. Cảnh trên im lặng. Không nghĩ tới luyện khí sư hành hội môn thị đều như thế mắt chó coi thường người khác. Lúc này, bên kia trên Lôi đài Sùng hướng Minh đã luyện xong một cái kiện vũ khí, khai linh sau đó, lại làm một thanh sản phẩm tốt cấp 8 vũ khí, dưới đài lập tức vang lên từng trận tiếng gỗ tay, lập tức thì có võ giả ra đến 8 vạn kim tệ, cuối cùng mua vũ khí trong tay hắn. Sùng hướng Minh ham hở xuống đài, hướng tứ phương chắp tay, biểu hiện rất là khiêm tốn, đi tới Thái Dương bên người phía sau, liền nhỏ giọng nói, đám này đứa đần, tùy tiện một kiện lương phẩm vũ khí liền có thể bán đi 8 vạn, thực sự là nhóm đồ nhà quê. Thái Dương cười ha ha nói, hướng Minh huynh Ngươi cái này coi như không tử tế, nhân gia nâng ngươi chẳng tử, ngươi còn nói người ta như vậy, bị đã biết cũng không tốt ta. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, vừa đi ra đám người, vừa vặn liền thấy Liễu Cảnh Tuyên bị Môn Thị ngăn lại một màn. Là hắn, hắn làm sao tới nơi này, chẳng lẽ là đến tìm Vạn Nhu tiểu thư. Thái Dương nhìn thấy cảnh Tuyên, kinh ngạc một tiếng. Nghe vậy, sùng Hướng Minh đáy mắt thoáng qua một đạo tàn khắc, đi lên trước đi xem một chút. Hai người cùng đi Liễu thượng tới. Ta thực sự là luyện khí sư sáu. Cảnh Tuyên còn đang cùng Môn Thị giảng giải, gương mặt bất đắc dĩ. Lúc này Sung Hướng Minh ra vẻ thân phận hô, chuyện gì xảy ra nơi này, ồn ào thành cái gì thể thống. Môn Thị nhìn thấy Sùng Hướng Minh, lập tức cúi đầu không lưng định hót đứng lên. Đạo, nguyên lai là Sùng Hướng Minh đại sư cùng Thái Dương đại sư. Nói, lại quay người giận dữ hướng Cảnh Tuyên nhất chỉ đạo. Hai vị đại sư, cũng là tiểu tử này, không có luyện khí sư bảo, lại cứng rắn nói cái gì mình là luyện khí sư, còn muốn tiến vào trong nói muốn tìm người nào. A, có chuyện này. Sùng Hướng Minh nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Cảnh Tuyên, sau đó ra vẻ kinh ngạc một tiếng. Hô, thì ra là ngươi. Hừ, tiểu tử, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, không có việc gì liền đi nhanh lên. Nghe Mon Thị tiểu nói này. Xu hướng Minh liền càng thêm kiên định cảnh tuyên là tới tìm Vân Du, lập tức liền châm biếm. Thái Dương ở bên cạnh nói giúp vào, chính là, tiểu tử, đây là luyện khí sư hành hội, không phải luyện khí sư ngươi chính là nói tọa đại tiên cũng vào không được, đi nhanh lên đi. Cảnh Tuyên nhìn xem hai người làm bộ bộ dáng, liền biết bọn hắn đã sớm nhìn thấy chính mình, bây giờ là cố ý đi lên làm khó mình. Cảnh Tuyên lười nhắc xử lý hai người bọn hắn, tiếp tục đối với môn thị đạo, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta là Bạch Bảo chín cấp luyện khí sư, ngươi không nhường nữa ta đi vào, tự gánh lấy hậu quả. Cái gì? Chỉ ngươi? Còn trắng bảo chín cấp Nghe Liễu Cảnh Tuyên mà nói, môn thị còn không có như thế nào, Xuân hướng Minh cùng Thái Dương đã trước tiên nghi ngờ đứng lên. Phải biết, hai người bọn hắn tại luyện khí sư hành hội ngây người hơn 2 năm, cũng mới bất quá một cái bạch bào cấp 2, một cái áo lam tứ cấp, cảnh Tuyên nhiên kỵ so với bọn hắn hai còn trẻ, lại dám nói mình là bạch bào chỉ cấp. Hai người lập tức liền nhận định cảnh Tuyên là lừa đảo. Xuân hướng Minh lập tức hừ lạnh nói, "Chỉ ngươi, cũng dám tự xưng mình là bạch bào chín cấp luyện khí sư, ngươi làm luyện khí sư là cái gì? Ngươi nói là đúng thế, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi." "Chính là, các ngươi thiểu thành luyện khí đại sư đệ nhất nhân thiết tương đại sư cũng mới bất quá bạch bào cấp 8." Ngươi thế mà cũng dám nói mình là chiến cấp, chẳng lẽ ngươi so thiết tương đại sư còn lợi hại hơn? Thái Dương cũng một mặt kinh bị, Trung quanh không ít người cũng đều nhìn xem ở đây, khi nghe đến cảnh tiên nói mình là bạch bảo chiến cấp sau đó, cũng đều nhao nhao kinh bị đứng lên. Tiểu tử này là ai a, lại còn nói mình là bạch bảo chiến cấp, thực sự là mất mặt. Liên xem như muốn cho mình dãy mặt mũi, cũng không cần nói quá đáng như vậy, lần này phét lắc quá mức rồi a. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, vì mặt mũi thực sự là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ai sáu? Tại luyện khí sư hành nghiệp, kiêng kỵ nhất chính là lừa gạt một khi bị tra ra thân phận của mình không là thật, kẻ nhẹ bị thủ tiêu luyện khí sư thân phận, kẻ nặng sẽ bị phế đi tu vi, cả một đời không thể luyện khí. Cảnh chuyên nhất xem trước mặt nhiều người như vậy nói mình là bạch bảo chín cấp luyện khí sư, xem như chọc tổ hong vào vẽ, không có ai sẽ tin tưởng. Một cái niên kỷ như thế nhẹ tiểu tử, lại so với thiết tương đại sư còn lợi hại hơn. Thiết tương đại sư tên tuổi, tại phiền thành cũng là kêu vang lên. Cảnh chuyên gặp tất cả mọi người đều không tin, lúc này mới có chút hối hận chính mình không mang luyện khí sư bảo tới. Xuống hướng Minh gặp cảnh tuyên bất ngữ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, còn nghĩ nhường hắn ném càng lớn người, thế là phất phất tay, nhường Chung Quyên yên tĩnh trở lại. Đạo, Hảo, ngươi nói ngươi là Bạch Bảo Chín cấp luyện khí sư, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng minh tới. Dạng này ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ dám lên đài so với ta so sánh luyện khí lên thủ đoạn, nếu như ngươi có thể thắng nổi ta, ta liền thừa nhận ngươi, như thế nào? Đối với, so một lần, xem tiểu tử ngươi có phải là thật hay không có thực lực. Thái Dương ở một bên vụ họa, cao nạo nhìn xuống cảnh tuyên bọn hắn đã sớm nhìn đúng hết thảy, cảnh tuyên trẻ tuổi như vậy, liền xem như luyện khí sư cũng không trình độ gì, khẳng định so với bất quá sùng hướng minh, lúc này mới suy nghĩ nhường cảnh tuyên trước mặt mọi người xấu mặt, hảo báo ngày hôm trước bị nhục mối thủ. tốt đa, xem ra để chứng minh chính ta, cũng chỉ có thể cùng các ngươi so một lần. cảnh tuyên bất đắc dĩ, dưới mắt tình huống này, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp để chứng minh thân phận. lập tức tất cả mọi người một lần nữa về tới trên lôi đài, cảnh tuyên hòa sùng hướng minh thái dương ba người lên lôi đài. xuân hướng minh mặt mang cởi lạnh, đáy mắt tràn đầy tự tin, lên đài phía sau liền chỉ sau lưng cái kia một đống vừa luyện ra còn chưa kịp khai linh vũ khí. Đối với cảnh tuyên đạo, nếu là tỷ thí, vậy thì không thể không có tiền đặt cược. Dạng này, luyện khí sư chẳng những xem trọng luyện khí tay nghề, còn xem trọng nhãn lực cùng khai linh thủ đoạn, chúng ta ngay tại sau lưng những luyện khí sư này trong tác phẩm, chọn lựa ra 10 cái vũ khí, riêng phần mình cho Khai Linh, nhìn cuối cùng ai mở ra vũ khí phẩm chất cao nhất, coi như người nào thắng, người thua phải quỳ mà đối với người thắng đập 10 cái khấu đầu, hơn nữa về sau thấy đối phương, nhất thiết phải đi vòng. Như thế nào, ngươi dám không dám? Sung hướng Minh nói một hơi, con mắt khinh miệt nhìn chằm chằm cảnh tuyên, ép hỏi: "Nghe được như thế tỷ thí Dưới đài một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Đây nếu là thua, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi. Ngay tại Thái Dương còn lo lắng cảnh tuyên bất dám tiếp chiến chuẩn bị mở miệng châm chọc lúc, cảnh tuyên lại sắc mặt bình tĩnh mở miệng. "Hảo, liền theo ngươi nói xử lý. 56 chương 56, kỳ quái thiết liệu quy củ quyết định phía sau, hai người tử thí liền xem như chính thức bắt đầu." Dưới đài ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nhìn chằm chằm hai người động tác, bởi vì tại chỗ không ít người cũng là luyện phí sư, cho nên cảnh tuyên hỏa súng hướng minh tài nghệ cao thấp, rất nhiều người từ động tác của bọn hắn bên trong liền có thể nhìn ra. Dâm dâm 6. Một hồi sắt vắt rồi, Đã có người đem lúc trước khắc luyện khí sư chế tạo ra vũ khí đều cho thu thập lại, tiếp đó đặt ở hai người trước người. Lần này tỉ thí chẳng những so khai linh thủ đoạn, cũng so nhãn lực. Hai người cần ở trước mắt vũ khí trong đống, riêng phần mình tuyển ra 5 thanh vũ khí so đấu, cuối cùng phẩm chất cao nhất vì thắng. Lần này tỉ thí ở trong, khai linh thủ đoạn cao thấp chỉ là phụ, mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn vũ khí bản thân chất liệu. Nếu như vũ khí bản thân rèn luyện dùng tài liệu cũng rất kém, như vậy thì tính toán khai linh thủ đoạn lại cao hơn, lái ra vũ khí cuối cùng phẩm chất cũng không cao được đi đâu hai vị bây giờ có thể ở nơi này trồng vũ khí ở trong lựa chọn các ngươi muốn khai linh vũ khí mà các ngươi chọn chúng vũ khí bản thân tài liệu cùng luyện khí sư dự phán cao thấp đều sẽ sớm ghi lại ở trên giấy phong hảo đối lại các ngươi khai linh sau đó mở ra nếu như các ngươi khai linh sau vũ khí so luyện khí sư dự phán phẩm chất phải thấp như vậy thì tính toán thất bại vì tỉ thí lần này công chính thái dương hỏa sùng hướng minh còn xin ra phiền thành luyện khí sư hành hội thủ tịch luyện khí sư bạch bào tứ phẩm tần đại sư tần đại sư hơn bốn tuổi chính là tráng niên hắn mặc dù không là phiền thành luyện khí sư hành hội rèn luyện trình độ cao nhất nhưng hắn vẫn là luyện khí nhiều nhất cũng là tối công chính người, tự nhiên cũng có tư cách làm bình phán. Nghe xong Tần đại sư lời nói, Cảnh Tuyên hòa sùng hướng Minh cũng không có ý kiến, đồng thời gật đầu một cái, mà bắt đầu tại vũ khí trong đống chọn lựa chính mình muốn khai linh vũ khí. Chọn lựa không khai linh vũ khí, cái này liệu chết chính là trong mắt cùng kiến thức, đương nhiên còn có luyện khí kinh nghiệm. Chỉ thấy sùng hướng Minh trước tiên cầm lên một thanh trường kiếm, xem kiếm thân sáng tỏ, trọng lượng vừa phải, trên lưỡi kiếm chui luyện vết tích đi qua rèn luyện đã giảm đi, toàn bộ trên thân kiếm hiện ra một loại sinh đẹp hoa văn, điều này nói rõ rèn đúc chui kiếm này luyện khí sư rèn luyện trình độ rất cao. Sùng hướng Minh sau khi nhìn nhãn tỉnh sáng lên, cầm ở trong tay huy vũ hai cái, lại thử trợ vận chân khí, sau đó cười cười nói, "Chôi kiếm này là từ tinh thần thiết, hắc luyện thạch, tinh diệu các, trắng sừng tê làm vật liệu chính dung luyện mà thành, tăng thêm luyện khí sư trình độ cao siêu, chôi kiếm này phẩm chất đại khái tại sản phẩm tốt lục cấp đến lương phẩm thất cấp, bất quá từ ta khai linh mà nói, hẳn là có thể đến sản phẩm tốt chi cấp." Một kiếm này, tạ tuyển. Suồng hướng minh tự tin khoe khoang một chút, đối nó trường kiếm làm một fan lợi bình, tiếp đó liền chọn chúng chính mình muốn khai linh kiện thứ nhất vũ khí. Lần này lợi bình nghe vào đạo lý rõ ràng, dưới đại không thiếu luyện khí sư gật đầu càng có một cái hơn 30 tuổi hắn tử trên thân còn khoác lên luyện khí sư dùng ngoài da bộ nghe được sùng hướng minh mà nói phía sau trọng trọng gật đầu rõ ràng hắn chính là chỗ này thành kiếm chu luyện mà sùng hướng minh nói tới vũ khí phẩm chất cùng hắn dự phán không khác nhau chút nào và sùng đại sư thật lợi hại thế mà thí hai cái liền có thể dự phán xuất kiếm chất liệu cùng phẩm chất thật lợi hại lần này sùng đại sư chắc chắn thắng chắc nhìn cái gọi cảnh tuyên còn trẻ như vậy liền xem như luyện khí sư cũng mới mấy năm a khẳng định so với bất quá sùng đại sư dưới đài sùng hướng minh tiếng hô càng ngày càng cao cái này khiến sùng hướng minh càng phát đắc ý làm gì cảnh đại sư còn không bắt đầu xu hướng minh mắt thấy cảnh tuyên còn chưa động thủ, mình cũng ra vẻ phong độ ngừng lại, khí ngược nhìn xem cảnh tuyên đạo. hắn muốn cảnh tuyên xấu mặt, nâng lên chính mình, tự nhiên muốn nhường cảnh tuyên giả trước mặt mọi người tuyển một chút vũ khí. Hừ. cảnh tuyên tự nhiên nhìn ra sùng hướng minh tâm tư, trong lỗ mũi nặng nề hư một tiếng, sau đó lên phía trước, tại vũ khí trong đống trái lay một chút phải lay một chút, bộ dáng kia giống như là đang chọn rau cải trắng đồng dạng, không đầy một lát liền chọn ra một thanh bề ngoài thô cùng đại đao, dùng ngón tay tại trên thân đao nặng nề gậy một cái, toàn bộ trên thân đao phát ra một tiếng trầm muộn ống thanh. liền đó, cảnh tuyên nhìn xem đại đao, khẽ miệng hơi hơi nhấc câu. Nhìn thấy lựa chọn của hắn, dưới đài lập tức liền làm một mảnh tiếng chất vấn. Cái này cũng được. Tiểu tử kia là ở tuyển vũ khí đi, rõ ràng là tại chọn rau cải trắng sao? Ta xem tiểu tử này căn bản cũng không thạo nghề, lựa chọn. Trôi đao kia bề ngoài đen đủ, vang vọng nặng nghề, nghe thanh âm liền biết chui luyện không có thông thấu, chôi đao này phẩm chất không cao được đi đâu. Nghe được âm thanh nghị luận trung quanh, phía dưới một cái tuổi trẻ luyện khí sư nắm chặt nắm đấm cúi đầu. La gia vốn là chỉ là một tiểu thành trấn luyện khí sư học đồ, tại luyện khí sư hành hội ở lại 5 năm. Hắn chính là muốn chứng minh mình đã có thể xuất sư, mới đi đến ở đây phiền thành tham gia luyện khí sư thi đấu giao lưu, hắn cần một cái chứng minh cơ hội của mình. Chính mình sử xuất 12 phần khí lực đi chế tạo trôi này lại đao, nhưng bây giờ đụng phải một cái không hiểu công việc tiểu tử Khai Linh, hắn liên tâm bên trong sau cùng điểm này mong đợi cũng dập tắt. Xuống hướng Minh nhìn xem cảnh tuyên trong tay lựa ra cây dao kia, cũng là cười lạnh hai tiếng, hừ, ngươi chỉ chút tài nghệ này cũng dám theo ta đấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Điểm tính, thắng hay thua lái qua linh mới biết được." Cảnh Tiên bất mãn cùng hắn tranh luận, quát lớn một tiếng, mà bắt đầu chọn lựa mình thanh thứ hai vũ khí tới. Ngươi sáu, Sùng Hướng Minh bị kích thích muốn nổi giận, nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời áp xuống tới, ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận đạo, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ lúc nào? Không có liêu Cảnh Tuyên so sánh, Sùng Hướng Minh cũng đã mất đi khoe khoang cơ hội, chỉ có thể tiếng trầm chọn lựa vũ khí tới. Rất nhanh, Sùng Hướng Minh liền chọn xong năm kiện vũ khí, bày tại trước bàn của mình, mà Cảnh Tuyên còn kém một kiện vũ khí không có tuyển ra tới. Sùng Hướng Minh nhìn xem Cảnh Tuyên do dự bất định bộ dáng, liền càng thêm lòng tin mười phần. Dần dần, người ở dưới đài cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Thiên Tia đang làm gì a? Tại sao còn không chọn tốt à? chính là, không có trình độ lại chọn mấy chục năm cũng giống như vậy, vẫn là dứt khoát nhận thua đi. Nhưng hắn tới tham gia tỉ thí, nhất định chính là hồ nháo. Cảnh tuyên hướng phía dưới đài thanh âm bị thai không nghe thấy, hắn bây giờ ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một kiện vũ khí. Nói là vũ khí, kỳ thực cũng không tính toán, bởi vì này kiện vũ khí còn chưa hoàn toàn rèn luyện thành công, xem trọng sắt phôi bộ dáng, cuối cùng vũ khí bộ dáng hẳn là một cây thương. Mà trước mắt hắn khối này sắt phôi, dài 2.6m, toàn thân ngăm đen, trên thân thương loang lổ thiết liệu tạm chất còn chưa hoàn toàn rèn luyện bỏ đi, bên ngoài dính đầy một lớp bụi màu nâu giặt bã, đầu thường cũng không rèn luyện hình thành chỉ là mơ mơ hồ hồ một cái hình dáng dạng này thiết liệu đổi lại là bất kỳ một cái nào luyện khí sư là cũng sẽ không lựa chọn có thể cảnh tuyên lại chờ chờ bởi vì hắn có thể cảm giác được ở nơi này kiện vũ khí nội bộ đã có một cố đặc biệt khí tức đang vận hành đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì chế tạo vũ khí thế mà tại bán thành phẩm lúc liền đã có khí tức của mình cảnh tuyên lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền giật nảy cả mình nhưng lại không dám xác định hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một kiện vũ khí tại bán thành phẩm lúc thì có khí tức như vậy đó là một loại duy nhất thuộc về một loại vũ khí mới có thể có khí tức tinh phẩm vũ khí Thế nhưng là dạng này, một cái rưỡi thành phẩm vũ khí, thật sự sẽ có thể trở thành tinh phẩm vũ khí sao?" Cảnh tuyên trong lòng do dự. Tinh phẩm vũ khí, đây là so sánh với phẩm vũ khí đều càng thêm khó được vũ khí. Tại toàn bộ cảnh quốc, tinh phẩm vũ khí chỉ đến được trên đầu ngón tay, có thể luyện chế ra tinh phẩm vũ khí áo bào đen luyện khí đại sư, càng là Phượng Mao Lân Giác. Muốn rèn đúc ra một kiện tinh phẩm vũ khí tới, không chỉ cần phải luyện khí sư trình độ cao siêu, vật liệu luyện khí đặc thụ, càng cần hơn thiên thời địa lợi nhân hòa đều phối hợp dưới tình huống, mới có thể luyện chế ra một cái tinh phẩm vũ khí. Liên áo bào đen luyện khí đại sư đã có qua rèn đúc tinh phẩm vũ khí kinh nghiệm phía dưới, cũng không dám nói mình luyện chế lần thứ hai liền nhất định thành công. Bởi vậy có thể thấy được một cái tinh phẩm vũ khí sinh ra là hà khắc cỡ nào, mà trước mắt khối này thiết liệu chính là thuộc về loại kia có tiềm lực trở thành tinh phẩm vũ khí, nhưng lại thiếu khuyết thích hợp luyện khí sư đem hắn đập đi ra ngoài cái loại vũ khí này. Nghĩ đến rèn luyện vũ khí này đại sư cũng cảm thấy vũ khí này tiềm chất, có thể bởi vì thực lực bản thân không đủ, mới quyết định tạm thời từ bỏ. Phong tuẫn khối này thiết liệu à? Cảnh tuyên có thể cảm giác được rèn luyện khối này thiết liệu luyện khí sư ngay lúc đó phức tạp tâm tình nửa đoạn trước rèn luyện lúc có thể luyện khí sư không nghĩ có thể rèn luyện ra tinh phẩm vũ khí nhưng khi đó luyện khí sư cũng không biết bất giác liền tiến vào loại kia vô nhân vô ngã kỳ diệu trạng thái dưới cơ duyên mới luyện ra khối này có thể thành tựu tinh phẩm vũ khí thiết liệu có thể về sau luyện khí sư cũng cảm thấy loại này khí thế hết lần này tới lần khác chính mình lại thối lui ra khỏi loại kia kỳ diệu trạng thái lại luyện chế nữa chỉ có thể hủy khối này thiết liệu bởi vậy mới không cam tâm phong tuồn tinh phẩm vũ khí cùng các phẩm cấp vũ khí không giống nhau luyện chế tinh phẩm vũ khí chỉ có thể có hai cái kết quả hoặc là thành công hoặc là thất bại sau khi thất bại vũ khí không phải là phẩm chất giảm xuống mà là triệt để sụp đổ. Cái này cũng là người luyện khí sư kia phong tồn thiết liệu không có tiếp tục nữa nguyên nhân. Huy, ngươi đến cùng vẫn còn so sánh không giống như a. Xuân Hướng Minh nhìn cảnh Tuyên sửng suốt thời gian dài như vậy, đã bất mãn thuốc dục đứng lên. Cảnh Tuyên lấy lại tinh thần, nhìn một chút khối kia thiết liệu, cuối cùng cắn răng một cái, liền nó. Nhìn thấy Cảnh Tuyên chọn lựa cuối cùng một khối thiết liệu, dưới đài luyện khí sư trong đám người lập tức vang lên một mảng lớn hút hơi lạnh thanh âm. Hắn sáu, hắn lại dám tuyển món hàng thô này, hắn nhất định chính là điên rồi. Chơi ạ vậy mau thiết liệu thế nhưng làm 10 năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lựa chọn giúp hắn khai linh dưới đài luyện khí sư nhóm lấy lại tinh thần sau đó người người khiếp sợ không thôi liền bên cạnh tôi đại sư cũng mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới cảnh tuyên giám tuyển như vậy một kiện thiết liệu sau đó chỉ có thể cười khổ lắc đầu vấn đạo ngươi xác định lựa chọn khối này thiết liệu cảnh tuyên thấy mọi người thần sắc đều rất kinh ngạc không khỏi vấn đạo chẳng lẽ khối này thiết liệu tuyển không thể thôi đại sư yên lặng lần nữa cười khổ nói không có tốt à tất nhiên tiểu huynh đệ ngươi lựa chọn xong liếu thiết liệu vậy thì bắt đầu tỷ thí à Thôi đại sư rõ ràng còn có ít lời không nói ra miệng, bất quá cũng không có nói tiếp. Cảnh Tuyên trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng dưới mắt Tất nhiên Trọn, hắn cũng sẽ không hối hận. Tỉ thí một cái giai đoạn, khai linh. 57 chương 57, đánh mặt trên đài, Cảnh Tuyên hòa xuống hướng Minh đứng vững, Thôi đại sư trong tay cũng đã lấy được mấy cái phong thư, bên trong là mỗi cái luyện khí sư viết xuống vũ khí tài liệu cùng dự phán. Làm như vậy chính là vì cam đoan tuyệt đối công bằng. Hai vị ai tới trước? Thôi đại sư nhìn hai người một mắt, nhàn nhạt vấn đạo. Ta tới trước. Xuống hướng Minh cất bước mà ra, trên mặt tràn ngập tự tin liếc mắt liếc một cái Cảnh Tuyên, lạnh lên một tiếng đi ra phía trước, nắm mình lên kiện thứ nhất vũ khí, chính là hắn trước hết nhất lựa ra thanh trường kiếm kia, mà bắt đầu kết thủ ấn. Khai linh thủ ấn không giống nhau, mỗi cái luyện khí sư đều có chính mình đặc biệt mở cửa thủ đoạn. Cảnh Tuyên nhìn chằm chằm sùng hướng Minh tay ấn, chỉ nhìn một mắt sẽ không mảnh một chú ý, nói khẽ, rất rưỡi. Bạch quang lóe lên, sùng hướng Minh hai tay ở giữa nổi lên một tầng bạch quang, một cái phức tạp văn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn kết lên. Mở. Xuống hướng Minh tròn mắt trợ trợn trợn hét lớn một tiếng, thủ ấn đánh vào trên trường kiếm. Ông 6 một tiếng tiêu khẽ lập tức ở trên thân kiếm vang lên, cả thanh trường kiếm phát ra từng trận vụ vụ, thân kiếm run rẩy, giống như có linh tính đồng dạng. đây là khai linh đệ nhất dị tượng, khai linh có tiếng. không nghĩ tới sùng đại sư khai linh thủ đoạn lợi hại như thế, lại có thể làm đến khai linh có tiếng a? quá lợi hại a, ta vẫn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy khai linh dị tượng. nhìn thấy tình hình như thế, dưới đài không ít luyện khí sư đều kinh hô lên. khai linh dị tượng, tuyệt đối không phải tùy tiện một cái luyện khí sư cũng có thể làm được, rất nhiều luyện khí sư mở cả một đời linh cũng không thể nào khai linh có tiếng cảnh giới bất quá đối với có thể làm được đệ nhị dị tượng người khí thông linh cảnh tuyên tới nói cái này tự nhiên không có gì ly kỳ nghe được dưới đài kinh hô sùng hướng minh cũng lớn có mặt mũi mặt mỉm cười thu hồi thủ ấn một bà nhấc lên trường kiếm trong tay cất cờ tiếp đó tự tin giao cho công chứng thôi đại sư thôi đại sư cầm ở trong tay vận khí thử một chút trên thân kiếm lập tức vang lên một hồi kêu khẽ đồng thời trên thân kiếm thoáng qua một đạo lam quang không sai sản phẩm tốt cấp 8. thôi đại sư một ngụm nói ra kiếm phẩm chất đồng thời mở ra trong tay một phong thư thì thầm kiếm này từ tinh thần thiết hắc luyện thạch tinh diệu cát Trắng sừng tê làm vật liệu chính dung luyện mà thành, luyện khí sư dự phán sản phẩm tốt lục cấp đến cấp 7, sùng hướng minh khai linh khai trừ sản phẩm tốt cấp 8, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Mở tăng, khai linh sau đó kiếm phẩm chất cao hơn luyện khí sư dự phán, đây chính là mở tăng. Cái này đủ để cho thấy sùng hướng minh thủ đoạn tới. Dưới đài lập tức một hồi reo hò, lập tức đã có người mở ra năm vạn kim tệ, muốn mua lại kiếm này, bị cái kia hơn 40 tuổi hán tử cự tuyệt, hắn muốn lưu lại làm một cái kỷ niệm. Đây chính là hắn trở thành áo lam cấp 8 luyện khí sư chứng tử. Mặc dù cuối cùng khai linh là từ xung hướng minh mở, nhưng là không thể phủ nhận hắn luyện khí trình độ Cảnh Tuyên tiểu huynh đệ, kế tiếp đến phiên ngươi. Thôi đại sư cũng còn không biết cảnh Tuyên đến cùng có thể hay không luyện khí khai linh, Ngăn lại cũng chỉ có thể tạm thời gọi là tiểu huynh đệ. Cảnh Tuyên không thèm để ý chút nào, đi lên trước cũng cầm lên chính mình chọn lựa ra kiện thứ nhất vũ khí, chôi này giản dị không màu mè đại đao, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu kết ấn. Kỳ Lân phá thiên ấn. Đây là cảnh Tuyên đặc hữu khai linh thủ đoạn, chính là thiết tương đại sư đều bội phục ba phần. Hoa 6. Bạch quang sáng lên, từng đạo thần bí văn rơi tại cảnh Tuyên trong lòng bàn tay ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái kỳ lân bộ dáng, một chưởng đánh về phía đại đao. Trong lúc vô hình Bên cạnh tôi đại sư Phảng phất thấy được một đầu gầm thét kỳ lân xông vào đại đao. Ông 6. Lập tức một hồi ông minh chi thanh vang lên, toàn bộ quảng trường không khí cũng vì đó chấn động, theo sát lấy thân đao run rẩy dữ dội đứng lên, vụ vụ không chỉ, thanh âm này rõ ràng muốn so sùng hướng minh cho thanh trưởng kiếm, kia khai linh lúc lớn tiếng hơn. A, đây là 6. Khai linh có tiếng. Hắn như thế nào cũng còn được đến. Hơn nữa động tính này so sùng hướng minh động tính lớn hơn. Người ở dưới đài thấy cảnh này, kinh điệu đầy đất cái cằm. Một mực biểu hiện tầm thường cảnh tuyên, không nghĩ tới một tiếng hót lên làm kinh ngợi, chẳng những làm được khai linh có tiếng hơn nữa thế còn trực tiếp đè ép sùng hướng minh một bậc dưới đài la gia càng là kích động không thôi nguyên lai tưởng rằng cảnh tuyên tuổi còn trẻ không có gì bản lãnh lợi hại hắn lần này vũ khí có thể coi như mở ra cũng cung cấp thế là phế đi thế nhưng là không nghĩ tới cảnh tuyên khai linh thủ đoạn thế mà so sùng hướng minh đều lợi hại cái này lập tức nhường la gia tắt tâm lập tức giấy lên hy vọng không có khả năng đây không có khả năng sáu sùng hướng minh cũng lớn bị kinh ngạc hắn căn bản là nghĩ không ra cảnh tuyên sẽ có lợi hại như thế khai linh thủ đoạn nhưng mà còn chưa kết thúc sự sáu thân đao đang run lên bần bật chỉ chốc lát sau đó theo sát lấy vèo một tiếng thế mà huyền không bay lên, vòng quanh cảnh tuyên bay ba vòng, tiếp đó trôi nổi tại cảnh tuyên trước mặt, thân Dao càng là thoáng qua từng đạo quang hoa, tràn ra một chút xíu không cùng một dạng khí tức tới. thấy cảnh này, bên cạnh thôi Đại sư trước tiên kinh hô lên, cái này, đây là người khí thông linh. cái gì? dưới đài vô số luyện khí sư đồng dạng kinh hô thất thanh. người khí thông linh, đây là khai linh đệ nhị dị tượng, bao nhiêu năm rồi cũng không có người đang gặp được, chính là những năm qua kỳ trước giao lưu đại hội đến nay, cũng chưa có người khai linh có thể làm được loại cảnh dưới này. người khí thông linh. Cái này chẳng những là vũ khí phẩm chất một loại tựa trưng, cũng là vũ khí vì báo đáp luyện khí sư khai linh tri ân, làm ra một loại cảm ơn phản hồi, đem tự thân trong tài liệu ẩn chứa tinh khí, phản hồi cho luyện khí sư. Này đối luyện khí sư có lợi thật lớn. Bây giờ cảnh Tuyên liền đắm chìm tại loại này chỗ tốt ở trong. Từ vũ khí bên trong truyền tới tí tí tinh khí, nhường tu vi của hắn lại đi phía trước bước vào một bước, Tiên Thiên Cương Khí cũng trở nên càng ngày càng tinh thuần. Hô 6. Các đấu binh chín cấp càng ngày càng gần. Mở mắt ra, cảnh Tuyên đấy mắt toát ra vẻ mỉm cười, có thể lúc lần đầu, lại trông thấy vô số giật mình ánh mắt sau đó hắn cũng hiểu rõ ra, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tiện tay tương đại đao giao cho Thôi Đại sư. Thôi Đại sư, ngươi làm bình văn à? Thôi Đại sư tiếp nhận đao lấy lại tinh thần, liền vội vàng gần đầu. Tốt cảnh tuyên tiểu hiu. Cảnh tuyên biểu hiện ra khai linh thủ đoạn, trực tiếp nhường Thôi Đại sư xưng hô cũng đổi thành tiểu hiu. bởi vậy có thể thấy được cảnh tuyên lộ chiêu này, xem như trực tiếp đã chứng minh chính mình. không phải cao cấp luyện khí sư, sẽ có lợi hại như vậy khai linh thủ đoạn sao? Thôi Đại sư kết quả đại đao, vận lên chân khí thử một lần, kết quả trên thân đao lập tức tia sáng đại tác, một đoàn vô hình đao mang phóng lên trời, vẻ này túc sát lẫm nhiên chi khí để cho tại chỗ tất cả luyện khí sư đều cực kỳ hoảng sợ. "Trời ạ, đây là 6, thân đao hàm linh." Lại một âm thanh kinh hô trên quảng trường lóe sáng, theo sát lấy chấn kinh âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Chính là thôi đại sư thanh âm đều rung dậy, sản phẩm tốt chín cấp, thân đao hàm linh. "Hoành 6." Lời vừa nói ra, toàn trường đều rung động. "Sản phẩm tốt chín cấp, thân đao hàm linh, thành tích như vậy trực tiếp nghiền ép xung hướng Minh 8 đầu đường phố, nhường cái xóp như gặp phải sẽ đánh." "Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy, thế nào lại là luyện khí đại sư?" Xung hướng Minh mở to hai mắt nhìn, không thể tiếp nhận hắn chẳng thể nghĩ tới cảnh tuyên lại có thể tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực đem hắn đã kích thương tích đầy mình bây giờ phía trước ngăn cảnh tuyên bất ngờ vào cửa cái kia môn thị cũng trận tròn mắt trong đầu hồi tưởng lại liêu cảnh tuyên phía trước nói câu nói kia. ta là bạch bào chín cấp luyện khí sư 6. không nhường nữa ta đi vào tự gánh lấy hậu quả anh 6. môn thị chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng hắn 6. hắn thật là bạch bào chín cấp luyện khí đại sư môn thị đáy mắt một mảnh tuyệt vọng kết cục của hắn đã có thể tưởng tượng được ta ra mười vạn kim tệ nguyện mua xuống đao này ta ra mười một vạn 6. ta ra mười ba vạn 6. Dưới đại yên tĩnh sau một lát, theo sát lấy đã có người ra giá cao tranh mua đao này, giá cả trực tiếp nghiền ép sủng hướng Minh Thanh trưởng kiếm kia, trong nháy mắt đã tăng tới 13 vạn. Nguyên bản lương phẩm vũ khí giá cả tối đa cũng chính là 10 vạn. Nhưng bây giờ trôi đao này khác biệt, chẳng những là sản phẩm tốt chính cấp, càng là thân đao hàm linh, cái này ở lương phẩm vũ khí bên trong đã là đỉnh tiêm chi tác, giá cả không thể so sánh nổi. Nghe không ngừng tăng cao giá cả, cái kia trẻ tuổi luyện khí sư la ra có chút mắt trợn tròn. Ta đây liền thành áo lam 9 cấp luyện khí sư. Cái này tiểu tử trẻ tuổi, bị thần may mắn chiếu cố, bởi vì cảnh tiên ra tay, Hắn lần thứ nhất luyện khí liền thu được áo lam chín cấp luyện khí sư tư cách. Kết quả này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nguyên bản dự phán kết quả là 6. Thôi đại sư cầm trong tay la ra phong thư, mở ra phía sau thì thầm, đao này lấy yêu binh thất cấp lôi sừng điện tê trên người sừng to hợp với tiên huyết luyện chế mà thành, dự phán phẩm chất sản phẩm tốt nhất cấp đến tam cấp. Niệm xong cái này phong thư, liền thôi đại sư đều ngẩn ra, dự phán thấp như vậy. Hơn nữa trôi đao này vật liệu luyện khí hoàn toàn chính xác không tính là cao cấp, cũng chỉ là chút cấp thấp tài liệu. Nhưng chính là như thế tài liệu, thế mà thành tiểu gia sản phẩm tốt chín cấp thân đao hàm linh đỉnh cấp vũ khí tới cái này 6. kết quả này lần nữa nhường toàn trường luyện khí sư ngậm miệng im lặng đây cũng chính là nói cái kia cảnh tuyên khai linh thủ đoạn sinh sinh đem vũ khí này tăng lên ít nhất 6 cái phẩm cấp có người bất khả tư nghị nói ra điểm trọng yếu nhất nói ra miệng liền ngây dại để thăng 6 cái phẩm cấp cái này cần là dạng gì lịch thiên luyện khí sư cùng khai linh thủ đoạn mới có thể làm được rất rõ ràng cái này cùng luyện khí sư tác dụng đã không có liên quan quá nhiều nguyên nhân chủ yếu nhất chính là khai linh lập tức vô số ánh mắt đều tụ tập đến liêu cảnh tuyên trên thân ăn xong lần này tất cả đều ăn xong không phục không được lịch tiên như vậy khai linh thủ đoạn chính là bọn họ hội trưởng đều không làm được. Xuân Hướng Minh nghe xong dự phán, cả người sắc mặt như cho tàn. hắn lần này bại rất triệt để, thua rất triệt để. hai cái vũ khí phẩm chất chẳng những trên lệnh rất xa, liền tại khai linh thủ đoạn bên trên, hắn đều triệt triệt để để thua với Liễu Cảnh Tuyên. bây giờ hắn cảm giác mình mặt xương phụ. tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi Liễu Cảnh Tuyên, lại nhớ tới chính mình trước đây đùa cận cùng Cảnh Tuyên địa thấp, hắn đã cảm thấy mặt xương phụ không được. đỏ, trần, trắng trần đánh mặt, liền luôn luôn cùng hắn mặc cùng một cái quần thái dương, bây giờ cũng bị đả kích, nhìn xem Cảnh Tuyên thân ảnh nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất một cái câu nói tới, hàng này nhất định chính là một cái quái vật. 58 chương 58, thần bí thiết liệu lai lịch cầu lai cảnh tuyên dùng thực lực của mình đã chứng minh chính mình, cũng đánh toàn trưởng tất cả mọi người một bạt ai, những cái kia phía trước cũng không coi trọng, chế giễu hắn luyện khí sư, bây giờ đều tao đỏ mặt, không dám cùng cảnh tuyên mắt đối mắt. Ngay từ đầu đều cảm thấy cảnh tuyên trẻ tuổi, không có thực lực gì, mà giờ khắc này bọn hắn đều hối hận không thôi. Có Liêu Đệ một kiện vũ khí lộ mặt, cảnh tuyên kế tiếp cũng giành được không thiếu ủng hộ. Xung đại sư, con phải bốn kiện vũ khí không có khai linh đâu, xin mời. Cảnh tuyên hí ngực nhìn xem xung hướng minh làm ra một cái tư thế xin mời. Bây giờ lấy cảnh tuyên thân phận tới làm những thứ này, tăng thêm mới vừa nói những lời kia, cái này không thể nghi ngờ không phải đang châm trọng hắn. Xuân Hướng Minh sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng hắn từ đầu đến cuối còn ôm một tia hy vọng. Hừ, có gì đặc biệt hơn lợi? Kiện thứ nhất là ngươi gặp may mắn, ta không tin ngươi kế tiếp người người đều có thể mở ra đệ nhị gì tự tới. Xuân Hướng Minh lạnh rên một tiếng, tiếp đó bắt đầu mở trước mặt mình vũ khí. Vì chứng minh mình, lần này hắn càng thêm ra sức, nhưng kiện thứ hai vũ khí tài liệu mặc dù không kém, có thể luyện khí sư trình độ không được, không thể đem vật liệu luyện khí công hiệu toàn bộ phát huy ra. Khiến cho Sùng Hướng Minh lần này khai linh liên đệ nhất dị tượng Khai Linh có tiếng đều không làm đến. Cứ như vậy, nay liền không chỉ là Khai Linh thủ đoạn vấn đề, cũng có cá nhân hắn nhãn lực sai lầm. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể mở ra vũ khí hàm linh tới. Sùng Hướng Minh mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là cắn răng quyết chống. Cảnh Tuyên bất mảnh khẽ cười một tiếng, đuổi theo phía trước, chọn lựa ra một kiện vũ khí, thủ ấn một kết, đánh lên đi. Khai Linh có tiếng, người khí thông linh, hai loại dị tượng tuần tự xuất hiện. Tinh tuần linh khí tiến vào cảnh Tuyên Thế đội, lần nữa nhường tu vi của hắn tăng tấn một phần. Thôi đại sư tiếp nhận xem xét, lượng phẩm thăng cấp, vũ khí hàm linh hoa 6. toàn trường xôn xao, lại một lần hai loại dị tượng, lại một lần vũ khí hàm linh, cảnh tuyên đại sư tên tuổi dưới mắt là bị khẳng định. lần đầu tiên là vận khí, cũng không thể lần thứ hai, lần thứ ba cũng là vận khí a kế tiếp cảnh tuyên liên tiếp khai linh, người người cũng là hai loại dị tượng, người người cũng là vũ khí hàm linh, trường hợp như vậy, quả thực dung động toàn trường tất cả luyện khí sư. như thế khai linh thủ đoạn, đơn giản chưa từng nghe thấy. luyện khí sư hành hội bên trong, thiết tương đại sư đang cùng một lão nhân đang tàng gấu, nếu như cảnh tuyên ở đây nhất định sẽ giật mình phát hiện, cùng thiết tương đại sư nói chuyện với nhau lao nhân, lại chính là bị hắn xuất thủ cứu trợ qua và lao. Nghe nói vạn lao đệ vì lần này giao lưu đại hội, tự mình đi ra ngoài mua sắm, trên đường gặp được sơ tặc. Thiết tương đại sư cùng vạn lao là quen biết đã lâu, hai người năm đó ở luyện khí tay nghề bên trên tương xứng, thường xuyên luận bàn, so càng về sau hai người cũng thành huynh đệ. Chỉ là theo niên kỷ đều lớn rồi, hai người tại luyện khí trình độ thượng đô rất khó lại thốn kịp một bước. Vạn lao nâng chung trà lên uống một ngụm ép một chút, vẫn nghĩ lại mà sợ đạo đúng vậy à may mắn trên đường gặp phải một thiếu hiệp xuất thủ tương trợ bằng không lần này giao lưu đại hội e rằng đều xử lý không nổi nữa à có chuyện này thiết tương đại sư kinh nghi một tiếng đúng lúc này bên ngoài chấn thiên tiếng ồn lên lập tức đưa tới hai vị lão nhân chú ý bên ngoài là chuyện gì xảy ra náo nhiệt như vậy đi ra ngoài xem sáu vạn lão mặc dù lớn tuổi vừa vặn rất tốt quan tâm vẫn là rất trọng đi tới cửa lúc thanh nguyệt cùng vạn nhu cũng nghe đến rồi động tĩnh hai người từ trên lầu đi xuống thiết lão ca đây chính là ngươi cái tiên ngoại tôn nữ thanh nguyệt à quả nhiên là duyên dáng yêu kiều à vạn lão nhìn thấy thanh nguyệt Nhịn không được khen một tiếng. Thanh Nguyệt gặp qua vạn gia gia. Thanh Nguyệt khôn khéo đối với vạn lão hành lễ. "Tốt tốt tốt sáu. Các người cũng là xuống xem náo như ta, vậy thì cùng đi nhìn một chút ta." Đám người đi ra luyện khí sư hành hội cửa ra vào, vạn lão không khỏi hướng phía cửa môn thị vấn đạo, bên kia là chuyện gì xảy ra, vì nhiều người như vậy. Vạn lão cũng đã gặp không ít thi đấu giao lưu phía trước thêm nhiệt tỷ thí, thế nhưng là chưa bao giờ như hôm nay một dạng như thế hỗn náo. Cái kia sớm đã bị cảnh tuyên dọa sợ môn thị nghe xong hội trưởng tra hỏi, vội vàng nói, "Trở về hội trưởng, là hôm nay tới một người trẻ tuổi, tựa hồ cùng sủng đại sư bọn hắn có chút thân đoán." hai người đang tại trên lôi đài tỷ thí 6. Môn thị vội vàng thêm sùng hướng minh cùng cảnh tuyên tỷ thí nói đơn giản một chút. a năm, vạn lão nghe vậy, hứng thú lớn hơn nữa, ánh mắt không khỏi hướng trên đài nhìn lại. khi hắn nhìn thấy cảnh tuyên sau đó, không khỏi kinh ngạc một tiếng. a, cái kia tiểu huynh đệ như thế nào như thế quan mặt. cảnh tuyên trước đây nhìn thấy vạn lão sư, đó là hắn mới từ trong rừng cây rèn luyện đi ra, một thân chất vật hoàn toàn giống như là một tên ăn mày, là lấy vạn lão căn bản không nhìn thấy qua cảnh tuyên chân chính diện mạo, là lấy chỉ cảm thấy nhìn quan mắt. vạn nu ở bên cạnh nhưng là nhận ra liễu cảnh tuyên, kinh hỉ nói, gia gia, là hắn là đã cứu chúng ta cảnh Tuyên Đại ca. Vạn Lao nghe xong, vừa cẩn thận xem xét hai mắt, cuối cùng từ cảnh Tuyên động tác cùng trong thần thái nhận ra, vui lên đạo, hắc, quả nhiên là cái kia tiểu hữu, hắn tới. Bên cạnh Thiết Tương Đại sư Hòa Thanh Nguyệt cũng nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên, đồng thời nói, là Cảnh Tuyên, tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Nói xong, hai vị lao nhân mới phát hiện, lẫn nhau đều biết trên đài vị kia. Vạn Lao kinh ngạc quay đầu lại nói, Thiết lao ca, chẳng lẽ hắn chính là người nói cái kia luyện khí tay nghề đã vượt qua ngươi, bây giờ triệu thành đệ nhất luyện khí sư Cảnh Tuyên. Thiết Tương Đại sư cũng kỳ lạ chẳng lẽ hắn chính là người nói giúp người đánh lui sơn tặc cái kia thiếu hiệp? hai người đồng thời sững sở sau đó đều biết tới, nguyên lai like trước đó hai người vẫn luôn sùng bãi người, lại là cùng là một người, hai vị lao nhân không khỏi cười ha ha hai tiếng. bên cạnh môn thị bây giờ thì mặt sám như cho, chính mình phía trước đắc tội thiếu niên kia, chẳng những là luyện khí sư, còn liền thiết tương đại sư và hội trưởng đại nhân đều nhận biết, lần này mình là chết chắc. bây giờ trên đài tỷ thí cũng đã hồi cuối, xu hướng minh bốn kiện vũ khí đã khai linh hoàn tất, nhưng mà kết quả đều bị cảnh tuyên đè ép một bậc, bây giờ lại chỉ có một món cuối cùng, thủ lĩnh đánh, đánh lên đi. Bạch Quang nói lên, ông đệ nhất dị tượng Khai Linh có tiếng xuất hiện lần nữa, kết quả cuối cùng thế mà khai ra một cái thượng phẩm một cấp vũ khí tới. Luyện khí sư dự phán vâng vâng sản phẩm tốt cấp 8 đến 9 cấp, bây giờ thế mà sinh sinh để cao một cái phẩm bậc. Xuân Hướng Minh chợt cảm thấy mặt mũi sáng sủa, mở ra như vậy một kiện vũ khí, cũng đủ để vãn hồi phía trước mấy món vật phẩm bại thế. Bởi vì cho tới bây giờ, cảnh tuyên hai người đều chỉ khai ra sản phẩm tốt mà thôi, chỉ có bây giờ một kiện thượng phẩm bị hắn mở ra. Cảnh tuyên dưới mắt cũng mở bốn kiện vật phẩm, mặc dù kiện kiện đều xuất hiện hai loại dị tượng, vật nào cũng là vũ khí hằng linh nhưng nếu như không có một kiện bên trên phẩm vũ khí mà nói vậy thì không thể toàn diện áp chế Sùng Hướng Minh mà hắn còn giữ lại một món cuối cùng vũ khí chính là khối kia còn chưa hoàn toàn rèn luyện thành hình kỳ quái thiết liệu hử lần này nhìn ngươi còn thế nào thằng ta Sùng Hướng Minh nhìn xem cuối cùng khối kia thiết liệu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cho dù cảnh tuyên phía trước mấy món đều so với hắn lợi hại nhưng hắn nếu như chết cắn cảnh tuyên không có mở ra một kiện bên trên phẩm vũ khí không thể xem như hắn vua vậy cái này cuộc tỷ thí cũng không có ý nghĩa A Nam như thế nào đem khối kia thiết liệu cho rơi lên liếu thượng đi dưới này biết toàn bộ quá trình vạn lão nhìn chằm chằm cảnh tuyên sau cùng một khối thiết liệu như mày thiết tương đại sư không hiểu hỏi như thế nào chẳng lẽ khối kia thiết liệu có vấn đề vạn lão nhưng là thở dài nương lông mày không nói trên này thôi đại sư nhìn xem cảnh tuyên sau cùng khối kia thiết liệu cũng là thở dài nhìn xem cảnh tuyên chần chờ nói cảnh tuyên huynh đệ ngươi cuối cùng này một kiện sáu chỉ từ cảnh tuyên khai linh thủ đoạn sẽ không khó nhìn ra cảnh tuyên luyện khí tài nghệ bởi vậy thôi đại sư sưng hô cũng biến thành cảnh tuyên huynh đệ cảnh tuyên nhìn xem cuối cùng một khối thiết liệu lại mỉm cười đạo khối này thiết liệu không cần mở sáu ân như thế nào chẳng lẽ ngươi nhận thua Xuống hướng Minh ngay vậy nhãn tỉnh sáng lên, không đợi Cảnh Tuyên lời nói xong, đã không kiềm chờ đợi ép hỏi. Cảnh Tuyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, hý ngược đạo, "Ta chịu thua." "À, cuộc tỷ thí này thắng thua như thế nào? Kỳ thực đại gia Đô tin tưởng, chỉ là bởi vì khối này thiết liệu đặc tụ, ta mới không muốn cùng ngươi tính toán, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, ai biết ngươi thế mà không có tự mình hiểu lấy, tốt lắm, nếu như ngươi còn khu phục, vậy thì ba ngày sau lại đến, ta cho ngươi án." "Ân." Toàn trường luyện khí sư đều không hiểu, thôi đại sư cũng không hiểu, truy vấn, "Ý của ngươi là sao? 3 ngày sau?" Ta tự mình một lần nữa rèn luyện khối này thiết liệu, nếu như rèn luyện hình thành, ta ắt có niềm tin thắng, nếu như không được, vậy coi như ta thua." Cảnh Tuyên âm vang có lực đáp. "Cái gì? Hắn muốn rèn luyện khối này, 10 năm qua không người nào dám động thiết liệu. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Đây chính là liên hội trưởng cũng không dám động thiết liệu à. Thiếu niên này không biết nền tảng, lần này là chắc chắn thua. Vô số luyện khí sư thay Cảnh Tuyên tức hận. "Thôi đại sư trên mặt khó khăn, không đành lòng Cảnh Tuyên như thế bị thua, nói, "Cảnh Tuyên huynh đệ, ngươi là có hay không một lần nữa đang suy nghĩ một chút, khối này thiết liệu đó." Nó sáu. Thôi đại sư có chuyện không ngại nói thẳng. Cảnh Tuyên biểu hiện mười phần nhẹ nhõm. Nghe vậy, Thôi đại sư vẫn còn có chút nói không nên lời. Ngay tại hắn khó khăn lúc, dưới đài đột nhiên truyền đến một giọng gián mua. Ta tới cho ngươi nói đi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Vạn Lão cùng Thiết Tương đại sư một đạo đi liếu lượm tới. Hội trưởng đại nhân cùng Thiết Tương đại sư tới. Dưới đài không ít người liếc mắt nhận ra người tới. Hội trưởng, Cảnh Tuyên nhìn thấy Vạn Lão ở đây cùng Thiết Tương đại sư cùng nhau xuất hiện cũng rất kinh ngạc. Nghe được người bên cạnh tiếng la, càng là sững số một chút. Sau đó hiểu rõ ra, nguyên lai Vạn Lão chính là phiền thành luyện khí sư hành hội hội trưởng à làm được tốt, nguyên lai like ngươi là Thiết Lão Ca Môn Đồ A, tốt tốt tốt sáu. Vạn lao đi lên đài, vỗ vỗ cảnh Tuyên bả vai, liền nói ba tiếng hảo, loại kia không chút nào làm bộ khích lệ, nhường cảnh Tuyên sắc mặt có chút khóe quẫn, đành phải chắp tay khiêm tốn nói, Vạn lao quá khen. Sau đó cảnh Tuyên lại cùng Thiết Tương Đại sư thấy lễ, Thiết Tương Đại sư gật gật đầu, đối với cảnh Tuyên biểu hiện rất hài lòng. Đại gia Hàn Nguyên hai câu phía sau, Vạn lao thu nhỏ miệng lại nhìn về phía Thiết Liệu, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đi theo bắt đầu cho cảnh Tuyên nói lên liếu Thiết Liệu lây lịch, nói ra câu nói đầu tiên, liền để cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc. Cối này Thiết Liệu kỳ thực là ta tại mười năm trước chu luyện lúc đó 6. hôm qua cùng hôm trước ngắt mạng cũng là xếp tốt chữ tìm người khác máy tính đổi mới đổi mới đến trễ xin hãy tha thứ bây giờ internet khôi phục cũng sẽ khôi phục bình thường đổi mới bây giờ bảng chuyện mới xếp hạng đệ thất còn xin đại gia nhiều cổ đông ủng hộ nhường xếp hạng lại hướng lên tiến tiến vui vẻ trước tiên ở ở đây cảm ơn qua năm chín trước 59, giống như tự nhiên thanh âm trên này vạn lao chậm rãi đem thiết liệu lai lịch nói ra cảnh tuyên thế mới biết vì cái gì khối này thiết liệu là bán thành phẩm nguy lai mười like, năm trước vạn lao tay nghề chính vào đỉnh phong một lần hắn có lòng muốn muốn rèn đúc một cái vượt qua thiết tương đại sư vũ khí tới phí sức tâm huyết tìm đủ đủ loại tài liệu chân quý lúc đó hắn tinh khí thần đều ở đây trạng thái đỉnh phong chui luyện chui luyện bất chi bất giác liền tiến vào đến rồi một loại trạng thái kỳ diệu mà trong tay sắt phôi cũng dần dần bị rèn luyện ra hơi khác nhau tinh khí tới chân kia rèn luyện giữ vững được 3 ngày tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái và lão căn bản vốn không biết mệt mỏi thế nhưng là đến liêu đệ 3 ngày hắn bỗng nhiên từ loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong lui ra lập tức tất cả mọi mệt cùng mệt nhọc cảm giác đói bụng bay vọt mà đến nhường bạn lão lập tức không chịu nổi nhưng thiết liệu tinh khí đã hình thành Hắn có thể cảm giác được nếu như hắn có thể dừng lại ở loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong, nhất định sẽ luyện chế ra tinh phẩm vũ khí tới, nhưng mà đây hết thệ cũng là khoảng không vọng. Lấy lúc đó vạn lão luyện khí trình độ, lại gen luyện xuống, tất nhiên sẽ khiến cho thiết liệu sụp đổ, thế là hắn chỉ có thể tạm thời dừng tay, đem thiết liệu phong tồn đứng lên, nguyên bản suy nghĩ chờ mình về sau trình độ tinh tiến lần nữa gen luyện, có thể mười năm qua, cho dù hắn trình độ có chỗ tinh tiến, nhưng đối mặt khối này thiết liệu hắn từ đầu đến cuối không có lòng tin. Ta mấy năm nay cũng giả, trình độ cũng không cách nào tổn tiến, bởi vậy khối này thiết liệu vẫn bị phong tồn lên kỳ trước đến cũng tới không thiếu luyện khí sư, nhưng không có một người có thể lại luyện khối này thiết liệu. chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi. vạn lão nói ra khối này thiết liệu lai lịch sau đó trên mặt cũng toát ra vẻ tươi mới. cái này vốn nên là của hắn tác phẩm đỉnh cao, nhưng lại bởi vì tự thân tài nghệ vấn đề, không cách nào hoàn thành. nghĩ đến bất luận kẻ nào cũng sẽ không cam tâm. chuyện này cũng là vạn lão lần thứ nhất nói ra, làm dưới đài những luyện khí sư kia nghe thế khối sắt liệu có khả năng sẽ trở thành tinh phẩm vũ khí lúc toàn trường kinh hô không thôi. tinh phẩm vũ khí, khối này thiết liệu lại có thể bị rèn luyện thành tinh phẩm vũ khí. chơi a sáu. Vạn hội trưởng quá thần kỳ, lại có thể rèn luyện ra như thế một khối thiết liệu tới, đã rất hiếm thấy. Đáng tiếc, đáng tiếc sáu. Nghe xong hết thảy phía sau, tất cả mọi người đều vì Vạn lão cảm giác đáng tiếc. Cảnh Tuyên nghe vậy, do dự thật lâu, sau đó ngẩng đầu kiên định nói, "Vạn lão, nếu như ngài tin tưởng lời của ta, có thể hay không để cho ta tới thử xem hoàn thành vũ khí này?" "Ngươi?" Vạn lão nghe vậy, giật nảy cả mình. Đừng nói là hắn, chính là Thiết Tương đại sư cũng đều bị sợ một cái này. "Không sai, Vạn lão, khối này thiết liệu như là đã thả 10 năm, lại thả xuống còn có ý nghĩa gì? Không nếu như để cho ta thử một lần đi." Cảnh Tuyên con mắt sáng tỏ, sáng ngời hữu thần, để cho người ta nhìn thấy ánh mắt của hắn, rất dễ dàng dâng lên một cỗ tin tẩy cảm giác. Có thể vạn lao vẫn còn có chút chần chờ. Cái này dù sao cũng là hắn hao nhất tâm huyết tác phẩm, một khi thất bại, vậy ngay cả sau cùng một tia tưởng niệm cũng mất. Quan trọng nhất là Cảnh Tuyên quá trẻ tuổi, nhường hắn tuyệt không yên tâm. Thiết tương đại sư đang nghe liếu Cảnh Tuyên mà nói mới bắt đầu cũng rất giật mình, nhưng theo sát lây hắn liền chấn định lại, trầm ngâm một chút, đạo, Mây Thành, ta cảm thấy hắn có thể thử một lần. Mây Thành, là vạn lao tên, tên đầy đủ vạn Mây Thành. Hắn cùng Thiết Tương Đại sư tình nghĩa rất thâm hậu, cho nên Thiết Tương Đại sư mới có thể nói như vậy. Vạn lão ngẩng đầu nhìn Thiết Tương Đại sư, không hiểu vì cái gì Thiết Tương Đại sư sẽ đối với cảnh Tuyên tin tưởng như vậy, không khỏi vấn đạo, ngươi tin tưởng hắn? Thiết Tương Đại sư nghiêm túc gật, gật gật đầu, "Đạo, ta tin tưởng hắn." Từ thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, hắn sẽ không cắt cho ta kinh hỉ, hắn lần thứ nhất luyện khí, liền luyện chế được sản phẩm tốt cấp 3 vũ khí tới, hơn nữa thân đao hàm linh, lần thứ 2 luyện khí liền luyện chế ra liễu thượng phẩm 9 cấp vũ khí, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống hắn như thế người có thiên phú. Nghe đến đó, Vạn Lao thần sắc chấn động, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống. Nhưng dưới đài luyện khí sư nhóm lại bị chấn há to miệng, giống nhìn quái vật nhìn xem Cảnh Tuyên. Lần thứ nhất luyện khí liền sản phẩm tốt tăng cấp, lần thứ hai liền trực tiếp có thể luyện chế ra thượng phẩm tiểu cấp. Cái này cần là dạng gì yêu người ta? Gặp Vạn Lao có chút động tâm, Thiết Tương Đại sư tiếp tục nói, đã ngươi liền những thứ khác áo bào đen đại sư đều thỉnh qua, liền bọn hắn đều không chắc chắn nhất định thành công, không dám nếm thử. Vậy để cho Cảnh Tuyên thử một lần làm sao vương? Khối này thiết liệu nói cho cùng vẫn chỉ là khối sắt liệu, nó nếu không thể bị tiếp tục rèn luyện, vậy ngay cả cuối cùng một kia cơ hội đều không mặc kệ thành công hay không, đều nên thử một lần. Nói đối với vạn lão hiểu rõ, thiết tương đại sư tuyệt đối là đệ nhất nhân. Vạn lão sở dĩ chần chờ, là bởi vì đối với khối này thiết liệu quá mức chấp nhất, không đành lòng thất bại, cho nên mới một mực không dám nếm thử. Nhưng là chính như thiết tương đại sư nói tới, ngươi không thử nghiệm, cái này thiết liệu mãi mãi cũng không khả năng thành công. Thử một lần, còn có một tuyến cơ hội. Hơn nữa, cảnh tuyên giả có tư cách này. Tại chỗ tất cả luyện khí sư, dưới mắt liền cảnh tuyên là thượng phẩm cửu cấp, thiết tương đại sư cũng bất quá thượng phẩm cấp tám, vạn lão cũng là thượng phẩm cấp tám hai người bọn họ mặc dù so sánh lại cảnh tuyên kinh nghiệm phong phú hơn, có thể tuổi tác quá lớn, đã lực bất tòng tâm. thúc a, vậy liền để hắn thử một lần đi. thật lâu, vạn lao cuối cùng đồng ý theo hắn nói xong câu đó, cả người cũng tựa hồ lập tức buông lòng xuống, cười cười nói, thiết lão ca nói không sai, những năm này là ta quá câu chấp, nên cho khối này thiết liệu một cái cơ hội, cũng nên cho mình một cái cơ hội. nói, hắn chuyển hướng cảnh tuyên mỉm cười nói, cảnh tuyên tiểu hữu, vậy ngươi liền buông tay làm a, cho dù thất bại cũng không cái gì. nghe được câu này, cảnh tuyên tâm cũng buông lòng xuống, chân thành đối với vạn lão thi lễ một cái, đạo, cảm tạ vạn lão không có áp lực, cảnh tuyên giả có thể nhẹ nhõm ra trận. cuối cùng tuyên bố một tiếng, ba ngày sau luyện khí giao lưu đại hội, đến lúc đó cảnh tuyên sẽ trước mặt mọi người một lần nữa rèn luyện khối này truyền kỳ thiết liệu. lời vừa nói ra, quay động toàn bộ phiên thành. kỳ trước tới không ít người đều gặp khối này truyền kỳ thiết liệu, cũng đều biết rõ khối này thiết liệu không giống bình thường, bây giờ lại có thể có người dám khiêu chiến khối này thiết liệu, lập tức gây nên vô số luyện khí sư chủ đề nóng. thân là luyện khí sư, rèn luyện một kiện vũ khí cũng không khó, nhưng muốn rèn luyện một kiện bán thành phẩm, kia tuyệt đối so với mình tự mình rèn luyện một kiện vũ khí muốn khó hơn mấy lần. một kiện vũ khí hình thành đều có luyện khí sư mình đập pháp cùng tinh khí ở bên trong. Nếu như rèn luyện đến một nửa đột nhiên thay người, mà cái luyện khí sư lại tìm không thấy phía trước luyện khí sư tiết tấu cùng đập pháp bên trong tinh khí, vậy thì rất có thể khiến cho thiết liệu hủy đi. Cảnh tuyên giả biết rõ trong này gian khổ, cho nên đang tuyên bố sau đó, hắn mà bắt đầu bế quan, ngoại trừ nhường thanh nguyện bọn hắn mỗi ngày tiễn đưa chút ăn uống bên ngoài, hắn cơ hội đều đóng cửa không ra, đang điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, luyện khí sư giao lưu đại hội cũng cuối cùng bắt đầu theo mấy ngày thêm nhiệt, luyện khí sư hành hội trước quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nhịp, mỗi ngày đều có luyện khí sư trên lôi đài luận bàn nọ sức, các nơi các tinh anh tầng tầng lớp lớp, thanh Nguyệt cũng tới đài lộ một tay, gian luyện ra một cái thượng phẩm một cấp tùy thủ tới, cũng khiến cho nàng mặc vào bạch bào luyện khí sư trang phục, có người thành công, cũng có người thất bại, không thiếu luyện khí sư đầy coi lòng lòng tin lên đài, kết quả lại lấy thất bại mà kết thúc, chỉ có thể lắc đầu rời đi, lần sau lại đến. đến buổi tối, trên lôi đài tỷ thí cũng đến rồi cao, chiều, thiết tướng đại sư cùng vạn lão tự mình ra tay, trợ giúp hai cái võ giả luyện chế ra riêng mình vũ khí đều là thượng phẩm, mặc dù phẩm chất không có vượt qua hai người riêng mình Định Phong, nhưng là không kém. Luyện khí sư cũng không phải mỗi lần luyện khí đều có thể rèn luyện ra đỉnh phong tài nghệ. Tinh không dần dần xuất hiện, trên ánh trăng tinh hồng, quảng trường đốt lên chậu than, đem quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Trong phòng, Cảnh Tuyên đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang từ đáy mắt bắn ra. Hô 6, nên bắt đầu. Thở ra một hơi, Cảnh Tuyên trạng thái hoàn toàn buông lòng xuống, trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên, đi ra gian phòng. Làm Cảnh Tuyên xuất hiện lần nữa trên lôi đài lúc, toàn trường bất tri bất giác liền yên tĩnh trở lại, bây giờ không có ai không biết Cảnh Tuyên, đều biết người trẻ tuổi này sẽ tại đêm nay, khiêu chiến chuyển ký thiết liệu. Vạn Lao cùng Thiết Tương Đại sư không hẹn mà cùng đối với Cảnh Tuyên gật gật đầu, Cảnh Tuyên linh nộ, gật gật đầu lên lại. Vạn Nu khẩn trương nắm chặt nắm đấm, Thanh Nguyệt Nguyên bản cũng tại chú ý Cảnh Tuyên, nhưng nhìn đến Vạn Nu thần sắc phía sau, không từ thú đạo, Vạn Nu tỉ tỉ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, cũng không phải ngươi lựa khí, sẽ không phải ngươi đối với Cảnh Tuyên hắn sáu. Ai nha, chớ nói nhảm, ta mới không có khẩn trương cảnh đại ca đâu. Vạn Nu nghe xong, lập tức đỏ mặt, liếc qua thân thể, không dám nhìn thẳng Thanh Nguyệt. Còn nói không có, ngươi mặt đỏ giận. Chán ghét, không nói với ngươi xấu. Vạn Nu thẹn thùng chạy tới ra ra sau lưng, nhìn rõ Nguyệt Ha Ha cười không ngừng, chỉ là trong lòng của nàng chợt có chút ghen ghét đứng lên. Trên đài, khối kia truyền kỳ thiết liệu đã sớm bị một lần nữa bỏ vào trên lò lửa, chờ đợi bị nung dung. Mười năm phong tồn, đêm nay chính là nó triển lộ tia sáng một khắc. Trung bành vạn vật im tiếng, chỉ có thể nghe được dưới đài vô số tiếng hít thở. Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại điều chỉnh một chút trạng thái, lại mở mắt ra lúc, hai mắt sáng như lầy sao. Khai lò, hét lớn một tiếng, Cảnh Tuyên lập khắc tiến vào trạng thái, một cái đập vào bàn từ thượng, cầm lên một cái hóa cắt vàng vẩy vào liêu thiết liệu bên trên. Không đến phút chốc. Chỉ thấy nguyên bản phong tồn ở thiết liệu bề ngoài tầng kia giật bã, rất nhanh liền bị đốt dung rớt xuống, lộ ra bên trong hồng đồng đồng sắt phôi tới. Vạn Lao nguyên bản muốn rèn đúc vũ khí là một cây trường thương, cây thương này dài 2,6m, một thể mà thành, lúc này mới có thể làm cho thương vận chuyển chân khí lúc dung hội hoàn thông, không bị ngăn trở. Trường thương quá dài, không tiện dùng giá đỡ kẹp lấy rèn luyện, Cảnh tuyên chỉ có thể mang lên một cái yêu sư cấp gia hiệu thủ sáo, bắt lại cán thương liền đem đốt hồng đồng đồng trường thương cho sắc ra, đặt ở khung sắt bên trên, cầm lên đại truy làm một tiếng, đập hỏa tinh hứa ra, tiếp đó liền hết sức chăm chú rèn luyện đứng lên. Đệ nhất phiên rèn luyện là tìm kiếm trước đó vạn lão đập tiết tấu, thiết liệu bản thân truy ngấn cùng hoa văn, liền có thể nói cho cảnh tuyến nhất cát. Đệ nhị phiên rèn luyện là tỉnh lại thiết liệu bản thân tinh khí, mười năm phụ bụi, tinh khí đã tăng dã, cần một lần nữa kích phát. Đinh đương đương, đinh đương đương sáu. Một hồi đặc thù có luật động rèn sắt âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, thanh âm này trở thành bây giờ giữa thiên địa duy nhất âm thanh, giống như tự nhiên. 60 chương 60, tinh phẩm xuất thế cầu lai đại hỏa ửng ực, đỏ rực cán thương bị không ngừng rèn luyện, đập ra vây quanh hỏa hoa. Cảnh tuyến rèn luyện càng ngày càng thô cuồng to lớn truy ở trong tay của hắn biến giống như đã mất đi trọng lượng, nhưng làm đầu đũa rơi vào trên đầu thương trong ngáy mắt, loại kia rung động sức mạnh để cho tại chỗ tất cả mọi người nín hơi. Đinh đương đương 6. Trên đầu thương bắn tung tóe hỏa hoa, là thương bản thân tạm chất bị rèn luyện đi, đỏ rực thân thương bên trong, một cố đặc thủ tinh khi dần dần bị loại này đập tỉnh lại, trên thân thương, loại kia rèn luyện âm thanh cũng rất nhanh biến thông thấu đứng lên, giống như trùng gió giống như thanh thủy. Hắn 6. Hắn thật sự làm được. Vạn lão nhìn chòng chọc vào trên đài, nghe trên cán thương truyền ra âm thanh, hắn kích động không kềm chế được. Thiết tướng đại sư đáy mắt cũng đầy là rung động, hắn cũng không nghĩ đến Cảnh Tuyên thế mà thật sự làm được một bước này. Len ken đông sáu, len ken đông sáu. Theo Cảnh Tuyên chui luyện càng ngày càng dùng sức, cán thương thanh âm cũng trở nên giống như trùng cổ giống như vang rội lên, mỗi một âm thanh đều chấn nhiếp nhân tâm. Cảnh Tuyên cái chán đã hiện đầy mồ hôi, quần áo đều bị hắn xé rách, ánh lửa phản chiếu tại hắn gò má bên trên, ánh mắt nghiêm túc tiêu bên trong tại không có bất kỳ vật gì có thể đi vào hắn ánh mắt, chỉ có cán thương cùng truy trở thành hắn căn bản nhịp điệu. Hắn mang theo truy, không ngừng cầm lên, rơi xuống, cầm lên, rơi xuống sáu. Nửa giờ, một giờ, hắn không biết mệt mỏi phản phất toàn bộ quảng trường trừ hắn ra liền sẽ không có bất kỳ người nào. Vạn Nu Hòa Thanh Nguyệt đều bị một màn này rung động đến rồi. Thời khắc này Cảnh Tuyên trong lúc vô hình dường như đang tản ra một loại hào quang, nhường hai người cùng một chỗ tim đập thình thịch. Chính là dưới đài những luyện khí sư kia cũng bị Cảnh Tuyên cùng giã rèn luyện cho rung động tột đỉnh, lại còn có thể dạng này luyện khí. Xuân Hướng Minh trong đám người há to miệng, Thái Dương đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, cùng giã như vậy rèn luyện, như thế thu cùng đập, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Dĩ vãng luyện khí sư cái nào đến giai đoạn sau cùng không phải đều là thật trọng, chỉ sợ một cái truy nặng liền hỏng vũ khí có thể cảnh tuyên bây giờ nhìn qua giống như hoàn toàn không có cái này cân nhắc len ken đông 6. hai giờ đi qua cảnh tuyên đã chui luyện không dưới hơn ngàn nguyên bản lớn như vậy lầu đường đã bị hắn rèn luyện đi xuống một năm còn chưa đủ thương bản thân tài liệu hết sức chân quý chỉ có dùng càng lớn rèn luyện mới có thể phát huy ra tài liệu cực hạn cảnh tuyên bây giờ hoàn toàn tâm vô tạp niệm trong ánh mắt chỉ có cây thương này thương bộ dáng đã càng ngày càng rõ ràng cảnh tuyên thậm chí có thể cảm nhận được cắn thương bản thân bên trong kết cấu giống như nội thị hắn có thể cảm thấy tại thương bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại tinh khí tựa như du long đang tại theo hắn gõ mà không ngừng hưng phấn gào thét, tại cán thương trong thân thể chạy bơi. chính là có cố này tinh khí che chở, mới có thể để cho cảnh tuyên như thế không chút kiên kỵ đi rèn luyện. Tinh phẩm vũ khí, bản thân liền có rất lớn linh tính, không phải tùy tiện cũng sẽ bị gõ hư. nhìn thấy cảnh tuyên quyết đoán, vạn lao không thể không cảm khái một tiếng. Thiết lão ca, chúng ta thật là già. Thiết tương đại sư cũng tán đồng gật gật đầu, nhìn xem cảnh tuyên, hắn hồi tưởng lại mình làm mỗi năm nhẹ lúc phong thái, không khỏi nói, đúng vậy à, chúng ta đều già rồi, bất quá có thể ở thoái ẩn chi niên nhìn thấy một kiện tinh phẩm vũ khí sinh ra, đã không có tiết đối. Nghĩ tới ta đã tìm mười mấy năm tài liệu, một lòng muốn chế tạo ra siêu việt ngươi tinh phẩm vũ khí, không nghĩ tới thế mà lại tại môn đồ của ngươi trong tay sinh ra, cái này cũng có thể cũng là ý trời ạ. Vạn lão nhìn xem Cảnh Tuyên, đã lại không lo lắng. Cảnh Tuyên trình độ đã chiếm được hắn tán thành. Nghe vậy, Thiết Tương đại sư có chút hiếu kỳ, vấn đạo: ngươi cây thương này bên trong, đến cùng đều có chút tài liệu gì, lại có thể để cho ngươi coi trọng như vậy?" Ha ha ha 6. Nói tới chỗ này, Vạn lão đắc ý vướt vướt dầu ria, mới nói: "Ta đắng tìm mười mấy năm, mới đến đó chân quý nhất vật liệu luyện khí một trong hai, chẳng lẽ Thiết lão ca không đoán ra được có cái gì?" chẳng lẽ là sáu? Thiết tướng đại sư cả kinh. Không sai, trước kia ta khắp nơi tìm khắp nơi, rốt cuộc tìm được xương rồng, cây thương này chính là lấy xương rồng làm chủ, yêu tướng cấp bạch hổ huyết làm phụ rèn luyện mà thành. Vạn Lao hồng quang đầy mặt. Một cái luyện khí sư, đắc ý nhất chuyện chính là giống đồng hành khoe khoang thành tích của mình. Thiết tướng đại sư nghe vậy, dù là đã đoán được, cũng bị rung động một cái, xương rồng. Ngươi thế mà tìm được xương rồng. Vạn Lao cười cười nói, bất quá là một đầu yêu tướng cấp sắt Bắc Long xương rồng, mặc dù hiếm thấy, nhưng là không tính là quý nhất kỳ, nếu không, cây thương này cũng có thể xung kích trong truyền thuyết cực phẩm vũ khí. Thiết tương Đại sư lâm nhiên gật đầu một cái. Cho dù là yêu tướng cấp lưng sắt long, đó cũng là không phải bình thường người có thể săn được. Đông 6. một tiếng truy vang rội rơi xuống, cảnh tuyên lần nữa đem cán thương bỏ vào trong lò lửa làm nóng. Mà giờ khắc này, cái kia cây trường thương phía trên đã tản ra một cỗ lăng liệt tốc sát chi khí, tới gần lôi đài luyện khí sư đều cảm giác được vẻ này kỳ diệu khí tức. Như thế nào lạnh như vậy a? Không thiếu luyện khí sư cả kinh, không tự chủ được lui về sau một bước. Thương, bản thân liền là chiến trường chi vương minh, ngồi trên lưng ngựa, một thương nơi tay, tận có thể bảo vệ đầu ngựa của mình, xông pha chiến đấu không gì làm không được lại thêm cái này trường thương bản thân là lấy dương rồng chế tạo càng là nhiều hơn một tia long tức chi khí người bình thường đối mặt long tức đương nhiên sẽ bị khí tức áp chế bất quá loại khí tức này đối với luyện khí sư bản thân không có ảnh hưởng gì trường thương dựng ngược hỏa lô ở trong đã sơ hiện tranh vanh đại hỏa hưng hực, trong lúc vô hình phảng phất có nộ long gào thét tại trong hỏa hoạn dương ai huyết tới suy sáu cảnh tuyết nhất âm thanh hét lớn ngón tay tại lòng bàn tay vạch một cái một cỗ tiên huyết liền phun ở cắn thương phía trên huyết luyện lấy huyết làm dẫn tăng thêm vũ khí linh tính cũng có thể để thăng vũ khí uy lực thấy cảnh này toàn trường người kinh hô. huyết luyện đây là chỉ có luyện khí sư tại có niềm tin tuyệt đối phía dưới mới có thể làm ra cử động hắn sáu chẳng lẽ hắn thật sự đã luyện thành công tinh phẩm vũ khí liền muốn xuất thế đến một bước này có thể nói đã là cho vũ khí quyết định kết luận dám dùng huyết luyện liền nói rõ luyện khí sư ít nhất có 9 phần chắc chắn đem vũ khí luyện thành thật sự trở thành thật sự trở thành vạn lao kích động lệ nóng doanh trọng thiết tương đại sư cũng hồng quang đầy mặt kích động không thôi ra lò cảnh tuyên lại là hét lớn một tiếng một trưởng vũ ở trong lò lửa vang một tiếng trường thương bị chấn lên thoát lô mà ra chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang như nộ long bay trên trời, một đạo long ngâm đồng thời vang vọng hư không. 36. Trường thương cắm ngược xuống, phù một tiếng xuyên thấu toàn bộ lôi đài. Giang rắc một tiếng sáu, đã gián chế tạo lôi đài, thế mà bị trường thương đâm một cái, đã nứt ra vô số vết rách, có thể thấy được kỳ phong lợi trình độ. T6. Dưới đài vang lên vô số ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, còn không có khai linh liền như thế sắp bén. Chúng luyện khí sư ghé mắt không thôi. Trường thương chư người, cảnh tuyên con mắt sáng ngời hữu thần, hai tay kết xuất phức tạm khai linh thủ ấn, một tiếng quát nhẹ đánh vào trường thương phía trên. Ông 6 một tiếng kêu khẽ lập tức ở trên vũ khí vang lên, trường thương rung dậy. khai linh có tiếng lên, theo cảnh tuyên đạo thứ hai thủ ấn rơi lên trên, trường thương trận bay lên, vòng quanh cảnh tuyên vần quanh ba vòng, tiếp đó phát ra trận trận long ngầm, vương vàng rừng sắt ở liễu cảnh tuyên trước mặt, một cỗ khổng lồ tinh khí lập tức đem cảnh tuyên bao vây trong đó, người khí thông linh, khai linh hai đại dị tượng tuần tự xuất hiện, nhường toàn trường không còn chút nào nữa âm thanh, vạn vật im tiếng, cảnh tuyên bây giờ nhắm hai mắt, đang không ngừng hấp thụ lấy từ trường thương bên trong liên tục không ngừng dùng để khổng lồ tinh khí, cỗ này tinh khí chi thuần chi hùng hậu, vừa xa khỏi di vãng. Chẳng lẽ đây chính là tinh phẩm vũ khí cùng bên trên phẩm vũ khí khác biệt. Cảnh Tuyên rung động trong lòng không thôi, đồng thời âm thầm mừng thầm, bởi vì hắn tiên thiên cương khí tại này cổ khổng lồ tinh khí làm dịu, đã chuyển hóa 9 phần 10, còn kém cuối cùng 1 phần 10, trong cơ thể hắn tất cả chân khí cũng sẽ bị luyện hóa thành tiên thiên cương khí. Đến lúc đó, chính là hắn đột phá đấu binh thời điểm. Ngoanh sáu. Trong không khí một tiếng chấn động, trong lúc vô hình phảng phất một đầu manh thu tránh thoát qua bó, từ cảnh Tuyên trong thân thể bạo phát ra. Đấu binh chín cấp. Đi qua gần một cái nhiều tháng tu luyện, cảnh Tuyên cuối cùng đột phá đến đấu binh chín cấp. Cái này khiến hắn nhịn không được vui mừng. Trường Thương bây giờ cũng đã xem như khai linh thành công, nhưng là tại cảnh tuyên động thủ muốn bắt Trường Thương thời điểm, đột nhiên trên bầu trời lại là một tiếng sấm nổ vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đột nhiên từ không trung giáng xuống, hung hăng bổ về phía Trường Thương. Trường Thương rung động, giống như có linh, chẳng những không có tránh lui, ngược lại đón kích lịch hướng liêu thượng đi. A, đây là sáu thiên kiếp. Thấy cảnh này, vạn lao cùng tiết tương đại sư đồng thời cả kinh. Truyền ngôn, chỉ có cực phẩm vũ khí xuất thế mới có thiên kiếp bung xuống, nhưng là bây giờ, tinh phẩm vũ khí thế mà Tiểu gia hiện thiên kiếp, cái này khiến tất cả mọi người bị choáng váng. Quy lực của thiên kiếp minh ngông không thể địch liên cực phẩm vũ khí cũng có thể bị ở thiên kiếp dưới chớ nói chi là tinh phẩm vũ khí ha <haha> ha sáu xem ra ngay cả trời cao đều coi thường cảnh tuyên tiểu tử kia không muốn để cho hắn thành công lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào trong đám người chỉ có sung hướng minh nhìn thấy thiên kiếp trong lòng rất là khoái ý chỉ cần vũ khí bị hủy diệt như vậy cảnh tuyên tỷ thí chính là thua lớn giang giác 6. một tiếng sấm vang phích lịch bổ vào trường thương phía trên đám người chỉ nhìn thấy trong cao không một hồi lấp lóe theo sát lấy thiên địa liền lâm vào hấp thấm đến cùng thế nào trường thương chịu đựng được thiên kiếp khảo nghiệm sao Bây giờ lòng của mọi người bên trong đều xách theo một hơi, nơm nớp lo sợ. Không lâu, trên không vang lên một trận gió vặn rội, tựa hồ có đồ vật gì rơi xuống. Đám người vừa ngẩng đầu, chỉ nghe vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh ẩm vang rơi vào trên lôi đài. Phanh sáu. Lớn như vậy lôi đài, ẩm vang nổ tung. Chờ bụi mù tan đi, đám người hướng giữa lôi đài nhìn lại, chỉ thấy một thanh đen bóng trường thương, thẳng dọc tại trên mặt đất. Thân thương xoăn úp, giống như rồng cuộn bên trên, ngũ lượng đầu thương lập lòe một điểm hàn quang, giống như mãnh hổ răng sắc. Tất cả mọi người nhìn thấy cây thương này, lần đầu tiên liền bị vẻ này trong lúc vô hình tốc sát chi khí, chấn sắc mặt tái nhợt. Đây là một cây chân chính hung binh. Mọi người ở đây không người dám tiếp cận, Cảnh Tuyên Đại chạy bộ vào giữa sân, đáy mắt mang theo tinh quang nhìn về phía cái kia cây trường thương, hắn có thể cảm thấy một loại huyết lục tương liền cảm giác. Theo hắn đến gần, trường thương im lặng tự mình, phản phất tại vui vẻ. Cảnh Tuyên nhất đem nhấc lên trường thương, trong hư không vũ động một cái thương hoa, tiếp đó một tay lướt sách, nhịn không được khen một tiếng, hảo thương. Nhanh nhanh nhanh, xem thương này ra sao phẩm chất. Vạn Lao đã không nhịn được vọt vào đám người, kích động hô. Cảnh Tuyên mỉm cười, mở miệng nói, tinh phẩm cấp 2. 61 chương 61, kinh lôi thương cầu lại like cái gì? toàn trường tinh hồ tinh phẩm cấp 2, thế mà thật sự thành tiểu tinh phẩm mặc dù tinh phẩm cấp 2 nghe vào không có lợi hại như vậy nhưng là toàn bộ cảnh quốc tinh phẩm vũ khí số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay lợi hại nhất tinh phẩm vũ khí cũng bất quá là tinh phẩm thất cấp mà thôi mà bây giờ tại phiên thành tại vạn chúng luyện khí sư trú mục phía dưới một kiện tinh phẩm vũ khí cứ như vậy sinh ra thân là luyện khí sư không có một cái nào không cảm giác cùng có vinh yên bây giờ vạn lão kích động đưa tay từ cảnh tuyên trong tay nhận lấy trường đường hai tay khẽ hơi trầm xuống một cái vạn lão vận khởi chân khí mới cầm chắc tiếp đó đưa tay vuốt ve thần đường kích động lệ nóng doanh trọng, không được đạo, trở thành, thật sự trở thành, lao hủ đời này không tiếc. Thiết tương đại sư ở bên cạnh cũng thật cao hứng, không ngừng gật đầu. Cảnh tuyên bây giờ nhưng có chút kỳ dị ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cao mày nói, vừa rồi đó chính là thiên kiếp. Có phần cũng quá nhỏ a, mới một đạo. Nghe được liễu cảnh tuyên mà nói, thiết tương đại sư dở khóc dở cười, đạo, tiểu tử ngươi nói bậy gì đấy? Đây bất quá là tinh phẩm vũ khí, nếu như là cực phẩm vũ khí xuất thế, bốn lượt thiên kiếp tuần tự mà tới, huy hoàng thiên uy, đây mới thật sự là thiên kiếp đến nỗi vừa rồi đào kia nghĩ đến cũng là cái này trường thương xuất thế không dễ mới đánh xuống một đạn mà thôi. A thì ra là như thế a. Nghe xong thiết tương đại sư mà nói cảnh tuyên lộ vẻ tức giận sở lô mũi một cái. Con tưởng rằng tự mình luyện chế vũ khí bao nhiêu lợi hại lại có thể dẫn phía dưới thiên kiếp tới thật không nghĩ đến cái này thế mà không phải chân chính thiên kiếp nhường cảnh tuyên cảm giác thành tiệu thật to giảm xuống. May mắn hắn chút tâm tư nhỏ này người khác không biết không phải vậy không biết bao nhiêu luyện khí sư muốn xị hắn nước miếng. Phải biết tinh phẩm vũ khí bản thân liền đã đúng là hiếm thấy có thể gây nên thiên kiếp tinh phẩm vũ khí cơ hồ không có hắn bây giờ liền có thể luyện chế ra một kiện dẫn phía dưới thiên kiếp tinh phẩm vũ khí tới, không biết bao nhiêu luyện khí sư cũng vì đó đỏ mắt, hắn lại còn bất mãn. mọi người ở đây đều ở đây xếp hàng chờ đợi chiêm ngưỡng trưởng thương thời điểm, trong đám người sung hướng minh bắt đầu lui về sau đi. đáng chết, thật đúng là nhường tiểu tử này luyện thành công. sung hướng minh sắc mặt thấp trầm, nguyên lai tưởng rằng cảnh tuyên lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng luyện thành tinh phẩm vũ khí, vậy mà hết lần này tới lần khác liền thành. thái dương cũng gương mặt đoán hận, tinh toán tiểu tử này may mắn, chúng ta đi nhanh lên đi, không phải vậy tiểu tử này liền muốn làm chúng để chúng ta nhát thua. hai người theo đám người liền muốn chạy trốn. Nguyên bản lúc này không có ai sẽ đi để ý hai người bọn họ, có thể cảnh tuyên hết lần này tới lần khác chú ý tới, lập tức la lớn, "Sùng đại sư, các loại!" Hô to một tiếng, nhường Nguyên bản huyên Náo tràn diện cũng yên tĩnh trở lại, không ít người đều ở đây tìm kiếm. "Sùng đại sư, Sùng đại sư là vị nào?" Đang muốn lặng lẽ chạy đi sùng hướng Minh cùng Thái Dương nghe tiếng thân thể không khỏi khẽ giật mình, sau đó sắc mặt khó coi. Tiên Vương bắt đàn này, tại sao lại bị hắn phát hiện? Mắt thấy bị người nhìn chằm chằm, Sùng hướng Minh cùng Thái Dương chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, hướng trên đại vừa chắp tay đạo đức giả cười nói, "Cảnh đại sư, phía trước là ta hai có mắt như mù." có nhiều đắc tội, ta chịu vừa, sẽ không dừng lại lâu. cáo tử cáo tử. nói. Sùng Hướng Minh lôi kéo Thái Dương liền lại muốn chạy. Cảnh Tuyên làm sao để bọn hắn dễ dàng như vậy liền đi. Khinh thân nhảy lên, liền ngăn ở Sùng Hướng Minh trước người, khẽ cười nói, ai, chậm đã. Sùng Đại sư chớ vội đi à, ta nhớ được trước ngươi nói qua, hai ta đổ ước thế nhưng là người thua phải quỳ mà đập 10 cái khấu đầu. Uy củ này cũng là ngươi định, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý sao? Sùng Hướng Minh biến sắc, mặt đen cùng đấy nổi một dạng. đây thật là mang lên tặng đã đập chân của mình. hắn bây giờ hối hận phát điên. Muốn hắn trước mặt mọi người quỳ xuống đất dập đầu, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Xuân Hướng Minh tới gần, nhỏ giọng hung hăng nói, "Họ Cảnh, ta đã nhận vừa, ngươi cũng không nên ép người quá đáng. Ta ép người quá đáng? Nếu như bây giờ đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dễ dàng buông tha ta sao?" Cảnh Tuyên cười lạnh nói, Xuân hướng Minh sắc mặt chỉ trệ. "Không sai, nếu như bây giờ thắng là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Cảnh Tuyên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, sùng hướng Minh chỉ có thể tạm thời chịu thua. Không muốn như thế nào, chỉ là để cho ngươi thực hiện độ ước mà thôi." Cảnh Tuyên lạnh lùng nói. Ngươi mơ tưởng. Sùng Hướng Minh giận dữ, trong mắt hơi híp, uy hiếp nói, họ cảnh, đừng tưởng rằng ngươi luyện chế thành liêu tinh phẩm vũ khí, sẽ có cái đó giỏi lắm. Hôm nay ta sẽ không quỳ, nhìn ngươi có thể đem ta thế nào, ta thế nhưng là sùng gia nhân, ngươi dám đắc tội ta, cũng đừng nghĩ an sinh rời đi. Nói như vậy, ngươi là không có ý định thực hiện đánh cuộc. Cảnh Tuyên giọng của dần dần trở nên lạnh, đáy mắt thoáng qua một tia sắc cơ, đúng thì thế nào, ngươi dám động ta sao? Sùng Hướng Minh tự cho là ăn chắc liêu Cảnh Tuyên, thân sắc càng phát phệ lối, giang giặc. Một tiếng vang giòn, Cảnh Tuyên nắm lấy Sùng Hướng Minh cánh tay, một cái gãy, lạnh lùng nói. Ta không dám đắc tội ngươi sao? Ngươi sáu, sùng hướng Minh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, cảnh tuyên thế mà thật sự dám đối với hắn độc thủ. Bên cạnh Thái Dương cũng sợ hết hồn, hắn hòa sùng hướng Minh đều là đấu binh chín cấp võ giả, có thể cảnh tuyên mới vừa xuất thủ, hắn thế mà không thấy rõ. Cảnh tuyên, ngươi không nên dính vào, hắn nhưng là phiền thành sùng gia nhân, ngươi đánh hắn, sùng gia nhân thì sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Dương sách ra sùng gia đến đúng cảnh tuyên tạo áp lực. Sùng gia, tại phiền thành là số một số 2 đại gia tộc, một cái nắm trong tay phiền thành tương hội. Sức mạnh rất là khổng lồ, chính là phiền thành luyện khí sư hành hội cùng thành chủ đều phải cho 3 phần mắt mũi. Bên cạnh luyện khí sư nhóm nhìn thấy cảnh tuyên thế mà thật sự dám động thủ gãy sùng hướng minh cánh tay, lập tức cả đám đều đổi sắc mặt, vội vàng đẩy ra một vòng lớn để biểu hiện mình và chuyện này không quan hệ. Cảnh tuyên tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Vạn lão nhìn đến đây cũng là sợ hết hồn, từ tinh phẩm vũ khí trong vui sướng lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên ngăn lại nói, cảnh tuyên tiểu hữu, ngươi cũng không thể làm ẩu, xuống ra tại phiền thành địa vị rất cao, ngươi đánh hắn, kế tiếp sợ là phải có vô số phiền toái. Cảnh Tuyên mặc dù không quan tâm Sùng Gia, nhưng là không thể liên lụy vạn lão. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn cùng vạn lão quan hệ thân cận, vạn nhất Sùng Gia truy cứu tới, sợ là luyện khí sư hành hội cũng không thể an bình. Trầm ngâm một chút, Cảnh Tuyên nhất đem ném ra Sùng Hướng Minh, lạnh nhạt nói, xem ở vạn lão tử thượng, ta hôm nay tạm tha ngươi, nhớ kỹ, gậy tay ngươi cánh tay chính là ta Cảnh Tuyên, nếu như muốn báo thủ, cứ việc phóng ngựa tới, ta Cảnh Tuyên tiếp theo chính là. Sùng Hướng Minh bị còn tại mà, sắc mặt đỏ thắm như máu, đứng lên quay đầu nhìn xem Cảnh Tuyên, hung hăng nói, hảo Cảnh Tuyên, ngươi chờ ta, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ còn xuống một câu nói thoại, Sùng Hướng Minh cùng Thái Dương đội vã rời đi nơi đây, từ sau giả ánh mắt quán độc bên trong, Cảnh Tuyên biết chuyện này còn chưa xong. "Ai, ngươi quá vọng động rồi." Việc đã đến nước này, Vạn Lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cảnh Tuyên an ủi, "Không có chuyện gì Vạn Lão, ngươi yên tâm đi, Sùng gia muốn đối phó ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, đừng quên, ta thế nhưng là luyện khí sư." Luyện khí sư tại võ giả trong đám, cũng có địa vị rất cao. Cực kỳ cường đại võ giả, vì nhận được một kiện vừa lòng vũ khí, đều không thể không hướng luyện khí sư tối đầu cường đại luyện khí sư càng là có vô số cường đại võ giả ân tình làm hậu thuẫn, người bình thường không dám trêu chọc. hiện tại cảnh tuyên luyện khí trình độ cũng đủ để xứng đáng đại sư thân phận, lại thêm bây giờ hắn luyện ra liễu tinh phẩm vũ khí, về sau nhất định sẽ có không ít võ giả sẽ xuất môn bái cầu vũ khí. cho nên cảnh tuyên căn bản vốn không lo lắng gì ra. tốt đa, tóm lại ngươi vạn sự cẩn thận, vạn lao gặp cảnh tuyên thái độ như thế, cũng chỉ có thể coi như không có gì. lúc này, một mực ở bên cạnh chú ý cảnh tuyên vạn nhu hỏa thanh nguyện chạy liêu thượng tới, nhìn xem cái kia cây trường thương đạo đối với liêu cảnh tuyên, vũ khí này là ngươi tạo ra, ngươi cho vũ khí này đặt tên a? cho vũ khí đặt tên, đây chính là kiện rất có mặt mũi chuyện. Cảnh Tuyên nghe vậy, khoát tay lia liểu nói, không không không sáu, vẫn là từ Vạn Lão tới đặt tên A, Vũ khí này vốn chính là Vạn Lão thu thập tài liệu rèn luyện đi ra ngoài, ta bất quá là dính Vạn Lão quang mà thôi, vẫn là Vạn Lão tới lên A. Vạn Lão nghe vậy, trong lòng một hồi, cả kinh nói, Cảnh Tuyên, ngươi chuyện này là thật. Mặc dù nói vũ khí này tài liệu cùng phía trước cũng là Vạn Lão công lao, nhưng là ở đây tất cả mọi người đều biết, nếu như không phải Cảnh Tuyên ra tay, vũ khí này vĩnh viễn không có khả năng trở thành tinh phẩm vũ khí. Vốn là Vạn Lão không có ý định giành công có thể hiện tại cảnh tuyên lại có thể sẵn sàng đem cái này công lao nhường cho hắn cũng thực nhường vạn lao tâm động không sai vũ khí này vốn chính là vạn lao cảnh tuyên mỉm cười cũng không thèm để ý đối với cái này cây trường thương hắn nguyên bản cũng chỉ là xuất phát từ đánh cược nguyên nhân mới thử một lần hơn nữa hắn không thích hợp trường thương coi như muốn danh dự hắn cũng sẽ đợi đến có một ngày một mình thu thập tài liệu tự mình từ đầu tới đuôi tự mình lựa chế như thế mới xem như tác phẩm của mình hảo cảnh tuyên tiểu hữu lao đầu nhi ta nhận ngươi chuyện này vạn lao khuôn mặt kích động hào quang sau đó một tay sở lấy thân thương trong mắt tất cả đều là yêu quý chi ý. Thương này xuất thế không dễ, lại có giới thiên kiếp phàm, kinh động thế nhân, không bằng liền kêu kinh lôi à. Kinh lôi thương, kinh lôi thương, tên rất hay. Thiết tương đại sư niệm hai lần phía sau nhịn không được nuốt dâu cười to, khen. Đám người cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy tên này rất là chuẩn xác. Tỷ thí đến nơi này, khóa này giao lưu đại hội cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Đêm đó luyện khí sư hành hội suốt đêm chúc mừng, tất cả luyện khí sư đều uống say mềm. Lần này tới tham gia giao lưu hội, tất cả mọi người không những đối với trình độ của mình có hiểu mới cùng đề cao, càng là thấy được kinh lôi thương ra mắt, nhường chúng luyện khí sư ăn no thỏa mãn cùng lúc đó thiếu niên bạch bảo luyện khí sư gian luyện tinh phẩm vũ khí kinh lôi dương cũng đã trở thành tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm cũng là làm giới giao lưu hội đặc sắc nhất một màn cảnh tuyên tên tuổi cũng tại trong bất chi bất giác bị truyền tụng ra tại cảnh tuyên bọn hắn ăn mừng đồng thời xung ra hậu viện xung hướng minh sắc mặt xấu hổ quỳ gối một người trung niên trước mặt vẫn không cam lòng nói tam thúc ngài cần phải vì ta làm chủ à cảnh tuyên hắn là người nào dám đối với ta xung ra nhân ra tay trung niên nhân lông mày nhíu lại không giận tự uy trên thân tỏa ra một cỗ cường giả khí tức xung hướng minh ngẩng đầu lên nói tam thúc Cái tự cảnh tuyên bất qua là một cái luyện khí sư mà thôi, hắn còn mở miệng nhục nhã ta, nói sùng gia chẳng có gì لے ớm, tất cả đều là phế vật rớt rưởi, nếu như dám lại đi chọc hắn, hắn liền muốn phá hủy chúng ta sùng tụa ra. Phanh. Hắn khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có cái gì năng lực, dám như thế cuồng vọng. Trung niên nhân khí thế bộc phát, quắc mắt nhìn trừng trừng, dấu tóc đều dựng, tựa như một đầu mánh hổ xuống núi. 62 chương 62, trong rừng rậm sát cơ đậm mắt, luyện khí sư giao lưu đại hội đã qua năm ngày, toàn bộ hành trình bàn luận sôi nổi vẫn như cũ không ngừng. Tại vạn lão bằng mọi cách giữ lại phía dưới. Thiết tương đại sư bọn hắn mới tại phiền thành dừng lại vũ thiên, hôm nay cuối cùng quyết định rời đi. Đối với cái này cái quyết định, cảnh tuyên cảm thấy là anh minh. Ở nơi này lưu lại 5 ngày thời gian bên trong, cảnh tuyên đơn giản đều sắp bị phiền thấu. Cảnh đại sư tên tuổi đã lan truyền mở ra, đến nhà võ giả núi liền không dứt, chính là một chút hảo môn thế gia cũng nhao nhao đến nhà bái phỏng, ngụ ý chính là hy vọng cảnh tuyên có thể giúp bọn hắn luyện chế vũ khí. Cảnh tuyên phải không ghét kỳ phiền, đều tự tuyệt, lời nói mình vừa đại luyện một hồi, có chút thương nguyên khí, cần nghỉ ngơi, lúc này mới cho từ chối đi. Bây giờ hắn đang muốn biện pháp thoát thân. Cảnh Tuyên đại ca, ngươi về sau cần phải thường tới phiền Thành nhìn giáo." Tham hỏi ra ra, Lý Biệt lúc, Vạn Du ánh mắt đung đưa lưu chuyển, thẹn thùng khôn xiết nhìn xem Cảnh Tuyên, thiếu chút nữa thì nói ra nhìn ta hai chữ. Cảnh Tuyên dã nhìn ra đối phương đấy mắt nhu tỉnh, nhưng hắn không khỏi có chút lung túng, chỉ có thể ngượng ngùng đáp ứng trước xuống. "Hừ, có ít người không nghĩ tới hư hỏng như vậy, mới đến mấy ngày liền để Vạn Du tỉ tỉ không muốn không rời." Thanh Nguyệt ở bên cạnh chu cái miệng, có chút ghen ghét nói. Cảnh Tuyên nghe vậy, bu lại, nhỏ giọng trêu ghẹo nói, "Như thế nào, có người thích ta ngươi ghen?" "A năm, ai ghen, quỷ tài ghen, thật đáng ghét chết người." Thanh Nguyệt hơi đỏ mặt, Tiểu Dận dậm chân một cái, quay người đi vào xe ngựa. Bên kia Thiết Tương Đại sư cũng cùng vạn lão làm một phen cáo biệt. Vạn lão đệ, cáo tử. Thiết lão ca, bảo trọng thân thể. Cảnh Tuyên tiểu hữu, ngươi có nhớ phải tới thăm nhìn ta lão đầu tử a? Song Phương phất phất tay, xe ngựa liền lên đường. Đi tới bên ngoài thành lúc, Cảnh Tuyên lại xuống xe. Như thế nào, ngươi còn dự định dạng này đi tới trở về a? Thiết Tương Đại sư nhìn thấy Cảnh Tuyên xuống xe, lập tức liền đoán được kỳ dụng ý Cảnh Tuyên cười nói, là trước đây một phen ma luyện, để cho ta có chỗ tinh tiến, cho nên lần này ta còn muốn rèn luyện một phen. Tốt a bất quá nơi này còn là phiền thành địa giới, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. thiết tướng đại sư gật đầu một cái, nhưng ngụ ý có ám chỉ gì khác. thanh nguyệt nghe được cảnh tuyên mà nói, từ xe ngựa nhô đầu ra, hiếu kỳ vấn đạo, ngươi nói tu vi của ngươi lại có tinh tiến, vậy ngươi bây giờ là cái gì tu vi? ngươi nói xem. cảnh tuyên cố ý bán một cái cái nút, sau đó cười ha ha, tung người lao đi, một đầu lại chui vào bên cạnh trong rừng, thật là một cái tên đê thợm. thanh nguyệt tức giận hướng về phía cảnh tuyên bóng lưng cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, xe ngựa lại lần nữa lên đường, rời đi phiền thành, bọn hắn vừa đi sau lưng cửa thành phía sau tiểu gia hiện năm đạo bóng người nhìn xem cảnh tuyên rời đi phương hướng liên nhau tiếp đó không hẹn mà cùng đuổi đi vào đại hành sơn là phiền thành nổi danh tụ yêu chi địa trong vòng vương viên trăm dặm người săn yêu phần lớn đều thích đến nơi đầy săn yêu mới vừa vào núi cảnh tuyên liền có thể cảm giác được chúng quanh nồng nặc kia yêu khí yêu thú nơi này xem ra không đơn giản a cảnh tuyên ở trong rừng cây xuyên thẳng qua giống như một chỉ viên hầu linh mẫn mạnh mẽ từ trên một thân cây đến một cái khác cái cây bên trên ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một đạo tản ảnh ưn có người theo dõi cảnh tuyên khẽ nhướng mày khí thế tản mở ra hắn có thể hận ẩn, ẩn cảm thấy sau lưng có mấy cỗ chân nguyên khí tức ba động một mực đi theo phía sau hắn, thoạt đầu hắn không để ý, còn tưởng rằng là người săn yêu, thế nhưng là cái này qua nửa giờ, cái kia mấy đạo khí thế còn tại, chẳng lẽ là sùng gia nhân? cảnh tuyên đấy mắt thoáng qua một đạo hàn quang, sao tiểu tử kia chút hầu chạy thế nào nhanh như vậy? đằng sau sùng gia năm cái võ giả không ngừng tại núi rừng bên trong đi xuyên, bị lộng đầy bụi đất, bọn họ đều là thuộc về sùng gia cung phụng, đồng dạng không có việc gì đều sẽ bị nuôi dưỡng ở sùng gia, từ trước tới giờ không ra ngoài coi như đi ra cũng không tiến vào đại sơn, bởi vậy khó hiểu ở trong rừng cây tiến lên chi pháp. Năm người người cầm đầu, tướng mạo uy nghiêm, là cái trung niên người, chính là sùng hướng minh tam túc tôn sùng võ, người khác đều gọi hắn sùng lá hổ, đấu sư nhị cấp tu vi, tại sùng gia cũng là rất có địa vị. ở phía sau hắn, sùng hướng minh một mặt tâm chậm, nghĩ tới cảnh tuyên trước mặt mọi người gãy cổ tay của hắn nhường hắn khó xử, hắn liền hận không thể đem cảnh tuyên băm thành khối thịt. cái này hỗn đàn, để cho ta bắt được hắn, ta tuyệt đối phải nhường hắn sống không bằng chết. sùng hướng minh gương mặt ngon độc, trừ bỏ hai người bọn họ, chính là sùng gia ba cái cung phụng, tu vi cũng là đấu binh chín cấp. Súng gia tại phiền thành cũng coi như là đại gia tộc, nhưng đấu sư cấp võ giả nhưng cũng không nhiều. Chính là chỗ này ba cái cung phụng cũng là súng gia dùng đại tâm huyết bồi dưỡng ra được, mỗi người cũng là gia tộc tinh anh. Lần này lập tức xuất động 4 cái đấu binh chín cấp 1 cái đấu sư nhị cấp, đội hình như vậy đã có thể sướng kinh khủng. Nhất là khi bọn hắn hỏi thăm cảnh tiên tu vi cao nhất, bất quá là đấu binh chín cấp thời điểm cũng đã đem cảnh tiên coi là vật trong túi. Không cần lo lắng, hắn chạy không được, ta đã phong tỏa hắn khí thế, nhận hắn chính là chắc cánh, cũng khó trốn pháp nhãn của ta. Tôn súng võ ánh mắt khinh miệt, tiêu nạo nói, trong mắt hắn. Cảnh Tuyên bất qua chính là một cái luyện khí tốt sâu kiến thôi, tại hắn đấu sư nhị cấp thực lực trước mặt, còn không phải một đầu ngón tay liền có thể đâm chết. Năm người đuổi theo Cảnh Tuyên khí thế tiếp tục thâm nhập sâu, giống như chó săn, chết cắn không thả. Cảnh Tuyên càng ngày càng có thể cảm giác được cái tia năm cỗ khí thế đang cùng chính mình không ngừng tới gần. Hảo, đã các ngươi dám đuổi theo, vậy thì lưu lại điểm kỷ niệm a. Cảnh Tuyên sát tâm lấy lên, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bị động người, thân là sát thủ, hắn càng lưa thích chủ động xuất kích. Sư sáu, Cảnh Tuyên thân ảnh giống như báo săn, một đầu đâm vào sâu hơn trong rừng rậm. Cổ một trọng trời cành lá vững vàng đem dương quang đều cho che chắn ở bên ngoài trong rừng cây ươm ú và mưa khô mục cây tối cùng động vật sát nhường trong rừng cây tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi hôi thối chính là chỗ này cảnh tuyên quan sát bốn phía một chút tìm một cái thuận tiện địa phương bí ẩn giấu đi tiếp đó liền như là lặng chờ con mồi báo săn không núc đích thu lại khí tức trên thân a tiểu tử kia khí thế ở đây không thấy tôn sùng võ năm người đuổi tới trong rừng rậm đột nhiên mất đi liếu cảnh tuyên dấu vết đáng chết chẳng lẽ bị hôn đản này phát hiện sùng hướng minh hận thẳng cắn răng tôn sùng võ nhựu nhự mày đạo hắn khí thế ở đây biến mất hắn hẳn là chạy không xa bất quá cái này rừng rậm quá lớn quá nhiều muốn tìm một người không dễ dàng chúng ta tách ra tìm nhìn thấy tiểu tử kia sau đó lập tức xuất sinh cảnh báo những người khác lập tức chạy tới hảo không có vấn đề mấy cái cung phụng đã sớm không nhẫn nại được thiếu đi tôn sủng võ chỉ huy bọn hắn sẽ càng thêm như cá gặp nước xuân hướng minh thì đối với cảnh tuyên ít nhiều có chút bóng tối trong lòng lo lắng cho mình một người gặp gỡ cảnh tuyên sẽ không phải là đối thủ chờ sau đó ngươi đi theo ta tôn sủng võ tựa hồ cũng không yên tâm đối với cháu của mình lên tiếng nói là tam thuốc nghe vậy xuân hướng minh lập tức gật đầu Năm người chia bốn phương tám hướng, tản ra tại trong rừng rậm. Trên một cây đại thụ, Cảnh Tuyên ánh mắt tinh lượng nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, "À, đang lo không biết nên như thế nào ra tay." Các người ngược lại là tách ra, vừa vặn từng cái đánh tan. Nhìn xem sùng hướng Minh Hỏa sùng thượng võ rời đi phương hướng, Cảnh Tuyên lại nhíu những mày, người trung niên kia khí tức ba động lớn nhất, nhìn xem hắn luôn cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn hẳn là đấu sư cấp võ giả, sùng hướng Minh đi theo ra hỏa này không tốt ra tay. Tính toán, tạm thời trước tiên tha hắn. "Xuỵu xấu." Nói, Cảnh Tuyên lặng yên không tiếng động hướng một hướng khác cung phụng đợi tới. Hoàng Lão Cựu, hơn 30 tuổi, hắn từ lúc mười mấy tuổi liền nuôi dưỡng ở Sùng Gia, thế nhưng là bởi vì tư chất nguyên nhân, gần mười mấy năm qua tu vi lại khó thối kình, nhưng hắn làm người eo tản, trước kia xuất ngoại cũng có qua rèn luyện, kinh nghiệm giang hồ rất là phong phú, am hiểu một đôi thiết chảo, ra tay ngoan độc, lại thích uống máu, hoàn toàn không phải sùng hướng minh, cái này không có gì tôi luyện người trẻ tuổi có thể so sánh. Hoàng Lão Cựu cẩn thận ở trong rừng cây tìm kiếm, vừa dùng mắt thường liếc nhìn bốn phía, một bên phóng xuất ra khí thế quan sát trung quanh. Tiểu tử kia ngược lại là dảo hoạn, biết trốn vào trong rừng rậm, nếu để cho nhà ngươi Hoàng Gia ta tìm được, H H Hoàng Lão Cựu khát máu liếm liếm trong tay vớt sói, giang rất sáu. Một tiếng nhánh cây gậy lịa ròn vang, lập tức kinh động đến Hoàng Lão Cựu. Ai? Hoàng Lão Cựu đống nhiên quay đầu, nhưng lại phát hiện sau lưng không có một bóng người, mới vừa xoay người, trước người lại chuyển tới một tia báo động. Một thanh sáng như tuyết lưỡi đao đã lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt hắn, trực chỉ cổ họng của hắn. Hỗn đàn, dám đánh lén nhà ngươi hoàng gia. Hoàng Lão Cựu không hổ là Lão giang hồ, tại lưỡi đao đã sát bên cổ của hắn lúc, thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ huyết khí, nhường tốc độ của hắn tăng tốc, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế mà bị hắn tránh ra suy sáu mũi lao lao hoàng lão cựu cổ bên cạnh bay qua, mang theo một vệt đỏ tươi. đáng tiếc, cảnh tuyên nhất đao không thể giải quyết hoàng lão cựu hơi có chút ngoài ý muốn, người sau phản ứng nhanh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. bất quá chỉ cái này trong ngay mắt, cảnh tuyên liền có thể phát giác đối phương không phải một cái loại lương thiện, lập tức không cho hoàng lão cựu cơ hội thở dốc, hai chân một điểm mà cả người lại trở về trở về, lưỡi dao lưng ngang, quét về phía hoàng lao cựu bụng dưới. một đao này nếu như bị thiết thực, hoàng lao cửu không phải bị ném ruột cắt bụng không thể. làm sao? hoàng lao cửu cái cổ tửu thượng lông tơ tạt lập, ngắn ngủn hai cái giao thủ. Hắn cũng có thể cảm giác được tên tiểu tử trước mắt này tuyệt không phải sùng hướng minh trong miệng nói tới hạng người vô năng. "Tiểu tử, ngươi rất ác độc a." Hoàng lão cựu dùng thiết chảo kẹp lấy cảnh tuyên tuyết đao, đáy mắt thoáng qua một đạo hạ quang. Người chết còn như thế dài dòng." Cảnh Tuyên không có rảnh nói nhảm với hắn, thời gian bày càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Một tay chấn động, trong tay tuyết sát đao đột nhiên ở lòng bàn tay dạo qua một vòng, lập tức chấn núi lòng Hoàng lão cựu kiềm chế, không đợi cái sau lui lại, trường đao liền hướng phía trước tại đưa tới. "Fox 6." Mùi lao đâm vào Hoàng lão cựu trong bụng. "Ngươi, ngươi sáu?" Hoàng lão cựu mở to hai mắt nhìn hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, mới hai cái đối mặt, chính mình sẽ chết ở trong tay đối phương. Hơn nữa đối phương nhìn qua vẫn là một cái chưa rứt sữa mau đầu tiểu tử, có thể ra tay hết lần này tới lần khác so với hắn còn sảo trá rất hay. Tà tuyên án ngươi 6. Tử hình. Phốc 6. Cảnh tuyên đem đao rút ra, tiên huyết bắn tung tóe ba thước. Tuyệt sát đao, một đao tuyệt mệnh. DS, bảng chuyện mới xếp hạng đệ thất, thế nhưng là phía dưới đuổi rất căng, nhờ cậy các Minh đệ lại cho thêm chút sức, đừng bị cường bạo quốc hoa, a cất giữ, đệ cử, đừng quên a. 63. Chương 63, đấn đấu cẩu lại phen 6. Tên cún đáng chết này, có gan ngươi đi ra. Trong rừng rậm, đoạn Nhị Hổ một trường vỗ tại trên đại thụ, chấn phía dưới từng mảnh lá rụng. Tôn Sùng vỗ khán lấy Hoàng Lão Kiệu thi thể, sắc mặt âm trần khó coi. Hoàng Lão Kiệu chết không nhắm mắt, chân to trong mắt, há hốc mồm, tựa hồ có vua tận đoàn khuất muốn nói ra. Ba nhà chủ, Lão Kiệu thủ nhất định muốn báo a. Đoạn Nhị Hổ nhìn xem Hoàng Lão Kiệu thi thể, gương mặt bi phẫn. Bình thường tại xuống ra, hắn cùng Hoàng Lão Kiệu quan hệ tốt nhất, hai người vẫn là từng đốt giấy vàng chém qua đầu gà đem vinh đệ. Bây giờ Hoàng Lão Kiệu chết, so với hắn ai cũng đau lòng. Tôn Sùng vỗ sát mặt lệch lùng, đạo, ngươi yên tâm. Không có ai có thể giết ta Sùng Gia nhân còn an ổn sống trên đời. Một cỗ lạnh lùng sắc cơ tại tôn Sùng võ trên thân bộ phát, Nhờ người trung quanh đều sợ hãi. Sùng Hướng Minh càng sợ hãi hơn, Hoàng Lão cựu thực lực hắn là rõ ràng, liền xem như tại Sùng Gia cung phụng bên trong, thực lực cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Dưới mắt lại bị Cảnh Tuyên cho lặng yên không tiếng động giết, Cảnh Tuyên thực lực làm hắn kinh hãi. Từ hiện trường giấu chân đến xem, hai người thời gian chiến đấu không dài, đối phương hẳn là đánh lén Lão Kiệu tình huống mới có thể lưu loát rước thoát như vậy kết thúc chiến đấu. Một cái khác cung phụng ngàn tiểu lục tra xét một mắt hiện trường, kinh hãi nói. Từ hiện trường dấu chân hắn có thể nhìn ra, đối thủ cùng Hoàng lão cựu từ giao thủ đến sát hại, gần như không vượt qua 5 cái đối mặt, thậm chí không cao hơn 3 cái đối mặt. Cho dù là đánh lén, lấy Hoàng lão cựu thực lực, có thể làm được điểm này đấu binh cơ hồ không có. Chẳng lẽ đối phương là đấu sư? Nan Tiểu Lục bị điều phỏng đoán này sợ hết hồn. Không, tuyệt không có khả năng, Cảnh Tuyên hắn tuyệt không phải đấu sư, cái này ta có thể bảo đảm. Xuân Hướng Minh cũng kinh hãi không thôi, nhưng hắn cùng Cảnh Tuyên có tiếp xúc cùng giao ra, vẫn có thể cảm giác được Cảnh Tuyên thực lực. Nói như vậy, đối phương là cái kẻ tàn nhẫn. Tôn Sùng Võ cũng không thể không đã chăm chú mấy phần, cao mày nói, "Sau cái kia cũng không cần yến đi Vendenna sân, Ngàn Tiểu Lục hòa đoạn nhị hồ hai người cùng một chỗ, tin tưởng coi như đối phương là đối sư, hai người hẳn là cũng có thể đối phó." Ngàn Tiểu Lục hòa đoạn nhị hồ lẫn nhau, gật đầu một cái, "Hảo. Vậy cứ tiếp tục tìm đi, đợi khi tìm được hắn, ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Tôn Sùng Võ cũng nổi giận. Trong gia tộc một cái cung phụng cũng là hao phí gia tộc không thiếu tiền tài cùng tâm huyết, bây giờ dễ dàng liền bị cảnh tuyến giết đi, có thể nào không tức giận. Một bên khác, cảnh tuyến xử lý Hoàng lão cựu sau đó, lập tức độn hướng về nơi xa, Tôn Sùng Võ khí thế quá mạnh. Hắn áp sát quá gần, tăng thêm trên người huyết khí, rất dễ dàng bị phát hiện. Coi như lúc trả trước điểm lợi tức, kế tiếp lại cùng các ngươi chậm rãi chơi. Cảnh Tuyên trong bóng tối cười hắc hắc, lợi dụng rừng rậm bí mật, lẳng lẽ thay đổi vị trí. Sát trời rất nhanh mà đi, đến rồi ban đêm, trong rừng rậm thì càng là đen đưa tay không thấy được ngón ngón, cho dù là cảnh Tuyên tu vi, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ phương viên 10m ở trong môi trường này, thích hợp nhất ẩn tàng đánh lén, đột hạ sát thủ. Tiên Vương Bác Đẳng kia, cũng không biết trốn đi đâu rồi, tìm một ngày cũng không tìm tới một bóng người. Trong rừng rậm, Ngao Tiểu Lục Hòa đoạn nhị hổ tìm một cái tương đối địa phương trống trải ngồi xuống dâng lên một đống lửa, nướng một đầu lợn rừng, trong miệng tốt tốt thì thầm đạo. Đoạn nhị hổ còn đang vì hoàng lão kiệu chết vì thai nạn qua, nghe được ngàn tiểu lục nâng lên hung thủ, trên mặt của hắn liền đã tuôn ra một cỗ sắc khí, để cho ta bắt được tiểu tử kia, ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, cho lão kiệu báo thù. ngàn tiểu lục cười hắt hắt một tiếng, đạo, nhị hổ, đừng khổ sở, chỉ cần có thể bắt được tiểu tử kia, nhất định trước tiên giao cho ngươi xử trí. thế nhưng là từ lao kiệu vết thương trên người đến xem, chúng ta đuổi tiểu tử kia khó đối phó à? như thế nào, ngươi sợ? nghe vậy, Đoạn nhị hổ sầm mặt lại, có chút sinh giận bộ dáng. Nào có, ta làm sao lại sợ hắn, chỉ là cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, không thể khinh thường. Nan Tiểu Lục cũng là một cái thích thể diện người, cho dù trong lòng đối với cảnh tuyên sợ hai ba phần, hắn cũng là sẽ không nói ra. Đoạn nhị hổ lơ đễn, lạnh nhạt nói, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể có bao nhiêu bản lĩnh lớn. Nan Tiểu Lục cũng không ở nhiều lời, cười hắc hắc một tiếng, vòng vo một chút lợn rừng, nghe mùi thơm, cũng sắp cảnh tuyên truyện tạm thời bỏ đi sau đầu. Quân, không sai biệt lắm có thể ăn. Một lát sau, Nan Tiểu Lục rút ra một thanh tiểu đao, đã không nhịn được bắt đầu sát thịt, cắt lấy một khối, liền nhét vào trong miệng, mị mị hưởng thụ lấy đứng lên. Đoạn Nhị Hổ thương tâm về thương tâm, còn phải ăn cái gì à? Hắn cũng cắt lấy một cái khối lớn thịt, nhét vào trong miệng. Ngay tại hai người đang ăn mỹ vị buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên trong bóng tối một tảng lớn đầu gỗ bay tới, lập tức đập diện đống lửa. Ai? Ánh lửa nhân diện, Ngã Tiểu Lục hòa Đoạn Nhị Hổ con mắt còn không có thích chứng hắc ám, theo bản năng hô lên. Suy sáu. Một điểm hàn quang xuất hiện, sáng như tuyết rơi đao trong bóng đêm nhanh chóng vạch về phía Ngã Tiểu Lục. Người nói mạn người. Suy sáu. Trong bóng tối, đao quang phía trước văng lên một chuỗi huyết châu. Đáng chết! Ngã Tiểu Lục cánh tay bị vạch một đao. May mắn hắn tránh được nhanh, không phải vậy nguyên cả cánh tay đều phải không còn. Vương bắt đạn, ngươi cuối cùng đi ra. Đoạn nhị Hổ mắt dần dần cũng khôi phục thị giác, nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên thân ảnh, huy trưởng liền bổ tới. Tám tắc quyền. Cảnh Tuyên bất tránh không tránh, một quyền đánh tới. Phanh phanh phanh sáu. Tầng 3 ám kình một mạch phanh ra, Đoạn nhị Hổ cảm thấy cái kia vọt tới sức mạnh nhịn không được sắc mặt đại biến, không kịp lui lại, thân thể liền bị đánh bay đứng lên. Tiêu lên một tiếng đau đớn, người đang trên không phun ra búng máu tươi lớn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nga Tiểu Lục bây giờ cũng không lo được tương thế, hét dài một tiếng cảnh báo sau đó hai tay cầm ưng trảo hình dáng hung hăng hướng cảnh tuyên chụp tới ngan tiểu lục mặc dù thụ thương nhưng dù sao cũng là đấu binh chín cấp võ giả trong lúc nhất thời vậy mà cuốn lấy liễu cảnh tuyên mặt khắc vừa ra trong rừng rậm tôn sùng võ hòa sùng hướng minh vừa ăn xong đồ vật đang nghỉ ngơi bên hai liền nghe được thét dài âm thanh là ngan tiểu lục bọn hắn bọn hắn tìm được cảnh tuyên sùng hướng minh nhãn tình sáng lên tôn sùng võ đáy mắt thoáng qua một đạo hàn quang lập tức đứng lên đạo đi mau qua tới hai người phi tốc hướng ngan tiểu lục bọn hắn bên kia tới gần đại hoan chỉ Cảnh Tuyên nhất chỉ bước lui ngàn tiểu lục, vừa định lui lại, nhưng mà phía sau Đoạn Nhị Hổ cũng đã bỏ lên, phong tỏa hắn lui lại chi lộ. Vương Bất Đàn, khu khu 6. giám đả thương nhà ngươi hổ ra, ta hôm nay nhất định muốn làm thì ngươi. Đoạn Nhị Hổ bản thân bị trọng thương, công kích giảm bớt đi nhiều, nhưng ở ngàn tiểu lục giúp đỡ phía dưới, hai người vẫn là vây quanh liễu Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên bất am hiểu đao pháp, tại người tới dưới sự vây công, không thể không đem tuyệt sát đao thu vào, một đôi tay không cùng hai người triển khai vật lộ. Tám Tắc Quyền, Long Hổ Tay, Trích Tinh Thủ Luân Phiên xuất kích, ba người đánh là khó phân thắng bại. Mặc dù bị Đoạn Nhị Hổ cùng ngàn tiểu lục vây công, bất quá hai người đều bị thương tại người cảnh tuyên thật cũng không chỗ hạ phòng không được không thể bị bọn hắn ngăn chặn bằng không đợi đến cái kia trung niên đấu sư cao thủ tới lại nghĩ đi sẽ không dễ dàng dần dần cảnh tuyên giã phát giác hai người dụ ý đã bắt đầu sinh rút đi chi tâm không tốt hắn muốn đi cuốn lấy hắn ngan tiểu lục rất nhạy cảm trên lệch ra liễu cảnh tuyên động tĩnh ra tay càng thêm tàn nhẫn hoàn toàn là liều mạng đấu pháp hừ ta muốn đi chỉ bằng hai người các ngươi có thể lưu lại ta sao cảnh tuyên áy mắt thoáng qua một đạo tăng cốc đơn trưởng kết ấn đẩy về phía trước đại hoa lớn không tốt tránh cảm nhận được một trưởng này bên trong lần chứa khí tức khủng bố, ngàn tiểu lục liền đẩy ra đoạn nhị hổ, hai người vọt đến một bên. doanh sáu, một tiếng vang rội, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu. cảnh tuyên nhân cơ hội này phi thân mà đi, nếu đã tới liền lưu lại đi. trong bóng tối, một đạo càng thêm mau lẹ thân ảnh từ trong rừng cây bắn ra, giống như như lưu tinh vọt tới liễu cảnh tuyên. không tốt, bọn hắn đã tới. cảm thấy sau lưng trường phòng, cảnh tuyên bất phải không xoay người lại, một trưởng nên đón. phanh, một tiếng vang chậm, cảnh tuyên sau khi hạ xuống lùi lại ba bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn trước mắt trung niên nhân. nhân ngay tại hắn dò xét đối phương thời điểm tôn sùng võ cũng tại dò xét hắn thấy rõ cảnh tuyên dung mạo phía sau không khỏi cả kinh ngươi chính là cảnh tuyên cảnh tuyên còn không có trả lời sau lưng sùng hướng minh cũng đã đi theo qua đem cảnh tuyên vây lại hung tỵ nói tam thúc hắn chính là cảnh tuyên hôm nay nhất định không bỏ qua hắn nga tiểu lục hòa đoạn nhị hổ cũng ăn xong đan dược tạm thời ổn định tương thế lặng lẽ đứng vững mặt khác hai cái sừng xem như đóng chặt hoàn toàn liễu cảnh tuyên đường lui nhìn thấy loại tình hình này cảnh tuyên bất phải không tăng cao mười phần cảnh giác đối mặt nghe xong sùng hướng minh mà nói hắn không khỏi cười lạnh nói sùng đại thiếu mấy thiên bất gặp Cánh tay của ngươi cũng khá. Nâng lên cánh tay, sùng hướng Minh lửa giận liền không thể ngăn chặn, giận dữ nói, Cảnh Tuyên, ngươi khoan đã ý, hôm nay có ta Tam thúc tại, ngươi là không chạy khỏi, hay là thúc thủ chịu tròi à? Cảnh Tuyên bất mảnh cười lạnh một tiếng, nhìn xem tôn sùng võ đạo, coi như ngươi là đấu sư, đơn đả độc đấu ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn được ta. Tam gia, ngại nhưng tuyệt đối đừng mắt lửa, tiểu tử này là tại dùng phép khích tướng. Ngan Tiểu Lục chịu đựng cánh tay đau đớn, nhịn không được nhắc nhở. Tôn sùng võ sắc mặt lạnh lùng, đạo, không cần ngươi nói, chẳng lẽ ta còn không biết hắn đây là phép kích tướng sao? Liên xem như kích tướng, chẳng lẽ ta còn không đối phó được hắn? liên tục hai cái chẳng lẽ, chọn vẹn thể hiện tôn sùng võ tự tin. Nan Tiểu Lục bọn người nghe vậy cũng là run lên, sau đó yên lòng. Đúng vậy à, lấy tam thúc thực lực, liền xem như cùng hắn đánh đơn, hắn cũng tuyệt đối đừng hỏng trốn thoát tam thúc tay lòng bàn tay. Xuống hướng Minh đối với tôn sùng võ cũng là tràn đầy lòng tin, hắn phảng phất đã thấy liêu Cảnh Tuyên bị tam thúc hành hạ đau đớn bộ dáng, đáy mắt lóe lên tàn nhẫn tia sáng. Cảnh Tuyên khịt mũi coi thường, không nhịn được nói, các ngươi khoác lác nói đủ chưa, ngươi đến cùng có dám theo hay không ta một chọi một? Tôn Sùng Võ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, nghe vậy bình thản trả lời, "Hảo, ta giống như ngươi mong muốn." để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. người nào thắng thua thua còn chưa nhất định đâu, xem chiêu. cảnh tuyên đáy mắt tinh quang bắn mạnh, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. chỉ thấy dưới chân hắn một tiếng vang rội, cả người giống như như đạn pháo bắn về phía tôn sùng võ, người đang trên không, liền đã sử xuất mình sát chiêu mạnh nhất, tám tấc quyền. thằng ba ám kình anh một cái mà ra. 64 chương 64, mươi lương sắt sống long cầu lai năng lượng cường đại tại dưới nắm tay đòn tảng, cái tiêu trong không khí mơ hồ ba động, cho thấy quả đấm vi lượng. hô sáu. tôn sùng võ sát mặt nghiêm một chút, dưới chân nhịn không được lùi về sau hai bước cảnh tuyệt một quyền này, lại nhường hắn sinh ra người bản năng sợ hai phản ứng, làm hắn đấy lòng rời sông lớp biển. chỉ là một cái đấu binh trí cấp, có thể có cái gì phải sợ? đứng vững phía sau, tôn sùng võ sắc mặt khó coi, vì che giấu chính mình lui về phía sau hai bước, hai tay của hắn đè khí, hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. quanh sáu, bốn tay chạm vào nhau, một hồi nổ dung trời tại hai người ở giữa nổ tung, kinh khí cường đại lôi xé hai người quần áo và tóc hai, nhường bên người sùng hướng minh bọn người vì đó biến sắc, nhịn không được lui ra một vòng lớn. hai tay chạm vào nhau sau đó, tôn sùng võ trong lòng đi theo căng thẳng. Cảnh Tuyên lấy đấu binh chín cấp thực lực đối kháng hắn, quyền kinh thế mà không kém, cái này khiến tôn sùng vai kép võ ra một loại hoang đường ảo giác, cũng không có chờ hắn lấy lại tinh thần, cảnh Tuyên cánh tay bên trong lại đã tôn ra hai cỗ cường đại sức mạnh, như sóng chiều giống như mãnh liệt mà đến, từng cơn sóng liên tiếp. ở âm 6. cường đại xung lực, tại chỗ nhường tôn sùng võ liền lùi lại thập bộ mới đứng vững, sắc mặt đỏ thắm như máu, cánh tay du lên, ngực ở giữa giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng. người 6 tôn sùng võ đại giận, thế nhưng lại nói không nên lời một câu, vừa há mồm, một cỗ ngay ngái vị liền xông lên cổ họng, cuối cùng lại bị hắn hung hăng đè xuống. tam thúc. Tham gia. Bên cạnh Tôn Sùng Minh Hoàng ngàn tiểu lục ba người giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đấu sư nhị cấp Tôn Sùng võ thế mà lại tại cảnh tuyên dưới tay ăn lớn như thế thua thiệt. Bên này, Cảnh Tuyên bây giờ cũng không chịu nổi. Tôn Sùng đấu võ sư cấp 10 thành sức mạnh, không phải đấu binh nhưng làm, dù hắn cơ thể cường hãn, bây giờ cũng ngực khó thở, thủ ám đương. Bất quá hắn so Tôn Sùng võ tình huống tốt một điểm, đè nén thương thế, cười lạnh nói, "Đấu sư võ giả cũng bất quá như thế, ngươi đã thua, hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, sau này còn gặp lại." Nói xong, Cảnh Tuyên tung người nhảy lên liền biến mất ở rừng rậm ở trong. Cảnh Tuyên sau khi đi, tôn sùng võ cuối cùng để lại giữa ngực thương thế, nhìn xem Cảnh Tuyên bóng lưng rời đi, hung hăng nói, đáng chết. gặp tiểu tử này nói, nói, hắn lại trở về quay đầu lại, hung tận trừng ngàn tiểu lục hoa đoạn nhị hổ một mắt, cả giận nói, hai người các ngươi phế vật, hắn đã thụ thương, các ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ ngăn lại hắn? nga tiểu lục hoa đoạn nhị hổ không núm không dám lên tiếng. hai người bọn họ vừa rồi nào biết được Cảnh Tuyên bị thương? bọn hắn chỉ là trông thấy cảnh tuyên lại có thể đem đấu sư nhị cấp tôn sùng võ đẩy lui trong lòng kinh hãi không thôi còn tưởng rằng cảnh tuyên thực lực đã cường hãn đến không sợ đấu sư tình cảnh sớm đã sợ vỡ mật nào còn dám ngăn đón. tiểu tử kia quá dảo hỏa rồi bên cạnh sùng hướng minh cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sắc mặt có chút mất tự nhiên hắn vừa rồi đối mặt cảnh tuyên liền xuất thủ dũng khí đều không biểu hiện còn không bằng ngàn tiểu lục bọn hắn bây giờ chỉ có thể che giấu quan tâm tới tôn sùng võ tương thế vấn đạo tam thuốc ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ là bị tiểu tử kia tính kế bất quá hắn cũng không chịu nổi Hắn bị thương nhất định chạy không xa, đợi đến hừng đông chúng ta đuổi nữa, chờ đuổi tới hắn, ta nhất định phải tươi sống róc xương lóc thịt hắn. Ngay trước phía sau lưng của mình cùng thủ hạ ném đi lớn như vậy khuôn mặt, cái này khiến tôn sùng võ đối với cảnh tuyên hận ý cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Mọi người tại trong rừng cây ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dành thời gian tĩnh dưỡng thương thế. Chuyện lần này còn không tính xong, trong núi lớn, cảnh tuyên đi ra rừng rậm, một đường hướng về trong núi sâu chạy trốn, thẳng đến hừng đông mới dừng lại, tìm một cái sơn động ngồi xuống chữa thương. Chạy lâu như vậy, bọn hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy đuổi theo a. Cảnh Tuyên dùng tạng đá đem cửa hang ngăn chặn, bắt đầu chữa thương. Đấu sư nhị cấp 10 thành lực lượng một quyển, đủ để khai sơn phá thạch, cảnh tuyên tám cấp quyền tầng thứ nhất dám kình tăng thêm thân thể cường hãn, lúc này mới triệt tiêu tám thành sức mạnh. Còn có hai thành sức mạnh, mới khiến cho hắn thụ thương. Còn tốt tám cấp quyền phía sau hai tầng ám kình đả thương nặng hắn, bằng không trận kia tỷ thí thật vẫn hung hiểm khó lường. Cảnh Tuyên vẫn lòng còn sợ hãi. Đi qua cùng đấu sư võ giả giao thủ, cảnh tuyên càng phát cảm nhận được tu vi thượng cảnh giới áp chế là lợi hại bậc nào. Lấy thực lực của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu, Nếu như là có đấu binh 12 cấp mà nói, hắn đối đầu cũng sẽ không bại, thế nhưng là đấu sư cùng đấu binh chiến lệnh, vậy thật là tinh nguyên lên căn bản khác biệt. Đến rồi đấu sư cảnh giới, võ giả chân khí liền sẽ hóa thành chân nguyên, không chỉ có là lượng biến hóa, cũng là chất thay đổi. Cảnh tuyên tiên thiên cương khí mặc dù so sánh lại đồng dạng đấu binh lợi hại, nhưng cùng đấu sư thật nguyên so, vẫn là có khoảng cách. Hán Thiên Vương quyết bây giờ tầng thứ 2 chậm chạp không đột phá, cũng là bởi vì chưa từng lấy hơi. Lấy hơi thật tiên thiên, chờ đột phá một bước này, hắn cũng liền tiến vào đấu sư. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, đả mắt đã qua 5 6 ngày. Bên ngoài Tôn Sùng võ phát ra gia tộc tín hiệu, lại mang đến một nhóm lớn võ giả đến đây lục soát núi vây bắt Cảnh Tuyên. Mười mấy đấu binh cấp 8, năm, sáu cái đấu binh chính cấp, lại thêm hai cái đấu sư một cấp cao thủ, đội hình như vậy có thể xương kinh khủng. Lục soát cho ta núi, chính là đảo ba thước đất cũng phải cho ta đem hắn tìm ra. Tôn Sùng võ ra lệnh một tiếng, số lớn võ giả mà bắt đầu hướng về trong núi lục soát. Một lần này võ giả cũng là năm, sáu cái là một tổ, liền xem như gặp lại đánh lén, cũng có thể cuốn lấy đối thủ phút chốc, hào thông chi những người khác. Tôn Sùng võ đã làm đủ chuẩn bị, xem ra không bắt được Cảnh Tuyên thì sẽ không bỏ qua. Trong sân động, Cảnh tuyên đi qua 6 ngày điều tức, thương thế đã sớm khôi phục, thừa dịp khôi phục thương thế lúc, hắn phát hiện trong cơ thể Tiên Tiên Cương khí lại thay đổi một phần, cái này khiến hắn không khỏi vui mừng. Gần nhất trong tu luyện, hắn chắc là có thể cảm thấy tu vi đang từng chút mình tiến bộ, so với hắn Di Vãng tu luyện muốn thuận sướng nhiều. Chẳng lẽ đây chính là luyện khí người đương thời khí thông linh mang tới chỗ tốt. Cảnh tuyên nhất vui. Một cây tinh phẩm vũ khí cung cấp tinh khí, hắn công hiệu to lớn, vừa xa khỏi hắn lần trước. Xuyên đầu qua tảng đá giữa khe hở, Cảnh Tiên kiểm tra một hồi xung quanh, vừa vặn phát hiện tại chân núi sừng ra 5 cái võ giả đi ngang qua, Cảnh Tiên nhất nặng lòng mày nhanh như vậy liền lục soát nơi này, cảnh tuyên bất dám sơ suất, từ từ đẩy ra tảng đá chạy tới, tiếp đó lặng yên không tiếng động lui vào đến rồi phía dưới núi rừng bên trong, tiếp tục tìm hành hướng phía trước. xem ra sùng hướng minh bọn hắn đã lại phái người tới, chính diện nghẹn bính là không được, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. cảnh tuyên nhất bên cạnh tỉnh táo suy nghĩ đối sách, một bên hướng về đại hành sơn chỗ sâu này bảo. nói đến kỳ quái, đại hành sơn là yêu thú căn cứ, thế nhưng là càng đi chỗ sâu, yêu thú ngược lại không thấy dấu vết. tại sao có thể như vậy? cảnh tuyên cảm giác có chút quái dị, thậm chí ngay cả chúng quanh đều lộ ra kỳ dị, quá an tĩnh, không đúng. Yêu thú đều cũng có địa bàn, ở đây không có một con yêu thú, cũng chỉ có thể chứng minh nơi này có một đầu yêu thú càng mạnh mẽ hơn chiếm đoạt nơi đây, để những người khác yêu thú không dám tới gần. Cảnh Viên đột nhiên linh quang lóe lên, yêu thú cường đại. Trong đầu của hắn đã thoáng qua một thế, con mắt không khỏi sáng lên, càng cẩn thận e dè hơn hướng mặt trước tới gần. Lại đi về phía trước đại khái hơn 1.000 m, Cảnh Viên đi tới một cái miệng hẻ núi, đứng tại quốc khẩu bên ngoài, liền có thể cảm thấy bên trong không ngừng tuôn ra từng trận sát khí nồng nặng. Vẻ này sát khí chi máy liệt, nhường Cảnh Viên đều cảm giác hãi hùng kinh vía. Chẳng lẽ là mảnh đất này lao đại, liền bản thân nơi này? Cảnh Tuyên có chút do dự, hắn muốn xua hổ lửa sói, đây không thể nghi ngờ là một cái hành động mạo hiểm. Vạn nhất không có dẫn tới lao hổ, ngược lại bị hổ lướt, đến lúc đó định khóc vô lệ. Lúc nên xuất thủ thủ ra tay, liều mạng. Mắt thấy sau lưng sừng ra đám võ giả càng ép càng chặt, Cảnh Tuyên chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Vào cốc phía trước, Cảnh Tuyên bây giờ cốc khẩu bên ngoài tìm một cái vũng bùn, đem chính mình toàn thân thoa khắp bùn, đến giúp đỡ chính mình ẩn tàng khí tức, còn có thể lợi dụng bùn cùng nham thạch màu sắc giống nhau, tới ẩn tàng thân hình. Chờ chuẩn bị kỹ càng hết thảy phía sau, hắn mới hít sâu một hơi, thận trọng hướng cốc khẩu bên trong đi đến. Càng đến gần cốc khẩu, vẻ này sát khí lại càng thêm nồng đậm, trong sơn cốc còn thỉnh thoảng thổi tới gió lạnh, nhường cảnh tuyên có loại quay đầu đi liền xúc động. bên trong rốt cuộc là cái gì yêu vật, sát khí lớn như vậy, cảnh tuyên có chút thấp thỏm. vạn nhất bên trong chiếm cứ chính là một đầu yêu tướng cấp quái vật, vậy đánh chết hắn đều sẽ không ở đi treo trọng. đi về phía trước 200 trăm mét, cuối cùng tiến nhập trong cốc, thấy được bên trong cảnh sắc, cảnh tuyên tại chỗ liền ngây dại. chỉ thấy trong hạp cốc, một tảng lớn địa phương trống trải, loạn thế mọc lên như rừng, cỏ dại rầm rạp, vách núi thẳng đứng nồng vụn cuộn, loàn cây này sinh, một cỗ mãnh liệt mùi thanh tràn ngập toàn bộ hẻm núi đã trong cốc hàn phong lạnh lẽo, cũng không có thể đem tội tan. Cái này sáu, đây là sáu. Cảnh Tân nhìn xem thung lũng một chỗ hang long bên trong, không khỏi trợn to tròn mắt, vội vàng nín thở, thẳng đến thận trọng rắn vào vách đá ẩn dấu đi sau đó, mới dám từng ngụm từng ngụm thở dốc, chỉ phun ra một chữ, "Long". Hẻm núi, hang long bên trong, một đầu dài đến 5m, toàn thân xanh đậm lường sát sống long đang nằm ở phía dưới nằm ngáy o o đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, trứng gà lớn trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, tại trong hạp cốc không ngừng liếc nhìn, phía trước cái mũi cũng tại trong không khí hít hà, tựa hồ cảm thấy có cái gì khác thường. Ngửi phút chốc, không có người ra cái gì tới, lưng sát sống long sai lệch bên ngoài đầu, khoan khoái một tiếng, lại ngã xuống tiếp tục ngủ, cũng không lâu lắm tiếng lẩm bẩm liền lại nghĩ đến đứng lên, vách đá bên cạnh, nhìn thấy lưng sát sống long khi tỉnh lại, cảnh tuyên tâm đều nhắc tới cổ họng, một cử động nhỏ cũng không dám, nín thở, thẳng đến lưng sát sống long lại nằm ngủ, hắn mới thận trọng thở phào, ít nhất là đấu sư lục cấp, hơn nữa còn là lưng sát sống long, nó nếu là phát đi lên, chỉ sợ sẽ là đấu sư bắt cấp võ giả đều không chiếm được hảo. cảnh tuyên nhìn nhìn thấy mà giật mình mặc dù trước mắt lưng sắt sống long còn vị thành niên chỉ là đấu sư cấp bậc nhưng dù cho như thế chính là lại có hai cái hắn đối đầu những người kia cũng có chết vô sinh nhưng những người kia đi đối phó sùng gia võ giả chắc hẳn nhất định rất đặc sắc cảnh tuyên có chút xấu bụng nở nụ cười nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến một vấn đề làm như thế nào dẫn những người kia đi đối phó sùng hướng minh bọn họ đâu cảnh tuyên sờ lên cằm suy tư trong lúc lơ đang ánh mắt ngắm đến liêu thiết lưng trên đỉnh đầu rồng vương không cao chỗ một khỏa gốc cây bên trên chỉ thấy phía trên một khỏa hồng linh lợi quả đang tại tản ra nhàn nhạt thần quang liền trong không khí tựa hồ cũng phío đã một tia nhàn nhạt mùi rượu vị cái này sáu Đây là Chu quả, khen thưởng bỏ phiếu ủng hộ ban thưởng Chu quả một cái, có thể kéo dài tuổi thọ. H6. <cười> 6 năm. Chương 65, xua hổ nuốt sói cầu lai like Chu quả, lại tên tiến quả, trăm năm một nở hoa, trăm năm một kết quả, chính là ngưng kết tiên địa tinh hoa mà thành, là trong tiên địa kỳ vật. Truyền ngôn Chu quả có việc người chết mọc lại thịt từ xương chỉ công hiệu, người tu luyện nuốt còn có có thể trợ đột phá bình cảnh chi công, là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ kỳ dược, không nghĩ tới ở đây thế mà bị cảnh tiên cho được phải. Đều nói đại yêu trỗ, tất có kỳ dược, lời ấy quả nhiên không giả. Cảnh tiên con mắt nhìn chằm chọc vào châu quả, tim đập thình thịch. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Lưng Sát Sống Long ở đây chính là thủ hộ châu quả. Thế nhưng là ta làm như thế nào dẫn Lưng Sát Sống Long đối phó Sùng Gia người đâu? Cảnh Tuyên sở lên cầm bắt đầu cân nhắc, trầm tư nói, bị Lưng Sát Sống Long trên đỉnh, đây tuyệt đối là chết không có chỗ trôn, ta còn không thể dẫn Lưng Sát Sống Long đi tìm Sùng Gia phiên phước, chỉ có thể dẫn Sùng Gia đến tìm Lưng Sát Sống Long phiên phước, cứ như vậy Lưng Sát Sống Long nhớ liền chỉ biết là Sùng Gia, mà ta liền có thể thừa dịp loạn lấy châu quả. Sau một phen suy nghĩ, Cảnh Tuyên dự định lập lại chiêu cũ, dùng lần thứ nhất rèn lưỡi lúc, đối phó Bạch Hổ phân viện phương pháp tới đối phó Sùng Gia nhìn xuống ra cùng lưng sắt sống long tránh đấu chính mình đục nước béo cỏ ngồi thung ngư ông thủ lợi hảo cứ làm như vậy quyết định chú ý cảnh tuyên lặng lẽ thối lui ra khỏi hẻm núi hướng sùng ra người phương hướng chạy đi sao đều 6 ngày tiểu tử này đến cùng dấu đi đâu rồi tôn sùng võ đã mất kiên trì 6 ngày thời gian đều không tìm được cảnh tuyên nhưng tôn sùng võ trong lòng nín vẻ này hỏa càng lúc càng lớn bên cạnh tôn sùng võ sau lưng còn đi theo một lam tối sầm hai cái lão giả nhìn bộ dáng có năm sáu tuổi khí tức trên người không giống như tôn sùng võ yếu bao nhiêu trong đó áo lam lão giả nghe vậy đạo tam gia ngài không cần phải gấp, chúng ta đã phong tỏa đại hành sơn đường ra, tiểu tử kia chắc chắn còn ở lại chỗ này trên núi, hắn là không chạy thoát được. nghe xong áo lam lão giả lời nói, tôn sùng võ trong lòng hơi hơi dễ chịu hơn một điểm. đạo, hoàng trưởng lão, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia. là, áo lam hoàng trưởng lão lập tức hẳn là. hoàng dài lao hòa hắc bảo thẩm trưởng lão, hai người cũng là sùng gia khách khanh, so cung phụng muốn tự do hơn, hai người cũng đều là đấu sư một cấp cao thủ, lần này bị tôn sùng võ mời đến, hỗ trợ vây quét cảnh tuyên. một bên khác, sùng gia một tiểu đội bảy người, từ ngàn tiểu lục hòa đoạn nhị hổ lĩnh đội. Bọn hắn đang tại gió thổi không lọt lục sót núi. Tên hôn đản kia cũng không biết trốn đi đâu rồi, tìm 6 ngày thế mà đều không tìm được. Ngan Tiểu Lục trên cánh tay thương thế cũng đã tốt 7, 8 phần, lần này ỷ vào nhiều người, hắn cũng không sợ Cảnh Tuyên. Đoạn nhị hổ lần trước thương không nhẹ, đến bây giờ sắc mặt còn có chút trắng bệnh, hắn đối với Cảnh Tuyên hận cũng nhất là nồng đậm, sao? Cái kia hôn đản nhất định là xem chúng ta lần này nhiều người cũng không dám đi ra, không biết trốn cái nào quy chui vào trong đậu Phải không? Ngan Tiểu Lục đang muốn trả lời, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, Ngàn Tiểu Lục giật nảy cả mình, Cảnh Tuyên. Phốc phốc 6 Cảnh Tuyên rơi xuống từ trên không khởi sướng tập kích, trong nháy mắt tế điệu súng ra hai cái cấp 8 đấu binh võ giả. Cảnh Tuyên, ngươi còn dám đi ra? Đoạn Nhị Hổ sắc lệ nội tra, trông thấy Cảnh Tuyên xuất hiện, nguyên bản hận ý tại trong khoảnh khắc tiêu tan. "Hừ, ta có cái gì không dám, ngươi cho rằng các ngươi nhiều người liền có thể bắt được ta sao?" "Chịu chết đi." Cảnh Tuyên lại ra tay, một cái hướng ngàn tiểu lục hoa đoạn nhị hổ chụp tới. "Nhanh nhanh nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Ngàn tiểu lục hoa đoạn nhị hổ sợ vỡ mật, gặp Cảnh Tuyên vọt tới, hai người liên động tay giăng lên cũng không có, vội vàng lui lại, gọi những thứ khác đấu binh cấp 8, 9 cấp võ giả cuốn lấy Cảnh Tuyên đồng thời một tay rút ra một cái tín hiệu ống kéo một phát ngoài nổ vèo một tiếng một đạo hồng quang thăng thiên đi theo bụt một tiếng bạo tán ra một đoàn xương đỏ tới ở trên bầu trời phá lệ nổi bật nơi đó có tình huống sơn lâm phía dưới sùng hướng minh thứ nhất thấy được tín hiệu lập tức hô tôn sùng võ cùng hai cái trưởng lão lập tức đứng lên chẳng lẽ là phát hiện đi mau một đoàn người lập tức hướng ngàn tiểu lục phương hướng của bọn hắn chạy tới phanh phanh sáu cảnh tuyên nhất ra tay lại giết chết một cái đấu binh cấp 8 võ giả trông thấy tín hiệu đã phát ra ngoài không khỏi cười nói liền sợ ngươi nhóm không báo tin đâu gặp con cá đã mắc câu Cảnh Tuyên lại đánh ra hai trưởng, chờ nghe được núi rừng bên trong truyền đến tiếng bước chân dày đặc, lập tức triệt thoái phía sau, cần phải đi. Nói, Cảnh Tuyên không chút do dự xoay người rời đi, một đầu đâm vào trong rừng cây. Trong thấy Cảnh Tuyên rời đi, sau lưng tôn sùng võ bọn người lại nhanh tới, vì để tránh cho tội lỗi của mình, ngàn tiểu lục hòa đoạn nhị hổ lập tức làm bộ một bộ tức giận bộ dáng quá to, tiểu tặc, chạy đi đâu? Lúc này, tôn sùng võ đã phi thân lướt đến, xem xét Cảnh Tuyên đã mất tung ảnh, vội vàng hỏi, người đâu? Ngàn tiểu lục cảm thấy tôn sùng võ sát khí trên người, vội vàng đưa tay hướng Cảnh Tuyên chạy thuộc mạng phương hướng một ngón tay, bên kia, truy. Tôn Sùng Võ cũng không công phu đi trách cứ ngàn tiểu lục, một ngựa đi đầu liền đuổi theo. Sau lưng Hoàng Giại lão hỏa thẩm trưởng Lao đã từ lâu trước một bước đuổi theo, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mắt mọi người. Trong rừng cây, Cảnh Tuyên Cố ý chạy chậm một chút, sợ Tôn Sùng Võ bọn hắn đuổi không kịp, một lát sau, cũng cảm giác được hai cỗ khí thế đã phát hiện chính mình. Tới, hai cái đấu sư. Cảnh Tuyên trong lòng run lên, lập tức tăng nhanh tốc độ hướng hẻm núi phương hướng phóng đi. Tìm được tiểu tử kia, thử, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Hoàng trường lão trên không trung đã phát hiện Liêu Cảnh Tuyên dấu vết, khí thế vững vàng khóa chặt, theo sát phía sau đuổi theo cảnh Tuyên, trên mặt lộ ra một tia hí ngược chi sắc. Thẩm trường lão một cước giẫm ở một cây đại thụ trên ngọn đất, nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền tung bay năm sáu trượng, đồng dạng khóa chặt Liêu Cảnh Tuyên, không khỏi truyền âm khinh miệt nói: "Tiểu tử, đừng chạy, ngươi không chạy thoát được, ngươi một cái nho nhỏ đấu binh chính cấp, có thể làm phiền hai chúng ta đấu sư ra tay, tiểu tử ngươi cũng coi như là chết cũng không tiếc." <cười> ha ha ha, Hoàng trưởng lão cùng một chỗ cười ha <cười> ha, hai người hoàn toàn đem cảnh Tuyên trở thành con mồi, hưởng thụ lên truy đuổi khoái cảm. "Hừ, hai cái lão bất tử!" lần này xem ai đùa trời trên ai. cảnh tuyên bất để ý tới hai người tiêu gạo vui đầu hướng phía trước lao nhanh một lát sau rốt cuộc đã tới miệng hẻm núi tốc độ của hắn chậm lại sợ quá nhiều đến bên trong đại gia hỏa đem chính mình toàn thân lại lần nữa lao một lần buồn tiếp đó quay đầu liền thấy hai cái lao đầu đã đuổi theo có gan liền vào đi cảnh tuyên nấy mắt thoáng qua một tia cười lạnh đi theo liền chui tiến vào trong hạp gốc sự xấu hai đạo phong thanh rơi xuống đất hoàng dài lao hỏa thẩm trưởng lão cũng rơi xuống miệng hẻm núi thầm trưởng lão nhìn xem hẻm núi khẽ nhíu mày một cái ngưng đạo ở đây thật là nặng sát khí a sợ là có yêu thú sợ cái gì Có người ta ở đây, cho dù có cái gì yêu thú cũng đủ để ứng phó." Hoàng trưởng lão khinh thường, lơ đễnh. "Không, vẫn là chờ một chút, đợi đến Tam gia đến rồi lại nói, ngược lại đã biết tiểu tử kia ở bên trong, chạy không được đi." Thẩm trưởng lão vẫn là chu chạ. Hoàng trưởng lão nghe vậy mặc dù không để ý, nhưng là không có cự tuyệt. Qua một hơi thời gian, Tôn Sùng Võ cũng tới đến rồi miệng hẻm núi, nhìn thấy hai người phía sau nhíu mày vấn đạo, "Tiểu tử kia đâu, chẳng lẽ hai người cấp ngươi nhường hắn chạy?" Tam gia bất giận, "Tiểu tử kia liền tại bên trong, chúng ta đợi Tam gia tới tự mình xử lý." Hoàng trưởng lão chắp tay nói. Tôn Sùng Võ không nghi ngờ gì, nhanh chân liền bước vào trong hạp cốc, vậy thì đi thôi. Lúc này tôn sùng võ một lòng chỉ có cảnh tuyên, liền trong cốc xông ra sát khí cũng không có chú ý tới. trong cốc, cảnh tuyên trước kia leo lên một cái bên cạnh trên vách đá dự đứng, thu lại khí tức, tăng thêm trên thân tất cả đều là bùn, ghé vào trên vách đá bất động, liền cùng vách đá không khác nhau chút nào. không nhìn kỹ là không nhìn ra. cảnh tuyên ở phía trên nhìn chằm chằm tôn sùng võ nhất cử nhất động, ánh mắt liếc về phía thung lũng hang lóng chỗ, khẽ miệng từ từ vể lên. hắc hắc, liền để các ngươi đi cùng tên đại gia hỏa kia đấu a, xem các ngươi ai lợi hại. tiến vào trong cốc, tôn sùng vũ tài cảm thấy có điểm gì lạ. lạ trong không khí mùi tanh nhường hắn sinh nghi, chẳng lẽ nơi này có cái gì yêu thú? bất quá hắn ánh mắt ngắm đến bên cạnh theo sát lấy mình hoàng, thầm hai vị trưởng lao phía sau, lại an tâm, âm thầm đạo, cho dù có cái gì yêu thú, bằng vào chúng ta ba người thực lực cũng đủ để ứng phó. ba người thận trọng tiến lên, mặc dù bọn hắn đối với chỗ này không lắm để ý, thế nhưng không có đại hứng đại kiếu, này ngược lại là gia cảnh tuyên đoán trước. từ từ ba người đi tới thung lũng đất trống, ba người thận trọng đánh giá bốn phía, khi bọn hắn nhìn thấy hang lõm chỗ nằm lưng sắt sống long lúc, ba người đồng thời hít một hơi lênh láy. cái này xấu, đây là lưng sắt sống long. Ba người phản ứng cùng cảnh tuyên mới gặp lương sát sống long lúc phản ứng không khác nhau chút nào, sau đó phản ứng lại, ba người lập tức nín thở. Tôn Sùng võ sắc mặt âm trầm khó coi, nhỏ giọng nói, tên hôn đản kia cố ý dẫn chúng ta tới này, muốn mượn quái vật này tới đối phó chúng ta, quá âm hiểm. Tam gia, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng trưởng lão đã miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù bọn họ là đấu sư, có thể đối mặt dạng này một cái đại gia hỏa, cũng tự hiểu không phải là đối thủ. Đừng sợ nhiều đến hắn, không phải vậy ba người chúng ta cũng đừng nghĩ toàn thân trợ ra, chậm rãi đi, lui ra ngoài. Tôn Sùng Vũ đưa cơ quyết đoán đối với hai người phất phất tay ba người thận trọng liền nghĩ đường cũ trở về thất nhiên tiến bảo cũng đừng nghĩ dễ dàng ra ngoài nhìn ta cho các người thêm điểm liệu cảnh tuyên ở phía trên cười hắc hắc đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang trong tay chế trụ một cục đá nhắm chuẩn động ở dưới lưng sắt sống long phù một tiếng đánh ra ngoài Phúc. cục đá đánh vào lưng sắt sống long trên đầu phát ra một tiếng vang trầm tiếp đó cục đá lệch cạch một tiếng rơi xuống đất nghe thấy một tiếng đang tại lui về phía sau rút lui tôn sủng võ ba người lập tức thân thể cứng đờ ngơ ngác quay đầu. Đi theo đã nhìn thấy lưng sắt sống long cái kia đầu to lớn dơ lên, đỏ tươi trong mắt lập loè tức giận tia sáng. Nó nhìn trước mắt cái này ba cái quái dậy mình ra hỏa, lập tức liền đem tôn sùng võ ba người trở thành muốn trộm chính mình bảo vật kẻ trộm. Hám miệng ra, giống một tiếng, cường đại sóng âm chấn cả cái sơn cốc đều đang run rẩy. Gào sáu, đi! Tôn sùng võ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau lao đi, thế nhưng là đã chậm, lưng sắt sống long nhất cái cái đuôi quét tới, liền ngăn cản đường lui của mọi người, đem bọn hắn lại bước lui trở về. Phanh phanh sáu, lưng sắt sống long thân thể cao lớn đứng lên, giống như núi nhỏ ngăn ở thung lũng núi đi ra tiếp đó thế mà lâm hạ nhìn lên trước mắt ba cái tiểu trộm trong lô mũi phun từng đạo bạch khí, tựa như lại nói, dám trộm ta đồ vật, các ngươi chết chắc. 66 chương 66, mươi liều mạng lương sát sống long cầu lai trong hắc quốc cảnh tuyên ở trên cao nhìn xuống, hết thảy để ở trong mắt. tôn sùng võ ba người bây giờ đối mặt với khổng lồ lương sát sống long, không khỏi lông tơ tạt lập. phanh sáu, lương sát sống long nhất chân đạp tại mặt đất, núi dao động, động, to lớn thân thể giống như núi nhỏ phong tỏa đường ra, nhìn lên trước mắt ba kẻ tiểu nhân, đỏ tươi trong mắt con ngươi hơi hơi co rút, gào thét một tiếng, liền hướng liêu thượng tới, không có né, giết. Tôn Sùng Võ này sinh một chút tác động, đón lưng sát sống long hướng liêu thượng đi. Trong tay từ không gian chữa vật lấy ra một thanh loan đao, đấu sư nhị cấp thực lực toàn diện bộc phát. Hoàng gia lao hỏa thầm trưởng lao mắt thấy tránh cũng không thể tránh, cũng đồng thời quyết tâm, hai người một trái một phải phối hợp với tôn sùng võ triển khai phản kích, đánh nhau. Nhìn xem tôn sùng võ bọn hắn cuối cùng cùng lưng sát sống long đánh lên, cảnh tuyên tại trên vách đá nhìn có chút hạ hê một hồi, sau đó ánh mắt không khỏi rơi vào một bên khác kết chu quả gốc cây bên trên sáu, hô sáu, phanh sáu, to lớn đuôi rồng quét tới, như dòng lũ giống như không thể ngăn cản, một cái đuôi liền đập nát một khối cự thạch ngàn cân. Lương Sắt Sống Long hoàn toàn đem ba người trở thành nhìn trộm nó bảo vật kẻ trộm, tức giận không ngừng gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tôn Sùng Võ căn xuống. Làm, Tôn Sùng Võ một đao gác ở Lương Sắt Sống Long răng lợi bên trên, gắt gao ngăn cản, từ Lương Sắt Sống miệng rồng bên trong phun ra mùi tanh, suýt chút nữa không có nhường hắn mất đi. Nhanh chóng giết chết nó. Tôn Sùng Võ căn chặt răng, ngăn cản rất phí sức, nhịn không được giống lên. Hai mặt, Hoàng dài lão hỏa thẩm trưởng lão trong lòng giun lên, hai người đồng thời ra tay, tả hữu tất cả một quyền, đánh vào Liêu Thiết Lương Long trên đầu. Phanh! Một tiếng vang trầm Hoàng Dài Lão hòa thẩm trưởng Lão chỉ cảm thấy giống như là đập vào trên tảng đá, cánh tay du lên, lưng sắt sống long ra quá dày, lưng sắt sống long bị đau, đung nhiên buông lòng ra tôn xuống võ, đầu hướng về bên cạnh hung hăng va chạm, một đầu liền đem Hoàng trưởng lão đụng bay ra ngoài. Phúc sáu, Hoàng trưởng lão bị đâm vào trên vách đá, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, xuất sinh này thật là lớn sức mạnh. Hoàng trưởng lão rơi xuống đất, lao tiên huyết nhịn không được mắng một tiếng. Lưng sắt sống long chẳng những da dày phòng ngự mạnh, sức mạnh cũng là mười phần cường hãnh, mới vừa cái kia va chạm, thì có không dưới mấy ngàn cân sức mạnh. Tiểu tử kia dám âm chúng ta, xuất sinh này là ít nhất là yêu sư lục cấp thực lực, liền xem như đấu sư bắt cấp võ giả gặp gỡ cũng không phải đối thủ. Tôn Sùng võ ba người cẩn thận lui lại, nhìn xem khổng lồ lưng sắt sống long, ba người đối với cảnh tuyên hận ý cũng đạt tới cực điểm. Phanh phanh sáu. Lưng sắt sống long bị đau, cơ thể lay động không chỉ, chờ ổn định thân thể cao lớn phía sau, nó cặp kia trứng gà con mắt lớn cũng triệt để biến hoàn toàn đọng đầu. Gào sáu. Lưng sắt sống long ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vô biên yêu khí bộc phát. Lưng sắt sống long nộ. Nó không thể chịu đựng mình bị trước mắt ba tên tiểu gia hỏa làm cho bị thương, đây là lòng sĩ nhục. Hố sáu, lương sắt sống long đưa ra nó to lớn bàn chân, tựa như kình thiên như núi cao, nhắm ngay tôn sùng võ ba người liền đã qua. Vành sáu, tảng đá cứng rắn mặt đất bị nó cứng rắn dâm ra một cái hố to, to lớn trưởng ấn vô cùng rõ ràng. Tất nhiên đi không nổi, vậy thì xử lý nó. Chánh thoát một kiếp, tôn sùng võ con mắt cũng đỏ lên đứng lên, nhìn trong chọc vào lương sắt sống long đạo, yêu sư lục cấp lương sắt sống long thi thể nếu như bán đi, chắc chắn cũng có thể bán không thiếu tiền. Hoàng giai lao hỏa thẩm trưởng lão nghe vậy trong lòng một giật mình, trợn to mắt nhìn tôn sùng võ, hắn lại muốn đồ long, ý nghĩ này quá điên cuồng, đều thất thần làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Nay tiên bất là nó chết, chính là chúng ta chết." Tôn Sùng Vũ khán gặp hai người sững sờ, không khỏi một hồi tức giận. Hô 6. Lưng sắt sống long lại là một đuôi quét tới, lớn cái đuôi kéo theo khí lưu, phát ra trầm muộn tiếng rít, từ ba người đỉnh đầu lướt qua. Ba người lại lư đả cổn tránh thoát, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Đáng chết. Tôn Sùng võ triệt để liều mạng, vừa đứng lên, mang theo loan đao liền hướng Liêu Thượng đi, đón lưng sắt sống long phía sau lưng chính là một đao. Suy 6. Lưng sắt sống long phía sau lưng bị rạch ra một đạo dài 3 thước vết thương chỉ bất quá thương chỉ là gia thịnh cũng không thể thương tới sát bắc long các bạn thầm dài lão hòa hoàng trưởng lão cũng chật vật không chịu nổi hai người đứng lên nhìn xem tôn súng võ đáy mắt thoáng qua vẻ dữ tợn sau đó cắn răng một cái hung tỵ nói hảo làm hai vị trưởng lão cũng bắt đầu liều mạng ba người không ngừng hướng về lưng sắt sống trên người rồng gọi mặc dù ba người bọn họ công kích đối với lưng sắt sống long không tạo được thương tổn quá lớn nhưng mà ngắn ngủi phút chốc liền đã tại lưng sắt sống trên người rồng lưu lại gần trăm đạo vết thương nhìn một cái rầm rầm chàng trị một mảng lớn lưng sắt sống long cũng vết thương trong chất rồng sáu Lưng sắt sống long nộ giống một tiếng, công kích càng phát điên cuồng lên, đôi rồng không ngừng tạo động, chúng quanh loạn thạch bị nó đập hiếm lúc bước, đầu rồng to lớn uy lực càng lớn, không người nào dám chính diện lại bính. Yêu sư cấp Lưng sắt sống long quả nhiên hung ác. Tại trên vách đá nằm cảnh tuyên, mắt thấy ba người một con rồng chiến đấu kịch liệt như vậy, cũng là nhìn thấy mà giận mình. Bất quá, mục tiêu của hắn vẫn là Chu Quả. Tại ba người một con rồng đại chiến quá trình bên trong, hắn đã lặng yên không tiếng động hướng về Chu Quả bỏ đi, dưới mắt đã cách đã bất quá 10 mấy mét. Liên tại cảnh tuyên không ngừng tới gần Chu Quả thời điểm, xuống ra đám võ giả cũng đều nhao nhao truy tìm được hẻm núi lâm sùng hướng minh bọn hắn nhìn thấy khổng lồ lương sát sống long lúc cả đám đều trợn mắt liếu lưới trời ạ đây là lương sát sống long yêu sư lục cấp lương sát sống long lại ở chỗ này xuất hiện thật khổng lồ thân thể a chúng võ giả hoàn toàn kinh trụ hỗn đàn các ngươi đều thất thần làm gì còn không mau cùng tiến lên tôn sùng võ đang liều chết lúc nhìn thấy chạy tới võ giả đều ở đây sững sở, tức thiếu chút nữa không có bị lương sát sống long nhất cái đuôi quát chết nghe được tôn sùng võ tiếng giống xung ra chúng võ giả mới phản ứng được bọn họ tam gia còn tại cùng lương sát sống long đại chiến đâu nhanh đi đều đuổi nhanh đi hỗ trợ xung hướng Minh giật mình tỉnh giấc, thúc giục một tiếng, người dưới tay nhao nhào gia nhập chiến đoàn, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lưng sắt sống long hoàn toàn bị vây, thế nhưng là đối mặt nó khổng lồ kia thân thể, đấu binh cấp võ giả căn bản là không có chỗ xuống tay. Hai cái đấu binh chín cấp võ giả vừa đụng lên đi, đôi rồng gào thét một tiếng, liền quét đi qua, vừa vặn quét chúng hai người lồng lực, đụng rắn chắc, hai người hừ đều không hừ một tiếng, liền bị một đôi đem quét bay, hung hăng ngã ở trên vách đá. Ba tức một tiếng, máu thịt bê bé bét. Thấy cảnh này, những thứ khác đấu binh suy chút nữa bị hù tâm can đều đứt, lại không dám khao tiền, chỉ ở bên cạnh trách trách hô hô đám này phế vật vô dụng, tôn sùng vũ khán trong lòng nổi giận, thủ hạ là chỉ mong không hơn, còn phải tự mình tới, lưng sắt sống ra rồng tháo thịt dày, muốn chính diện tổn thương nó rất khó, tôn sùng võ tại một bên quan sát một phen, con mắt nhìn chậm chậm lưng sắt sống long dưới thân đột nhiên sáng lên, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn, xuất sinh, rốt cuộc tìm được nhược điểm của ngươi, chịu chết đi, tôn sùng võ đột nhiên thân thể một thấp, hai chân lao chui mặt, trượt đến liêu thiết lưng trên người rồng, lưng sắt sống long dưới bụng là một mảng lớn mềm mại trắng bụng, tôn sùng vũ khán lấy cái kia phiến hoa dâm, đấy mắt thoáng qua một đạo hàn quang, mang theo loan đao liền thọc đi qua đi chết đi. Phúc xích sáu, một cô nóng bỏng long huyết lập tức phun ra xuống, dính tôn sủng võ một đầu. Gào 6. lưng sắt sống long phúc phía dưới bị đau, nó cũng cảm thấy nguy hiểm, đã triệt để mất đi lý trí, hai chân bắt đầu loạn dớm, cái đuôi loạn đảo, to lớn đầu cắn một cái võ giả liền mang theo bầu trời, đầy miệng cắn chết phía sau ném bay ra ngoài, thi thể suy sụp mặt đất, trở thành một bài thịt nát. Nhanh hiểm hộ tam gia, thâm dài lao hòa hoàng trưởng láo tại lưng sắt sống long tiến công phía dưới cũng bị thương, nhưng bây giờ tôn sủng võ còn tại lưng sắt sống long dưới bụng không thoát thân nổi, theo lưng sắt sống long đi lại mà không phải không tránh né. Phanh sáu. Cuối cùng, tôn sùng võ một cái né tránh không kịp, bị to lớn long chảo cho đạn một chút. phốc sáu, tôn sùng vũ đương chàng phun ra một ngụm máu tươi. May mắn bên cạnh thẩm trưởng lão cảm thấy, một phát bắt được hắn cổ áo, cho ôm ra ngoài. Hai người vừa đảo thoát lưng sát sống long tứ chi phạm vi công kích, không muốn sau lưng đôi rồng lại quét tới. Phanh phanh hai tiếng chầm đục, hai người tại chỗ bị quét bay ra ngoài. Tôn sùng võ hỏa trầm trường lão hoa hoa đều nôn hai ngụm máu, còn tốt thân thể bọn họ cùng thực lực đều so đấu binh võ giả cường hãn nhiều, bằng không bọn hắn mới vừa rồi bị quét lần này, liền phải chết thẳng tại chỗ. Dù là như thế, hai người cũng đã đã mất đi sức chiến đấu, không thể động đậy trên sân, súng ra võ giả đều lui rất xa, lưng sắt sống long phúc phía dưới tiên huyết như tiểu hà giống như không ngừng chạy, lưng sắt sống long động tác cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng bất lực, mất quá nhiều máu lưng sắt sống long, cũng lại không có yêu sư cấp yêu thú khí thế, phanh phanh sáu, lưng sắt sống long giãy giụa đi về phía trước mấy bước, bị hù ở phía trước nghỉ ngơi tôn sủng võ bọn người nhanh chóng tránh ra, còn tưởng rằng lưng sắt sống long là hướng về bọn hắn tới, có thể tránh khỏi sau đó phát hiện, lưng sắt sống long còn tại hướng phía trước, trung đồng con mắt lớn tựa hồ còn tại khát vọng cái gì, thế nhưng là đột nhiên. Lưng sắt sống long phát ra một tiếng tối cuồng loạn gầm thét, trong thanh âm kia tựa hồ còn mang theo tuyệt vọng, nó tăng thêm tốc độ hướng phía trước vọt tới. Không tốt, bị xuất Sinh này phát hiện. Đã cách Chu Quả lại chỉ có 3m cảnh tuyên cảm thấy vách đá chấn động, ngẩng đầu nhìn lên lập tức biến sắc. Lưng sắt sống long rõ ràng chính là hướng về phía Chu Quả tới, nó thương thế trầm trọng, nhưng chỉ cần nuốt chu quả, nó liền có thể khôi phục rất nhanh tới, đến lúc đó chọc nó người liền cũng khó khăn trốn đường sống. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại nó cùng người liều mạng tranh đấu thời điểm, vẫn còn có một cái tiểu tặc đang ròm ngó nó chu quả. Hơn nữa đã cách Chu Quả gần như vậy, giờ khắc này lương sát sống long cơ hổ triệt để kinh hoàng, ư? nơi đó còn có người là cảnh tuyên tiểu tử kia, lương sát sống long một dạng rất nhanh cũng đưa tới sùng hướng minh đám người chú ý nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện tại trên vách đá lại còn có một người đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm cảnh tuyên, đó là sáu, chủ quả tôn sùng vũ khán đến cảnh tuyên sau đó ánh mắt lại rơi vào liêu thiết lưng long cùng cảnh tuyên đều phải tranh đoạt gốc cây phía trên mắt nhìn đến hồng linh lợi quá lúc tại chỗ kêu lên sợ hãi, sau một khắc hắn bất quá thương thế lập tức phốc đẩy tới gia nhập cấp đoạn đáng chết liệu mạng mắt thấy đã bại lộ, Tôn Sùng võ bay tới, Lương Sắt Sống Long lại gần ngay trước mắt, cảnh tuân cũng lại không lo được gần tảng thân hình, hai chân đạp một cái vết đá, cả người hướng về phía dây leo lên chu quả vụ một cái tới. Mà lúc này Lương Sắt Sống Long cũng đã đi tới gần, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tới. Tôn Sùng võ cũng đã phi thân vượt qua Lương Sắt Sống Long đầu, thân thể phi thân lướt xuống, mục tiêu cũng là chu quả. Hai người và một con rồng, kịch liệt cạnh tranh, chu quả gần ngay trước mắt. Cuối cùng sáu, ai có thể đạt được chu quả? Lại đi đi tới một cái, bảng truyện mới đại lục, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt Hoa cúc cũng không xa rồi, đại gia có phải hay không cố gắng một chút cũng cho bạo. Cầu hạ lực trợ rút. 67. Chương 67, đột phá đấu sư cầu lai trong Hạc Cốc, bây giờ là chân chính giành giật từng giây, miệng rồng đoạt thức ăn. Chu Quả gần trong căng tấp, cảnh tuyên lại cao hứng không nổi, trước mắt to lớn miệng rồng căng tới, hắn thậm chí đều có thể ngửi được cái kia miệng rồng bên trong hôi thối cùng mùi tanh, trên không còn có phi thân đập xuống tôn xương võ, đang một mặt khí cấp bại gầm thét. "Tiểu tử, đem Chu Quả lưu lại." Cảnh Tiên cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi, vẫn là phải nghĩ thế nào đối phó trước mắt những người kia a?" Siêu 6 Cảnh Tuyên Như Liệp Ưng giống như bắt được chu quả, thân thể thuận thế tử lưng sắt sống long ngạc phía dưới chạy ra ngoài, chân sau liền lao lưng sắt sống long một mép, quả nhiên là hung hiểm vật phận. Nếu như hắn vừa rồi chậm hơn một bước, bây giờ e rằng cũng tại lưng sắt sống long trong miệng. Một màn này nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Tôn Sùng Võ rốt cuộc là chậm một bước, cảnh Tuyên vừa chạy đi, hắn vừa vặn rơi vào gốc cây bên cạnh, lưng sắt sống long nhất miệng cắn hụt, mắt thấy chu quả bị cảnh Tuyên cướp đi, chính là đang tức giận, bây giờ lại thấy được Tôn Sùng Võ cũng tới cùng chính mình giật đồ, lập tức liều mạng một hơi, thú mới hận cuối cùng tính một lượt, há miệng lại hướng Tôn Sùng Võ tá tới đáng chết, ngăn lại hắn. Tôn Sùng Võ thất thủ, vội vàng đối với Sùng gia võ giả hô to một tiếng, vừa quay đầu liền thấy lưng sát sống long lại cắn về phía chính mình, biến sắc, cũng liều mạng một hơi thi triển bí pháp, mới dùng phi thân vọt lên tránh thoát một kiếp. Sau khi hạ xuống nhưng là đã bất lực, hai chân mềm nhũn, trực tiếp qué ngã trên đất. Các ngươi chậm rãi chơi, tiểu gia không đổi các ngươi. Cảnh Tuyên sau khi hạ xuống, thân thể không có chút dừng lại, một lần phát lực giống như là báo đi săn nhảy lên hướng tốc khẩu. Chạy đi đâu? bên cạnh hoàng trưởng lão phía trước bị lương sắt sống long quét một cái đuôi, thâm thụ nội thường, đang tại điều tức thời điểm, lại trông thấy cảnh tuyên lao tới chính mình, lập tức đưa tay chặn lại. lan đi, cảnh tuyên không có thời gian cùng bọn hắn núp tích, trực tiếp lấy tám tức quyền tối cường tầng 3 kình đánh ra. lương sắt sống long phúc phía dưới mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng khổng lồ sinh mệnh lực lại đủ để khiến nó đang điên cuồng lúc cận nửa chết hai cái, cảnh tuyên cũng không muốn lưu lại tiếp tục cho lương sắt sống long làm địa. hoàng trưởng lão không hiểu tám tức quyền chi uy lực, cũng càng thêm không có đem cảnh tuyên đấu binh cấp thực lực để vào mắt, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi cho lão phu ở lại đây đi. Nói, nâng lên toàn lực song trưởng nên liếu thượng đi. Phanh 6. Một tiếng nổ rung trời, Cảnh Tuyên bị Hoàng trưởng lão một kích toàn lực, đánh gãy ba cây xương sườn, cố nén một ngụm máu tươi, mượn trưởng lực thân thể lấy tốc độ nhanh hơn chui ra hẻm núi. Hoàng trưởng lão canh bất hảo thủ, vừa cùng Cảnh Tuyên giao thủ, cũng cảm giác được không thích hợp, tầng thứ nhất ám kình vừa bị hắn lập tức, có thể đi theo còn có hai tầng ám kình liền đánh vào hắn cơ thể. Phanh phanh 6. Phước 6. Hoàng trưởng lão bản thân liền đã thâm thụ trọng thương, dưới mắt lại bị đánh hai cái, thương càng thêm thương, thân thể trực tiếp bị đánh bay, ngã tại trên vách đá sau khi rơi xuống cũng đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu hỗn đản vẫn là bị hắn chạy tôn sùng võ chính mắt thấy một màn này cũng không có thể ra sức quay đầu lưng sắt sống long đã hoàn toàn phát cuồng đang tại trắng trợn cắn xé sùng da võ giả trong nháy mắt lại tử thương mười mấy cuối cùng vẫn thẩm trưởng lão cái khó lo cái khôn từ không gian chữ vật tay lấy ra lưới lơ tới đem lưng sắt sống long áp phía dưới mười mấy người liều mạng gắt gao giữ chặt kéo dài hai canh giờ mới cuối cùng đem mất quá nhiều máu lưng sắt sống long cho mài chết tam túc ngươi không sao chứ Sùng hướng Minh đi tới, nhìn thấy Tôn Sùng Võ ngã xuống đất không dậy nổi, vội vàng dịu dắt đứng lên. Tôn Sùng Võ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quay đầu nhìn xem cùng mình tới những người này, cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh, không khỏi ánh mắt buồn bã. Trận này vây quét hành động, cuối cùng lấy sùng ra thất bại mà kết thúc, còn thiệt hại một cái đấu sư trưởng lão, hơn 10 người đấu binh đệ tử, liền Tôn Sùng Võ đô trọng thương, có thể nói là đại giới thảm trọng. Tên khốn đáng chết này, thu này một ngày nào đó ta sẽ tự tay đòi lại. Tôn Sùng Võ một tay đập vào trên vách đá, không cam lòng nói Xung hướng Minh bây giờ đối với cảnh tuyên là càng thêm e ngại, hắn như thế nào đều không nghĩ đến cái kia nhìn tầm thường đấu binh cảnh tuyên lại có thể có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả mình luôn cố chấp tam thúc đều ở đây trong tay hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Tam thúc, ngài không cần sinh khí, cũng may chúng ta thu hoạch một đầu lưng sắt sống long đủ để bù đắp chúng ta lần tổn thất này. Xung hướng Minh nôm nôp lo sợ nói. Tôn sùng võ bất mãn nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì? Lưng sắt sống long coi như tài hảo cũng không bằng viên kia chú quả, nếu như có thể đạt được nó, tu vi của ta ít nhất đều có thể tăng lên một cấp. Nghe thấy lời ấy, xung hướng Minh không dám nói thêm nữa. Hắn biết rõ một cái lợi hại đấu sư cấp cao thủ đối với sùng gia ý vị như thế nào. Phân Phó, tiếp tục phái người tới lùng tìm cả toàn núi, tuyệt không thể cứ như vậy tiện nghi tiểu tử kia. Tôn Sùng Võ hay là không đánh tính toán liền như vậy từ bỏ ý đồ, vung tay lên lập tức nhường Sùng hướng Minh đi bố trí. Sùng hướng Minh chỉ có thể gật gật đầu, phân Phó làm theo. 6. Đại Hành Sơn chỗ sâu, một chỗ dưới thác nước. Cảnh Tuyến nhất liền chạy hơn 3 canh giờ mới ở đây dừng lại, đi tới bên đầm nước, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, tiên huyết phun ra phía sau, sắc mặt của hắn ngược lại hồng nhuận rất nhiều. Đấu sư cao thủ một kích toàn lực quả nhiên lợi hại, mặc dù triệt tiêu phần lớn trường lực, nhưng vẫn là bị chấn đứt ba cây xương sườn. Cảnh Tuyên xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn kiểm tra một chút thương thế, mặc dù thương không phải rất nặng, nhưng không có mười ngày nửa tháng cũng sẽ không tốt. Rõ xét phía dưới bốn phía, nghiêm túc nhìn chung quanh một chút, không có yêu thú dấu vết, Cảnh Tuyên lúc này mới yên tâm tại thác nước bên cạnh tìm một cái khe núi ẩn dấu đi. Cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay của hắn là hơn ra một cái hồng linh lợi quả, tỏa ra nhàn nhạt mùi rượu, gửi một ngụm liền cho người cảm thấy đầu óc thanh thình. Quả nhiên không hổ là kỳ bảo linh dược, có nó, thương thế trên người nên rất nhanh năng lượng hao tổn không chắc còn có thể trợ giúp ta một hơi đột phá đấu binh nhìn xem chu quả cảnh tuyên trên mặt cuối cùng nợ một nụ cười hành động lần này thu hoạch lớn nhất chính là nó còn thuận tiện đả kích một chút sùng ra khí diễm xuống ra khoản nợ này ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi tính toán chờ ta đột phá đấu sư chính là các ngươi trả nợ thời điểm cảnh tuyên nhất tay che ngực đáy mắt thoáng qua một đạo tản khốc đi theo hà miệng ra liền đem chu quả nuốt xuống chất lỏng ở trong miệng nuốt bán, theo cổ họng chạy vào bụng dưới rất nhanh vẻ này chất lỏng liền hóa thành một dòng nước ấm tại cảnh tuyên trong bụng bay lên Cảnh Tuyên vội vàng nhắm mắt lại ngồi xuống vật công, không bao lâu đỉnh đầu liền toát ra một hơi bạch khí. Thác nước toán tiếng như lôi, thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 20 ngày. Đại Hành Sơn ngoại vi, xuống ra phái ra đám võ giả phong tỏa toàn bộ núi lớn mở miệng, nghiêm cẩn bất luận cái gì đội săn yêu xuất nhập, thế nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn hắn vẫn không thể nào tìm được cảnh Tuyên dấu vết. Lúc bắt đầu sùng ra võ giả đều nghiêm túc lục soát núi, cơ hồ đem toàn bộ Đại Hành Sơn đều lục soát khắp, vẫn là không có tìm được, về sau dần dần đều mất kiên trì, sẽ tìm tìm thời gian chỉ là ứng phó một chút. Trong đoạn thời gian này, phiến thành sùng ra náo nhiệt, thời gian trước không ít người đều thấy được sùng gia từ đại hành sơn bên trong truyền khỏi một cái cỗ lưng sát sống long thi thể cái này lập tức nhường không thiếu thế gia võ giả nhao nhao đến nhà không khỏi là muốn một chút lưng sát sống long thân thể thượng đủ vật xem như tài liệu luyện khí luyện khí sư hành hội vạn lao đã từng phái người đi qua sùng gia cũng biểu hiện ra một chút nguyện ý dùng giá cao mua sắm long huyết ý nguyện nhưng vẫn là bị sùng gia cự tuyệt gia gia cái kia sùng gia như thế nào tiến đại hành sơn còn như thế xảo liền săn được một cái trị yêu sư lục cấp lưng sát sống long vạn u nghe phía bên ngoài lưu nôn vị ngữ luôn cảm thấy kỳ vặt vạn lao cũng như như mày đạo ai biết bất quá sùng gia lần này là ra danh tiếng lớn, một bộ hoàn chỉnh lưng sát sống long thi thể, giá trị cũng không nhỏ a, chính là một chút đấu tướng chỉ sợ cũng sẽ động tâm. Hừ, không nghĩ tới sùng gia nhân nhỏ mọn như vậy, xem chúng ta cùng cảnh đại ca đi trước gần, thế mà liền ngận tự tuyệt bán cho chúng ta một chút long huyết, còn nói cái gì muốn cử hành đấu giá hội, thực sự là đáng giận. Vạn Nhu nhớ tới sùng gia mặt phách lối kia, liền không nhịn được cơ cơ quả đấm. Vạn Lao cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Rất nhanh, phiền thành bên trong liền truyền ra 3 ngày sau, tại sủng vũ phòng đấu giá đem cử hành đấu giá hội tin tức mà lương sắt sống trên thân rồng tài liệu, đến lúc đó cũng sẽ bị đấu giá. Tin tức này vừa ra, lập tức anh động toàn bộ phiền thành, chính là chúng quanh phụ cận một chút thế gia cũng đều được tin tức, nhao nhau, nhau phái người đến đây tham gia đấu giá hội. Trong lúc nhất thời, phiền thành lần nữa phong vân tế hội, sức mạnh thế mà không thua bởi luyện khí sư hành hội giao lưu đại hội. Xuống ra, một chỗ ban công thủy tạm phía dưới, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân lặng lặng ngồi ở phía dưới, nghe người phía dưới báo lên tin tức, thỉnh phẩm gật đầu, phất tay tản ra thượng vị giả khí tức. Bên cạnh, Tôn Sùng võ hỏa sùng hướng minh đều ngồi ở một bên, tại trung niên nhân trước mặt bao nhiêu lộ vẻ có chút câu nệ. Bởi vì trước mặt người trung niên này chính là Sùng gia gia chủ đương thời, Sùng Hướng Minh phụ thân, cũng là một vị đấu sư ngũ cấp cường giả, Sùng vô địch. Qua lâu như vậy còn không có tin tức sao? Sùng vô địch ngữ khí mặc dù nhạt, lại để lộ ra một tia cường thế. Tôn Sùng võ nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút đạo, đại ca, còn không có, có thể tiểu tử kia đã chạy. Sùng vô địch náy mắt thoáng qua một tia đáng tiếc, lắc đầu nói, thôi, thiếu một cái chu quả cũng không cần gấp, ngươi lần này mang về đầu này, lương sát sống long đã là đại công, đợi đến đấu giá hội kết thúc, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một khỏa tiểu nguyên đan, cũng coi như là đối với ngươi lần hành động này ban thưởng nghe được tiểu Nguyên Đan, Tôn Sùng võ nhịn không được con mắt nóng lên, đứng lên chắp tay nói, đà tạ đại ca. Ân 6. thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đấu giá hội càng ngày càng gần, mà lúc này, Đại Hành Sơn dưới thác nước, Cảnh Tuyên cuối cùng từ đang bế quan tỉnh lại. Vô 6. giữa thiên địa một cỗ cường đại linh khí chấn động, một vòng không nhìn thấy sóng súng kích động vào trên thác nước, lại có trong nháy mắt như vậy nhường thác nước đoạn lưu. Hồ 6. khe núi phía dưới, Cảnh Tuyên thở ra một ngụm trọng khí, cô quặn gần hai ngày thân thể rơi đầy cho bụi, mở mắt ra, đáy mắt một tia sáng bắn ra, sắc bén vô cùng. Một lát sau. Cảnh tuyến khí thế trên người dần dần tiêu tan, trong mắt Thần Vận cũng giảm đi, cảm thụ một chút tự thân tu vi, trên mặt của hắn không khỏi nở một nụ cười. Cuối cùng đột phá, đấu sư nhị cấp. 68 chương 68, phong vân tế hội 3 ngày sau, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Sáng sớm, xung vũ đấu giá hội cửa ra vào mà bắt đầu nối liền không dứt lui tới lấy một vài đại nhân vật, có người nhận biết, tại cửa ra vào Hàn Nguyên hai câu nói phía sau, giắt tay mà vào. Chính là Dĩ Vãng có thủ, đi tới xung vũ đấu giá hội, đều sẽ tạm thời đình chiến, có ân có oán, đều chỉ có thể ở bên ngoài sân nói dóc, ở bên trong cũng không cho phép ra tay. Sùng Vũ đấu ra hội chính là lấy Sùng Gia Lão Tổ tên quyết định, tương truyền Sùng Gia Lão Tổ là một cái tu vi đạt tới đấu sư chín cấp tuột cùng nhân vật cường hãn. Năm đó ở thế lúc, phiền thành Sùng Gia tên tuổi cơ hội là nhất thời có một không hai, mạnh mẽ lúc, có thể về sau một lần bởi vì cùng người tranh đấu, Sùng Gia Lão Tổ Sùng Vũ vô ý bị thua, về sau liền đã mất đi tin tức. Ngóng một cái đã nhiều năm như vậy, đại gia đô cho rằng Sùng Gia Lão Tổ nhất định là vũ hóa. Bất quá gia chủ đương thời Sùng vô địch, tu vi cũng làm mười phần mạnh mẽ, đấu sư ngũ cấp thực lực cường hãn, cũng coi như là bảo vệ Sùng Gia địa vị, tại phiền thành cũng là không có mấy người dám trọng cục tốc tốc sáu. Một hồi tiếng võ ngựa vang lên, không ít người nhao nhao tránh né xe ngựa, nhìn trên xe ngựa mang theo luyện khí sư hành hội lệnh bài, đại gia liền đều biết là Vạn hội trưởng đến đến rồi. Tại Vạn Nhu nâng đỡ, Vạn lao đi xuống xe ngựa, cười ha hả cùng chúng quanh người quen chào hỏi, Phạm La bị đánh chào hỏi, đều bỗng cảm giác mặt mũi sáng sủa. Phải biết, Vạn lao không đến một tháng trước thế, nhưng là luyện chế được một kiện tinh phẩm vũ khí, chỉ cần là võ giả, liền không có không hy vọng có thể được một thanh tinh phẩm vũ khí, bởi vậy đều đối Vạn lão khách, khách khí khí khí. "Vạn lão, ngài cũng tới." "Vạn lão hảo." Vạn lão cũng tới tham gia náo nhiệt xem ra lần này chúng ta đều không giành được thứ tốt. Vạn Lão, ngài cũng lớn ra quan Lâm, mời đến mời đến. Cửa ra vào, phụ trách tiếp đai sùng hướng Minh xem xét Vạn Lão giá Lâm, lập tức nên liều thượng đi, tự mình tiếp đai đứng lên. Vạn Lão cũng làm lên. Các ngươi sùng ra lại có thể lấy tới lưng sát sống Long hoàn chỉnh thi thể. Lão Hủ thân là luyện khí sư hành hội hội trưởng, đương nhiên phải tới làm một ít sưng rồng, Long huyết. Vạn Lão cười ha ha, đơn giản khách khí hai câu, sau đó liền tiến vào đấu giá hội. Vạn Lão vừa đi, đấu giá hội cửa ra vào liền lại tới một cái trong hắc bào năm tử, trên đầu còn mang theo một cái mũ rộng đỉnh ngoài miệng giữ lại hai chổng râu, đáy mắt lập lóe tinh quang, đi tới cửa, sùng hướng Minh lập tức đưa tay ngăn lại, trên dưới đánh giá một phen, vấn đạo, ngươi là người nào? từ lâu tới, Cảnh Tuyên bị ngăn đón, trên mặt không có chút nào vẻ khẩn trương, lần này rời núi, hắn vốn là hưu tâm trả thù mà đến, không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp sùng gia đấu giá hội, nghe được sùng gia muốn đấu giá lưng sắt sống long thi thể, Cảnh Tuyên cũng không khỏi động tâm, dứt khoát ngay tại trả thù phía trước, lại để cho sùng gia ra một cái huyết, Cảnh Tuyên cười hắc hắc, lưng sắt sống long thi thể đối với bất kỳ một cái nào luyện khí sư tới nói, cũng là hiếm có vật liệu luyện khí. Hắn làm sao lại buông tha? Trước khi đến cảnh tuyên đã đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cho mình diện mạo đơn giản, trang phục rồi một lần, ra vẻ một cái hơn 40 tuổi võ giả, khí tức trên thân cũng trở nên có chút lãnh liệt. Người bên ngoài dựa vào một chút gần, liền có thể cảm thấy từng trận khí lạnh, nho nhau, nhau cách hắn hơi xa một chút. Cảnh tuyên gật đầu nhìn Sùng Hướng Minh, âm thanh cũng cố ý áp trầm, lạnh nhạt nói, đội săn yêu. Nghe xong là đội săn yêu, Sùng Hướng Minh trong lòng liền thấp xuống cảnh giác. Đầu năm nay người San yêu người người đều không phải là loại lương thiện, tính khí còn có một cái so một cái quái dị, không có gì ly kỳ, không nghi ngờ gì, Cảnh tuyên dễ dàng liền thông qua được cửa ra vào tiến nhập đấu giá hội đại sảnh. Đi vào bên trong, trước mắt đống nhiên mở rộng. Chỉ thấy một gian lớn như vậy hội trường, đầy áp đầu người, ô ép một chút một mảnh, có thể thấy được lưng sắt sống long thi thể là biết bao có lực hấp dẫn. Trên lầu lầu 2 là khu khách quý, vạn lão cùng vạn nu ngay tại phía trên, xung quanh còn có không ít người, đối với người dưới lầu tới nói, trên lầu mới thật sự là hào khách. Cảnh trên dưới lầu không đáng chú ý chỗ tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, giấu ở trong đám người. Không đầy một lát, ngoài cửa sùng hướng minh lại đón một nhóm người đi đến, cầm đầu là một cái rất trẻ trung công tử, khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết là đại gia tộc xuất thân. Sùng Hướng Minh ở bên cạnh không ngừng cho vị công tử kia giới thiệu giả đầu giá hội bên trong bố trí, bộ dáng rất là cung kính. Trần Thiếu, ngài chỗ ngồi trên lầu. Hai ngày trước biết ngài mới tới, liền cố ý cho ngài lưu lại phòng. Nhìn thấy sùng Hướng Minh đối với vị công tử kia đều như vậy cung kính, không ít người ghé mắt. Cảnh Tuyên giả quay đầu liếc mắt nhìn, không nhìn còn khá, xem xét lại là người quen. Cầm đầu cái kia mười phần lạm phong Trần Thiếu cũng không chính là tại Tiểu Thành luyện khí sư hành hội, tỉ thí luyện khí thua bởi hắn, còn đưa cho Liễu Cảnh Tuyên ba vạn kim tệ cái kia Trần Tường đi. Hắn cũng tới. Cảnh Tuyên hơi kinh ngạc rồi một lần, nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Trần Tương mặc dù là đại gia tộc công tử, nhưng cũng là luyện khí sư, nghĩ đến cũng là bị lương sắt sống long thi thể hấp dẫn tới. Lên lầu bên trong, Trần Tương mắt liếc người dưới lầu, sắc mặt đăm nhiên, ánh mắt bên trong cũng không có lộ ra khinh thường hoặc tiêu ngạo tư thái tới. Đây chính là đại gia tộc người đi ra ngoài, đích sắc có chút không giống bình thường. Nếu như đổi lại đồng dạng thế gia công tử tại dạng này trang diện, bao nhiêu đều sẽ sinh ra cảm giác ưu việt mà xem thường ngồi ở lầu dưới. Chỉ nghe Trần Tương đạo, trước đó vài ngày ta nghe nói các ngươi phiền thành ra một cái tinh phẩm luyện khí đại sư, thế nhưng là thật sự. Trần Tương xem như luyện khí sư, hắn đối với luyện khí một đạo rất là si mê nhiều năm qua tự do tứ phương không ngừng khiêu chiến các nơi luyện khí sư vì chính là tôi luyện mình luyện khí trình độ dưới mắt nghe xong tại phiền thành dạng này một cái đô thành thế mà ra một cái tinh phẩm luyện khí sư lập tức rất kinh ngạc Xuống hướng minh vội vàng cung kính nói là là chúng ta phiền thành luyện khí sư hành hội hội trưởng vạn đại sư luyện ra a phải không nhưng ta như thế nào nghe nói là một thiếu niên luyện chế được trần tường lo nghĩ đạo đoạn trước cuộc sống luyện khí sư giao lưu đại hội tin tức đã truyền đến đế đô cảnh tuyên tiên tại đế đô cũng có một phần nhỏ luyện khí sư đã nghe qua Xuống hướng Minh không nghĩ tới vị này Tòng Đế Đô tới thiếu gia cũng đã được nghe nói chuyện này, lập tức cũng không dám giấu diếm, chỉ có thể nói là vũ khí này đằng sau là từ một người khác luyện chế, bất quá rèn đúc vũ khí sắt phôi giai đoạn chính là từ chúng ta vạn đại sư xuất thủ. Xuống hướng Minh đối với cảnh tuyên thống hận rất sâu, bởi vậy cố ý tránh ra không đề cập tới cảnh tuyên. Nhưng mà Trần Tường lại lắc đầu nói, sắt phôi giai đoạn mặc dù mấu chốt, nhưng phía sau rèn luyện quan trọng hơn, nhất là Khai Linh, ban đầu ở tiểu thành, ta đúng là đang khai linh một đạo bên trên bại bội một cái gia hỏa, chắc hẳn đằng sau tiếp nhận rèn luyện vị luyện khí sư kia càng thêm bất phàm. Nếu có cơ hội, ngươi phải cho ta dẫn tiến dẫn tiến. Tốt tốt tốt xấu. Gặp vẫn là tránh không khỏi cảnh tuyên, xuống hướng Minh chỉ có thể lúng túng gật đầu một cái, còn tốt đã đến phòng khách, Trần Tường sau khi ngồi xuống ngược lại là không có nhắc lại có liên quan cảnh tuyên chuyện, thực cũng đã hắn thở dài một hơi. Lại qua thời gian một nén nhang, đấu giá hội hội trường phi thường náo nhiệt, dưới lầu một đám âm thanh đang không ngừng nghị luận. Hôm nay đồ tốt nghe nói không thiếu, không ít có có tác dụng gì, mấu chốt là có thể hay không cầm tới, ngươi không thấy Lạc Thành Cổ gia cũng tới. Còn có Thiểu Thành Liễu gia đâu? Nghe nói liền đế đô đều có người tới, lần này đấu giá hội muốn náo như sáu nghe nghị luận trung quanh, cảnh tuyên hơi hơi nhíu mày, hướng trên lầu liếc mắt nhìn, khí ngược đạo, liền người của liễu gia đều tới, người quen vẫn thật không ít ta. Trên lầu, một gian trong dạng, liễu căn cùng tỷ tỷ liễu phiêu phiêu hai người đang ngồi ở một cái bàn phía trước ăn hoa quả, nhìn xuống phía dưới người xem đài. liễu căn đùa cợt một tiếng, hừ, một đám cấp thấp hàng, cũng không cảm thấy ngại tới tham gia đấu giá hội, thực sự là điểm tĩnh. hàng này đã cảm thấy chính mình rất có cảm giác ưu việt. liễu phiêu phiêu một thân áo đỏ, dáng người uyển chuyển, trên mặt lặng lẽ nói, lần này mục tiêu của chúng ta là một bình long huyết, chỉ cần có thể cầm tới một bình. Phụ thân thì có hy vọng mượn nhờ Long huyết, tu vi lại vào một tầng, đến lúc đó chúng ta tiểu thành Liễu gia, địa vị thì càng càng thêm kiên cố. Đã biết thì, ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta mang tiền cũng không ít, tuyệt đối không có vấn đề. Liễu Căn tự tin nói. Chớ khinh thường, Đế Đô tới vị kia cũng không dễ chọc. Liêu Phiêu Phiêu không có Liễu Căn như vậy tự đại. Cắt, Đế Đô tới thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể đem tất cả Long huyết đều nuốt sáu? Liễu Căn lơ đếm. Lần hội đấu giá này phía trước, chúng ta sẽ đem thứ yếu bán đấu giá đồ vật cho thoáng tiết lộ ra ngoài. Lưng sắt sống trên thân rồng tại nguyên bọn họ sẽ không toàn bộ lấy ra bán đấu giá chỉ có thể đấu giá một bộ phận lớn, Long huyết ngay tại trong đó. Long huyết công hiệu không chỉ có riêng là lực khí, chính là đối với võ giả tự thân cũng có rất lớn hiệu quả rèn luyện, chỉ dùng nuốt liền có thể. Bởi vậy, lần này nhìn chằm chằm Long huyết nhân cũng không ít. Mắt thấy trên đài đấu giá hương càng ít càng ngắn, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu cũng càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng ngày càng tăng rộng. Theo cây nhang kia cuối cùng một vòng thuốc lá phi tán, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Đông 6. Một tiếng chiêng trống gõ vang, trên đài xuất hiện một cái hơn 40 tuổi trung niên, một thân trưởng quý ăn mặc, nhẹ bén má mặt kỳ, con mắt tích liêu liêu loạn chuyện, lộ ra một cố khôn khéo kỳ. Các vị đại nhân hảo, tiểu nhân tiền đường, đại gia đô bảo ta lão tiền, từ ta phụ trách chủ trì lần này đấu giá sáu. Lão tiền trên đài đơn giản giới thiệu chính mình, hắn cũng biết đại gia tới đây mục đích thực sự, thế là không có nhiều rải dòng, đơn giản sau khi khách sáu đôi câu, mà bắt đầu lần này buổi đấu giá. Bây giờ đi lên bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là, lưng sắt sống long ra rồng sáu. Theo thanh âm của lão tiền rơi xuống, phía sau, đài lập tức có hai cái người hầu giơ lên một cái bàn đi lên phía trước, bàn tử thượng che kín một kiện hồng sa, ngay trước mặt mọi người mở ra xem, là một trường đã bị tiêu chế xong lưng sắt sống ra rồng, mở ra xem, chương 7. Tám tấm, cái bản lớn như vậy, một mặt màu xanh biếc, phá lệ chọc người chú mục. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là lương sắt sống long ra rồng, mình một chút liền đưa tới chú ý của mọi người. Lao Tiền đem mọi người phản ứng đều thấy ở trong mắt, lập tức cười ha ha, tiếp tục nói, đại gia đô là người biết hàng, chương này ra rồng có công hiệu gì ta cũng không muốn nói nhiều, giá quy định 20 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn, bây giờ cạnh tranh bắt đầu. Đấu 6. 69 chương 69, đấu giá canh thứ nhất theo đấu giá tiếng chuông gõ vàng, dưới đài lập tức vang lên đấu giá thanh âm. Ta ra 201 vạn. Ta ra 25 vạn gia giá 28 vạn 6, ngắn ngủi chốc lát thời gian, lưng sắt sống long một miếng da giá cả liền đã nhảy lên tới 30 vạn, hơn nữa giá cả còn đang không ngừng dâng lên. Cảnh tuyên quan sát đến xung quanh, phát hiện phần lớn kêu giá cũng là người ở dưới đài tại cạnh tranh lẫn nhau, mà trên lầu những cái kêu phòng khách vẫn còn không có động tĩnh. Hừ, ra vẻ thận trọng. Cảnh tuyên đầu góc chuyển nhanh, rất nhanh liền nghĩ minh bạch này, một số người dụng ý đơn giản chính là nghĩ tú một chút cảm giác ưu việt, bắt đầu nhường người dưới lầu cạnh tranh, cuối cùng chính mình lại ra tay, lập tức đem tất cả người giá cả đè xuống, dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra bản thân thân phận cùng cao quý ra ra 41 vạn, cũng không lâu lắm, giá cả liền nhảy lên tới 40 vạn, cái này khiến cảnh tuyên âm thầm liễu lửễu. Chỉ là một chương gia rồng giá cả đều như thế thái quá, vậy chờ đến Long huyết, xương rồng ra sân, còn không biết cao hơn đến giá bao nhiêu vị. Quả nhiên, cái giá tiền này vừa ra, lầu dưới âm thanh lập tức liền nhỏ xuống, cái giá tiền này dưới lầu xem ra đã không sai biệt lắm đến dự hạng. 50 vạn. Trên lầu, số 4 trong phòng trung, Lạc Thành cổ ra ra tay rồi, mới mở miệng chính là 50 vạn, lập tức nhường lầu dưới đám võ giả hít một hơi linh khí. Đây chính là thế gia thực lực và sức mạnh. 50 vạn theo như thế nhẹ nhõm. 50 vạn, trên lầu số 4 trong phòng trung quý khách đã ra được 50 vạn, còn có hay không cao hơn? Lão tiền nghe được 50 vạn, con mắt hưng phấn đều híp lại, lập tức cho kêu giá. Số năm phòng khách, Liễu Căn phủ một mắt số 4 phòng vị trí, đạo, cổ ra. Cũng không cái gì ghê gớm, chúng ta Liễu gia cũng không sợ hắn. Nói, Liễu Căn giơ lên năm ngón tay lung lay. 55 vạn, số năm bạo hưởng quý khách ra được 55 vạn, còn có hay không cao hơn? Lão tiền thanh âm cao vút vang lên, nhường Liễu Căn trên mặt cũng xuất hiện vẻ đắc ý Liễu Phiêu Phiêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, nhắc nhở, ngươi cũng không nên quên chúng ta lần này tới mục đích. Tỉnh táo một chút. Yên tâm đi tỷ, ta biết, trước khi ra cửa phụ thân thế nhưng là đã đáp ứng ta, lần này cho ta 80 vạn mặc ta chi phối. Liễu Căn đã hoàn toàn đắm chìm tại mình cảm giác ưu việt bên trong. 80 vạn, đối với Liễu gia tới nói, cũng là không nhỏ số lượng. Nghe vậy, Liễu Phiêu Phiêu không cần phải nhiều lời nữa. Số 2 trong dạ, Vạn nu khôn khéo ngồi ở Vạn lão bên người, nghe được tăng giá nhìn một chút ra ra, "Đạo, ra ra, chúng ta không muốn cái này ra rầm sao?" Vạn lão cười ha ha, lắc đầu nói, Chúng ta luyện khí sư hành hội mặc dù tháng trước vừa cử hành luyện khí sư giao lưu đại hội đã kiếm được không thiếu, thế nhưng là đối với chân chính bảo vật tới nói, vẫn chưa đủ, vẫn là tiết kiệm một chút, dùng tại đằng sau chân chính có dùng đồ vật lên đi. Vạn lão mục tiêu ngược lại là rất rõ ràng, hắn cũng có thể nhịn. Trong một gian phòng, xuống hướng Minh một mực ở bên cạnh ngồi tiếp, lưng sắt sống long lấy bừng lên, hắn liền thận trọng đánh giá vị này đế đô thiếu gia sắc mặt, sau khi nhìn dạ trên mặt tựa hồ không có thay đổi gì, trong lòng không khỏi thất vọng, chẳng lẽ hắn đối với lưng sắt sống long gia rồng không có hứng thú. Chân tướng con mắt híp lại, dường như đang nghĩ ngơi, cũng dường như đang trầm tư. Lần này hắn đi ra, không tiếp tục là một người, sau lưng còn theo hai cái hộ vệ, một thân hung hãn khí tức, để cho người ta nhìn một chút liền biết không dễ trọng Dưới mắt giá cả đã lên tới 50 vạn, Sùng hướng Minh cũng không dám tới gần, chỉ có thể thận trọng ở bên cạnh mở miệng thử dò xét nói, Trần Thiếu gia xem ra tựa hồ đối với cái này ra rồng không có hứng thú. Trần Tương người biếng nói, cái này Lương Sát sống Long còn chưa tới trưởng thành, ra rồng không có tác dụng gì, dạng này ra rồng trong nhà của ta ném đi mấy trương lời này vừa ra, Sùng hướng Minh lập tức ngậm chặt miệng, cái trán một hồi mồ hôi lạnh. Hóa ra nhân gia trước mắt, mẹ nó Thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Xuân hướng minh trong lòng phúc phỉ một câu. Chính mình coi trọng đi đồ vật rất chân quý, tại nhân gia trong mắt cũng không thu hút, đây chính là trên kia. 55 vạn lần thứ nhất, 55 vạn lần thứ hai sáu. Dưới đài, Tiền Lao đã bắt đầu làm sau cùng kêu giá, số bốn trong giáp cổ ra kêu một lần, tựa hồ đã từ bỏ. Ngay tại Liễu Căn đang muốn vì chính mình đập đến kiện vật phẩm thứ nhất ra rồng mà hưng phấn thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu giá cả. 60 vạn. Trong góc, Cảnh Tuyên khẽ miệng hơi hơi nhếch gò, nhấc lên một cái vi rượu đường cong. Nghe được cái này kêu giá Dưới trận lập tức xôn xao một mảnh, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn về phía trong góc cảnh tuyên, khe khẽ bàn luận đạo. Người kia là ai a, thủ bút thật lớn a. Đúng vậy a, nhìn qua lạ mắt, chưa thấy qua. Sẽ không phải cũng là đại gia tộc nào nhân phái ra a. Không ít người đều ở đây âm thầm suy đoán cảnh tuyên thân phận, bất quá hắn đầu đội mũ rộng vành, còn cố ý dính râu ria làm ăn mặc, bởi vậy tại chỗ không ai nhận ra hắn. Cái này khiến thân phận của hắn càng phát thần bí, nhưng không ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là ai, là tên hôn cần nào? Trên lầu liễu căn chỉ lát nữa là phải giành được ra rộng, nửa đường lại rẽ ra một cái trình giảo kim. Lập tức giận dữ, hướng sau lưng hộ vệ vung tay lên, hồ, "Đi, cha cho ta tin tưởng tên kia lai like lịch gì, nếu như không có thân phận gì, ta tuyệt đối sẽ không dung tha hắn." Một lần này tiêu giá, cảnh tuyên lập khắp tiến vào không ít người trong mắt. Vạn Lao nghe được tăng giá, chỉ là kinh nghi một tiếng, kỳ quái, hiếm thấy dưới lầu lại còn có nhân vật như vậy, tất nhiên có tiền như vậy, vì cái gì không phải trên lầu phòng khách đâu. Số một trần tường ngược lại là không có gì phản ứng, đối với dạng này tình huống hắn cũng đã gặp không ít. Chỉ là bên cạnh sùng hướng minh đã cảm thấy không được bình thường, hắn cùng Vạn Lao ý nghĩ cũng giống vậy. Chẳng lẽ thực sự là đại gia tộc nào không tiện đứng ra, mới điệu thấp phái ra một người tới đại biểu bọn hắn. Đầu giá hội phòng khách cũng không phải có tiền liền chắc chắn có thể tiến vào. Đầu tiên là thân phận phải minh xác, thứ yếu là ngồi vào bao xương người, nhất định phải là gia tộc đích hệ đệ tử, bằng không sợ bước lên nhận, đến lúc đó đồ vật bán đấu giá ra, tiền lại không thu được. Đấu giá hội số 3 trong dạ, đang ngồi là Sùng Hướng Minh Tâm Túc, Tôn Sùng Võ. Hắn phụ trách lần hội đấu giá này lần nữa áp trận. Nghe được dưới lầu cảnh tuyên kêu giá phía sau, hắn lập tức liền để cho người ta đi điều tra cảnh tuyên thân phận, có thể cuối cùng cho ra kết quả lại là không rõ. Tôn Sùng Võ khẽ nhíu mày, Tiếp đó phân phó nói, "Đi, phải người giám thị ở hắn, vạn nhất là hắn cuối cùng kêu giá, đừng cho hắn trốn đi." Đây là phòng ngừa có người cố ý quay rối đấu giá hội, kêu xong giá cả cuối cùng người lại lặng lẽ chạy trốn. 60 vạn lần thứ nhất, 60 vạn lần thứ hai, 60 vạn lần thứ ba. Phen. Giải quyết dứt khoát, Lao Tiền cười híp mắt tuyên bố, "Hảo, bây giờ bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, lưng sắt sống long ra rộng, liền từ vị này Khải đại nhân giành được." Khải Tinh, đây là cảnh tuyên bây giờ lên giả danh, thuận tiện che giấu thân phận của mình. "Khải đại nhân, mời cùng ta nhóm tới về sau giao dịch." Lão tiễn vừa tuyên bố sau đó, đấu giá hội phía sau, Đài đã có người tới thỉnh cảnh tuyên về phía sau tính tiền. cảnh tuyên khí tức băng lãnh vẫn như cũ để bọn hắn không dám tới gần. ngựa khí lạnh nhạt nói, ta đã biết, trước tiên giữ lại, chờ sau đó sau khi kết thúc, ta cùng một chỗ tính tiền. phụ trách tới thỉnh cảnh tuyên võ giả vẻ mặt cứng lại, không nghi ngờ gì, cung kính thi lễ một cái, sau đó nhưng là đứng tại liễu cảnh tuyên sau lưng, ngăn chặn đường ra. thấy cảnh này, cảnh tuyên khoẹt miệng nụ cười sâu hơn, không thèm để ý chút nào bắt đầu chuẩn bị trận thứ hai đấu giá. sau đó muốn bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai là. Lương sắt sống long bốn cái bàn chân, cái này bốn cái bàn chân là nhà chúng ta chủ tự mình cắt đi, bảo tồn hoàn chỉnh, còn lưu lại có lương sắt sống máu của dòng thị, linh tính cũng giảm, tuyệt đối là luyện khí tốt nhất tài liệu, đại gia có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lão Tiền Mê hoặc nhẫn tâm mà nói lần nữa vang lên, lui về phía sau một ngón tay, lương sắt sống long bốn cái to lớn bàn chân liền bị triển lộ đi ra, nhìn với các, là bị cùng nhau từ mắt cá chân sơ chặt đứt. Lão Tiền khẽ vươn tay đạo, giá quy định 40 vạn vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn, bây giờ đấu giá bắt đầu. Có lưu đệ một kiện vật phẩm mở một cái hào đầu, tiếp xuống cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, cảnh tuyên lần thứ nhất đấu giá cũng không có quá nhiều người quan tâm, đại gia chỉ cho là da rồng đối với hắn thật sự có đặc biệt gì tác dụng. Cho nên vòng thứ 2 đấu giá vẫn như cũ vô cùng lựa nóng, rất nhanh liền đã tăng tới 55 vạn. Xem ra lương sát sống long bốn cái bàn chân hoàn toàn chính xác so da rồng càng có lực hấp dẫn. Cảnh Tuyên đem tất cả người phản ứng đều thấy ở trong mắt, đáy mắt lấp loé tinh quang. Trên lầu, mỗi cái bao xương nhân vật mặc dù có chút khó chịu vòng thứ nhất đấu giá thất bại, nhưng ngoại trừ tự nhận cảm thấy mất mặt liếc căn, không có ai để ở trong lòng. Vòng thứ 2 vật phẩm bán đấu giá vừa ra, nhưng mọi người phản ứng cũng cùng vòng thứ nhất phản ứng hoàn toàn khác biệt lương sắt sống long bốn cái móng nuốt coi là khó được vật liệu luyện khí, càng khó hơn chính là bảo tồn như thế hoàn chỉnh, còn lưu lại có huyết đủ. Kiện vật phẩm này chúng ta có thể thử một lần. Vạn Lão cuối cùng nhịn không được động lòng. Vạn Nhu hiểu ý, đứng lên kêu giá, 60 vạn. Trên lầu âm thanh vừa ra, lập tức đưa tới phía dưới không ít người chú ý là luyện khí sư hành hội vạn hội trưởng, lão nhân gia ông ta cũng không nhịn được ra tay rồi. Ngồi tại cảnh tuyên trước mặt một cái võ giả nhịn không được hoảng sợ nói, cảnh tuyên nhìn một chút số hai bao xương phương hướng, vừa định mở miệng ra giá, lập tức lại ngừng lại. Vạn Lão đối với hắn tốt, nếu như có thể nhường Vạn Lão cầm tới, cũng là tốt. Bất quá theo sát lấy, dưới lầu đã có người lại hô giá cả, đem giá cả tăng lên tới 62 vạn, xem ra người dưới lầu trong đám còn có là Tàng Long Ma Hổ. Vạn nu lần nữa tăng giá, 65 vạn, 68 vạn. Số 4 phòng khách Lạc Thành cổ gia nhịn không được lại ra tay rồi. Vạn nu quay đầu lại nhìn một chút Vạn lão, Vạn lão bất đắc dĩ lắc đầu, lưng sát sống long bốn cái bàn chân mặc dù hiếm thấy, nhưng nhìn tình huống của hôm nay, tiếp xuống long huyết, xương rồng cạnh tranh sợ rằng sẽ kịch liệt hơn. Vẫn là lưu lại đằng sau a. Chờ trong chốc lát, Cảnh Tiên gặp Vạn Nhu không còn ra giá, liền biết nàng có thể từ bỏ, thế là khẽ miệng khẽ nhếch. Dơ tay lên, nêu giá đạo, 70 vạn. Này giá cả vừa ra, lập tức lại đưa tới toàn trường chú ý bất quá lần này hiển nhiên Cổ gia không có ý định dễ dàng dừng tay, lại tăng thêm một lần, 72 vạn. 75 vạn. Cổ gia, 76 vạn. 80 vạn. Cảnh tuyên Bình thản mở miệng, lại chấn kinh toàn trường. Hôm nay nho nhỏ bộ phát một chút, ba canh dâng tặng, vẽ mời đâu, khen thưởng đâu, cất giữ đâu sáu. 70. Chương 70, giá trên trời đo sức canh thứ 2880 vạn. Nghe được cái này giá cả, chính là trên đài lao tiền cũng có chút trợn mắt hơn mồm. Người chung quanh càng là kinh ngạc một mạnh. Phải biết, đấu giá được đằng sau, càng là dựa vào sau về giá cả tăng biên độ bình thường đều sẽ không rất lớn, cho dù là đại gia tộc, cũng không nguyện ý có thể ở giá cả thấp mua vào thời điểm lại ra giá cao, bạch bạch ra bên ngoài ném tiền. Cảnh tuyên hôm nay tác phong, để cho người ta càng thêm tin tưởng hắn là một chút hảo môn thế gia nhân, bằng không thì sẽ không xa hoa như vậy. Số 4 bao xương cổ gia cũng có chút trận tròn mắt. Một hơi sinh sinh đề cao 4 vạn, cho dù là gia tộc bọn họ nội tình không tệ, cũng không dám đang mạo mội tăng giá. Đã có người ra đến 80 vạn, còn có nhân tăng giá nữa 80 vạn lần thứ nhất 6. Lao tiền lần nữa bắt đầu kêu giá. Hắn bây giờ đã kích động không kềm chế được, tay chân đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn chủ trì đấu giá, bán đi một kiện vật phẩm hắn đều là có chịu thành, mà lần này đấu giá cứ như vậy một kiện vật phẩm, hắn đều có thể rút thành 8000 kiếm tệ, đầy đủ hắn tiêu xài một năm. Hô qua một tiếng, dưới đài trên lầu không có ai ứng thanh, lão tiền bắt đầu hô tiếng thứ hai, 80 vạn lần thứ hai sáu. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng trên lầu số 4 phòng liếc mắt nhìn, hắn rất hy vọng lại từ bên trong nghe được âm thanh. Đáng tiếc, nhường hắn thất vọng, Lạc Thành cổ ra bất đắc dĩ từ bỏ. 80 vạn lần thứ 3. Phen. Giải quyết rực rỡ. Lao tiền cuối cùng rơi xuống trong tay truy nhỏ, sau đó nhìn về phía cảnh tuyên chỗ, cười tùng tím nói: Chúc mừng vị đại nhân này thu được kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá. Xem ra hôm nay là có quý khách cổ động, cái kia tiểu lão nhân cũng sẽ không dài dòng. Bắt đầu kiện vật phẩm thứ ba, long nhãn, giá quy định 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 vạn, đấu giá bắt đầu 6. Kiện vật phẩm thứ hai cũng rơi vào liễu cảnh tuyên túi, cái này khiến không ít người ghé mắt. Chính là trên lầu người cũng bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào lên cảnh tuyên tới. Cổ gia ra hỏa liễu gia đô tại cảnh tuyên trong tay hăng nẹn, dưới mắt hai nhà trong lòng đều kìm nén bực bội. Tôn lấy ở phía dưới cạnh tranh bên trong muốn tìm trở về trạng tử. A, người kia là cái gì lai lịch? Thật chẳng lẽ là gia tộc nào phái tới? Số một phòng Trần Tường cũng đối cảnh tuyên lên ý rõ ràng vừa rồi cảnh tuyên tiêu giá cũng làm cho hắn ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Xuân Hướng Minh đối với vị kia Khải Đại Nhân tiêu giá vẫn đủ cao hứng, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình vật bán giá cả càng cao càng tốt, nhưng mà trong lòng luôn cảm giác có chút thất vọng, đang quấn quyết bên trong. Nghe được Trần Tường tra hỏi, Trần lại nói, trở về Trần Thiếu, không biết tên kia lai lịch bí ẩn, tạm thời còn không có xét xử cái gì tới. Trần Tường vất vơ tay cũng sẽ không đang để ý dưới đài, Long nhãn kêu giá cũng đã qua 20 vạn. Long nhãn tác dụng đối với tại võ giả, luyện dược nuốt có thể tăng cường võ giả thị lực, cùng với nhiễm chút long khí, giá trị so với trước mặt đồ vật tới nói hơi co không bằng, bởi vậy giá cả muốn điểm thứ nhất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám võ giả đối với Long truy phụng, chỉ cần có thể cùng Long nhiễm chút quan hệ, bọn hắn cũng không để ý vì đó tính tiền. Giá cả rất nhanh lại đã tăng tới 30 vạn, trên lầu các khách quý rõ ràng đối với Long nhãn hứng thú không lớn. 50 vạn. Cảnh Tuyên lại mở miệng, trực tiếp kêu giá 50 vạn, để cho tại chỗ tất cả mọi người giật mình. Một nguồn đề cao 20 vạn Đây quả thực liền không thể xa xỉ để hình dung. Tên địa rốt cuộc là ai? Liêu Căn nhìn xem cảnh tuyên liên tục trúng tuyển, lấy đi ban đầu giá đồ vật, trong lòng lửa giận không thể ngăn chặn. Liêu Phiêu Phiêu cũng nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nhìn xem cảnh tuyên phương hướng đạo, người này e rằng lai lịch không đơn giản. Cuối cùng, cảnh tuyên lấy 500 ngàn giá cả cầm đi long nhãn, tăng thêm trước mặt hắn đồ vật tiêu giá, cộng lại hắn đã hết thể tiêu xài một cái 190 vạn. T6. Coi xong con số này, dưới đài không ít người đều cảm giác răng lạnh. Cho dù là Liêu Gia Hỏa cổ gia hai cái thế gia, đối mặt 190 vạn cũng có chút trợn mắt hõm mồm, đây cơ hồ là gia tộc bọn họ một nửa gia tài, có thể lại nhìn khải đại nhân biểu lộ, giống như liền cùng ném ra 190 mai kim tệ đồng dạng, thái vân nhạt gió nhẹ, H H sáu, kế tiếp mới là trò hay bắt đầu, cảnh tuyên âm thầm lợn nụ cười, hắn có thể đoán được những người khác một chút phản ứng, thế nhưng thì sao, hắn hôm nay tới không có ý định cho sùng ra một phân tiền, hắn hôm nay tới mục đích chính là muốn nhường sùng ra hàng tài hai khoảng không, mặt mũi mất hết, kế tiếp chính là chân chính kích động lòng người thời khắc, rồng thực sự cốt long huyết. Liên tiếp 3 trận khởi đầu tốt đẹp, lao tiền cũng càng thêm hưng phấn, Hồng Quang đẩy mặt bắt đầu giới thiệu một kiện vật phẩm. Người đứng phía sau đi lên lại, bày ra 5 cái cái bình cùng 5 cái to lớn xương cốt, kéo ra vải đỏ, một cỗ sát khí ngập trời lập tức tràn ngập toàn bộ hội trường. Lưng sắt sống long long tức, cho dù qua lâu như vậy, vẫn như cũng làm cho người kinh hãi. Tiếp xuống cái gì cũng là một tổ một tổ đấu giá, một bình long huyết thêm một cây xương rồng, buộc chặt tiêu thụ, phân 10 lần đấu giá, mỗi một tổ giá cả thấp nhất 100 vạn, mỗi lần tăng giá thấp nhất 10 vạn, bây giờ đấu giá bắt đầu. Đông. Theo đấu giá tiếng chiêng gõ vang lần hội đấu giá này trọng đầu hí cuối cùng lại tới dưới đài phía trước đã sớm xoa tay hắt hắt đám võ giả khi nghe đến trăm vạn giá quy định sau đó lập tức trợn tròn mắt thấp nhất một trăm vạn trời ạ đây cũng quá đắt a phía trước bán đấu giá đồ vật giá tiền cao nhất cũng không hơn trăm vạn a không ít người đau thấu tim gan rõ ràng nóng mắt xương rồng long huyết thế nhưng lại không chiếm được bọn hắn chờ nhưng trên lầu người cũng không có chờ chờ bọn hắn nguyên lai like tới mục đích đúng là hướng về phía cái này một, một cổ gia nhân mở miệng lần nữa hơn nữa âm thanh rất là vui dội nghĩ đến bọn hắn đối với long huyết là nắm chắc phần thắng Vừa dứt lời, người ở dưới đài cũng tỉnh ngộ lại. Hết thẻ mới năm tổ, trên lầu thì có 5 cái khách quý, nếu như một người một tổ lời nói, bộ kia ở dưới người liền không có cơ hội, ai cũng biết, càng ở sau giá cả chắc chắn thì sẽ tăng cao, càng sớm ra tay mới có thể dính được tiền nghi. 120 vạn. Người dưới lầu trong đám, cuối cùng cũng có người ra tay rồi. Cổ ra không chút do dự tăng lên 20 vạn, 140 vạn. Hoa sáu. há miệng liền tăng thêm 20 vạn, dưới đài người nhất thời sốn sao. Đây chính là thế gia sức mạnh, không giống như lầu dưới võ giả, muốn thu được một tổ, toàn bộ tài sản ném vào cũng không có thể lấy tới. Dưới đài mấy người tụ cùng một chỗ thảo luận phúc chốc, cuối cùng mấy người quyết định cùng một chỗ vỗ xuống một tổ đối. 180 vạn. Người dưới lầu âm thanh cũng để cao rất nhiều, xem ra nhiều người chính là sức mạnh lớn, để bọn hắn cũng có sức mạnh. Cảnh Tiên nhìn xem bọn hắn đấu giá, mỉm cười, thân sắc rất là vi diệu. 200 vạn. Cổ gia lần nữa tăng giá. Rõ ràng, bọn hắn nắm chắc phần thắng. Bên cạnh, số năm trong giạp Liễu gia nhìn xem Cổ gia hòa dưới lầu cạnh tranh kịch liệt như vậy, Liễu căn cũng đã nhiệt huyết sôi trào, không khỏi quay đầu hỏi, "Tỷ, chúng ta bây giờ muốn hay không mà mập?" Liêu Phiêu Phiêu chần chờ một chút, suy nghĩ một chút nói, thôi được rồi, cổ gia hòa chúng ta không sai biệt lắm, cùng bọn hắn tiếp tục đấu mà nói, sẽ chỉ làm phòng đấu giá kiếm bội, không bằng chúng ta không mở miệng, cũng coi như là đưa cổ gia một cái nhân tình. Liêu Phiêu Phiêu quyết định vòng thứ nhất từ bỏ. Dưới đài, lầu trên lầu dưới hai phiên cạnh tranh, giá cả cuối cùng cũng đã tăng tới 250 vạn giá trên trời. Cái này khiến trên đài lão tiền tay chân run rẩy, để cho người ta rất lo lắng hắn có thể hay không bởi vì quá kích động mà đột nhiên mất đi. Gia gia sáu. Số 2 trong phòng khách, Vạn Nu quay đầu mắt nhìn vào lão, trong ánh mắt dò hỏi. Vạn lão lắc đầu, Đạo, tính toán, còn có bốn tổ, tổ này liền để cho Cổ ra A. Vạn Lao cũng cùng Liễu gia ôm tâm tư giống nhau. Số một phòng, xuống hướng minh lặng lẽ đánh giá Trần Tường, Trần Tường trên mặt cuối cùng có phản ứng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Người khác cố kỵ Cổ ra lấy lòng, hắn cũng sẽ không, tự tin nói, một lần này xương rồng long huyết ta muốn hết. Đang khi nói chuyện, Trần Tường trong lời nói lộ ra vô cùng tự tin. Vung tay lên, thủ hạ lĩnh ngộ gật gật đầu, đứng ở bên ngoài lạnh lùng mở miệng nói, 300 vạn. Nghe xong, lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Há miệng ra chính là 300 vạn cũng chỉ có đế đô gia tộc quyền thế mới có thể có khí phách như thế. Cho dù là cổ gia, cũng bị cái giá tiền này dọa sợ, xinh xinh đề cao 50 vạn, đích xác rất dọa người. Cổ gia trầm mặc một hồi, cuối cùng lựa chọn lượt bộ. Rõ ràng bọn hắn cũng biết số một phòng thân phận của người đến, không dám trêu chọc. 300 vạn lần thứ nhất, còn có 206. Ngay tại Trần Tường cũng cho là bắt xuống thời điểm, dưới đài đột nhiên lại vang lên phía trước cái kia thanh âm lạnh như băng. 500 vạn. 6. Cảnh tuyên lời vừa thốt ra, toàn bộ đấu giá hội liền yên tĩnh trở lại. Tiếng tính như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên này, lao tiền tay chân run run vấn đạo, "Cái này, vị này, đại nhân, ngài mới vừa nói, nói bao nhiêu, có thể không thể lặp lại lần nữa?" Cảnh tuyên ngữ khí vẫn như cũ như vậy lại nhạt, thản nhiên nói, "500 vạn." Ngược lại không có ý định xuất tiền, hô bao nhiêu cũng không sợ. Lần nữa nghe thấy con số này, toàn trường trái tim tất cả mọi người đều theo sát lấy chấn một cái. "500 vạn 3?" Một hơi trực tiếp tăng thêm 200 vạn, đây là muốn đi tiên. Chính là Trần Tường chính mình khuôn mặt cũng cứng lại. Chính mình vừa nói xong tất cả long huyết xương rồng đều là mình, còn gọi ra 300 vạn kinh thiên giá cả. Thế nhưng là sau một khắc, thế mà liền bị chấn áp thương thích đầy mình, còn một hơi bị đề cao 200 vạn. Đây là trước mặt mọi người đánh mặt a. Trần tướng sắc mặt âm trầm xuống, vung tay lên, để cho thủ hạ lần nữa tăng giá, trực tiếp hô lên 600 vạn. Duy nhất một lần lại đề cao 100 vạn. Dưới đài lần nữa xuống sao? Hừ, muốn cùng ta tranh, liền sợ ngươi không có bản sự này. Trần tướng ngay từ đầu cảm thấy, nếu như cảnh tên thực sự là đại gia tộc nào nhân, coi như muốn cạnh tranh, cuối cùng nhường ra đi cho hắn một tổ cũng là phải, không nghĩ tới đối phương thế mà không nể mặt hắn như vậy, dám đi lên trực tiếp cùng mình cạnh bính. Đây chính là đang tìm cái chết. 800 vạn. Cảnh tuyên đối với Trần Tường giá cả thờ ơ, vẫn là như vậy Vân Đạm Phong khinh để cao 200 vạn. Hắn bộ dáng này hô lên giá cả, nhu toàn trường tất cả mọi người khẽ miệng đi theo hung hăng run rẩy. Đó là tiền, không phải rau cải trắng, ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng được hay không? Muốn hay không bình tĩnh như vậy a? Trần Tường sắc mặt âm trầm đáng sợ, há miệng liền muốn tăng giá, nhìn bên cạnh sùng hướng Minh Tâm đều phải nhảy ra ngoài thiếu ra sáu. Trần Tường sau lưng hộ vệ ở lúc mấu chốt ngăn trở hắn, hướng về phía Trần Tường yên lặng lắc đầu, "Đạo, thiếu gia, đây là đang đấu giá, không phải tại đấu khí." liền xem như nhường hắn một lần lại có làm sao. Cân nhắc phía dưới, chân tường cuối cùng không cam lòng từ bỏ liễu đệ một vòng cạnh tranh, ánh mắt nhìn cảnh tuyên phương hướng, hung hăng nói, "Hảo, liền tạm thời bỏ qua cho hắn, đợi đến đâu ra kết thúc, ta ngược lại muốn xuống xem, xem hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào." Canh thứ 2 đưa lên, vẽ mời khen thưởng cất giữ 6. Cầu ủng hộ. 71. Chương 71, dùng tiền đập chết ngươi canh thứ 3, cầu lai like canh thứ 3 đưa đến, các huynh đệ hỗ trợ mở rộng phía dưới, nhường càng nhiều người đến xem, bây giờ thành tích thực sự rất thảm a, vui vẻ nước mắt sụp đổ bên trong 6. 800 vạn, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Cuối cùng không người nào dám cùng cảnh tuyên tranh giành. Mới mở miệng thịu xanh xanh đề cao 200 vạn chủ, xem xét chính là nắm chắc phần thắng, hà tất đi đên tội. Lầu trên lầu dưới bảo trì một mảnh trần mặc, lão tiền tại trật vật nuốt nước miếng một cái sau đó, mới cố nén muốn đã bất tỉnh xúc động, kích động tuyên bố, chúc mừng vị đại nhân này, lần nữa đấu giá nhận được tổ thứ nhất xương rồng cùng long huyết, lão hủ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, không nói nhiều, bây giờ bắt đầu đấu giá tổ thứ hai, giá quy định tăng thêm 10 vạn, 1.100.000, bây giờ cạnh tranh bắt đầu. Nhìn thấy cảnh tiên như thế hào phóng, cũng cho xương rồng long huyết đấu giá mở một cái hào đầu, lão tiền lập tức dựa theo quy củ cũ cho giá quy định tăng 10 vạn. Cái quy củ này là ở có hào khách tại chỗ hơn nữa đồ vật quý hiếm dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Mục đích làm như vậy chính là vì cho đấu giá nhận được tổ thứ nhất đồ vật người mua một loại cảm giác ưu việt, không phải vậy người khác đấu giá giá quy định đều cùng tổ thứ nhất một dạng, vậy thì hiện ra không ra thứ nhất không giống bình thường. Giá cả mặc dù đề thăng, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn nhà cạnh tranh kịch liệt. Mắt thấy càng về sau giá quy định càng cao, tất cả mọi người đều bắt đầu cấp trụ vòng thứ hai. 150 vạn, 180 vạn, 300 vạn. Đảo mắt, giá cả lần nữa nhảy lên tới hơn 3 triệu. Lần này về giá cả tăng thế so vòng thứ nhất nên muốn mẫm liệt. Số 2 trong phòng khách, Vạn nu nhìn ra ra một mắt, tiếp đó tham dự đấu giá, mở miệng cứ gọi ra 400 vạn, một hơi tăng thêm 100 vạn bằng giá. Mạnh như vậy tăng một đoạn, lập tức nhường lầu dưới những cái kia võ giả nhắm mắt lại. Đồng dạng mạnh như vậy nâng giá, liền đại biểu cho ra giá phương nắm chắc phần thắng. Khi biết phòng số 2 là luyện khí sư hành hội Vạn Lao sau đó, không ít người đều ngừng cạnh tranh. Số 5 phòng tiếp khách bên trong, Liếu Căn nhìn Tỷ Tỷ một mắt, vấn đạo: "Tỷ, chúng ta muốn hay không ra giá, đang chờ sau đó đi, phía dưới giá cả sợ rằng sẽ cao hơn." Liêu phiêu phiêu có chút chần chờ, cao mày nói, chờ một chút, xem trước một chút dưới lầu người kia còn ra không ra giá. giá. Liêu căn tự nhiên biết Liêu phiêu phiêu là chỉ Cảnh Tuyên, quay đầu ngắm nhìn dưới lầu, phẫn hận nói, ừ, tên kia liền xem như đại gia tộc tới, cũng chưa chắc có thể một hơi lấy ra nhiều tiền như vậy à, lại nói hắn đều đấu giá được một tổ, chẳng lẽ hắn còn nghĩ toàn bao? Số bốn trong dã lạc thành cổ gia cũng tại chờ, bọn họ là tại còn vạn lão nhân tỉnh, vòng thứ nhất đấu giá vạn lão không cùng bọn hắn cạnh tranh, lần này bọn hắn cũng sẽ không đi nâng lên vạn lão bằng giá. Trong lúc nhất thời, trang diện yên tĩnh trở lại, không có ai xuất hiện ở giá cả. Dưới đài không ít người đều ở đây nhìn xem Cảnh tuyên, đều hy vọng nhìn thấy vị này hào chủ vung tiền như rắc trạn diện. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng, Cảnh tuyên không có bất kỳ cái gì phản ứng. 400 vạn lần thứ nhất, còn có nhân tăng giá. Trên đài lao tiền đã không nhịn được kêu giá đứng lên, trước mắt cái giá tiền này cùng vòng thứ nhất so ra, nhưng là kém nhiều lắm, ước chừng thiếu một lần, nhường hắn cảm thấy quá dị. Thiếu ra, xem ra người kia đấu giá nhận được một tổ sau đó, hẳn là sẽ lại không ra tay rồi, chúng ta là không phải sáu. Số 1 phòng, trấn tường hộ vệ thận trọng mở miệng hỏi thăm. Trấn tường bây giờ còn không có tự vòng thứ nhất đấu giá bên trong hoàn toàn tắt máy nghe vậy lập tức nói, hảo, cho ta ra giá. Lần này ta vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới tổ thứ hai. Ai dám theo ta tranh, ta liền để hắn phá sản. Chân tương là triệt để nổi giận. Hắn từ nhỏ đến đều không cảm thấy như thế biệt khuất qua, lại bị người khác đạp một đầu. Đây là xì nụ, hắn muốn tìm trở về. 600 trăm vạn. Ngay tại Lao tiền liền muốn kêu giá lần thứ ba giải quyết dứt khoát thời điểm. Số một phòng khách cuối cùng truyền ra âm thanh, lệnh tất cả mọi người tại chỗ tinh thần chấn động. Ra ra. Vạn nu có chút khẩn trương nhìn xem vào lão. Vạn lao do dự thật lâu, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ bỏ. Đạo, tính toán chúng ta đấu giá được một vòng, Đế đô tới vị kia cũng không dễ trọng. hắn cũng nghĩ đến Trần Tường, một vòng này nhất định là tại nín hỏa, nếu như bây giờ đụng đầu đi, tuyệt đối sẽ bị đè rất thảm. Hảo, 600 vạn lần thứ nhất, còn có nhân ra giá. nhìn thấy giá cả lại tăng, Lão Tiền trên mặt một lần nữa vui vẻ, cố ý kéo một chút, thuấn mắt để mắt nhìn về phía Liễu Cảnh tuyên chỗ. trong bao xương Trần Tường rất khó chịu quay đầu chừng sùng hướng Minh đạo, hừ, các ngươi thực sự là bồi dưỡng Hảo quản sự à? Sùng Hướng Minh ngay vậy, trong lòng lộp bộ một tiếng, vội vàng thận trọng buổi tội, đồng thời mắt nhìn trên đài Lão Tiền, trong lòng hận không thể xông đi lên đạp hắn một bước. Tên ngu ngốc này cũng không nhìn một chút là ai kêu giá cả, còn không mau định giá, còn kéo cái gì kéo 6. Cùng kiếm tiền so ra, xuống ra rõ ràng lại càng không nguyện ý đắc tội trở tưởng. 600 vạn lần thứ 26. 600 vạn lần thứ 36. Hảo, thành 6. 800 vạn. 96. Ngay tại lao tiền vung lên truy liền muốn rơi xuống một khắc này, cảnh tuyên lại mở miệng. 800 vạn, vẫn là 800 vạn. Toàn trường quay đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào Liễu Cảnh Tuyên, con mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, Cảnh Tuyên lần nữa trở thành toàn trường tối chú mục tiêu điểm, mà hắn mỗi một lần kêu giá cũng đã trở thành toàn trường nhiệt huyết nhất sôi trào thời khắc đánh mặt vạn chúng nhìn trừng trừng đánh mặt dám cùng số một bao xương khách quý khiêu chiến hai lần đánh mặt cái này cũng chỉ có vị này ra dám làm như vậy toàn trường sôi trào ánh mắt cũng đều nhìn về phía số một phòng khách không thể nghi ngờ đây mới là đấu giá để cho người khẩn trương kích thích thời khắc nghe được cảnh tuyên lại mở miệng chẳng những người dưới lầu chấn kinh chính là trên lầu những người khác cũng một mảnh giật mình hắn đây là ý gì là nhằm vào đế đô trần gia sao liêu gia hỏa cổ gia đô đang suy đoán cảnh tuyên ý đồ có chút không nghĩ ra số hai trong bao xương vạn lão cũng nhíu mày kỳ đạo kỳ quái Ta cuối cùng cảm thấy hắn tựa như là có ý định thả chúng ta luyện khí sư hành hội một ngựa, chẳng lẽ là hắn cùng ta biết. Cảnh Tuyên hai lần khẩu hạ lưu tình, nhường Vạn lão phát giác một tia dị thường. Lần đầu tiên là lương sát sống long bốn cái bàn chân đấu giá lúc, Vạn lão mở miệng, Cảnh Tuyên sẽ không tăng giá, có thể về sau cổ ra mới mở miệng, Cảnh Tuyên liền lập tức tăng giá. Cái này đến liêu đệ lần thứ hai, phía trước Vạn lão mở miệng 400 vạn, Cảnh Tuyên không có chút nào tăng giá ý tứ, Khả Chân Liệm mới mở miệng, Cảnh Tuyên lại lần nữa tăng giá. Cái này hai lần nữa, tất cả mọi người đều chú ý tới. Chẳng lẽ người kia cùng Vạn lão có giao tình? Mọi người ở đây ngờ tới cảnh tuyên cung luyện khí sư hành hội có quan hệ gì thời điểm, trần tường sắc mặt là hoàn toàn đen lại. Cái này hỗn đản, xem ra hắn là có ý định cùng bản thiếu gia làm khó. Phanh, trần tường một cái bẻ gãy chỗ ngồi ghế dựa đầu, đống nhiên từ từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh vọt tới ban công, ánh mắt lửa giận hừng hực nhìn chằm chằm cảnh tuyên chỗ, mở miệng lạnh lùng nói, một nghìn vạn. Hai lần bị đánh khuôn mặt, cho dù trần tường lại có thể nhẫn, bây giờ cũng không nhịn được. Hoa 6 toàn trường xôn xao. Làm, hai người này muốn làm dậy rồi. Thật kích động a, rất lâu không thấy kịch liệt như vậy đấu giá. Một vạn. Đây chính là lần hội đấu giá này xuất hiện giá cao nhất. Lâu dưới đám võ giả so đấu giá hội người đều muốn kích động, tại trần tường ra giá sau đó, ánh mắt liền đồng loạt chuyển hướng Liêu Cảnh Tuyên, sáng lấp lánh con mắt tất cả đều là ánh mắt khích lệ. Tăng giá, chơi hắn, giết hắn, lên a, cho hắn biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Đế Đô cũng không cái gì để gớm, huynh đệ chơi hắn, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trung quanh không ít người tại toán toa lấy Cảnh Tuyên ra giá, giá nữa. Mà Cảnh Tuyên dã không có làm bọn hắn thất vọng, cảm nhận được trần tường lựa giận, Cảnh Tuyên khẽ miệng lơ đãng ngắc, tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói, 1500 vạn vênh sáu. Không mở miệng thì thôi, mới mở miệng đánh chết một mạng lớn. Cảnh tuyên ngạnh sinh sinh đem giá cả lại kéo cao 500 vạn, giống như tiền chính là lớn cải trắng một dạng, có thể tùy tiện ra bên ngoài ném, mặt còn không đổi sắc. Liên bộ dạng này thần thái như thường bộ dáng, thì không khỏi không để cho tại chỗ tất cả mọi người trong lòng viết cái chữ phục. 1 1000, 1500 vạn. Thanh âm của lão tiền cũng thay đổi, dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã ngồi ở trên đài đấu giá. Hắn là bị cái giá tiền này dọa sợ. Nhìn chúng bọn hắn đấu giá hội đấu giá từ trước tới nay, cũng không xuất hiện qua giá cao như vậy. Lao tiền Jun lập cập nhìn về phía trên lầu, Trần Tương mắt chính muốn vũ lửa, hai tay nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm cảnh tuyên thân ảnh, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt. Mười triệu sáu, mấy chữ này, Trần Tương cơ hội là cắn răng hô. 2.000 vạn, Trần Tương tiếng nói vừa ra, cảnh tuyên thanh âm lại lần nữa bình thản truyền ra, không có chút nào do dự. Hơn nữa còn là một hơi đề cao mấy ngàn vạn, đây chính là rõ ràng dùng tiền đập người. Trần Tương thân thể bởi vì quá mức phẫn nộ mà run dậy lên. Hai vạn, cho dù hắn là đế đô Trần gia thiếu gia, nhưng hắn há miệng ra liền ném ra hai vạn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy chuyện. Có thể cảnh biến thái độ lại như vậy Vân Đạm Phong khinh Theo sau lưng sùng hướng Minh đã đầu đầy mồ hôi. Bình thường hắn tại phòng đấu giá luôn luôn liền thích dùng tiền đập người, mở miệng chính là 10 vạn, thường thường nhường đối thủ chống đỡ không được mấy hiệp, liền thua trận, từ đó tới thu được cảm giác thành tựu. Thế nhưng là lại nhìn hôm nay chàng diện này, hắn đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cùng vị kia Khải đại nhân so ra, hắn thật là tiểu vu kiến đại vu. Ta sáu. Thiếu gia, không thể a. Đi theo Trần Tường sau lưng hộ vệ mắt thấy thiếu gia đã đấu đỏ mắt, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng mà Trần Tường đã nhanh giận đi lên, đâu còn quản nhiều như vậy. Trợ đẩy hộ vệ ra lần nữa cắn răng nói, 2300 vạn, 3000 vạn. Cảnh Tuyên đấy mắt tràn ngập hí ngược lạnh lùng liếc một cái trên lầu trật tường khiêu khích ngoắc ngón tay, im lặng đạo, ngươi không phải có tiền đi, vậy ta ngay tại tiền bên trên đập thua ngươi. Nhìn thấy cảnh Tuyên khiêu khích như vậy, Trần tường chính muốn phát điên. Ngay tại hắn lại nếu không chú ý hộ vệ ngăn cản mở miệng kêu giá lúc, số 3 trong giáp vẹo một tiếng bay ra một người, đi tới trên đài đấu giá không có ba lần kêu giá, trực tiếp cầm lấy định giá truy phanh một tiếng đánh xuống. Tổ thứ 2 siêu rồng, Long huyết, liền tử vị này khải đại nhân danh được, bây giờ đấu giá tổ thứ 3 Tôn Sùng võ giải quyết dứt khoát, kết thúc lần này tranh đấu. Hô xong lời nói, hắn lập tức lại đi tới số một phòng, nhanh chóng đối với Trần Tưởng cung kính nói: Trần thiếu gia không cần tức giận, lần này xương rồng long huyết, chúng ta Sùng gia còn có Lưu hai tổ, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, nếu như Trần thiếu còn có ý, chúng ta nguyện ý đưa cho Trần thiếu. Người xem vừa vặn rất tốt. Lần này đấu giá hội vượt ra khỏi Sùng gia đón trước, cảnh tuyên trở thành lớn nhất hấp mã. 3.000 nghìn vạn, nhường Tôn Sùng võ đôi chút chút nữa nhảy dựng lên, nhưng nếu như đắc tội Trần Tưởng, bọn hắn toàn bộ Sùng gia e rằng cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Cho nên cuối cùng thời khắc hắn mới không thể không chuyên quyền đứng ra một ngụ định giá, sau đó lại trấn an Trần Tường. Đầu giá hội đến nơi này, cảnh tuyên trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. 72 chương 72, đòi tiền. Một cái tử cũng không có hử, cái này hỗn đàn, cho ta chầm chậm chết hắn. Tại Tôn Sùng võ đáp ứng miễn phí cho hắn hai tổ xương rồng long huyết sau đó, Trần Tường lý trí mới khôi phục tới, nhưng lửa giận trong lòng lại không cách nào lắng lại, vung tay lên sẽ để cho thủ hạ hai cái hộ vệ đi chầm chậm phòng thủ cảnh tuyên. Sau một phen nghỉ ngơi, lão tiền cũng thông thả lại sức, từ dưới đất bò dậy, xoa xoa đầu đầy mồ hôi, sau đó tiếp tục chủ trì. Lần này nói thì càng đơn giản, bây giờ bắt đầu đấu giá tổ thứ 3, giá quy định tăng thêm 10 vạn, đấu giá bắt đầu. 3 6. Lần này lao tiền tiếng nói vừa rơi xuống, lại không có người mở miệng ra giá, ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía Liễu Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên giá bị một màn quỷ dị này làm cho lông mày nhíu lại, cũng may hắn tâm trí cường đại, trên mặt vẫn như cũ duy trì người lạ chớ vào lãnh khốc bộ dáng, ngược lại là không có lộ giá sơ hở. Hắn không mở miệng, người bình thường thì càng không dám mở miệng, chỉ sợ đâm vào vị này ra trên họng súng, không công bị giẫm, đây không phải là tìm được đi mất mà đi. Chính là trên lầu phòng khách, trong lúc nhất thời cũng mất âm thanh. Sàn bán đấu giá xuất hiện một màn quỷ dị. Đại gia đô là tới đồ đấu giá, kết quả giá quy định ra, nhưng không ai mở miệng, cái này thật sự là quá dị rất. Trên lầu, Tôn Sùng võ nhiều nhíu mày, tiếp đó Lơ đãng ho khan một tiếng. Dưới lầu, lao tiền hiểu ý, hướng phía dưới đài một chỗ nháy mắt, trong đám người lập tức bắt đầu có người ra giá. 140 vạn. Có người ra giá, dưới đài không ít người cũng bắt đầu động tâm tư khác. Chẳng lẽ vị này ra thực sự là hướng về phía đế đâu người đi? Không ít người muốn như vậy. Nhìn trên lầu số một phòng, bắt đầu có một hồi, từ đầu đến cuối không có lời nói truyền tới, xem ra là không dám gọi giá chỉ cần số 1 phòng không gọi giá cả, vậy vị này ra có phải hay không liền không lại mở miệng đâu. Ta ra 200 vạn, 220 vạn, 300 vạn. Rất nhanh, khi mọi người phát hiện số 1 bao xương người không có kêu giá, sau lưng vị này cũng không có tại mở miệng thời điểm, hội trường lại lần nữa náo nhiệt, lầu dưới cạnh tranh rất nhanh liền đem giá cả đẩy tới 400 vạn tình cảnh. Tỷ, nhìn dưới lầu náo nhiệt, Liêu Căn cũng lại động tâm tư, không khỏi nhìn về phía Liêu Phiêu Phiêu. Liêu Phiêu Phiêu đối với cảnh tuyên kêu giá vẫn có cố kỵ, nhìn lại một chút. Tỷ, có cái gì tốt lo lắng, rất rõ ràng hắn chính là hướng về phía số 1 phòng khách đi cùng chúng ta không quan hệ, hắn đều đã muốn hai tổ, chắc chắn sẽ không lại thêm. Liêu Căn quyết miệng nhìn xem dưới đầu, nghĩ thầm, coi như hắn muốn, chỉ sợ cũng không tiền sao. Băng vào trước mặt mấy lần mở miệng, liền đã hao tốn gần 4000 vạn, hắn không tin Cảnh Tuyên còn có tiền. Một lát sau, xương rồng long huyết giá cả đã nhảy lên tới 500 vạn, Liêu Phiêu Phiêu chần chờ một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được ra tay rồi. Thôi ta, ngươi kêu đi, bất quá phải cẩn thận thêm. Liêu gia cũng không phải cái gì siêu cấp hảo môn, ra tay tự nhiên không tránh được Cảnh Tuyên cùng chẩn tưởng tiêu giá. Ta đã biết. Liêu Căn trên mặt vui mừng, cuối cùng nên chứng minh lộ diện. Hắn đi tới ban công mười phần tao bao phất phất tay, hô, "Tiểu Thành liêu gia ra, ra giá 550 vạn." Phen này tiêu giá, ngược lại là đưa tới dưới đại võ giả nhóm không ít người gảy mắt. "Hử, Tiểu Thành liêu gia, cũng không phải đại gia tộc nào, ta gia 560 vạn." Dưới đại võ giả trong đám, vẫn có thổ hào. "580 vạn." Liêu Căn khinh thường hướng vừa rồi đấu giá người kia liếc một cái, khiêu khích hô, "Đáng giận, hỗn đảng này có cái gì tốt chảnh chứ, phía trước không dám mở miệng, bây giờ giả tràng, cái gì đại nhân vật?" Dưới đại võ giả rất không cam lòng. Câu nói này đưa tới dưới đại võ giả bẩy cậu mình, Không ít người nhìn về phía Cảnh Tuyên, hy vọng vị này ra ra tay dạy dỗ một chút Liễu Gia, Cảnh Tuyên liếc mắt nhìn trên lầu Liễu Can, khoẹt miệng hơi nhíu, có thể đánh đệ chuyện của Liễu Gia, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thế là mở miệng nói một nghìn vạn. Hoa sáu, dưới đài người kích động một mảnh xôn xao, vị này quả nhiên lại ra tay rồi, nghe được Cảnh Tuyên mở miệng, vừa mới có chút cảm giác thành tiệu Liễu Can suýt chút nữa bạo tẩu, nhìn xem phía dưới Cảnh Tuyên cà cả giận nói, cái này hỗn đàn không phải hướng về phía số một đi sao? Tại sao lại chuyển hướng chúng ta? Liễu Phiêu Phiêu cũng cuối cùng ngồi không yên, đứng lên hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nhìn chăm chăm Cảnh Tuyên luôn cảm giác trong thoáng chốc có chút quen thuộc, đạo, chẳng lẽ hắn cùng chúng ta có thủ? Không có khả năng, chúng ta liều ra cho tới bây giờ không có treo chọc qua kẻ như vậy a. Liêu căn lời thể son sắt nói, vậy khẳng định chính là ngươi biểu hiện ban nãy quá mức. Liêu phiêu phiêu bất mãn chừng đệ đệ một mắt. Liêu căn rất biệt quất, tỷ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Liêu phiêu phiêu ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một chút, tiếp đó đi ra phòng khách, đứng tại trên ban công, dọn dịu rằng hô, một không một không vạn. Hô xong phía sau, nàng hướng cảnh tiên chỗ không người thi lễ một cái, mềm mại đáng yêu đạo, vị tiên sinh này ta là tiểu thành liễu gia liễu phiêu phiêu, còn hy vọng tiên sinh cũng có thể xem ở lung lay chút tình mọn cao hơn dơ lên quý tay, sau đó đồng bình nhất định cảm ơn thâm tạ. Nói xong, nàng lại vẽ áo thi lễ, quả nhiên là đại gia khuê tú phong phạm. Nhìn thấy liễu phiêu phiêu, dưới đại không thiếu võ giả nhãn tình sáng lên. A, cô nàng này dáng dấp không tệ, ân, dáng người cũng rất tốt, nếu như có thể đem cô nàng này ngủ, nhất định rất sảng khoái. Ha ha ha sáu. Chỉ ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Dưới đại không ít người đều nghe ra lời kia bên trong ý tứ, không khỏi nhìn về phía cảnh tuyên. Không biết vị này có thể hay không bị sắc đẹp mê hoặc đâu. Cảnh tuyên cuối cùng có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía thẳng tắp Liêu phiêu phiêu, tựa hồ là đang dò xét cái sau có đủ hay không tư cách. Liêu phiêu phiêu gặp cảnh tuyên xem ra, nàng ra vẻ xấu hổ cúi đầu, trong lòng nhưng làm mười phần tự tin, dựa vào bản thân tướng mạo, hẳn là có thể giành được đối phương hảo cảm. Có thể sau một khắc, Khải Đại gia liền cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, 2.000 vạn. Hoa. Dưới đài lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này liền mỹ nữ mặt cũng không bán. Liêu phiêu phiêu nguyên lai like còn xấu hổ mặt của trong nháy mắt cứng lại, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên trắng bệnh, trong mắt bao hàm sát khí, cái này hôn đản xấu. Cảnh Tuyên mở miệng lần nữa đấu giá, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được không giống nhau. Hắn của người nào mặt mũi cũng không bán, chẳng lẽ là muốn đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi? Tổ thứ ba đồ vật không có chút nào ngoài ý muốn lấy 2000 vạn giá cả lần nữa rơi vào cảnh Tuyên trong túi. Tổ thứ tư bắt đầu cạnh tranh, Lạc Thành cổ gia thứ nhất đấu giá, trực tiếp mở miệng đến rồi 800 vạn, tiếp đó cũng đối cảnh Tuyên nói lên danh hào, hy vọng có thể mở một mặt lưới. Kết quả cảnh Tuyên vẫn là lấy 2000 vạn giá trên trời, đập lui cổ gia. Còn lại cuối cùng một tổ, khai mạc ngay từ đầu, toàn trường chính là hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia đô đang đợi xem ai lại là cái tiếp theo bị trấn áp đối tượng mà lúc này cũng liền còn lại luyện khí sư hành hội còn không có bị trấn áp qua trong dạng vạn nu lo lắng nhìn ra ra một mắt vạn lao cũng là khẩn trương mặt mũi nhăn meo đều lơ lửng cuối cùng thở dài nói là phúc thì không phải là họa, nhung nhi ngươi đi thử xem a vạn nu khẩn trương chần chờ một chút tiếp đó gật gật đầu đi ra báo giá 200 vạn bá vạn chúng chú mục, vô số đạo ánh mắt nhao nhao ném rơi vào liêu cảnh tuyên chiến thần vị này vẫn sẽ hay không ra tay rồi vạn nu cảm thấy một đôi ánh mắt rơi vào trên người mình nàng không dám ngẩng đầu hai tay quay cùng một chỗ, lòng khẩn trương đều phải nhảy ra ngoài. nàng đã làm xong giá cả bị đánh đẻ chuẩn bị, có thể toàn bộ trên sân yên tĩnh rất lâu cũng không có đích chuyển xuất ra thanh em tới. trên đài lao tiền đều sướng suốt sướng sở, còn tưởng rằng vị kia gia là nhìn mỹ nữ đã quên, không thể không kêu giá nhắc nhở, 200 vạn lần thứ nhất, còn có hay không kêu giá. chờ giây lát, vẫn là không có phản ứng. lao tiền còn tưởng rằng vị kia gia không nghe thấy, không thể không cất cao giọng hô, 200 vạn lần thứ 26. cảnh tuyên vẫn là không có động tĩnh. tất cả mọi người đều ngọng, chẳng lẽ hắn không tranh giành nữa? đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Lao tiền còn tưởng rằng vị này lại muốn tại cuối cùng thời khắc mấu chốt ra tay, thế là kéo dài âm thanh hô, 200 vạn lần thứ 3, thành 6. Thật dài kéo âm, có thể đợi đến nhanh tắt thở vị kia ra còn chưa mở miệng, muốn thu trở về là đã không kịp, chỉ có thể một truy rơi xuống. Thành 6. Giao Phanh. Giải quyết dứt khoát, cuối cùng một tổ xương rồng long huyết bằng giá thấp bán cho luyện khí sư hành hội. Thằng đến nghe được rơi truy âm thanh Vạn Du cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà vô tới. Nàng ngơ ngác nhìn về phía cảnh tiên chỗ, vừa vận cảnh tiên ra hướng nàng xem ra, cả hai ánh mắt trong hư không động một cái. Quen thuộc kia ánh mắt lập tức nhường Vạn nu cả kinh, chẳng lẽ hắn là sáu? Vạn nu giật mình che miệng lại. Lúc này, liền xem như những người khác có ngốc cũng đã nhìn ra, vị này thần bí gia chắc chắn cùng luyện khí sư hành hội có giao tình, bằng không thì sẽ không lúc nào cũng buông tha bọn hắn. Đáng giận, ta đến cùng nơi nào so với kia cái Vạn nu kém, thế mà lại buông tha bọn hắn. Liêu Phiêu Phiêu trong lòng tuyệt không cân bằng, trong bụng hổ lấy một cỗ hỏa. "Tỷ, ta xem chuyện này không thích hợp, tên kia có thể hay không cố ý trêu chọc ta nhóm?" Liêu Căn cảm giác chuyện này không thích hợp. "Ngươi là nói sáu?" Bị Liêu Căn một nhắc nhở như vậy, Liêu Phiêu Phiêu cũng cảm thấy khá thương. Tỷ, ngươi ngẫm lại xem, coi như hắn là đại gia tộc nào nhân, thế nhưng là hắn trước sau tiêu giá ra tay, thế nhưng là tiêu xài gần 6.000 vạn, có đại gia tộc nào sẽ để cho một gia hỏa như thế tới sẽ tiêu xài, chính là đế đô thế gia trần gia cũng không nhường dòng chính trần thiếu như thế tiêu xài à. Liêu căn một câu nói nói trọng điểm. Nói như vậy, gia hỏa này chính là tại lưu lấy tất cả chúng ta đang chơi. Liêu phiêu phiêu cả kinh. Một bên khác, Tôn Sùng Võ cũng đã sớm phát giác không thích hợp, nhưng đoán chừng đến đấu giá hội danh dự hắn mới không có ngăn cản cảnh tuyên tiếp tục đấu giá. bất qua âm thầm lại thông chi gia chủ súng vũ địch thuận tiện tăng thêm nhân thủ dự vương bốn phía để phòng cảnh tuyên đào thoát. dưới mắt đấu giá hội kết thúc, đám người bắt đầu ba trận, không ít người cùng còn chưa hết. cảm khái cuộc bán đấu giá này là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thấy kích thích nhất đấu giá hội. đám võ giả tan đi, cảnh tuyên lại nhận được mời. vị đại nhân này, xin theo chúng ta đến đằng sau kết toán một chút ngài lần hội đấu giá này có được đồ vật. hai cái đấu sư một cấp võ giả cùng tại cảnh tuyên sau lưng. cảnh tuyên nhìn ở trong mắt, sao cũng được cười cười, tiếp đó hướng về sau, lên trên bục đi lúc này sau đài đã bu đầy người, trần tường, lạc thành cổ gia, vạn lão, vạn đu, liếu gia tỉ đệ, tôn sùng võ đô tụ ở ở đây, bọn hắn vì chính là muốn kiến thức kiến thức cái này cơ hội chấn áp tại chỗ chỗ còn lại người gia hỏa, đến cùng có thể hay không lấy ra nhiều tiền như vậy tới. khải tiên sinh, đây là ngài lần hội đấu giá này vô xuống ra rồng, bốn cái long chảo, long nhãn, bốn bình long huyết cùng xương rồng, bây giờ xin ngài kết toán một chút. tôn sùng võ tự thân lên phía trước chiêu đái cảnh tuyên, đồng thời đã vận lên chân khí. hừ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn là không phải thật lợi hại như vậy, có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy tới trần tương ở bên cạnh ngữ khí bất tiện mở miệng nói cảnh tuyên không để ý trần tường đầu tiên là nhìn một chút đồ vật của mình hài lòng gật gật đầu đạo ân không tệ chính là chỗ này chút vậy ta thu vung tay lên cảnh tuyên đem tất cả cái gì cũng thu vào không gian trữ vật tôn sùng võ cả kinh vội vàng vây quanh cảnh tuyên ánh mắt bất thiện theo dõi hắn chờ hắn lấy tiền cảnh tuyên giống như là không có để bọn họ vào mắt trên mặt hốt nhiên nhiên nở nụ cười khí ngược đạo đồ vật ta thu đến nỗi tiền sáu một cái tử cũng không có toàn trương mặt người sắp đại biến sáu bảy chương bảy ai cản ta thì phải chết vây hắn lại đừng để hắn chạy vừa nghe đến cảnh tuyên mà nói tôn sùng võ sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng vung tay lên trung quanh bảy tám cái võ giả liền vây liều thượng đi chạy cảnh tuyên lông mày nhíu lại mắt thấy bị vây không chút nào không sợ khí ngược đạo tất nhiên ta dám đến sẽ không sợ các ngươi dám đuổi chúng ta xuống ra chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều mơ tưởng dễ dàng rời đi tôn sùng đấu võ sư nhị cấp khí thế bộ phát ra tựa như một đầu mánh hổ từng bước để hướng cảnh tuyên muốn giữ lại ta cũng không dễ dàng như vậy phanh cảnh tuyên chợt ra tay bắt được bên người một cái võ giả một quyền đập liều thượng đi phốc sáu đấu binh chín cấp võ giả trên tay hắn, yếu như dưa hấu, xương ngực bị một quyền trấn vỡ. "Tiểu tử, thiếu can dỡ." Tôn Sùng võ như trận mắt kim cương, dậm chân bước ra, một chưởng độ ngang tới, trưởng lực như đao. "Đại Hoan chỉ." Cảnh Tuyên hai tay đâm ra, một đạo tinh thuần tiên thiên cương khí thấu chỉ mà ra, hóa thành một đạo kiếm mang, bổ một tiếng đem trưởng đạo đánh nát bấy. Bạch bạch bạch sáu. Tôn Sùng võ phí sức không được, liền lùi lại ba bước, che cổ tay biến sắc đạo, người rốt cuộc là ai? Mới vừa giao thủ, Tôn Sùng võ đã cảm giác ra thực lực của đối thủ, lại có thể chính diện cứng đối cứng thắng lợi hắn, tuyệt đối không thua kém đấu sư nhị cấp. Cảnh Tuyên đem mũ rộng vành vén lên, Dâu Diên nuốt một cái, lấy tay ở trên mặt một nào nạt, liền lộ ra chân rung, cười lạnh nói: Sùng lao Tam, ngươi còn nhận được ta không? Cảnh Tuyên nhìn thấy Cảnh Tuyên hình dáng, Tôn Sùng võ chỉ cảm thấy giữa ngực một cơn lửa giận dâng lên. Lần trước tại Đại Hành Sơn, hắn bị Cảnh Tuyên tính toán, suýt chút nữa mệnh tang tại lưng sắt sống miệng rồng phía dưới. Bây giờ cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Vương cho ngươi còn không có đã quên, lần trước Đại Hành Sơn mối thủ, hôm nay ta liền muốn ngươi tăng gấp bội hoàn lại trở về. Vừa mới nói xong, Cảnh Tuyên đại quát một tiếng, phi thân liền hướng Tôn Sùng võ nhào tới. Tỷ, là Cảnh Tuyên tên hôn ngàn kia khó trách hắn cùng chúng ta gây khó dễ. nhìn thấy cảnh Tuyên hình dáng, Liêu căn một mắt liền nhận ra được, lập tức hận nghiến răng nghiến lợi. Liêu phiêu phiêu cũng lấy làm kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới ở đây sẽ gặp Cảnh Tuyên. lại là hắn. Trần tương cũng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tâm tình bất định. lần trước tại thiểu Thành, hắn chính là tại Cảnh Tuyên trong tay bị thiệt lớn, chẳng những luyện khí thua, còn đền ra 30 vạn. hắn đối với Cảnh Tuyên thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ra ra, là Cảnh Tuyên đại ca. Vạn Nu kinh hồn một tiếng, che miệng lại. nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, đã rời đi Cảnh Tuyên, làm sao sẽ lại xuất hiện ở đây? vạn lao nhưng là lo lắng như mày. mọi người ở đây đều nhận ra cảnh tuyên thời điểm. cảnh tuyên bây giờ lại cùng tôn sùng võ nộp không dưới trăm chiêu. phanh phanh phanh sáu. hai người chân nguyên cường hành, dĩ khoái đả khoái, hai cố cường đại khí chẳng không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời lại để người khác không cách nào nhúng tay. vang. một tiếng va chạm, hai bóng người cấp tốc tách ra. tôn sùng võ bị đẩy lùi năm bước, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể? ngươi làm sao sẽ ở nơi này sao trong thời gian ngắn, đã đột phá đến rồi đấu sư nhị cấp, chẳng lẽ ngươi sáu, đã luyện hóa chu quả. cái gì, chu quả? nghe được chu quả. Chính là Trần Tường cũng lớn bị kinh ngạc. Loại kia kỳ dược, chính là đế đô thế gia cũng không thể đạt được nhiều. Không sai, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người truy sát ta, bây giờ liền hai ta đến phân cái cao thấp, ngươi có dám? Cảnh Tuyên khiêu khích nhìn chằm chằm Tôn Sùng Võ, đáy mắt chiến ý bao táp. Tôn Sùng Võ sắc mặt lạnh léo, đáy mắt sát cơ lấp loé, tiến tới một bước đạo, có gì không, dám. Oanh sáu. Trên người của hai người, đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, tạo thành hai cỗ khí tràng, không ngừng trong hư không va chạm. Nhìn thấy cảnh Tuyên uy thế như thế, Liêu Phiêu Phiêu kinh hãi không thôi, che miệng đạo, trời ạ, lúc này mới bao lâu? Hắn lại có thể đã đột phá đến đấu sư. Phải biết, phía trước bốn viện thi đấu, Cảnh Tuyên Tu Vi cũng mới bất quá là đấu binh cấp 8. Lúc này mới hơn một tháng không thấy, thế mà liền vọt tứ cấp. Quá nguy thiên. Đấu giá hội đằng sau, Cảnh Tuyên hòa sùng thượng võ giằng co, hai người khí tức dần dần đều nhảy lên tới điểm cao nhất, giống như hai đầu mảnh thú đang quyết đấu. Giết. Đột nhiên, Cảnh Tuyên đáy mắt tinh quang tăng gọn, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Tám tứ quyền. Vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất. Lần trước tôn sùng võ liền tại đây một quyền phía dưới chịu thiệt hại lớn, hiện nay gặp lại là này một quyền, trong lòng của hắn run lên không có đó nữa, né tránh đi qua. phanh. cảnh tuyên nhất quyền đập gãy một cái cây cổ lớn, khí lực không dùng thực, gặp tôn sùng vo né tránh, thân thể một cái xoay tròn, một cái đá ngang liền rút ra ngoài. thối phong gào thét, tăng thêm đây là dùng chân nguyên thôi phát, cảnh tuyên một cước này khai sơn phá thạch cũng không quá đáng. tôn sùng vo nghe được thối phong, liền biết cái này một chân lợi hại, hắn lần nữa né tránh, không có liều mạng, chỉ là né tránh bên trong, suýt chút nữa bị cắt trúng, nhường hắn tránh có chút chật vật. hừ, ngươi chỉ có gần ấy năng lực. cảnh tuyên díu cợt một tiếng, huy quyền lại đập liêu thượng đi bị cảnh tiên nhếch kích, Tôn Sùng Võ mặt mũi nhịn không được rồi, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như tại trốn nhưng là mất mặt quá mức rồi, không khỏi nói, tiểu tử, thiếu điên cuồng, ta liền muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Hô 6. Lần này Tôn Sùng Võ không có trốn, dơ quả đấm lên đón cảnh tiên năm đấm liền đụng liêu thượng đi. Tám tắc quyền. Dầm dầm dầm 6. Tầng ba ám kình giống như hải lãng triều tịch, liên miên bất tuyệt, cùng nhau xử lý, che giả mang mọc đụng tới. Phanh 6. Một tiếng chấn thiên trầm đục, người chung quanh chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất đều ở đây chấn động, thoảng như chấn động. Bạch bạch bạch 6. Tôn Sùng Võ liền lùi lại năm sáu bước, một cước đột nhiên túi tại góc tường bên trên, ca một tiếng, mặt tường vỡ vụn, lúc này mới ổn định thân thể, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, còn mạnh hơn đè lên trong cổ họng một ngụm máu, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên, đáy mắt có chút sợ hãi, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, không nghĩ tới cảnh tuyên thế mà liền trưởng thành đến rồi tình trạng như thế, hơn 20 ngày phía trước hắn còn đuổi cảnh tuyên chạy, nhưng hôm nay chính mình lại có thể đã ép không được đối phương, tiến bộ này tốc độ quá nguy tiên, a năm, sùng tam gia thế mà đều không phải là đối thủ của hắn, lặc thành cổ ra hòa những người khác thấy cảnh này, từng cái giật mình không thôi. Sùng Hướng Minh nhìn xem thời khắc này cảnh tuyên tiên mật giai chiến, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tôn Sùng Võ, đối với Chung Pain sùng ra võ giả vội vàng quát lên, nhanh ngăn lại hắn. Thiếu gia lên tiếng, một đám võ giả lập tức vây phốc Liêu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu. Cảnh tuyên chiến lực báo tác, song quyền như truy, nhanh chóng xông vào đám người, giống như mánh hổ vào bể cứu, ba lượng quyền đả đổ một đoàn. "Tiểu tử, lại là ngươi, hôm nay tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy nữa." Sùng gia cung phụng thẩm trưởng láo lại nhảy nhót đi ra. Lần trước cùng hắn cùng một chỗ thành đoàn hoàng trưởng lão, cuối cùng bị lưng sát sống long đập chết, lần này bên cạnh đổi người, nhiều hai cái một đen một trắng cung phụng. Trâm Minh, ngươi nói lần trước sát hại Lão Hoàng đúng là tiểu tử này sao? Mặt đen cung phụng nhìn chăm chăm Cảnh Tuyên, ánh mắt bên trong từng trận sát cơ. Không sai, chính là hắn. Hảo, vậy hôm nay chúng ta ca ba liền cùng một chỗ cho Lão Hoàng báo thù. Ba người hét lớn một tiếng, cùng một chỗ phấp liêu thượng tới. Muốn tới chịu chết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Cảnh Tuyên không chút do dự liền lên liêu thượng đi. Rầm rầm rầm sáu, ba cái đấu sư nhất cấp hợp thành mạnh mẽ, hữu lực chiến đấu vòng đây. Vây quanh Cảnh Tuyên bất đánh gãy tiến công. Cảnh Tuyên tốc độ như quỷ mị, dự vào thân hình linh mẫn, cùng ba người run rẩy cùng một chỗ, thế mà không rơi vào thế hạ phong phanh phanh phanh sáu, bốn cái đấu sư chiến đấu, sức mạnh hủy diệt là cường đại, ngắn ngủi phút chốc, phòng đấu giá sau đài liền bị hủy đi thất linh bát lạc. Hoa là 6. Một tiếng vỡ vang lên, bốn người cùng nhau vừa tung người, phá đỉnh mà ra, nhảy lên phòng đấu giá nóc nhà kịch đấu lên. Đi, đi bên ngoài. Không biết hai hô một tiếng, trong phòng một đám người cũng đều vội vàng chạy ra đấu giá hội, đứng tại trên đường cái lên trên xem xét, cảnh tuyến cùng ba cái cung phụng chiến đấu, đã tiến nhập giai đoạn đắc liệt. Hai người các ngươi cho ta nhìn chăm chú, đừng để hắn chạy. Chân tướng ở phía dưới nhìn xem bốn người chiến đấu, nhưng lại lặng lẽ đối với thủ hạ hai cái hộ vệ phân phó một tiếng. Cảnh Tuyên tại đấu giá hội giúp đỡ hắn, nhường hắn mất hết mặt mũi mặt, bây giờ muốn tới lấy lại danh dự. Bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu cùng Liễu Căn chú ý tới Trần Tường động tác, hai người bất động thanh sắc liếc nhau một cái, đồng thời âm thầm gật đầu. Nếu như Cảnh Tuyên hôm nay đánh thắng những người khác, như vậy hai người cũng sẽ không trộn lẫn. Nhưng nếu như Cảnh Tuyên nếu bị thua, như vậy hai người bọn hắn cũng sẽ không để ý đi dẫm lên hai cước. Gia Gia, Cảnh Tuyên đại ca có phiền phức, chúng ta làm sao bây giờ a? Vạn Nu bây giờ lo lắng không thôi, lôi kéo Vạn Lão cánh tay cắn chặt bờ môi, lo lắng nói. Vạn Lão lông mày cũng nhíu thành xuyên chữ, an ủi, yên tâm đi, Cảnh Tuyên hắn nhưng cũng giảm đến nhất định là có năm chắc chỉ là hắn ánh mắt lo lắng bán rẻ hắn xuống ra tại phiền thành có thể đặt chân mấy trăm năm há lại tốt như vậy trêu chọc phanh phanh phanh sáu trên nóc nhà một chuỗi đùng đùng bạo hưởng bốn đạo nhân ảnh cuối cùng tách ra cảnh chuyên trên thân nhiều hai đạo vết thương quần áo rách nứt nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén vô cùng đáy mắt chiến ý không giảm khí thế chẳng những không có tiêu tan ngược lại càng thêm tăng vọt trong thân thể liên tục không ngừng thật nguyên tu ra nhường hắn cảm giác tràn đầy sức mạnh một bên khác thẩm dài lao hỏa hắc bạch hai vị cung phụng hình dạng cũng có chút trật vật tóc hai rối bời quần áo rối bời hình như tên nan mày Thẩm trưởng lão trước ngực còn có một chút tiên huyết, hiển nhiên là mới vừa rồi trong lúc giao thủ, bị thiệt lớn. Cùng cảnh tuyên liên tiếp tăng cao khí thế chắc hẳn ba người bọn họ khí thế yếu bạo. Thẩm trưởng lão đấy mắt tràn đầy sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn ngủi không ngừng thời gian 1 tháng, cái kia phía trước không bị hắn để ở trong mắt tiểu tử, bây giờ sẽ mạnh như vậy hung hãn, ba cái đấu sư liên thủ thế mà đều ép không được hắn. Hắn đã sợ hãi. Hai vị khác hắc bạch cung phụng cũng là tiếng lòng sợ hãi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hung hãn như vậy đấu sư. Rít. Nóc nhà yên tĩnh một hồi, cảnh tiên đột nhiên chợt quát một tiếng, bay nào thẳng hướng Thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão sớm đã sợ hãi, dưới mắt bị Cảnh Tuyên đại quát một tiếng, trong nháy mắt thất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, Cảnh Tuyên cũng đã tới sát trước người hắn. Chánh Mao, Hắc Bạch hai vị cung phụng muốn cứu đã là không còn kịp rồi. Tám Tắc Quyền, Cảnh Tuyên sát ý bắn mạnh, một quyền đập ra, Thẩm Ba Ám kình gào thét mà ra, phanh phanh phanh sáu, giáp giáp giáp sáu, Thẩm trưởng lão ngực truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, Thẩm Ba Ám kình rơi xuống, hoàn toàn bộ lồng ngực đều loang xuống dưới. Phốc sáu, Thẩm trưởng lão người bị văng bay, ở giữa không trung há miệng phun ra bùng máu tươi lớn theo sát lấy một cái to lớn quyền ấn từ sau cung thấu thể mà ra đánh vào một chỗ nóc nhà tại chỗ nổ ra một cái độc lớn có thể thấy được quyền này uy lực kinh người. A sáu, thâm trường lao ngã xuống đất trên mặt mở to hai mắt nhìn trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết trong đó xen lẫn nội tạng khối vụn mắt thấy là sống không được. A 5. nhìn thấy trường hợp như vậy tại chỗ không người nào không hốt vào hơi lạnh. Một quyền nanh sát đấu sư nhất cấp cường giả cảnh tuyên thế mà cường hãn như vậy cảnh tuyên lúc này đã rơi xuống đất nắm đấm mang huyết tích tích rơi trên mặt đất bắn tung tói ra tán thành một điểm huyết hòa khí thế của hắn lạnh lẽo. Ánh mắt như tử thần giống như bao hàm sát khí, từng bước từng bước ép lên đến đây đạo, người nào ngăn ta sáu? Chết. 74 chương 74, Phế bỏ ngươi cảnh tuyên từng bước tới gần Tôn Sùng Võ hòa sùng hướng Minh, sát khí bức người. Hắn này tới mục đích đúng là vì hai người. Nếu như không phải sùng hướng Minh khiêu khích trước với hắn, cũng sẽ không có trận kia đổ ước, mà sùng hướng Minh chính mình thua cuộc, lại còn tìm đến Tôn Sùng Võ muốn giết hắn. Tất cả những điều này đều là do hai người bọn hắn dựng lên, Cảnh tuyên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dạng gì bởi vì sẽ có cái đó dọa qua. Cảnh Tiên nhất từng bước đi tới Sắc khí trên người lạnh lùng để cho người ta run rẩy. Hắn nhìn chậm chậm sùng hướng Minh Đạo. Ngươi khi đó tìm đến ngươi tam thúc muốn giết ta thời điểm, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a? Tôn Sùng võ sắc mặt trắng bệnh, đè nén thương thế trầm giọng nói, Cảnh Tuyên, trước đây hết thảy xem như ta sùng ra làm sai, ngươi dọn dẹp những cái kia lương sắt sống long tài liệu, chúng ta có thể coi như bồi thường tặng cho ngươi. Chuyện này liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Địa thế còn mạnh hơn người, không thể không túi đầu a. Tôn Sùng võ nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm càng khó chịu hơn. Lúc nào sùng ra bị người bức bách đã đến tình trạng như thế, bất quá hắn bây giờ làm hết thảy cũng là đang kéo dài thời gian. Đợi đến ta đại ca tới, nhìn ngươi tiểu tử còn thế nào can dỡ." Tôn Sùng võ ánh mắt âm độc. Cảnh Tuyên mặc dù không thấy Tôn Sùng võ ánh mắt, nhưng là có thể phát giác được cái sau vừa rồi nói như vậy cũng không phải thật lòng, lập tức lạnh rên một tiếng đạo: À, đánh thắng được lúc các ngươi liền đuổi theo đánh, đánh không lại lúc liền nói chuyện này bỏ qua, nào có dễ dàng như vậy." Bây giờ hối hận, chậm, ta muốn ngươi Hỏa Sùng hướng Minh đều phế bỏ tu vi, chuyện này mới tính bỏ qua." Cái gì? Phế bỏ tu vi? Tôn Sùng võ Hỏa Sùng hướng Minh nghe thấy lời ấy, sắc mặt biến đổi lớn. Đối với một cái võ giả tới nói, không có bất kỳ cái gì trừng phạt so ra mà vượt tu vi bị phế không có tu vi đó chính là một tên phế nhân cái này khiến di vãng cao cao tại thượng chính bọn họ sao có thể tiếp thụ được cảnh tuyên ngươi không nên quá phận tôn sùng võ gắt gao cắn răng đã dùng hết khí lực toàn thân nói quá đáng sao cảnh tuyên mặt không thay đổi hỏi ngược lại đối với địch nhân hắn xưa nay sẽ không nương tay trần thiếu cứu ta ta không muốn trở thành phế nhân a 6 sùng hướng minh sắc mặt trắng bệch một cái đánh về phía bên cạnh trần tường ôm lấy người xoa so đuổi khổ khổ cầu khẩn nói Nhìn thấy sùng hướng minh vô dụng như vậy, Trần Tường đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng hắn cùng cảnh tuyên bản thân thì có thủ, phía trước sùng ra đối với hắn cung tính có thừa, còn biểu thị nguyện ý tiện hắn sương rồng long huyết, lập tức cũng liền cự tuyệt, lập tức liền mặt lạnh nhìn xem cảnh tuyên đạo, cảnh tuyên, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp ngươi, trong buổi đấu giá, ngươi thế nhưng là uy phong thật to à. Cảnh tuyên bay đầu nhìn xem Trần Tường, khẽ cười một tiếng nói, "Ừ, đây không phải Trần Tường Trần đại thiếu gia đi, lần trước tiến đưa ta 30 vạn, lần này tới là tiến đưa gì đây? Ngươi không cần quá can dỡ, mới vừa ở tại phòng đấu giá, ngươi lại dám ba lần bốn lượt đối phó với ta?" Hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút. Trần Tương lạnh nhạt nói. Nói như vậy, Trần Đại Thiếu là muốn trộn lẫn ta hòa sùng nhà ân đoán. Cảnh Tuyên con mắt khẽ híp một cái nhìn trầm trầm Trần Tương, cái sau lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên, có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Đúng thì thế nào? Lần trước luyện khí bên trên thua ngươi, ta cũng không tin tại tu vi bên trên ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Quanh sáu, Trần Tương thẹn quá hóa giận, lập tức bạo phát chính mình toàn bộ tu vi, khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng vậy mà cũng đạt tới đấu sư nhị cấp tình cảnh. Quả nhiên không hổ là đế đô tới đại thiếu. Cảnh Tuyên giả thầm kinh hãi. Hán Tu Vi có thể tiến bộ nhanh như vậy, toàn bộ nhờ chu quả cùng luyện khí trợ rút, mà Trần Tường trẻ tuổi như vậy, thế mà thì có bằng trường ấy tuổi, quả nhiên không hổ là Đế đô Hảo môn bồi dưỡng ra được người. Hôm nay ta muốn cùng ngươi lại so sánh, xem trưởng. Tu Vi bộc phát, Trần Tường cũng tìm được sức mạnh, hét lớn một tiếng, huy trưởng liền công tới. Cảnh Tuyên Gia không dám kinh thường, dưới chân du đậu, lập tức tiếp nhận đối thủ thế công. Hai người tại trên đường phố kịch chiến đứng lên. Thiếu gia, cẩn thận a. Trần Tường hai cái hộ vệ sợ hết hồn. Nếu như Trần Tường có một cái gì tam trường lưỡng đoạn, vậy bọn họ hạ chản cũng sẽ rất thê thảm. Thiên Diệp Trường. Đại Hoan Chỉ, văn 6. Chính giữa ngã tư đường, Cảnh Tuyên cùng Trần Tường không ngừng va chạm, hai người tuyệt học tầng tầng đánh ra, đem hai bên đường phố phòng ốc chấn sụp đổ đổ sụp. Hô 6. Lại đúng rồi một chưởng, hai bóng người sơ phân, giằng co với nhau bên trong, trong mắt đều có một tia cảnh giác. Cảnh Tuyên mặc dù là lần đầu cùng Trần Tường giao thủ, nhưng người sau kinh nghiệm chiến đấu thế mà rất là phong phú, phản ứng biến chiêu đều rất nhanh, không giống như là thế gia công tử loại kia hoàn toàn không có trải qua cái gì lạ chiến, chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Xuống hướng minh chính là cái loại người này. Trần Tường nhìn xem Cảnh Tuyên, trong đáy mắt cũng nhiều tia ngưng trọng. Những năm này hắn đi khắp cảnh quốc tất cả thành, một bên tôi luyện luyện khí trình độ, một bên tôi luyện tu vi của mình, quanh năm cùng yêu thú chém giết, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đích xác rất là phong phú. Hơn nữa nhiều năm qua cùng yêu thú chém giết, trên người hắn cũng lây dính chút yêu thú đặc tính, càng đánh càng mạnh. Trực tiếp nói cho hắn biết, Cảnh Tuyên cùng hắn là cùng một loại người. Hai đầu thế quân lực địch manh thu đụng vào nhau, bọn chúng sẽ không phòng thủ mà không chiến, ngược lại sẽ là muốn biện pháp xử lý một cái khác. Chính mình sương vương sương bá, chiến, giết. Trong không khí sát cơ trong nháy mắt lại bùng phát cùng một chỗ, Cảnh Tuyên cùng Trần Tưởng gần như đồng thời động. Phanh, một tiếng bạo hưởng hai người đã trao đổi một quyền, mãnh liệt chân nguyên đem hai người bao bọc tại cùng một chỗ, không ngừng ba chạm, bộc phát ra từng đợt gió lốc. thật kịch liệt a, đúng vậy a, chẳng lẽ đây chính là đế đô thế gia hỏa giữa chúng ta khác biệt, quá mạnh mẽ. trung binh cổ gia hòa người của liễu gia nhìn thấy cảnh tuyên cùng trần tường chiến đấu, cả đám trợn mắt há mồm. bọn hắn bây giờ mới rõ ràng nhận thức đến, cái gì là thế gia hỏa thiên tài trinh lệnh, hai loại người đều không phải bọn hắn có thể so sánh. cảnh tuyên càng đánh càng mạnh, đấy mắt chiến y bắn ra bốn phía, đại hoang chỉ không ngừng xuất kích, trực chỉ trần tường các đại yếu hại. trần tường dùng cũng là hào môn thế gia bên trên phẩm vũ học không thể so với đại hoang tam thức kém hai người ngươi tới ta đi đánh là thiên hôn địa ám đại hoang ấn cảnh tuyên trên không trung đột nhiên kết liễu một cái thủ ấn trận đánh, đánh ra một cái to lớn núi đi đại ấn từ không trung giáng xuống cổ phát mà hoang vu chi khí đập vào mặt nhìn thấy cái này đại ấn trần tường trong lòng đột nhiên nhảy một cái nguy hiểm thâm sinh cảnh triệu khả trần liệng lại tại do dự tiếp hắn không nắm chắc toàn lực tiếp lấy cũng không tiếp bây giờ một khi tránh lui khí thế liền sẽ biến yếu hơn nữa toàn bộ tiết tấu chiến đấu cũng sẽ bị cảnh tuyên vững vàng chiếm lấy đằng sau chính mình chỉ có thể lâm vào bị động Loại này vi diệu tình thế, cũng chỉ có hắn chiến đấu bản thân mới có thể cảm giác được. Màu tránh a thiếu gia! Trần tương hộ vệ khả nhìn không ra tới, chỉ thấy thiếu gia nguy hiểm, liền lập tức hô to, không thể trốn. Trần tương khét cắn, ghép thành toàn lực đón đại hoang ấn một quyền đập liêu thượng đi. Phanh 6. doanh 6. Một tiếng vang thật lớn, đại hoang ấn ba đạo hoang chi lực bộc phát, lập tức đem trần tường đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng đâm vào một mặt tường trên vách, cả bức tường đều bị dư lực cho chấn vỡ. Khu khu sáu, lực lượng thật là bá đạo. Trần tướng tay treng ngực, khẹt miệng tràn ra một kia tiên huyết. Cảnh Tuyên người nhẹ nhàng rơi xuống đất, xoay tóc vũ động, khí thế lại lần nữa tăng vọt, như bất thế chiến thần, từng bước bước phía trước đạo, ngươi còn muốn tái chiến sao? Chớ có tới gần, còn dám tiến lên trước một bước, đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Tương hộ vệ gặp Cảnh Tuyên tới gần, lập tức vây lại, sắc mặt âm trầm ngăn lại nói, hai người bọn hắn là đấu sư nhất cấp, biết không phải là Cảnh Tuyên đối thủ, cho nên mới không có xúc động trực tiếp ra tay ngăn cản. Cảnh Tuyên mắt nhìn bị thương Trần Tương, khoe miệng chớp chớp, đạo, ngươi lại thua. Nói xong. Không nhìn Trần Tường sắc mặt khó coi, quay người lại chuyển hướng tôn sùng vò đám người, ánh mắt từng cái tại liếu căn liếu phiêu phiêu cùng cổ ra mặt người bên trên đảo qua, lạnh ngặt nói, các ngươi còn có ai, muốn nhân cơ hội đến báo thù hoặc là tìm chẳng tử, tới liền bây giờ đi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Liêu phiêu phiêu cùng cổ ra nhân biến sắc. Bọn hắn phía trước vốn là tồn lấy ý nghĩ thế này, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tuyên mạnh mẽ như vậy, cái loại ý tưởng này lập tức bỏ đi. Chê cười, bây giờ xông đi lên không phải muốn chết sao. Không người dám đáp lời. Cảnh Tuyên thu hồi ánh mắt, bán ra tại tôn sùng võ hòa sùng hướng minh trên thân, lạnh nhạt nói: Bây giờ không có người đang cứu các người, là các ngươi tự mình độc thủ, vẫn là muốn ta độc thủ? Không, không nên phế ta, không nên phế ta, ta không muốn trở thành phế nhân. Tam thúc, cứu ta, cứu ta a sáu. Sùng hướng minh bây giờ đã bị sợ vỡ mật, điên cuồng la to lên, hoàn toàn không có một chút thế gia công tử nên có phong phạm. Tôn sùng võ cùng ánh mắt buồn bã, nhìn trong chọc vào Cảnh Tuyên đạo, ngươi thật muốn cùng chúng ta sùng ra thế bất lưỡng lập sao? Là các ngươi muốn cùng ta thế bất lưỡng lập, ta bất quá là tới đòi nợ mà thôi. Cảnh Tuyên nhìn tôn sùng võ còn tại kéo dài thời gian không khỏi lại động, từng bước một tới gần đạo, xem ra các ngươi là không nợ chính mình hạ thủ, cũng tốt, vậy liền để ta tự tay phế bỏ ngươi nhóm a, không, ta không muốn trở thành phế nhân, không muốn xấu. Sùng Hướng Minh trông thấy cảnh tuyên tới gần, bị hù linh hồn rẽ run, quát to một tiếng, quay người liền hướng nơi xa chạy tới. Cảnh tuyên khoẹt miệng hơi nhíu, vèo một tiếng, liền ngăn ở Sùng Hướng Minh trước người, một trưởng xếp tại người sau ngực, một cỗ bá đạo chân nguyên tràn vào Sùng Hướng Minh trong thân thể, trong nháy mắt phá hủy toàn thân hắn cơ mạch, không xấu. phốc, Sùng Hướng Minh nửa mặt lên trời phun máu, đi theo liền té lăn bay trên mặt đất, ngất đi. kế tiếp giờ đến phía ngươi, cảnh tuyên lại hướng tôn sùng võ đi đến. thời khắc này cảnh tuyên nhìn qua giống như là địa ngục mà đến từ thần nhường liễu căn nhìn tay chân run rẩy, hắn bây giờ bắt đầu may mắn, may mắn mình vừa rồi không có sông đi lên đối với cảnh tuyên ra tay, bằng không bây giờ chính mình chỉ sợ cũng biến hòa sùng hướng minh vậy. ta sùng ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. tôn sùng võ mắt thấy cảnh tuyên tay trưởng nâng lên, ngữ khí oán độc nói, coi như ta hôm nay thằng ngươi, ngươi sùng ra cũng sẽ không bỏ qua ta. cảnh tuyên sắc mặt bình thản, đưa tay ra liền muốn rơi vào tôn sùng võ trên dần. thằng ngai danh, ngươi dám! liên tại cảnh tuyên muốn phế đi tôn sủng võ thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quá lớn thanh âm kia chữ thứ nhất còn tại nơi xa nhưng đến cái thứ tư chữ lúc thân thể cũng đã đi tới giữa sân một cú cuồng bạo khí thế mãnh liệt mà đến giống như gầm thét hùng sư trực tiếp vọt tới liễu cảnh tuyên cảnh tuyên quay đầu liền thấy một trương cuồng dã hạ kỳ gương mặt bây giờ râu tóc đều dựng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một trường đánh tới trong lòng đập mạnh không chút nghĩ ngợi cảnh tuyên theo bản năng ghép thành toàn lực nên liễu thượng đi phanh suy sấu một tiếng bang thật lớn cảnh tuyên chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu man nhưu đụng phải đồng dạng Cánh tay trong nháy mắt đã mất đi chi giác, hai chân cũng không bị khống chế đằng không mà lên, bay ra năm sau em mở mới rơi xuống đất, dưới chân loạn trợn lui ra phía sau vài chục bước mới tháo bỏ xuống vẻ này xuống lực. Cổ họng mặn ngọt, ngọt, một ngụm máu phun lên hầu tới, tràn ra khẩu ngoại. Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy ngực đau rát, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được gương mặt kia toàn bộ cho, là một cái nam tử hơn 40 tuổi, khuôn mặt thu cứng, thân hình cao lớn, cho người ta một loại đại sơn một dạng cảm giác đè nén. Liêu căn mấy người cũng lấy làm kinh hãi. Phía trước cảnh Tuyên hoàn toàn là lực ráp bằng trường, mà vừa tới cái này một người, vừa ra tay thế mà liền có thể đẩy lui cảnh Tuyên. Lần này thực lực quả thực chấn kinh không ít người. Đại ca, Tôn Sùng Vũ khán đến người, giống như là tìm được người lãnh đạo, trong lòng không khỏi chua chua, hô. Sùng Vô Địch tối đầu nhìn mình tam đệ thẳng trạng, đáy lòng lửa giận lại càng phát tăng vọt, bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ không người nào dám như thế khiêu khích Sùng ra. Đại ca, Thượng Minh Hán 6, Thu vi của hắn bị phế. Cái gì? Sùng Vô Địch trừng mắt, vô biên khí thế ầm vang bộc phát. Đấu sư ngũ cấp. 75 chương 75, cảnh tuyên vệ Sĩ Sùng Vô Địch đấu sư ngũ cấp. Cảm nhận được khủng lồ kia áp lực, người chung quanh đều trợn to trong mắt. Đây tuyệt đối là tại chỗ người ở trong tu vi mạnh nhất lớn, đủ để nghiền ép toàn trường. Nguy rồi, cảnh tuyên lần này chạy không thoát. Vạn lão nhìn thấy sùng vô địch ra sân một khắc này, liền biết không ổn. Vạn Nhu nghe xong, lập tức nóng nảy, lôi kéo vạn lão ống tay áo hô, vậy làm sao bây giờ a gia gia, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu cảnh tuyên đại ca a. Vạn lão cũng là vô kế khả thi. Tu vi của bản thân hắn chỉ là đấu binh cấp 8, hắn một đời nghiên cứu luyện khí, bởi vậy tại tu vi một đạo bên trên cũng không có cái gì thành tích. Bằng không trước đây bị sơn tặc cắn cũng sẽ không chỉ có thể nhận thua giao tiền. Ta có thể có biện pháp nào a? Nếu như Cảnh Tuyên không có phế đi sùng hướng Minh Tu Vi, dựa vào Ra Ra tấm mặt mao này, có thể còn có thể có khả năng cứu vãn. Nhưng là bây giờ sáu, vạn lão cũng là triệt để không còn biện pháp. Mặc dù hắn tại phiền thành rất có mặt mũi, nhưng bây giờ đã không phải là chỉ một tân đoán liền có thể nói rõ ràng chuyện. Trang Thượng bầu không khí trong lúc nhất thời biến đè nén, không người nào dám lớn tiếng thở dốc, để cho người ta có một loại báo tố trước khi tới yên tĩnh. Cảnh Tuyên vận công, điều tức một chút thương thế, lúc này mới đem thương thế đệ xuống, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, ngẩng đầu nhìn xuống bốn địch, đáy mắt cuối cùng nhiều vẻ nghiêm trọng. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi ác chiến đầu hàng. Cảnh Tuyên cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc. Sùng vô địch khí thế vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, giống như một chỉ nhắm người muốn nuốt bánh thú. âm thanh trầm giọng nói, tiểu tử, chính là ngươi ba lần bốn lượt cùng ta xùn ra là địch. Khu khu sáu. Cảnh Tuyên ho khan hai tiếng, ngồi thẳng lên tới, đối mặt Sùng vô địch uy áp cường đại, mặt không đổi sắc đạo, thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động, có dạng gì lao tử sẽ có cái đó dạng nhi tử. Các ngươi xùn ra người đều là như thế sẽ đổi trắng thay đen sao? Sùng vô địch ánh mắt doanh người, Hà tự nhiên cũng nghe ra liếu Cảnh Tuyên trong lời nói lời nói, bá đạo đạo. Mặc kệ ngươi cùng ta sùng ra ân đoán như thế nào, ngươi dám phế nhi tử ta, vậy ta hôm nay liền muốn phế bỏ ngươi. Đoanh 6. Đấu sư ngũ cấp khí thế cường đại gào thét mà đến, từng bước đi ra, một cỗ cường đại chân nguyên theo mặt đất trực tiếp đánh phía Cảnh Tuyên. Mặt đất chập trùng, giống như như sóng biển phong trào. Cảnh Tuyên có thể cảm giác được cái kia dưới mặt đất chân nguyên cường đại, liền lùi lại hai bước, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, chân giẫm một cái mà, nhún người nhảy lên. Đoanh 6. Một tiếng vang thật lớn, một tòa hai tầng lầu cửa hàng trong chớp mắt đã biến thành một đống cho tàn. Cảnh Tuyên nhìn hãi hùng kia vữa, một cước đạp ở trên mặt tường. Phi thân liền muốn rời xa đường đi. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Súng vô địch một tiếng quát lớn, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như lại bàng giống như đánh giết Cảnh Tuyên, xa xôi còn có mười mấy mét, liền huy trưởng bổ tới. "Siêu sáu. Trường khí như lao, Cảnh Tuyên nghe được sau lưng Phong Thành, không thể không xoay người rơi xuống, tránh đi, rơi xuống đất, nhưng cũng đánh mất tốt nhất thoát đi thời gian. "Hừ, tiểu tử, hôm nay có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng còn sống rời đi." Súng vô địch cũng từ sau rơi xuống, đại thủ như sơn nhạt, vồ một cái về phía Cảnh Tuyên. "Muốn giữ lại ta, vậy ngươi cũng phải trả giá đó." Cảnh Tuyên quyết tâm, đáy mắt một lần nữa bốc cháy lên chiến ý, tất nhiên tránh không khỏi, dứt khoát liền một trận chiến đến cùng. Tám Tắc Quyền, Nguyên Sáu. Cảnh Tuyên không chút khách khí đánh liền ra sát chiêu mạnh nhất, tầng ba ám kình nhầm mầm mà ra. Phanh! Xuống vô địch đón đỡ một quyền này, sau khi hạ xuống lùi lại hai bước, con mắt khẽ híp một cái nhìn xem Cảnh Tuyên, hảo tiểu tử, khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai like có chút môn đạo. Cảnh Tuyên ăn một trường, cũng bị đẩy lui năm bước, vừa đứng vững, liền lại công liễu thượng tới. Hắn phải bắt được tiên cơ, chỉ có cướp công hắn có thể thu được nhất tuyến thắng cơ hội. Không chỉ trường này, ta còn có rất nhiều môn đạo đâu. Cảnh Tuyên hai tay kết ấn, đại hoang tam thức một trường vô ra, đại hoang ấn. Phanh sáu. Lực lượng bá đạo, nhường Sùng vô địch đều cảm giác kinh hãi, hai chân không khỏi tại lui. Đại hoang chỉ, Cảnh Tuyên luân phiên công kích, trong nháy mắt bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, từng đạo tấn công về phía Sùng vô địch yếu hại. Sùng vô địch trong lúc nhất thời bị buộc không ngừng lùi lại, chống đỡ có chút chật vật. Suy sáu. Đột nhiên một đạo kiếm khí Sùng vô địch không có tránh đi, lao gương mặt của hắn bay qua, bén kiếm khí lập tức liền chặt đứt hắn một đoạn tóc mai. Nhìn đến đây, người vây xem càng thêm giận mình. Cảnh Tuyên lại có thể bức bách đấu sư ngũ cấp cường giả chật vật như thế, Liêu căn âm thanh cũng thay đổi suy suy suy sáu kiếm khí không ngừng súng vô địch mặt mo cũng biến thành một mảnh đỏ thắm suy sáu lại là một đạo kiếm khí phóng tới trong nháy mắt phá vỡ súng vô địch của não tại trên cánh tay mang theo một đạo vết máu tiểu tử ngươi thật sự để cho ta nổi giận súng vô địch râu tóc đều dựng hai tay bỗng nhiên khẽ trống, vang một tiếng một cái cường đại chân nguyên cháo liền xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn thụ nguyên thành tường cảnh tuyên nhìn đến đây trong lòng một giật mình hắn biết do tụ nguyên thành tường phòng ngự chi kiên cố bởi vậy nhìn thấy súng vô địch động tác phía sau hắn lập tức biến chiêu, hai tay chắp lại, thu hồi đại hoang chỉ, nắm tay thành quyền, dưới chân một tiếng văng, rồi thân thể ra tốc một quyền đập vào chân nguyên quát lên, tám tức quyền, dầm dầm dầm sáu, tầng ba ám kình buông vang loạn tạc đụng chạm lấy chân nguyên cháo, sùng vô địch sắc mặt thâm trầm, gắt gao ngăn cản cái này cô này xung lực, hai chân đều lâm vào mặt đất, vang sáu, tầng ba ám kình đều không thể ảnh phá sùng vô địch chân nguyên cháo, cảnh tuyên lật ngược mà quay về, chính giữa hai người, nhấc lên một cơn bão táp, ba phủ bốn phía, đấu sư ngũ cấp chân nguyên quá thâm hậu, ta bây giờ công kích muốn làm bị thương hắn rất khó, trừ phi sáu, cảnh tuyên ánh mắt có chút nghiêm trọng. Hắn bây giờ muốn công phá sùng vô địch chân nguyên cháo, trừ phi tám tức quyền đột phá đạt đến tầng 4 ám kình, bằng không sùng vô địch chính là đứng ở nơi đó nhường hắn tiến công, hắn đều không có cách nào thắng. Mà một khi sùng vô địch lấy được cơ hội phản công, cái tiêu cảnh tuyên liền càng thêm không có nắm trả thắng. Nhưng mà tám tức quyền ám kình tu luyện, mỗi một tầng đều không phải là một sớm một chiều nói thành công liền thành công, cần hắn tại chân nguyên lên tuyệt đối không chế, mới có thể làm được đem chân nguyên chia làm tầng 4 ám kình. Hơn nữa mỗi một tầng ám kình lực lượng hay là một dạng, chỉ có dạng này mới có thể đạt đến tám tức quyền uy lực. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thử một lần. Cảnh tuyên ánh mắt hung ác, hắn tính toán vừa đánh vừa thí luyện tám tước quyền, trong chiến đấu lấy được đột phá, làm quát khẽ một tiếng, cảnh tuyên thân thể một thấp, không người liền lại hướng liêu thượng đi, phanh phanh phanh sáu, cảnh tuyên vây quanh sùng vô địch, không ngừng huy quyền, từng quyền nện ở chân nguyên quắc lên, sinh ra tầng tầng tinh khí ba động. Hừ hừ, tiểu tử, ta liền là đứng ở chỗ này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, ha ha ha sáu, sùng vô địch chống đỡ chân nguyên chảo, giống như nghèo hí kịch chuột giống như hí ngược nhìn xem cảnh tuyên, mặc cho hắn công kích, chỉ chờ tới lúc hắn chân nguyên khô kiệt thao hết, đến lúc đó chính là mặc ta sâu xé. Súng vô địch đã làm xong chuẩn bị chú đáo, chính là định mại chết cảnh tuyên. Hắn không cho rằng cảnh tuyên nhất cái đấu sư nhị cấp đấu với hắn sư ngũ cấp liều mạng chân nguyên, còn có thể liều chết qua hắn. Dầm dầm dầm sáu. Trong nháy mắt, cảnh tuyên đã đập ra không dưới hơn ngàn quyền, tầng ba ám cảnh từ đầu đến cuối khó mà đột phá. Đáng giận, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Ngươi đi ra cho ta bà. Cảnh tuyên càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng hét lớn một tiếng. Cuối cùng, trong cơ thể chân nguyên bị hắn cứng rắn chia làm bốn cỗ sức mạnh, mỗi một cỗ uy lực cũng là ngang hàng. Bốn cỗ sức mạnh tùy theo quán trú tại cảnh tuyên năm đấm bên trên, bay vọt mà ra. Phanh phanh phanh phanh sáu, tầng 4 ám kình, như kinh lôi nổ khoảng không, tuần tự đánh vào chân nguyên xoắn lên. Nguyên bản vốn đã làm tốt vạn phần chuẩn bị súng vô địch, tại tầng thứ 3 ám kình đi qua, vừa muốn hoãn khẩu khí, cái nào muốn trả có một tầng ám kình, tại hắn sơ suất ở giữa, lập tức xuyên thấu qua chân nguyên cháo đánh đi vào. Phanh, phốc sáu. Súng vô địch bất ngờ cùng công phòng, toàn thân đại chấn, há miệng vun một ngụm máu tươi đi ra, chân nguyên cháo tán đi. Cảnh tuyến tại tầng 4 ám kình anh ra ngoài sau đó, liền lập tức lui lại, cùng xung vô địch kéo dài khoảng cách, bây giờ thở hổn hển, đang khôi phục lấy chân nguyên mới vừa một chuỗi tấn công mạnh, nhường hắn tiêu hao rất lớn, rốt cục vẫn là thành công, nhất kích có hiệu quả, cảnh tuyên nhịn không được vui mừng. lúc ngẩng đầu, trước mắt sùng vô địch tựa hồ biến càng đáng sợ hơn, giống như một đầu bị trọc giận hổn sư, toàn thân trên dưới tản ra sát khí mãnh liệt. ta muốn ngươi chết! sùng vô địch ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thân thể hô một tiếng liền phốc liêu thượng tới, trước mắt liền đến liêu cảnh tuyên trước mắt, thật nhanh, cảnh tuyên cơ hồ không kịp phòng bị, dưới hai tay ý thức đón đỡ trước người, phanh sáu, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cảnh tuyên liền bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại một gian phòng ước bên trong. Siêu 6, xung vô địch đuổi sát theo, trong phòng đầy trời bụi mù, trong lúc nhất thời tìm không thấy cảnh tuyên dấu vết, hắn gầm thét giận dữ hét, đi ra cho ta, cút ra đây cho ta. Siêu 6, trả lời hắn chính là một quyền. Phen, xung vô địch một tay bắt được đánh út về phía chính mình mặt nằm đấm, đáy mắt lập lòe lửa giận, nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên đạo, tiểu tử, ta muốn để cho ngươi hối hận đắc tội ta sùng ra, để cho ngươi sợ chọc ta sùng vô địch. Phen, chân nguyên ma hưởng, cảnh tuyên bị một cỗ cường đại sức mạnh đụng vào ngực, thân thể lại đập bể vết tường, lăn ra ngoài. Khu khu 6. Hỗn loạn này sức mạnh thật mạnh. Cảnh Tuyên từ dưới đất bò dậy, phun ra một búng máu, nước mắt nhìn xuống vô Địch, đáy mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, tất cả đều là chiến ý. Coi như ngươi là đấu sư ngũ cấp thì sao? Ta cũng như thế làm thì ngươi. Tám Tứ Quyển. Vô Cảnh Tuyên lại là một quyền đập ra, xuống vô Địch không tránh không né, ngạnh bính một quyền này. Vô một tiếng bạo hưởng, hai người thân thể đồng thời hướng phía sau bay đi. Phù phù sáu. Cảnh Tuyên ngã xuống mặt đất, lại phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn ném gắng gượng thân thể bỏ lên, hắn biết mới vừa một quyền kia mặc dù đồng dạng đả thương nặng xuống Ngô Địch, nhưng đối phương đồng dạng không chết. Hoa Lạp sáu. Sung Vô Địch từ một gian phế tích trong phòng đi ra, toàn thân vết thương chồng chất, đầy người vết máu, nhưng vẫn như cũ tinh khí thịnh vượng. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chịu được ta mấy quyền?" Sung Vô Địch hét lớn một tiếng, không có bất kỳ cái gì mánh khoẻ, một quyền đập tới. Cảnh Tuyên ra tới tinh khí, đồng dạng một quyền vung ra, tám tức quyền. "Phanh!" Lại làm một tiếng bạo hưởng, hai người lần nữa tách ra, ngã xuống mặt đất, đồng dạng đều lại phun ra búng máu tươi lớn. "Lại đến!" Sung Vô Địch bỏ dậy lần nữa, trăn mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Tuyên. "Không được, dạng này tiếp tục đấu" cho dù là tám tức quyền tầng 4 ám kình ta cũng rất an thiệt thòi, ta chân nguyên đã còn thưa lác đắc, chỉ có thể còn lại cuối cùng một kích. Cảnh tuyên chân nguyên đã thấy đấy, hắn liều mạng không nổi nữa, mắt thấy xung vô địch lại tới, trong óc của hắn đột nhiên lại nhớ lại một cái ý tưởng to gan. Nếu để cho phân ra tầng 4 ám kình đột nhiên lại áp suất thành một tầng sức mạnh, cái kia bạo phát đi ra lại là hiệu quả gì? Cảnh tuyên mở to hai mắt nhìn, liền chính hắn đều bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Cẩn thận lại vừa suy nghĩ, dường như là có thể được. Tiểu tử, không đứng lên nổi sao? Vậy ngươi liền chịu chết đi. Xung vô địch đã tới trước mắt, thật cao vung lên nằm đấm. Nhắm ngay cảnh tuyên đầu liền muốn nện xuống tới. Tàn sát, liều mạng. Cảnh Tuyên bỗng nhiên từ dưới đất xoắn khởi, đem toàn thân sau cùng một kia sức mạnh đều quán chú ở trên tay phải, tần bốn ám kình nơi cánh tay bên trong bị hắn hung hăng áp súc, quả thực là áp súc trở thành một cỗ lực lượng. Vậy thì nhìn một chút là ai chết đi. Cảnh Tuyên điên cuồng gào thét một tiếng, dùng hết tất cả khí lực, đem nắm đấm đập ra ngoài. Phanh sáu. Oanh sáu. Đất rung núi chuyển, hai cỗ cường đại sức mạnh tại chỗ nổ tung, như túi thuốc nổ giống như nhấc lên một tầng mặt đất, sóng xung kích hướng ra phía ngoài quét tán, những nơi đi qua, hôi phi yến Mà giữa sân hai người, sinh tử không rõ sáu. 76 chương 76, tầng thứ 2 bảo tàng cầu lai trở đầy trời bụi mù tản đi, trên đường phố lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vạn Lao bọn người nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đường đi, cả đám trợn mắt há mồm. Hai người bọn hắn đến cùng người nào chết? Liêu Căn trợn to mắt nhìn phía trước, thận trọng hỏi: "Hay là đều đã chết?" Súng ra cung phụng cũng góp Liêu thượng tới. Đám người từng cái ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lại không có một người dám lên tiến đến xem xét. Một lát sau, trên đường phố vẫn là không có động tĩnh, Vạn nu cuối cùng nhịn không được chạy Liêu thượng đi, đi tới trước đây chiến trường xem xét, sự ác độc của nàng ngoan căng thẳng. Chỉ thấy toàn bộ đường phố mặt đất đều bị hủy Bốn phía phong ốc càng là đổ sụp vô số, nhìn Vạn nu kinh hồn tán đảm. Cảnh Tuyên đại ca. Vạn nu tại chiến trường trung quanh tìm một vòng, cuối cùng tại một chỗ phế tích kia bên trong tìm được Liêu Cảnh Tuyên, vội vàng chạy tới, đẩy ra nát mảnh nước đất, đem Cảnh Tuyên từ trong phế tích kéo ra ngoài, xem xét Cảnh Tuyên sắc mặt lam đảm kia, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Cảnh Tuyên đại ca. Khu khu sáu. Cảnh Tuyên bị sáng ngời tỉnh, lại ho ra một ngụm máu tươi, mở mắt đã nhìn thấy Vạn Nô khắc hoa khuôn mặt tươi cười, Miên Cương cười cười nói, khóc cái gì, ta lại, ta cũng không chết, Ai du sáu. Vừa nói, lại kéo lấy thương thế trên người, nhường hắn đau đến mất hồn. Cảnh Tuyên đại ca, ngươi không sao chứ? Vạn Nu nhìn thấy Cảnh Tuyên bộ dáng, lập tức quan tâm hỏi. Còn sáu? Xong rồi. Cảnh Tuyên thử trở vật khí, phát hiện mình bây giờ một tia chân nguyên cũng không, toàn thân trên dưới càng là đau rát, giống như không còn gân cốt đồng dạng. Hắn thử giật giật thân thể, lại đau hắn nít nít miệng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Sau đó nhớ ra cái gì đó, vấn đạo, đúng, xuống vô địch tên hỗn đản kia đâu? Ngươi đi xem tên kia chết chưa? Vạn Nu ngẩng đầu nhìn, cuối cùng tại không nơi xa mặt khác một chỗ phế tích kia bên trong phát hiện súng vô địch cơ thể nàng cắn môi khẩn trương đi tới súng vô địch trước người cúi đầu xem xét phát hiện người sau toàn thân máu thịt bé bét cánh tay đều gãy một đầu phá lệ thê thảm lại không lưng thử một chút người sau hơi thở có phát hiện không một điểm động tĩnh nàng lúc này mới vội vàng chạy trở lại che ngực vẫn nghĩ lại mà sợ đạo cảnh tuyên đại ca súng vô địch giống như chết chết còn đặc biệt thảm giống như cảnh tuyên nghe xong nao nao đi theo nhường bạn nu dịu lấy hắn cố nén trên người kịch liệt đau nhức lại kiểm tra một lần súng vô địch thi thể mới xác định đối thủ thật là chết hô cuối cùng chết lần này tốt cảnh tuyên cuối cùng thở dài một hơi. Bên ngoài, Liêu Gia hòa Lạc thành cổ gia nhân nghe được sùng vô địch bỏ mình tin tức, từng cái sợ hết hồn. Sùng vô địch thật đã chết rồi. Cái này sao có thể? Cảnh Tuyên lại có thể giết chết đấu sư ngũ cấp cường giả. Thật là đáng sợ, đi nhanh lên, ở lại đây quá nguy hiểm. Liêu căn chặt vật nuốt nước miếng một cái, lập tức đi theo tỉ tỉ phía sau cái mông rời đi nơi đây. Liên đấu sư ngũ cấp đều bị cảnh Tuyên làm, về sau toàn bộ Liêu Gia e rằng cũng phiền phức. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng cảnh Tuyên hòa hảo. Liêu Phiêu Phiêu công vụ tăng kế, suy tư một hồi sau đó thì có quyết định. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi. Không biết lúc nào Trọng thương Tôn Sủng vô cùng chết ngất sùng hướng Minh cũng đã biến mất dấu vết, không có ai phát giác. Chờ đám người rời đi, Vạn Lao đi tới Liêu Cảnh Tuyên trước mặt, nhìn một chút cảnh tuyên thảm trạng, bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi nha sáu. Nói xong, vẫn là hỗ trợ đỡ lấy Cảnh Tuyên rời đi đấu giá hội trước đường đi, trở về luyện khí sư hành hội. Rất nhanh, xung vô địch bỏ mình tin tức liền truyền khắp toàn bộ phiền thành, người cả thành đều chấn kinh. Súng gia nhân cũng rất nhanh đến mức đến rồi tin tức, biết được gia chủ chết, toàn bộ súng gia trên dưới loạn cả một đoàn, cung phụ, môn đồ cả đám đều nhao nhao thoát đi súng gia. Súng gia trăm năm cơ nghiệp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, lớn như vậy sùng ra rất nhanh liền chỉ còn lại một tòa lẹ loi phụ đệ. Hậu viện, một chố bí ẩn tầng hầm. Tôn Sùng Võ nằm ở một chiếc giường ngọc bên trên, bên cạnh còn có một trường giường ngọc, phía trên nằm ngất đi sùng hướng minh, hai người bên cạnh còn đứng một cái tóc trắng phơ nam tử, trên thân không có chút nào khí tức. Nhị ca, chúng ta sùng ra xong, xong sáu. Tôn Sùng Võ nhắc lên chuyện này, chính là thương tâm vô cùng, khóc giống thất thanh, ánh mắt buồn bã. Trong năm cơ nghiệp, tại trong một ngày liền trôi theo nước chảy, cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Sùng Chiến Thiên, sùng gia lão nhị luôn luôn không hỏi thế sự, chỉ lo bế quan luyện công, luyện một thân tà khí, dẫn đến tuổi còn trẻ liền tóc trắng rơm, khuôn mặt càng là không có chút nào huyết sắc. Nghe xong tôn sùng võ lời nói, sùng chiến thiên trên mặt xuất hiện một tia bấn giận, nhìn xem tôn sùng võ ngựa khí rét căm căm nói: tam đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ thay chúng ta sùng ra báo thù. nhị ca, ngươi ngàn vạn lần đừng xung động, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử đó. tôn sùng võ lo lắng giữ chặt sùng chiến thiên, nhắc nhở: tiểu tử kia là đấu sư nhị cấp, ngươi mới đấu binh chín cấp đỉnh phòng, liền đại ca đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi nhất định muốn nhảy xuống? ngươi yên tâm đi tam đệ. Ta biết, ta nhất định sẽ nhận đến ngày đó." Sùng Chiến Tiên vô vỗ tôn sùng võ tay, an ủi. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi sáu." Tôn Sùng Võ lúc này mới yên tâm. Sùng Chiến Tiên nhìn xem bị trọng thương Tôn Sùng Võ cùng đã trở thành phế nhân Sùng Hưng Minh, đáy mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hừng quang, đột nhiên mở miệng nói, "Tam đệ, có phải hay không chỉ cần có thể báo thủ, để cho ngươi làm cái gì ngươi cũng nguyện ý." Tôn Sùng Võ không hiểu nhị ca lời nói, nhưng vẫn là khẳng định gật đầu một cái, "Là, nhị ca, chỉ cần có thể báo thủ, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, trả bất cứ giá nào." "Hảo, cái kia nhị ca ta bây giờ nghĩ hướng ngươi mượn một thứ." không biết ngươi có nguyện ý hay không. Sùng Chiến Tiên đột nhiên nhe môi cười hắc hắc, để cho người ta cảm thấy kinh dị vô cùng. Đồ vật gì? Tôn Sùng Võ nghi hoặc không hiểu, hắn không biết mình bây giờ còn có đồ vật gì có thể ra bên ngoài mượn. Mệnh của ngươi? Sùng Chiến Tiên con mắt đột nhiên trở to, đáy mắt bắn ra một đạo tà quang, hai tay trong nháy mắt đâm vào Tôn Sùng Võ lồng ngực, tiên huyết bắn tung tóe hắn một mặt, nhường Sùng Chiến Tiên nhìn càng thêm quỷ dị. Hắc hắc hạo, tam đệ, ta luyện chính là huyết khô lâu thần công, chỉ cần có thể không ngừng người uống huyết, tu vi của ta liền có thể rất nhanh vượt qua tiểu tử kia, đến lúc đó ta liền có thể vì chúng ta sùng gia báo thù tin tưởng tam đệ ngươi nhất định sẽ không trách ta a phúc 6. nói chuyện ngón tay của hắn vừa hung ác hướng bên trong đâm mấy phần tôn sùng võ mở to hai mắt nhìn hắn chẳng thể nghĩ tới huynh đệ của mình thế mà lại dùng tự mình tới luyện công ngươi ngươi sáu tôn sùng võ há to miệng trong mắt tràn đầy oán hận một tay bắt lấy sùng chiến thiên cổ tay muốn mở miệng hỏi hắn vì cái gì nhưng thân thể bên trong tiên huyết cũng đang không ngừng trôi đi giống như sùng chiến thiên tay sẽ hút máu đồng dạng nhường hắn bất lực mở miệng sùng chiến thiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy máu mới mang cho khoái cảm của mình sắc mặt tái nhợt theo hút máu giống như cũng trở nên hồng nhuận rất nhiều cũng không lâu lắm lại mở mắt ra lúc tôn sùng võ đã đã biến thành một bộ thây khô ngươi nghỉ ngươi a nhị ca ta sẽ giúp ngươi báo thủ, khạc khạc sáu sùng chiến tiên cười quái dị một tiếng nhìn xem tôn sùng võ trộn vào trên cổ tay mình tay khoẹt miệng tà tà nhất câu hơi dùng lực một chút răng giác một tiếng liền đem tôn sùng võ tay cùng chấn trở thành một phấn tiếp đó quay người lại ánh mắt của hắn liền lại rơi vào chết ngất sùng hướng minh trên thân cháu ngoan ngược lại ngươi cũng thành phế nhân liền giúp nhị thúc ngươi sự luyện công của ta phước mười hai đảo mắt đi qua ba ngày sùng ra sự kiện nhiệt độ không giảm liên luyện ký sư hành hội khắp nơi đều là nghị luận chuyện này âm thanh Luyện ký sư Hành Hội hậu viện, Cảnh Tuyên ngâm mình ở một tôn thùng gỗ lớn rượu thủy bên trong, đã ước chừng ngâm 3 ngày, làn da đều pha nhũ. Ta có thể không thể không pha rượu thuốc. Cảnh Tuyên vẻ mặt đau khổ, nhìn xem trước mặt Dám Công Vạn Nhu, đáng hề hề vấn đạo. Vạn Nhu mặt bát nợ nụ cười, kiên quyết nói, không được, Gia Gia nói ngươi nhất thiết phải pha đủ 72 mươi canh giờ, dược lực mới có thể hoàn toàn bị ngươi hấp thu, dạng này thương thế mới có thể tốt nhanh, ngươi sẽ thấy nhịn một chút đã. Ai sáu? Cảnh Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một lát sau, Cảnh Tuyên nghiêm mặt vấn đạo, đúng, bên ngoài bây giờ gì tình huống? Vạn Nu suy nghĩ một chút, hồi đáp. Vẫn là như thế à? Súng ra rơi đài, súng ra trước kia những cái kia võ giả cũng đều tản, cảnh tuyên đại ca, không, có ai sẽ tìm ngươi gây sự, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy có hay không tôn sùng võ hỏa sùng hướng minh tin tức? Cảnh tuyên truy vấn. Không có, giống như ngày hôm đó đi qua, liền sẽ không có hai người bọn họ tin tức. Vạn nu nhìn Cảnh Tuyên nhíu mày, không khỏi vấn đạo, như thế nào liếu Cảnh Tuyên đại ca, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Cảnh Tuyên lấy lại tinh thần, lắc đầu, mỉm cười nói, "A, không có gì." Ngoài miệng nói, thế nhưng lại trong lòng của hắn nhưng có chút kỳ quái. Tuân sùng Võ không có tin tức, từ đầu đến cuối nhường hắn cảm giác là một hậu họa. Lại qua 7 ngày, cảnh tuyên thương thế dần dần khôi phục năm, 6 phần 10, lần trước hòa Sủng vô địch một trận chiến đấu, xem như nhường hắn ném đi nửa cái mạng, cũng là hắn chiến đấu đến nay, hung hiểm nhất độ khó lớn nhất một lần. Bất quá trận chiến kia cũng làm cho hắn lấy được không ít chỗ tốt. Tăng tốc quyền tầng 4 ám kinh đột phá, nhường hắn đối với mình sau này đối địch thủ đoạn cũng càng thêm nhiều hơn một tầng căn đoan. Nhất là đem tầng 4 ám kình áp xúc, hình thành cuối cùng một quyền kia siêu cấp nhất kích, có thể nói là cảnh tiên bây giờ lớn nhất sát chiêu, uy lực khủng bố, vượt xa khỏi liễu cảnh tiên tương tự. Không nghĩ tới tám tước quyền còn có thể như thế dùng, về sau liền lại thêm một cái bảo toàn tính mạng át chủ bài. Buổi tối, Cảnh Tuyên trong phòng ngồi một mình, vận công điều tức một hồi, thương thế lại khôi phục một phần. Hắn bây giờ đã có thể tự do hoạt động, chỉ là thương thế trên người còn cần chậm rãi điều dưỡng. Bây giờ tu vi cũng đã đột phá đến đấu sư nhị cấp, không biết có thể hay không mở ra trong đầu tầng thứ hai bảo tàng. Cảnh Tuyên nội tâm có chút nhỏ kích động, càng cùng cao thủ lợi hại giao thủ, hắn lại càng thêm cảm nhận được vũ khí tác dụng, bởi vậy có chút không kịp chờ đợi. Nhắm mắt lại, bình tĩnh lại tâm thần, rất nhanh hắn liền lại thấy được trong đầu bảo tàng. Tầng thứ nhất Võ Ký cũng đã nhìn rồi, hắn nỗ lực nhìn xuống, xuyên thấu tầng tầng mây mù, cuối cùng nhìn thấy Liêu đệ tầng hai đại môn. Đưa tay đi chạm đến, lạnh như băng xúc giác suýt chút nữa nhường hắn cho là đây là thật. Dùng sức đẩy cửa, một tiếng kéo kẹt, bảo tàng đại môn cuối cùng bị đẩy ra. Đi vào bên trong xem xét, chỉ thấy là một mảnh tinh không, trên bầu trời thỉnh thoảng có lưu tinh sẽ qua, cách hắn rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia bay tới lưu tinh xuyên thẳng qua nhiệt độ cùng tiếng thét. Tầng 6. Võ Ký đâu? Cảnh Thiên nhìn một vòng, cũng không phát hiện Vũ Ký tồn tại, nơi này và tầng thứ nhất bảo tàng hoàn toàn khác biệt. Siêu 6. Đương nhiên Trên bầu trời một đạo lưu tinh hướng hắn đánh tới, cơ hồ là chớp mắt mà tới, Cảnh Tuyên muốn tránh né lúc đã không kịp, bị hù quát to một tiếng, theo bản năng lấy tay đi ngăn cản. Phanh sáu. Một cỗ đại lực truyền đến, Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân chật nhẹ, đi theo liền bị đánh bay. Đầu quá sáu. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảnh Tuyên lần nữa mở mắt ra, phát hiện ngoại trừ cánh tay có chút run lên bên ngoài, tự thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, lại cúi đầu xem xét, lại phát hiện bên cạnh nhiều hơn một cái ngọc giản. Chẳng lẽ mới vừa lưu tinh chính là chỗ này cái ngọc giản, mà cái ngọc giản bên trong chính là công pháp võ thuật. Cảnh Tuyên nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng cầm ngọc giản lên xem xét, vừa nhìn một cái, hắn giật nảy cả mình. Đại Hoang Tam Thức. 77 chương 77, bị khiêu chiến nhìn xem trong tay ngọc giản, cảnh tuyên cảm giác muốn nổ. Tham dò vào thần thức xem xét, cảnh tuyên vừa sợ kỳ phát hiện, ngọc giản này bên trong Đại Hoang Tam Thức lại là bản đầy đủ. Đại Hoang Chỉ, Đại Hoang Quyền, Đại Hoang Ấn, ba hợp hai là một, nhưng uy lực cũng để cao không chỉ gấp đôi. Địa cấp 1 phẩm vũ học. Khi thấy rõ trên thẻ ngọc đối với Đại Hoang Tam Thức định vị sau đó, cảnh tuyên há to miệng. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở học viện trong tàng thư các phát hiện Đại Hoang Tam Thức lúc, là bị định vị huyền cấp bát phẩm mà ở ở đây thế mà bị định vị cấp thấp nhất phẩm, chẳng lẽ Đại Hoang Tam thức vốn chính là địa cấp võ học, chỉ là bởi vì thiếu đi Đại Hoang Quyền học viện mới định vị huyền cấp. Cảnh Tuyên đánh giá bên trong Đại Hoang Quyền, cái này cùng Đại Hoang chỉ, Đại Hoang ấn một dạng cũng là thuộc về cực bá đạo một loại quyền pháp, nhưng lại cùng tám tức quyền không giống nhau lắm. Mặc kệ, trước tiên thu lại lại nói, Cảnh Tuyên tương Đại Hoang Tam thức công pháp thu vào, tiếp đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn nhìn một chút có thể hay không lại có những thứ khác lưu tinh đánh tới, có phải hay không còn có những công pháp khác? Thế nhưng là thẳng đến tinh thần chống đỡ không nổi đầu vóc bắt đầu đau, cũng không có lại bị lưu tinh đụng vào cái này khiến hắn rất thất vọng ra khỏi náo hải cảnh tuyên cảm thấy một hồi mê mồi đây là hao tổn vô hình quá độ dấu hiệu vận khí điều tức một lúc lâu mới khôi phục tới rất lâu không có đi thiên giới cung đi vào trong xem cảnh tuyên nhãn tỉnh sáng lên nội tâm của hắn vẫn là một cái phần tử hiếu chiến bạch quang nói lên lại mở mắt lúc đã tới thiên giới cung bên trong vẫn là một dạng nguyên não bây giờ lực chú ý của mọi người đều ở đây đấu thai thượng phía trên đang có hai cái võ giả đang tỷ đấu cũng là đấu binh chín cấp đỉnh phòng thực lực gần như không cùng nhau trên dưới xử lý hắn khí lớn cố lên lão chu giết chết hắn trung bình cao thấp chập trùng tiếng huyên náo nhường cảnh tuyên chiến ý cũng dần dần đi theo bắt đầu cháy rừng rực bây giờ trên đài hai người chiến đấu cũng đã tiến nhập giai đoạn ác liệt hai người lẫn nhau đụng nhau một cái liền riêng phần mình phóng thích tuyệt chiêu của mình một cái chấn thiên đánh phía va chạm hai người đều bị bắn bay người cuối cùng chậm gì gì đứng lên vậy liền coi là thắng một người khác đào thải rất là không phục cản xuống một câu ngoan thoại tiếp đó đã đi xuống đài rất là lưu manh cũng rất là lố bao nam nhân chính là như vậy đánh thua còn rất không cam lòng nhất định phải kêu to hai cú họng hảo thay mình vẫn hồi chút mặt mũi có thể tiếng vỗ tay cho tới bây giờ cũng là thuộc về người thắng hắn lần này làm dáng nhưng là không có người để ý trên đài thắng lợi là lao chu cái kia đấu binh chín cấp tuột cùng võ giả căn cơ vững chắc võ kỹ cũng rất bá đạo coi là có hai cái tại đấu binh bên trong xem như thượng đẳng võ giả cảnh tuyên nhất phó cao nhân tư thái âm thầm đánh giá một cái phiên không khỏi gật đầu một cái thật vừa đúng lúc hắn cái này tư thái bị trên đài lao chu thấy được nhân gia đang tại cao hứng, ngươi một bộ cũng không tệ lắm lợi bình dạng cái này lập tức liền kéo cử hận cảnh tuyên bị khiêu chiến ngươi lên cho ta lao chu mười phần tức giận nhìn tiểu tử dáng người cũng không trắng kích thước cũng không chính mình cao mặc dù mang một mặt nạ nhưng niên kỷ cũng không lớn thế mà liền dám đối với mình chiến đấu lại bình, thực sự là có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn đủ cảnh tuyên đột nhiên bị khiêu chiến có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn một chút người khác thấy mọi người ánh mắt đều nhìn chính mình không khỏi lăng lang chỉ mình vấn đạo ta chính là ngươi tiểu tử ngươi đối với ta chiến đấu mới vừa rồi tựa hồ rất có ý kiến lao chu ngữ khí bất thiện cảnh tuyên ngạc nhiên một chút chuyện này là sao chính mình bất quá là cảm thấy ngươi đánh không tệ gật đầu một cái nay liền bị tìm tới cửa ta thật tin ngươi một cái ta tất nhiên bị tìm tới Cảnh Tuyên giã không lùi bước, quái dị nhìn xem cái kia lão chu đạo, ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Không sai, lão chu có chủ tâm muốn giáo huấn một chút Cảnh Tuyên, đương nhiên sẽ không đôn thả. Cảnh Tuyên nhất phó dáng vẻ bất đắc dĩ, "Đạo, tốt à, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, hẳn là cũng biết quy củ của ta à, trước tiên giao tiền." Ân. Khiêu chiến ngươi còn muốn giao tiền? Lão chu nghe vậy sững sờ. Đây là quy củ gì? Lúc này, đám người chung quanh bên trong cuối cùng có người nhận ra Liễu Cảnh Tuyên, không khỏi hô lớn, hắn chính là cái kia chết muốn tiền nhất tinh cao thủ, tiệm tàng hóa, chính là hắn. À, tiệm tàng hóa Cái kia trong người mới thắng liền năm trạng, đánh bại quỷ kiến sầu chờ đông đảo cao thủ tiệm tạp hóa. Nguyên lai like là hắn, tiệm tạp hóa cuối cùng xuất hiện. Tiệm tạp hóa tên một vàng, người chung quanh trong nháy mắt đều nhận ra hắn. Mặc dù biến mất một đoạn thời gian, nhưng chết muốn tiền thực lực còn rất mạnh, thích đeo mặt nạ hình tượng đã xâm nhập nhân tâm, không ít người chỉ cần nhắc lên chết muốn tiền, liền biết là hắn. Ngày 6. có khoa trương như vậy sao? Cảnh tuyên ngượng ngùng sờ lô mũi một cái. Chết muốn tiền cái danh này thật không tốt nghe, nhưng muốn đem cái này tên tuổi bỏ đi, hiện tại xem ra là không có khả năng. Nguyên lai like ngươi chính là trước đó vài ngày danh tiếng đang nổi tiệm tạp hóa. Rất tốt, lão tử tìm ngươi rất lâu, hôm nay vừa vặn, cùng nhau chấm dứt a. Lao Chu nghe xong là tiệm tàng hóa, lập tức hứng thú tăng nhiều. Hắn ở bên ngoài là một gã quân nhân, phụ trách chấn thủ một trâu yêu núi, tại đội ngũ đội quân bên trong, cũng coi như là hảo thủ nhất lưu, trước đó vài ngày tại quân tròng đám, liền nghe được các huynh đệ nói thiên giới trong cung xuất ra một cái đấu binh cao thủ, gọi tiệm tàng hóa, thực lực rất mạnh, đến nay còn không có bại qua, lúc đó liền đưa tới Lao Chu hứng thú. Về sau liên tiếp mấy lần tiến thiên giới cung, hắn đều không thể đụng tới cảnh tuyên, không nghĩ tới hôm nay đột lên. Cảnh tuyên mặc dù nghe mơ hồ, nhưng biết một trận chiến này là tránh không thoát cũng tốt, ngược lại hắn cũng đang muốn giãn gân cốt, thế là liền nhảy lên đài đấu, nhìn xem lão chu đạo, khiêu chiến phí 3.000, ngươi chuẩn bị xong chưa? H H sáu, trước tiên đánh thắng lao tử lại nói, coi quyền. Lao chu đại quát một tiếng, không đợi đồng la gõ vàng, liền một quyền công liếu thượng tới, quyền phong gào thét, thẳng đến cảnh tuyên môn, cảnh tuyên đầu lệ ra, liền tránh ra nằm đấm, lão chu phản ứng cũng rất nhanh, một quyền thất bại, nằm đấm trong nháy mắt thu hồi, dùng cuộn tay đột nhiên phía dưới đụng, công kích bộ vị là cảnh tuyên đầu vai. Hắn một bộ này công kích rõ ràng liền mang theo quân đội sát phạt chi thuật, là rất phổ biến trong quân công sát đánh giết chi pháp, đơn giản trực tiếp, cũng rất hữu hiệu, ạt còn đủ hung ác. Đây nếu là đồng cấp người bị hắn thúc tuổi trỏ một cái đập trúng, chỉ sợ sẽ là bả vai không bị đụng gãy, cũng sẽ nửa thiên bất có thể nhúc nhích. Tới tốt lắm. Cảnh tuyên khoẻ miệng hơi hơi nhếch câu, vận khí tại thân, dự định đón đỡ một kích này. Lão Chu nhìn cảnh tuyên bất tránh không tránh, trong lòng nhịn không được vui mừng, tiểu tử này khinh thường, thử, nhìn ngươi lần này còn không bại. Phanh. Một tiếng vang trầm, lão Chu nụ cười trên mặt cứng lại, cái này thúc tuổi trỏ một cái đập xuống. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất là đập vào một tòa núi lớn phía trên, trong nháy mắt bị một cỗ đại lực chấn bay ra ngoài. Bạch Bạch Bạch sáu, liên lui lại lục bộ mới đứng vững, lão chu sắc mặt cũng trở nên một mảnh đỏ thắm. Người sáu? Lão chu bất khả tư nghị nhìn xem cảnh tuyên, ánh mắt kinh hãi không thôi. Dám đón đỡ một kích này, còn có thể đem hắn đẩy lui, phần thực lực này trong quân đội, trừ hắn đội trưởng bình ca, còn không có mấy người người có thể làm được. Như thế nào, còn tới sao? Cảnh tuyên đối với lão chu không nhấc lên được chút nào chiến ý hai người thực lực cách biệt quá xa, nhưng hắn cảm giác không thấy chút nào áp lực. Khu khu sáu, ta chịu thua. Lão Chu điều tức tới, ho khan hai tiếng, rất thức thời nhận thua, hắn cũng phát giác Liêu Cảnh Tuyên thực lực, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, lại tiếp tục cũng là bị ngược, dứt khoát trực tiếp chịu thua. Cái kia giao tiền a. Cảnh Tuyên vẫn như cũ đem chết muốn tiền cá tính phát huy đến thực chất. Hắn một tiếng này vừa ra, lập tức lại đưa tới dưới đài một mảnh kinh bị thanh âm, Cảnh Tuyên lại không thèm quan tâm. Lão Chu nghe vậy, nhưng là nghiêm mặt đạo, không có tiền. Ân. Ngươi nghĩ bị nợ. Cảnh Tuyên lần đầu gặp loại sự tình này. Đương nhiên, đồng dạng gặp phải loại tình huống này, hắn là không ngại đem so với thí tiếp tục nữa. Lão Chu rõ ràng cảm thấy liêu Cảnh Tuyên trên thân truyền tới sát khí, làm hắn chấn động trong lòng. Có chút giật mình, Cảnh Tuyên trên thân tại sao có thể có đậm đà như vậy sát khí? Bất quá hắn vẫn nhanh chóng thành thành thật thật hồi đáp: Trên người của ta không có tiền, bất quá ngươi nếu là muốn tiền, liền phải tại đánh một hồi, chờ ngươi thắng, ta bảo đảm tuyệt đối có thể cầm tới tiền. Ngươi không phải là đang đùa ta đi? Cảnh Tuyên trợn to mắt nhìn Lão Chu, hắn không nghĩ tới hàng này lại còn cùng hắn nói đến điều kiện tới. Không có, ta sẽ không đùa nghịch ngươi. Nhìn ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy ngươi cần một cái đối thủ chân chính. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm người này tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng ngươi chờ sáu, nói, lão chu liền ẩn nấp xuống đài, chỉ sợ cảnh tuyên ngăn hắn đồng dạng, quay người lại liền không có bóng người. cảnh tuyên có loại bị lừa cảm giác, Người ở dưới đài cũng có chút không hiểu thấu. một hồi không giải thích được khiêu chiến, lại không giải thích được vừa mới bắt đầu liền kết thúc, đi theo người kia lại không giải thích được chạy, đây hết thể đều lộ vẻ quá mức không bình thường. một lát sau, liền tại cảnh tuyên dự định rời đi đài đấu thời điểm, lão chu cái kia hàng trở lại, đến rồi đến rồi, cao thủ tới, lão chu hào hứng lôi kéo một cái vóc người không cao thanh niên đi tới đài đấu bên cạnh, một tay chỉ vào bên người thanh niên nói, cao thủ tới, tiểu tử chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta lão đại binh ca, liền tuyệt đối có thể thu đến tiền. Binh ca nghe vậy, một chán há tuyến. Hắn là lão Chu tiểu đội trưởng, bình thường cũng là huấn luyện chung, cùng một chỗ lên núi giết yêu thú, quan hệ rất thân. Thế là khi nghe đến lão Chu bị người đánh bại sau đó, hắn cái đội trưởng này liền bị kéo tới lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ nghe xong, lại còn phải giao tiền, binh ca liền biết mình bị hốt ru. Ngươi không phải nói có một cao thủ chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta khiêu chiến sao? Sao bây giờ lại muốn giao tiền? Binh ca sắc mặt đen xuống dưới. Đứng nhìn binh ca dáng người chưa già tru cao lớn, nhưng lão chu biết rõ binh ca phát huy lên thực lực kinh khủng, lập tức chặn lại nói, lão đại, ngươi không nên tức giận, tiền bây giờ không trọng yếu, quan trọng là ngươi được đánh thắng tiểu tử này, chỉ cần đánh thắng hắn, chẳng phải không cần trả tiền. lão đại, ta tin tưởng ngươi, binh ca chỉ có thể treo lên một chán hắt tuyến lên đài đấu, ngươi chính là tiệm tạm hóa. binh ca nhìn xem cảnh tuyên, bình thản vấn đạo, hắn cũng đã sớm nghe qua tiệm tạm hóa tên, là, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. binh ca nội tâm đè nén một đám hỏa diễm, đó là tràn đầy chiến ý cảnh tuyên có thể cảm giác được binh ca là một cái hiếu chiến người, lập tức nói, ngươi cũng là. Binh ca nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Hắn cũng cảm thấy Liêu Cảnh tuyên chiến ý hai người ánh mắt trong hư không va chạm, trong nháy mắt vang lửa khắp nơi. Song phương tư liệu, Tiệm đẳng hóa, nhất tinh võ giả, tháng 6, Phù Linh, Bình Linh. Binh ca, tam tinh võ giả, tháng 118 tràng, Phù 5, Bình Linh. T6. Xem song song phương tư liệu, người ở dưới đài trong nháy mắt hít sâu một hơi. Binh ca chiến tích thực sự quá kinh người, tháng 118 tràng, Phù 5, chỉ từ trên số liệu liền có thể nhìn ra, đây là một cái cao thủ chân chính, thân kinh mạch chiến. Cùng Bình ca so ra, Cảnh tuyên chiến tích cũng quá tầm thường, cho dù hắn từng có không tầm thường chiến tích, có thể cùng binh ca so sánh, liền cho người trong nháy mắt đối với hắn không ôm hy vọng. Đông 6. Tỉ thí Đồng La gõ vàng, cơ hồ là tại tiếng chiêng vang lên sát na, hai người liền cùng lúc động. Trên đài chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh lóe lên, liền hung hăng đụng vào nhau. Chen. Chiến đấu bị trong nháy mắt điểm bạc 6. 78 chương 78, lại thắng tháng quanh 6. Cảnh tuyên cùng binh ca thân ảnh vừa chạm liền tách ra, cả hai dịch ra, riêng phần mình hít mắt lại. Hai người đều ở đây giao thủ trong nháy mắt, liền phát giác thực lực của đối phương, gần như không cùng nhau trên dưới cái này chính là một hồi long tranh hổ đấu cảnh tuyên dã là lần đầu tiên cảm nhận được khẩn trương như vậy bầu không khí đối mặt binh ca hắn không có mảy may nắm chắc tất thắng dĩ vãng cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng không cùng tầm xuất hiện chiến đấu thủ đoạn đối với binh ca tới nói căn bản không được bao lớn tác dụng bởi vì đối thủ đồng dạng cũng là một người như vậy luận cường độ thân thể binh ca xem như trong quân trong đội ngũ người nổi bật gần như không yếu hơn cảnh tuyên luận chiến đấu kinh nghiệm hơn một trăm chiến đấu và thắng tích đủ để chứng minh hết thảy hô sáu cảnh tuyên hít một hơi thật sâu để cho mình tâm trầm tĩnh xuống điều chỉnh một chút trạng thái hắn phải nghiêm túc Binh ca thì tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến rồi săn thu trạng thái, ánh mắt không hề bận tâm, vóc người thấp nhỏ lại giống như một toà núi nhỏ, cho người ta một loại khó mà dung chuyển áo giác. Dưới đài người xem cũng bị loại này không khí khẩn trương lây nhiễm, từng cái nín thở. Thời gian trôi qua thật lâu, cảnh tuyên cùng binh ca cái chán đã dướng mồ hôi, nhưng hai người ai cũng không có xuất thủ trước, bọn hắn đều đang đợi, chờ đối thủ trước tiên lộ ra sơ hở, bọn hắn có thể nhịn được, có thể dưới đài khán giả nhịn không được. Hô sáu, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không a? Có người sâu đậm thở dốc một hơi, nhịn không được thúc giục đứng lên, cơ hồ là đồng thời cũng là trong nháy mắt, cảnh tuyên cùng bình ca lại đồng thời động. Chỉ nghe trên đài hai tiếng vang rội, hai người nhao nhao hóa thành mãnh thú, ầm vang đụng vào nhau. Lốt Lớp 46, một chuỗi bạo hưởng, hai người trong nháy mắt nộp mười mấy chiêu, quyền quyền đến thịt, thân ảnh giao thoa, để cho người ta nhìn hoa mắt. Hoa 6, quá kịch liệt. Đúng vậy a, ta đều không phân rõ bọn hắn người nào là người nào. Hai người bọn hắn tốc độ của con người quá nhanh, con mắt của ta căn bản là theo không kịp. Hai người này tuyệt đối cũng là đấu sư cấp cường giả. Một tiếng này vừa ra, lập tức nhường trận chiến đấu này biến càng ngày càng không giống bình thường. Đấu sư cấp giao thủ chiến đấu như vậy nếu có thể vây xem, đối với đấu sư cùng đấu binh cấp võ giả tới nói cũng là lớn hưu ích chỗ. Lập tức không ít người bắt đầu kêu gọi bằng hữu đến đây quan sát. Trong thời gian thật ngắn, người xem từ lúc đầu hơn 100 người, trong nháy mắt bành trướng đến rồi gần ngàn người, trong đám người không ít người còn cầm kính tượng tấm ra dê đem trận chiến đấu này cho ghi xuống. Phanh phanh phanh sáu, trên đài hai người lại không có chú ý tới tình huống phía dưới, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm tại mình trong chiến đấu. ầm ầm sáu, một tiếng va chạm, hai bóng người cuối cùng tách ra, cảnh truyền tại đài đấu một bên từng nuôn từng nuôn thở lên đứng lên. Ánh mắt chiến y bắn ra bốn phía. Người này vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, thế mà đều theo ta tương xứng, quá mạnh mẽ. Cảnh Tuyên ánh mắt mơ hồ hừng phấn lên. Phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là bị Ngọc đội Thần Bí một lần nữa đắp lại qua, giang vang chiến đấu cho tới bây giờ không ai có thể tại đồng cấp trạng thái, cùng hắn liều mạng mà không cùng nhau trên dưới. Mà bây giờ, lại xuất hiện một cái. Binh Ca tại đài đấu một bên khác, cũng tại từng nuốt từng nuốt thở dốc, một phen kịch liệt giao thủ, nhưng hắn đều giật mình tại đối thủ thân thể cường độ. Hắn là trong con người, mỗi ngày huấn luyện cơ thể mới có cường độ như thế, chẳng lẽ đối thủ cũng là con nhân? Không Hắn tuyệt đối không phải quân nhân. Rất nhanh, binh ca liền lại đem ý nghĩ này không đồng ý bởi vì hắn căn bản không có từ cảnh tuyên trên thân cảm thấy bất luận cái gì quân nhân khí tức. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được đối thủ rất trẻ trung. Trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như thế, cái này khiến binh ca rất giật mình. Chẳng lẽ đối thủ là một gia tộc lớn nào đó bồi dưỡng ra được? Binh ca lại tại hoài nghi. Đi qua ngắn ngủi điều tức, cảnh tuyên trước tiên khôi phục lại, khí tức vừa ổn định lại, thân thể của hắn liền hơi hơi hơi quang. Vào một tiếng giống như bị bắn ra vũ tiễn, một quyền đập về phía đối thủ. Hắn phải thừa dịp lấy đối phương còn không có triệt để thông thả lại sức lấy được tiên cơ. Binh Ca nhìn thấy cảnh Tuyên Công tới, chỉ có thể tạm thời ngừng lấy hơi, lập tức ra tay đứng đối. Hai cái đồng cấp cao thủ chiến đấu, tiên cơ là rất trọng yếu, hắn không thể cứ như vậy bạch bạch đem tiên cơ chắp tay nhường cho. Phanh phanh phanh sáu. Đại hoang chỉ, long hổ tay, trích tinh thủ luân phiên xuất kích, cảnh Tuyên triển khai luân phiên quái công, từng bước áp chế. Binh Ca dần dần cảm thấy áp lực, bởi vì ra tay chậm một chiều, dẫn đến bây giờ ở vào trạng thái bị động. Rất nhanh, cảnh Tuyên chiếm lấy tiên cơ, ra tay càng phát bá đạo lăng lệ. Tám tắc quyền. Phanh sáu. Cảnh Tuyên vết thương trên người còn không có khỏi hẳn, dẫn đến thực lực đều không cách nào hoàn toàn phát huy ra tăng tức quyền chỉ dùng tầng 3 ám kình. dù là như thế, binh ca cũng không dám sơ suất. hắn có thể cảm thấy một quyền này bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng hắn không có né tránh. một khi né tránh, liền đã triệt để mất đi cơ hội lợi bản. phanh. binh ca ghép thành toàn lực cùng cảnh tuyên chạm tay một cái. vang một tiếng tiếng vang, hai người riêng phần mình bị đánh văng ra. cảnh tuyên chỉ cảm thấy cánh tay du lên, binh ca một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế uy lực lại cường đại hơn rất nhiều. hơn nữa quyền kình bên trong tượng hồ còn ẩn chứa một cỗ hỏa thuộc tính sức mạnh. vậy này lửa nóng khí lưu theo cảnh tuyên nắm đấm chảy vào bên trong cơ thể nhường cảnh tuyên chỉ cảm thấy ngũ tạng cầu phần. thật là bá đạo quyền tình. cảnh tuyên kinh hãi không thôi, vội vàng vận khí chân áp. binh ca bây giờ cũng không chịu nổi, tầng ba ám kình luân phiên oanh kích, nhường hắn cũng bị nội thương. thế nhưng là lúc này binh ca lại cho thấy quân nhân cường ngạnh cùng quả quyết một mặt. hắn biết cảnh tuyên tất nhiên đang tại vận khí bức lui hắn hỏa độc, lập tức ra tay trước, nhất cử chiếm lấy tiên cơ, triển khai phản công. một cái vung chân quất ra ngoài, không khí cũng vì đó ốm yếu. nghe được phong thanh, cảnh tuyên chỉ cảm thấy nửa người bên trái phát lệnh, mở mắt không kịp nghĩ nhiều, dựng thẳng lên cánh tay liền cản liễu thượng đi. Cảnh Tuyên bị một chân quất bay, lăn xuống tại đấu thai thượng. Binh ca biết cái này một chân đối với Cảnh Tuyên tạo thành tổn thương không lớn, đại bộ phận sức mạnh đều bị cánh tay chuyển tiêu. Lập tức một cái cất bước, dựng thẳng trưởng vì đau, chân nguyên ngưng kết, tạo thành một đạo dài đến mười mấy thước đau mang, một đao chém xuống. Sắt chiêu lục kích. Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tạt lập, không lo được trên cánh tay chuyển tới cảm rất đau. Hai tay nhanh chóng kết ấn, cường đại chân nguyên cấp tốc phun ra ngoài. Đại hoa lớn. Cổ phát vắng lặng khí tức chăn ậm, một loại hồng hoang chi lực bộc phát ra, đục vải đau mang. Vô sáu. Một tiếng nổ rung trời, giống như chấn động, toàn bộ đài đấu đều đang run rung dậy phản phất muốn sụp đổ đồng dạng trên đài thân thể hai người cũng cùng nhau bị đánh bay ngã xuống tại đấu thái thượng dưới đài, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại lăng lăng nhìn xem trên đài cũng không động hai người đám người mộng cái này gì tình huống rốt cuộc là người nào thắng tiệp tạp hóa còn có thể giữ cho không bị bại chiến tích sao Cương đại binh ca có thể chấn áp lại cái kia chết muốn tiền người mới sao tất cả mọi người đều đang chờ mong khu khu 6. đấu thái thượng cảnh tuyên ho kịch liệt hai tiếng cố nén vết thương trên người đau từ từ bỏ lên cùng lúc bên kia binh ca cũng có động tĩnh hai tay chống mà chậm rãi đứng lên a cũng đứng dậy rồi, đây là còn đánh nước không? người ở dưới đài trong nháy mắt vừa khẩn trương lên. đấu thái thượng, cảnh tuyên nhìn xem binh ca, binh ca nhìn qua cảnh tuyên, hai người ai cũng không tiếp tục ra tay, đột nhiên, hai người cùng nhau nở nụ cười, có loại tinh tinh tương tích cảm giác. là ta thua. binh ca đột nhiên thở ra một hơi, bĩm cười nói, trong quá trình giao thủ, hắn có thể phát giác cảnh tuyên trên thân là có thương, tại còn có thương dưới tình huống, lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại, đó chính là hắn thua. cảnh tuyên rất đội phục nam tử này, lại có thể như thế thản nhiên chịu thua, hắn cười cười nói, ngươi rất mạnh hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi giao thủ, đến lúc đó chân chính phân cao thấp. Binh ca đưa tay ra bắt lấy liêu Cảnh Tuyên bả vai, chân thành nói. Biết. Cảnh Tuyên giã rất thích cùng Binh ca toàn lực một trận chiến. Hai người cùng chung trí hướng, tiếp đó Binh ca liền cáo tử, mang theo lão chu hai người đi ra đấu vũ trạng, tiếp đó biến mất ở thiên giới cung. Nhìn xem Binh ca bóng lưng rời đi, Cảnh Tuyên trong lòng ấm áp. Nơi này còn là có chân hắn tử. Ngay tại hắn tính toán phía dưới đài đấu rời đi thiên giới cung thời điểm, đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, lập tức biến tức giận, nhìn xem Binh ca rời đi phương hướng lớn tiếng không cam lòng hô, cái này hỗn đản, thế mà không đưa tiền. 6. Thời gian lại qua nửa tháng, phiền thành sùng gia hoàn toàn biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt, cũng không có ai đang nghị luận bọn hắn, sùng gia giống như là bị tất cả mọi người lãng quên. Luyện ký sư hành hội hậu viện. Cảnh Tuyên nhất quyền một quyền luyện tập đại hoang quyền, bên cạnh vạn nhu lặng lặng ngồi một bên, Ôn Nhu nhìn xem hắn. Bây giờ, cảnh Tuyên thương thế đã khỏi hẳn, đang dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã tương đại hoang quyền tu luyện không sai biệt lắm, đại hoang tam thức bị dung hội hoàn thông, tu luyện đại thành. Là nên trở về. Cảnh Tuyên thu hồi tư thế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác mình thời gian đi ra ngoài không ngắn. Vốn là tại 2 tháng trước hắn liền nên trở về. Không nghĩ tới bây giờ khẽ kéo lại kéo dài lâu như vậy. Vũ Vi tiểu nha đầu kia e rằng đến lượt gấp a. Vang lên cái kia Vũ Vi, Cảnh Tuyên khẽ miệng cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Cảnh Tuyên đại ca, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Vạn nu nhìn thấy Cảnh Tuyên thu công, bưng lên một ly trà đưa tới, trông thấy Cảnh Tuyên đang cười, liền thấy hiếu kỳ vấn đạo. A, không có gì. Cảnh Tuyên lấy lại tinh thần, che giấu cười cười, "Đạo, ta là lại nghĩ, ta đi ra lâu như vậy, cần phải trở về." Nghe được Cảnh Tuyên muốn đi, Vạn Du ánh mắt thảm đạm, không khỏi cắn chặt bờ môi, tối đầu nói khẽ, "Cái kia Cảnh đại ca, ngươi còn sẽ tới phiền thành nhìn ta sao?" chúng ta sao? thiếu chút nữa thì muốn nói ra nhìn ta, có thể cuối cùng cảm thấy không thích hợp, mới tạm thời nên miệng. Vạn Nu xấu hổ đỏ mặt, Cảnh Tuyên không có chú ý, cười ha ha nói, đương nhiên, thật sự, Tạ Tuyệt không lừa ngươi. lấy được trả lời, Vạn Nu trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên Cảnh Tuyên đang nhìn nàng, không biết tính sao đã cảm thấy ngượng ngùng không thôi, bên tai đều đỏ, quay người lại xấu hổ chạy ra, làm cho Cảnh Tuyên không nghĩ ra. luyện ký sư hành hội cửa ra vào, Cảnh Tuyên chính thức cùng Vạn Lão cáo biệt, một thân một mình bước lên trở về Tiểu Thành Lộ. tại hắn trở về trong khoảng thời gian này, Cảnh Quốc một chỗ đường biên giới xảy ra một hồi loạn lạc. Hàng vạn quân yêu thú đột nhiên điên cuồng vọt ra khỏi Phong Ma Cốc, công kích Cảnh Quốc biên thành, trung quanh thôn phụ cận thôn dân đều chết thảm ở yêu thú miệng phía dưới. Đại quân chấn áp một lần không công mà lui, chết thảm không thiếu binh sĩ. Cảnh quốc bệ hạ nhận được tin tức phía sau giận dữ, tại chỗ phát ra trinh tập lệnh, dấu hiệu cả nước các nơi võ giả đi tới Phong Ma Cốc trợ quân chấn đẻ yêu thú. Ma Tiểu thành học viện đứng mũi chịu sào, không thiếu đệ tử nho nhao báo danh, nguyện ý gia nhập vào trận này chấn áp yêu thú trong chiến đấu. Lam Cảnh tuyên khi trở về, Tiểu Thanh đội ngũ đã sớm xuất phát, tứ đại phân viện tất cả rút ra vài tên đệ tử, hợp thành một cái tiểu phân đội, từ mộ Lam Vũ dẫn đội chạy tới Phong Ma Cốc. A, bọn hắn cũng đã đi. Cảnh Tuyên sau khi nghe được tin tức này sững sốt hồi lâu. Đúng vậy à, liền cho ngươi. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là sớm lấy được tin tức, mới cố ý về trễ. Con nào ngươi vẫn là không thể chạy thoát lần này chưa mộ. Ai sáu? Mông Tiểu Béo thở dài một tiếng. Xem như phụ trách thông chi mà bị lưu lại, kỳ thực cũng là không muốn. Cùng đàn yêu thú chém giết a, làm không cẩn thận nhưng là muốn chết. Tiểu Mập Mạp chỉ muốn sống yên phận, thật không nghĩ đến mộ Lam Vũ đồng thời không có ý định buông tha hắn. Nhờ hắn lưu lại thông báo song Cảnh Tuyên phía sau, hai người sẽ cùng nhau chạy tới. Nghĩ đến đây Nhi Mập Mạp đã cảm thấy lần này đi tiền đồ hả Cảnh tên nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm, nghĩa chính luôn từ nói, mập mạp, tiêu sát yêu thú, là chúng ta thân là võ giả trách nhiệm, ngươi xem ta giống như là loại kia sẽ vì trốn tránh chiêu mộ mà cố ý trở về muộn cái chủ loại kia người sao?" Mập mạp chăm chú nhìn hắn, do xét thật lâu sau khẳng định nói, "Giống." 6. 79 chương 79, chỉ nói một lần, "Lan." Cầu Lai Phong Ma Lục, tại cảnh quốc Bắc Cảnh, nơi đó là nơi cực hàn, quanh năm tuyết động, một mảnh trắng xóa, trong núi lớn, yêu thú rất nhiều, bên trong cũng ẩn chứa không ít bảo tàng, bởi vậy mỗi năm đều có không thiếu võ giả đến đó rèn luyện săn yêu. Mà Phong Ma Cốc cũng bởi vì yêu thú rất nhiều, yêu thú cực mạnh, trở thành liêu cảnh nước một đại hiển địa. Những năm qua Phong Ma Cốc đến rồi mùa đông, yêu thú phần lớn đều sẽ ở tại trong đại tuyết sơn, có thể năm nay lại thái độ khác thường, không biết nguyên nhân gì, thế mà đều bạo. động sông ra đây vượt tới, còn sát hại thôn dân. Một tháng sau, cảnh quốc bắc cảnh, càng đến gần Phong Ma Cốc, thời tiết lại càng lạnh, võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Những võ giả này phần lớn cũng là chạy tới Phong Ma Cốc đi chợ quân trừ yêu. Tới gần Phong Ma Cốc một cái biên thành tiểu trấn, ở đây chỉ có mười mấy gia đình. Bởi vì gần nhất trước khi đi phong ma cốc nhân tương đối nhiều, tới gần trấn bên trên đường phố cũng bởi vậy nhiều hơn một nhà đơn sơ quán rượu. Giờ khắc này ở bên dưới quán rượu, đang có ba mươi mấy người vây quanh bảy cái cái bàn đang ăn rượu, mỗi tấm bàn tử thượng ít nhất đều có bảy người, những người này cũng đều là võ giả, bởi vậy không khỏi lộ vẻ có chút chật trội chút. Chủ quán, nhiều cả chút thì tới, tất cả đều là giao dại, cái này khiến ăn cái gì a? Một cái võ giả mang theo đũa tại nồi lẩu bên trong vứt ra một đống lớn cái móc thái, không khỏi phát khởi bực tức. Thâm Sơn cùng cốc, tự nhiên là nghẹo chút. Chủ quán là một cái hơn 40 tuổi hắn tử Trung thực, nghe được lời nói đi nhanh lên đi ra chịu tội. Thận trọng nói, vị này không phải không chiêu đãi các người, thật sự là tiểu điểm đã không có thịt. Hai ngày qua này mê hoặc khách nhân khá nhiều, phía trước tích trữ ăn thịt sớm đã không có, lại thêm cái này đại tuyết sơn yêu thú bạo. Động, đội săn yêu cũng không dám dễ dàng đi lên, tự nhiên cũng liền mua không được ăn thịt. Các vị gia còn xin nhiều tha thứ sáu. Chủ quán nói là lời nói thật, những võ giả này cũng đều biết tình huống, bởi vậy chỉ là phát thông một tức, ngược lại là không có tiếp tục khó xử chủ quán. Lúc này bên ngoài lại tới hai cái võ giả, một tên mập, trên người mặc thật dày áo đông, bên ngoài còn phê một kiện lông chuồn trên đầu mang theo một đỉnh mũ, đem toàn bộ người bao vây nghiêm mật, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, vu sáng vu sáng, rất là hèn mọn. một người khác cũng là một người trẻ tuổi, cùng mập mạp so ra, hắn mặc liền muốn ít đi rất nhiều, bên trong hai tầng áo trong, bên ngoài một cái màu đen áo khoác, lộ vẻ có chút đơn bạc. Cảnh Tuyên, lạnh quá a, chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một chút, đang đổi lộ a. thưa ta, tin tưởng cách phong ma cốc cũng đã không xa. không sai, hai người này chính là Cảnh Tuyên Hòa Mông Tiểu núi. tại nghe xong Mông Tiểu Sơn lợi nói phía sau, Cảnh Tuyên chỉ ở trong cửa hàng chờ đợi một ngày liền lại ngựa không ngừng vó bắt đầu gấp rút lên đường cái này khiến vũ vi đoán trách một lúc lâu cũng may cửa hàng bây giờ nguồn cung cấp không cần sầu lại thêm liếu gia biết liếu cảnh tuyên đáng sợ chẳng những không ở chén ép tiệm tạp hóa còn lấy phía trước xâm chiếm cảnh tuyên nhà còn đưa hắn hơn nữa bồi thường trọng kim cảnh tuyên vội vã chạy tới phòng ma cốc cũng không có cùng gia kê so sánh vội vã liền lên lộ một cái đường buôn ba cảnh tuyên hòa mông tiểu núi trên mặt đều có chút vẻ mệt mỏi trông thấy quán rượu lập tức liền đi tới thế nhưng là đi vào xem xét bảy cái cái bàn đã ngồi đấy không có chỗ trống chủ quán còn có hay không chỗ ngồi tiến vào cửa hàng. Mông tiểu núi đem trên mặt khăn quảng cổ cho kéo xuống, á xả giận hỏi lão bản. Lão bản vội vàng tới chào, nhìn chung quanh một chút, còn tốt một cái bàn khách nhân đang muốn rời đi, vội vàng kêu gọi cảnh tuyên hòa mông tiểu béo đi qua. Hai vị tiểu ca mời tới bên này. Lão bản một bên nhanh chóng dọn dẹp cái bàn, một bên cười ha ha nói, hai vị tiểu ca cũng là đi phong ma cốc à? Ừ, đúng lão bản, cái này phong ma cốc rốt cuộc là gì tình huống? Ngài cho chúng ta hai nói một chút. Mông tiểu béo không hổ là xuất thân thương hội, cười liền cùng lão bản Hàn Huyên đứng lên. Này, có thể là gì tình huống? Trong núi yêu thú bạo. Không biết chuyện gì xảy ra, năm nay đều chạy đến đả thương người, làm cho chúng ta thôn phụ cận chết không ít người, cũng may quân đội tới kịp thời, bằng không chúng ta cũng đều phải ly biệt quê hương sáu. Lão bản nói lên việc này tới chính là một hồi thổ thức. Cảnh tuyên hòa mông tiểu núi liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau, nồi lẩu lên bàn, rét lạnh thời tiết ăn cái này thích nhất, bất quá thịt vẫn là không có, tất cả đều là rau dại. May mà ta có chuẩn bị. Mông tiểu béo cười hắc hắc, từ không gian chữ vật lấy ra một con thỏ hoang cùng gà rừng tới, nhường chủ quán đem mấy thứ xử lý sạch sẽ, liền ném vào trong nồi, hai người cứ làm như vậy chờ lấy. Trong tiểu phô nhân tới lại đi, đi lại tới, top 3 top 5 kết bạn mà đi, không ít người phàn nàn một tiếng thời tiết, liền lại vội vàng gấp rút lên đường. Cũng không lâu lắm, vừa khoảng không ở dưới vị trí liền bị một lần nữa ngồi đầy, đại gia đô vây quanh ở một cái bàn tự thượng, chờ lấy ăn cái gì. Trong tiểu phô bỗng nhiên bay ra khỏi một tia mùi thịt, cảnh tuyên bọn họ thịt thỏ đều đầu chín, ngay tại hai người muốn động thủ hưởng thụ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên lại tới một nhóm người, hết thảy có 7 8 cái, giống như là từ một chỗ tới. Những người kia sau khi đi vào, tựa hồ cũng bị cảnh tuyên bàn này vị thịt hấp dẫn, nhìn qua, có người nuốt nước miếng một cái, tiếp đó liền ngân giọng hô lên: Chủ quán, nhanh chóng cho chúng ta tìm vị trí tốt, đem các ngươi trong tiệm ăn ngon đều bưng lên. Lão bản chạy mau liếu thượng đi, hô, có lỗi với mấy vị, tiểu liếm đơn sơ, thật sự là không có chỗ ngồi trống, đang ngồi cũng đều là vừa tới, e rằng trong thời gian ngắn cũng là sẽ không đi. Các ngươi mấy vị nếu không thì đi thêm về phía trước tìm xem, xem có hay không tiệm các nhà. Nói lời vô dụng làm gì, cái này phương viên mấy chục giảm, liền còn lại các ngươi ở đây một cái chén nhỏ, chúng ta còn đi nơi nào? Trong đám người một thanh niên thái độ phách lối quát lên, thế nhưng là chúng ta ở đây thật sự là không có chỗ ngồi a, lão bản cũng rất khó khăn lúc này người thanh niên kia sau lưng một cái võ giả nhìn trung quanh, cuối cùng phát hiện chỉ có cảnh tuyên hòa mông tiểu núi hai người nhìn qua dường như là cùng một bọn người tốt hơn hơn nữa hai người vẫn còn tương đối trẻ tuổi nghĩ đến không có gì thân phận thế là tiến lên đối với thanh niên nói hứa quân sư minh cái nào hai cái tiểu tử nơi đó còn có không vị nếu không thì ta đi qua đem bọn hắn đuổi đi hứa quân nhìn một chút cảnh tuyên bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý thế là gật gật đầu đạo đi thôi la hoành để bọn hắn nhanh lên lan bản thiếu gia đang bị đói đâu vân vân vân sáu gọi la hoành võ giả rất chân chó gật gật đầu tiếp đó quay người liền bình vang đáp ý lên đi tới cảnh tuyên trước mặt của bọn hắn lớn lối nói uy hai người các người, cút nhanh lên ở đây bị bản đại gia chiếm an chính hương đống nhiên bị người quấy giày cảnh tuyên nhíu mày vừa định mở miệng mông tiểu núi ngăn trở hắn ra hiệu hắn tới cảnh tuyên nghĩ nghĩ cũng sẽ không quản tiếp tục đi vớt thịt mông tiểu núi lau miệng tiếp đó đứng lên nhìn xem la hoành khẽ miệng khẽ nhếch bày ra một bộ hoàn khố tư thế một tay chỉ vào phía ngoài đường cái đạo từ lâu tới cút cho ta đi đâu đừng quấy giày bản thiếu gia ăn cái gì la hoành lông mày nhíu lại không nghĩ tới gặp một cái so với mình còn phách lối lập tức vỗ bàn một cái nói tiểu tử Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng là Đông Bình Học viện, thức thời nhanh lên lăn, bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. A, Đông Bình Học viện? Chưa nghe nói qua, rất có danh tiếng. Mông Tiểu Béo liếm liếm lưỡi, nhìn về phía Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên ngược lại là tại phiền thành nghe qua Đông Bình Học viện tên. Đông Bình Học viện tựa như là cảnh quốc phía nam nổi danh học viện, bất quá cái này cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, thế là Cảnh Tuyên lắc đầu. Thấy không, huynh đệ ta đều không nghe nói qua, còn cái gì Đông Bình Học viện? Ngum Tiểu Béo đầy vẻ khinh bỉ, đạo, mặc kệ các ngươi là học hành gì viện, thích cái kia đi đâu đi, lặp lại lần nữa. Đừng vẫy dậy chúng ta ăn cái gì? Tiểu tử, ngươi là muốn ăn đòn? La Hoành mắt thấy Mông Tiểu Béo đem Đông Bình Học viện chế nhạo không đáng một đồng, làm hạ nhẫn không được ra tay, một quyền công liếu thượng đi. Hắc, ngươi muốn động thủ phải không? Mông Tiểu Béo mặc dù béo, nhưng thân thủ cũng rất mềm bén, nhanh chóng ra tay, bắt lại cổ tay của đối phương, khí ngược đạo, như thế nào, mềm không được liền nghĩ mạnh bạo. Mập mạp, ngươi cho ta buông tay. La Hoành thử vùng vây hai cái, có thể cuối cùng hắn phát hiện, chính mình đấu binh cấp 8 tu vi, lại còn tránh thoát không xong một tên mập. Hắc hắc, cút đi. Nông Tiểu Béo đột nhiên buông lòng tay, người kia lập tức đứng không vững, liên tiếp lùi mấy bước, bị hứa con đẩy, mới đứng vững thân thể. Mập Mạp không thèm để ý chút nào vô vỗ, quay người ngồi xuống, lập tức đối với Cảnh Tuyên mặt béo nở nụ cười, đắc ý nói, "Như thế nào, ta vừa rồi cái kia một tay không tệ à. Cảnh Tuyên còn thật sự lấy làm kinh hãi, vừa rồi Mập Mạp ra tay, tốc độ so với trước kia thế mà nhanh hơn rất nhiều, không khỏi truy vấn, "Mập Mạp, ngươi chừng nào thì đột phá đến đấu binh cấp 8?" Nói lên chuyện này, Mập Mạp cũng có chút đắc ý kể từ tại lần trước bốn viện thi đấu sau đó, Mập Mạp liền thật lòng cảm thấy mình cùng Cảnh Tuyên chênh lệch càng ngày càng xa. Dĩ vãng Huyền Vũ hai ngốc, bây giờ tựa hồ cũng biến thành một mình hắn Huyền Vũ đại ngốc. Sau đó, vì thoát khỏi chính mình đại ngốc danh hào, mập mạp mà bắt đầu khổ tu, tại Mộ Lam Vũ huấn luyện phía dưới, tăng thêm trong nhà hắn là thương hội, thiên tài địa bảo không thiếu, đi qua 3 tháng cố gắng, cuối cùng ngạnh sinh sinh để cao tu vi tăng cấp, thành tựu bây giờ đấu binh cấp 8 tu vi. Hắn vốn chính là hữu tâm tại cảnh tuyên trước mặt thật tốt đắc ý một chút, cho nên vừa rồi mới ngăn cảnh tuyên, không để hắn ra tay. Nói cho ngươi, ta đây mấy ngày này cũng không ít chịu khổ, người nữ kia ma đầu suýt chút nữa không đem ta huấn luyện chết, bất quá muốn nói tiến bộ lớn nhất còn phải thuộc Vương Bí, hắn bây giờ nhưng đã là đấu binh chín cấp đỉnh núi, phía trước liền nói muốn chờ ngươi trở về lại theo ngươi đánh một trận, ngươi cũng phải cẩn thận. Mập mạp còn không có quên sớm cho cảnh tuyên báo tin. Cảnh tuyên nghe xong, cười cười, nhưng là không có để ở trong lòng. Bất quá Vương Bí thế mà cũng tiến bộ lớn như vậy, hắn cũng theo đó cao hứng. Bên kia, Hứa Quân nhìn thấy Mông Tiểu Béo không để mặt mũi, lại còn ra tay đánh La Hoành, sắc mặt tại chỗ âm trầm xuống. Hứa Quân sư huynh, bọn hắn ráo. La Hoành không nghĩ tới Mập mạp có chút thủ đoạn, trên mặt có chút không nhịn được, chỉ có thể hướng Hứa Quân cầu viện. Ngươi không cần nói nhiều, ta tới. Hứa Quân trực tiếp đẩy ra la hoành, nhanh chân đi tới liêu cảnh tuyên trước mặt bọn hắn, lãnh cốc đạo, ta chỉ nói một lần, Lan. À, lại tới một cái mạo xương đầu to tỏi, muốn cho chúng ta đi, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Ngung Tiểu Béo cũng tới tính khí, một trưởng liền bổ tới. Hứa Quân đáy mắt lạnh lẽo, tránh ra bên cạnh thân thể tránh thoát, lạnh giọng nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói, Hứa Quân đấu binh chín cấp tột cùng khí thế đột nhiên bùng phát, một quyền đánh về phía Ngung Tiểu Béo. Trên nắm tay, vậy mà ẩn ẩn có gió lôi chi âm thanh. Ngung Tiểu Béo tại đối phương triển lộ ra đấu binh chín cấp tột cùng thực lực phía sau tại chỗ sắc mặt liền trở nên hoàn toàn trắng bệ, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn không khỏi nhắm mắt lại. Song song, lần này đụng vào Thiết Bản. Cảnh Tuyên nhất thẳng chú ý cái này đối phương hành động, gặp một lần Hứa Quân ra tay, liền biết mông Tiểu Béo không phải đối thủ, lập tức không gặp hắn động tác như thế nào, chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã chấn mập mạp trước người, một tay nên liếu thượng đi. 3. Một tiếng vang dọn, Hứa Quân năm đấm đánh vào liếu cảnh Tuyên lòng bàn tay, phát ra một tiếng vang dọn. Cảnh Tuyên không lúc ních, Hứa Quân lại không tự chủ được lui về phía sau năm bước. Cảnh Tuyên sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta cũng chỉ nói một lần, Lan 80 chương 80, nhập ngũ trong tiểu phô trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hơn 10 đôi con mắt đồng loạt rơi vào Liêu Cảnh Tuyên trên thân. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn xem trẻ tuổi phía trước một mực rất điệu thấp thanh niên, thực lực cư nhiên như thử mạnh. Hứa Quân cũng kinh hãi nhìn xem Cảnh Tuyên, ngươi xấu. Mặc dù chỉ là chạm nhau một trường, nhưng Hứa Quân rõ ràng có thể cảm giác được, mới vừa một trường đối phương cũng không dùng toàn lực, hơn nữa Cảnh Tuyên chỉ là đứng ở nơi đó, liền để hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, nhường hắn nhanh không tự đội. Như thế nào, ngươi còn nghĩ đi lên thử lại lần nữa sao? Cảnh Tuyên lông mày nhíu lại, Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hứa Quân, đáy mắt giết ra một đạo lênh quang. Hứa Quân trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt đó vậy mà cảm thấy khí tức tử vong, bị hù sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng khoát tay nói, "Không sao, không cần, chúng ta bây giờ liền đi." Hứa Quân trong lòng khó chịu, không cam lòng quay người rời đi. Địa thế còn mạnh hơn người, không thể không đối đầu. La Hoành bọn người kinh dị mắt nhìn cảnh tuyên, sau đó cùng tại Hứa Quân sau lưng rời đi. Bọn hắn biết, Hứa Quân lần này là đụng vào thiết bản, không phải vậy lấy hắn nhất quán phách lối tính cách thì sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Đông Bình học viện người rời đi, trong tiểu phô lại khôi phục bình tĩnh. Cảnh Tuyên giống như là chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Lần nữa ngồi xuống tiếp tục ăn đồ vật. mập mạp thì một mặt giật mình nhìn xem hắn, to mò hỏi, Tuyên tử, ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì à? Ngươi như thế nào vừa trừng mắt cái kia hàng hãy ngoan ngoãn đi. Ha ha sáu, có thể là biết mình sai rồi, cho nên mới rời đi à? Cảnh Tuyên thừa nước đục thả câu, không trả lời thẳng mập mạp vấn đề. Mập mạp cũng không có lại tiếp tục truy vấn, nhưng trong đấy lòng cũng đã vì Vương Bí lo lắng. Cái này bi ai ra hỏa, hy vọng đến lúc đó lại khiêu chiến Cảnh Tuyên sẽ không bị đả kích quá thảm. ăn xong, Cảnh Tuyên hai người tiếp tục lên đường. Lại qua một ngày lộ trình, hai người cuối cùng thấy được phong ma cướp cảnh tượng. Tuyết lớn đầy trời, một đạo trắng như tuyết tường thành như như cự long phong tỏa toàn bộ đại tuyết sơn. Chờ đi tới gần trước đó mới nhìn rõ, cái tuyết nguyên lai là băng tuyết trúc tạo tường thành, đem tuyết động chất đống, ép chặt, thật cao xây lên, tiếp đó dội lên thủy, không dùng đến một hồi, một tòa cứng rắn băng điêu tường lớn cũng sẽ bị xây lên. Cảnh quốc quân đội liền trú đóng ở tường băng đằng sau, hai vạn hấp giáp quân phụng mệnh chiến thủ nửa bước không cách. Đến rồi quân đội ngoại vi, liền có thể trông thấy rầm rạp chẳng trịt lều vải xây dựng tại tuyết trắng bên trong, đầu người đen nẹt bên trong cãi nhau, tin tưởng đã tới không ít võ giả, bằng không lấy quân đội kỷ luật, thì sẽ không ổn như vậy gây. Dừng lại, đây là quân đội, người rảnh rỗi không thể tiến vào. Vừa mới đến đại quân nơi đóng quân, cảnh tuyên cùng mập mạp liền bị ngăn lại. Cảnh tuyên tiến lên phía trước nói, chúng ta là thiểu thành học viện đệ tử, triệu tập đến đây trợ giúp chấn áp yêu thú, còn xin phái người thông chi chúng ta mộ lam viện trưởng một chút nghe được cảnh tuyên tự bộ thân phận, quân sĩ sắc lập tức hòa hoan không thiếu, nói một tiếng, thì có binh sĩ tiến đến trong đội ngũ tìm kiếm tiểu thành học viện trước mặt người khác tới đón tiếp. chờ đợi thời điểm, quân sĩ nhìn cảnh tuyên trẻ tuổi, không khỏi lắc đầu cười nói, vị tiểu huynh đệ này, xem ngươi bộ dáng tuổi không lớn lắm, liền ngươi cũng bị chiêu mộ tới. quân sĩ mà nói không có xem thường cảnh tuyên ý tứ, chỉ là gặp hắn thực sự trẻ tuổi, chỉ sợ sẽ là cùng yêu thú đối đầu, ai làm chết hay còn nói không chừng đâu. cảnh tuyên giãn nghe được quân sĩ ý tứ trong lời nói, không có để ý, chỉ là cười ha ha cho lừa gạt tới. loại sự tình này nói đúng không làm được, đắc lực hành động đến nói chuyện. Đúng vị này quân sĩ đại ca, cái này phong ma cốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta dọc theo con đường này cũng nghe không thiếu, nhưng bọn hắn cũng không biết, sẽ không liền các ngươi cũng không tin tưởng à. Cảnh tuyên đánh một cái ha ha, tiếp đó mà bắt đầu có lại lời. Cho chuyện đôi câu, quân sĩ mà nói dần dần cũng nhiều đứng lên, nghe vậy hưng phấn rồi một tiếng, "Đạo, quỷ mới biết, chúng ta thật đúng là không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, năm trước yêu thú cũng là thành thành thật thật ở tại trong núi lớn, ai biết năm nay là thế nào, thế mà đều xông ra đại tuyết sơn, chúng ta phải mấy cố tiểu đội tiến trong đại tuyết sơn tìm kiếm tình huống, kết quả không có một cái nào tiểu đội xuống lại." Nói đến đây Quân sĩ lại có chút thương tâm, Cảnh Tuyên hòa Mông Tiểu Béo cũng trầm mặc. Chuyện lần này nghe vào đã cảm thấy kỳ vạng, yêu thú không có khả năng vô duyên vô cớ liền sao động, trong này nhất định có cái gì nguyên nhân. Cảnh Tuyên ẩn ẩn cảm thấy, chuyện lần này sẽ rất khó giải quyết. Cảnh Tuyên 6. ngay tại ba người riêng phần mình trầm tư thời điểm, nơi xa chuyển tới từ xa xa một tiếng tiếng la, lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy An Tiểu Chuột Hòa Thanh Nguyệt Vương bí bọn người, nhất mã đương tiên chạy tới. Ha ha sáu, Cảnh Tuyên lão đại, cuối cùng chờ được ngươi, ta nghe xong bên ngoài có người nói có tiểu thành đệ từ tới, liền biết là ngươi, có thể nghĩ chết ta rồi lão đại. An tiểu thư cho Liễu Cảnh Tuyên một cái to lớn ôm. An tiểu thư mặc dù so sánh lại Cảnh Tuyên đại một tuổi, có thể kể từ bốn viện thi đấu Cảnh Tuyên vì hắn còn có mặt màng, cùng mạnh tử phong ra tay đánh nhau, hắn nhất định Liễu Cảnh Tuyên làm lão đại. A tiểu thư, ngươi tu vi cũng đến đấu binh cấp 8. Cảnh Tuyên nhìn thấy An tiểu thư lần đầu tiên, cũng cảm giác được cái so thể nội thịnh vượng chân khí, so với mấy tháng trước không biết hùng hậu bao nhiêu. Ngày 6. lão đại, nhanh như vậy liền bị ngươi xem đi ra, ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu? An tiểu thư ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Ngươi được đi, nghĩ đến ý liền đáp ý, nín cũng không sợ biến xuất nội thương tới mập mạp biết hàng này tính khí, an tiểu thư sẽ khiếp tốn, cái kia heo mẹ đều sẽ lên câu. quả nhiên, bị mập mạp một lời nói toát ra, an tiểu thư lập tức ý thử lấy răng cười ha ha lên. tại cảnh tuyên trước mặt hưng phân nói, cảnh lão đại, ngươi là không biết ta. kể từ ngươi rời đi về sau, nữ ma đầu sáu, khu khu sáu. sau lưng đống nhiên truyền đến tầng hắng một tiếng âm thanh, an tiểu thư lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng đổi giọng, nữ sáu. viện trường liền đối với ta dốc lòng dạy bảo, khổ tâm vân luyện, chú tâm chỉ điểm, ta đây mới có nhanh chóng tiến bộ. ân tính ngươi thất thời. sau lưng mộ lam vu nghe được an tiểu thư đổi giọng, sắc mặt lúc này mới hòa hóa lại. Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy, đây đều là viện trưởng công lao, hắc hắc 6. An tiểu thư tại Mộ Lam Vũ trước mặt đơn giản giống như là ôn thuần nhỏ con, con ngửa kia cái giám vỗ, cảnh tuyên trên cánh tay đều nổi ra gà. Hắn không khỏi nhìn về phía Mập mạp, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng đã bị nữ ma đầu thuần phục? Mập mạp thế mà cũng rối tính, đại nghĩa Lâm nhiên đối với cảnh tuyên đạo, tuyên tử, ngươi không thể đang đối với viện trưởng có thành kiến, chúng ta Mộ Lam viện trưởng, đó là anh minh, cơ trí, không gì không thể, ngươi sao có thể xưng hô ta như vậy nhóm viện trưởng đâu, thực sự quá không nên sáu." "Sáu." Cảnh tuyên há to miệng, Hắn này nhóm là chịu đựng cái gì dạng không thuộc về mình huấn luyện, mới có thể để cho bọn hắn thành thật như vậy. Cảnh Tuyên theo bản năng nhìn về phía Mộ Lam Vũ, cái sau cũng đang cởi tủm tỉm nhìn xem hắn, trong ánh mắt ẩn chứa trêu đùa ý tứ, phảng phất lại nói, không phục ngươi cũng tới thử xem. Cảnh Tuyên toàn thân run một cái, lập tức thông minh lựa chọn đi theo đại đội lưng gió, kiên định nói, đó là đương nhiên, chúng ta viện trưởng cho tới bây giờ cũng là mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại hóa thân, nàng giống như nữ thần của chúng ta, vĩnh viễn tản ra quang huy chỉ dẫn chúng ta đi tới sáu. Sáu. Mông Điểu béo hòa An tiểu thư mở to hai mắt nhìn Chính là Vương Bí hòa Thanh Nguyệt cũng giống như lần thứ nhất nhận biết Cảnh Tuyên nhất dạng, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Theo sát lấy quay người lại, mông tiểu béo hòa An tiểu thư liền muốn mửa. Cảnh lão đại cũng quá vô sỉ, như vậy đều có thể nói ra được tới, khỏe sáu. "Tốt, đã ngươi cũng tới, vậy trước tiên vào đi, đi vào lại nói." Mộ Lam Vũ cười mỉm câu liếu Cảnh Tuyên một mắt, tiếp đó quay người trước tiên rời đi. Cảnh Tuyên ở phía sau hòa Thanh Nguyệt chào hỏi. "Cảnh Tuyên, ta muốn khiêu chiến ngươi." Trên đường, Vương Bí luôn luôn lời nói điếu, chỉ khi nào mở miệng mục tiêu cũng rất rõ ràng. Hắn không chút nào che giấu chiến ý của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên nhất tay khoác lên vương bí bả vai bên trên, khuyên nụ, ta nói vương đại thần, ngươi có thể không thể không cần vừa nhìn thấy ta, đều không vấn an liền muốn hưởng về ta khiêu chiến, để người khác biết, còn tưởng rằng người chúng ta không đoàn kết. Vương Bí là quân thần chi tử, tại học viện thời điểm mập mạp hòa an tiểu thư liền thường xuyên treo chọc nói hắn là vương đại thần. Vương Bí vẫn là lánh không nghiêm mặt, nghĩ nghĩ Cảnh Tuyên mà nói, tiếp đó nghiêm túc nhìn xem Cảnh Tuyên đạo. Cảnh Tuyên, nhìn thấy ngươi thật cao hơn sáu. Vậy thì đúng rồi đi, lúc này mới sáu. Bây giờ ta khiêu chiến ngươi. Cảnh Tuyên mà nói còn chưa nói xong, Vương Bí lời kế tiếp lập tức lại để cho hắn mở miệng. Hàng này chẳng lẽ ngoại trừ khiêu chiến liền không có cái khác. Không trách vương bí, thật sự là thời kỳ đầu cảnh tuyên cho vương bí áp lực quá lớn. Nhường vương bí vẫn luôn lấy cảnh tuyên làm mục tiêu tại khắc khổ tu luyện. Bây giờ tu vi có tiến bộ, tự nhiên muốn lại tìm cảnh tuyên thử nghiệm. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương bí một lần nữa nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, mỗi cái kết quả là sẽ không nghỉ. Cảnh tuyên cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Đi đường bên trong, cảnh tuyên đối với vương bí đạo, tốt ta, đã ngươi kiên trì như vậy, cái kia hai ta liền luận bàn một chút. Dạng này, ta cứ như vậy đáp ngươi, chỉ cần ngươi có thể ra tay, liền coi như ta thua. Ngươi quả thực. Vương Bí quái dị nhìn xem Cảnh Tuyên, cảm thấy hắn kinh thường. Đương nhiên, Cảnh Tuyên rất tự tin. Hảo, Vương Bí vừa mới rứt lời, liền muốn buộc phát thực lực của mình ra tay, còn không nút đít, hắn lập tức liền cảm giác Cảnh Tuyên khoác lên chính mình bả vai tay, phản phất một tòa núi lớn giống như đè ép xuống, làm hắn không thể động đậy. Ai sáu, ngươi nói ngươi vì cái gì tìm được chịu lấy đả kích đâu? Phía sau Ngông Tiểu Béo đã không dám nhìn Vương Bí. Bên cạnh An Tiểu Thư nghi hoặc không hiểu, hắn nhưng là biết gần nhất Vương Bí lạ như thế nào khắc khổ, thường xuyên một người đi trong đại tuyết sơn tìm yêu thú gian luyện, đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung chính là trong quân ngũ đám binh sĩ đều cảm thán không bằng hắn cảm thấy lấy hôm nay vương bí thực lực coi như đánh không thắng cảnh tuyên có thể ít nhất chắc cũng là ngang tay mới đúng như thế nào mập mạp cứ như vậy không coi trọng đâu kết quả thẳng đến đi đến tiểu thành học viện nơi đông quân vương bí đều không thể ra tay sắc mặt trợn đỏ bừng cuối cùng toàn thân buông lỏng chỉ có thể trầm giọng nói ta thua cảnh tuyên vô vô vương bí bả vai tiếp đó buông tay ra an ủi không có việc gì ngươi đã tiến bộ rất nhanh trước mặt mộ lam vũ dọc theo đường đi đều ở đây yên lặng nhìn chăm chú lên hai người cử động nhìn đến đây nàng cũng không khỏi có chút giật mình Quay đầu lại, con mắt trừng trừng nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên, Vũ Mị cười nói, xem ra ngươi xuất ngoại trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng rất nhanh à? Đi theo ta lều vải. Bị Mộ Lam Vũ nhìn trầm trầm, Cảnh Tuyên lập khắc cảm thấy không lành. Sau lưng Mông tiểu béo bọn người thì đã bắt đầu cười trộm đứng lên. Liên Thanh Nguyệt cũng đều buồn cười, Vương bí trên mặt cũng khó xuất hiện hà giận đủ cười. Xoa, cái này cái quỷ gì? Các ngươi đều đang đợi lấy cười nạo ta đúng không? Cảnh Tuyên trong lòng du lên, sờ lỗ mũi một cái, nhìn xem Mộ Lam Vũ diêm dúa lọe lọe bóng lưng, ánh mắt hung ác, đạo, đi thì đi, sợ cái gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể ăn ta? Cảnh Tuyên dứt khoát đi theo Mộ Lam Vũ sau lưng, đi vào lều vải. Tại hắn hai sau khi đi vào, mông tiểu béo bọn người lập tức vây ở cửa chúng đồng, thận trọng nghe lén đứng lên. Bọn hắn đều rất hy vọng nghe được từ bên trong truyền ra cảnh Tuyên tiếng kêu thảm thiết sáu. 81 chương 81, tìm tới cửa cảnh Tuyên còn không biết mình đã phạm vào chúng nộ, phía ngoài mấy người đều đang đợi lấy nhìn hắn chế cười. Tiến vào lều vải sau đó, một cỗ nhàn nhạt, nhạt xạ hương liền tràn vào trong lỗ mũi, cái này khiến cảnh Tuyên bất do nhớ tới trước đây lần thứ nhất cùng Mộ Lam Vũ tiếp thân tiếp xúc, giống như khi đó Mộ Lam Vũ trên người mùi thơm chính là cái mùi này. Lại nhìn trước mắt, Mộ Lam Vũ giương đuôi lẹo lẹo bồng lưng, còn có cái kia mê người bẩn ngông đều ở trước mắt hắn lúc gần lúc hiện cái này khiến cảnh tuyên miệng đắng lưỡi khô liền tại cảnh tuyên ngờ tới mộ lam vũ gọi hắn tiến vào mục đích thời điểm đột nhiên một ngọn gió mát đánh út về phía lồng ngực của hắn võ giả cảnh giác trong nháy mắt nhường cảnh tuyên lấy lại tinh thần đáy mắt nổ bắn ra một cỗ sắc cơ hai tay hướng phía trước một chảo liền tóm lấy một cái cái đùi đẹp mộ lam vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới cảnh tuyên phản ứng lại nhanh như vậy nhưng sau một khắc nàng cái chân còn lại liền ly khai mặt đất đặt về phía cảnh tuyên bụng dưới còn tới Cảnh Tuyên bây giờ cũng không phải trước đây cái kia mới vừa vào học viện Sơ Ca, Mộ Lam Vũ chân trái vừa rời mà, hắn tóm lấy Mộ Lam Vũ chân phải hỗn nẻo, Mộ Lam Vũ thân thể thì không khỏi không tùy theo bị trở mình, đã biến thành hai tay chống mà, mặt hướng mặt đất tư thế. Mà nàng hai cái chân bây giờ đều bị Cảnh Tuyên trộm trong tay, Cảnh Tuyên vừa vặn đứng tại Mộ Lam Vũ hai chân bên trong, cái tư thế này nhìn thế nào có chút giống cái kia xe đẩy. Hách sáu. Cảnh Tuyên thấy rõ thời khắc này tư thế phía sau, sắc mặt nhịn không được một quĩnh. Mộ Lam Vũ sắc mặt hướng xuống, thấy không rõ biểu lộ, nhưng bên tai nhưng là đỏ lên. Cảnh Tuyên đang muốn buông tay, nhưng đột nhiên đã cảm thấy trong lòng bàn tay lại chuyển tới một cỗ chấn lực, mộ lam vũ hét lớn một tiếng, hai tay phát địa, thân thể đột nhiên lật lên, thân eo giống như rắn xoay chuyển lại, đã biến thành mặt hướng cảnh tuyên, một trường chém thẳng vào cảnh tuyên mặt, và wow, có cần ác như vậy hay không? cảnh tuyên vội vàng vùng ra bắt lấy mộ lam vũ bắp chân tay, thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, kéo ra một khoảng cách, mộ lam vũ lấy được tự do lần nữa, trên mặt lại xuất hiện một màn không phục thần sắc, cắn môi một cái, thực lực đã tăng tới đấu sư nhị cấp, lấy tốc độ nhanh hơn hướng cảnh tuyên nhất quyền đã đi, nhìn thấy mộ lam vũ thần sắc, cảnh tuyên liền biết hôm nay cửa này không dễ lăn lộn đi qua chỉ có thể lấy ra hết sức khí lực tới ứng phó. Long hổ tay, Cảnh Tuyên hai tay biến đổi, hóa thành một đôi hổ trảo, chụp vào Mộ Lam Vũ cổ tay. Mộ Lam Vũ nhanh chóng biến chiều, đổi thành trưởng vị quyền, thế đi không giảm. Thời khắc ngô chốt, Cảnh Tuyên nghiêng người né tránh, hai tay chụp hướng Mộ Lam Vũ bả vai, Mộ Lam Vũ thân thể đột nhiên một hốc, chân phải giống như đôi bọ cạp giống như, đột nhiên từ phía sau đá về phía Cảnh Tuyên môn. Cảnh Tuyên sắc mặt giun lên, phất một tiếng đưa tay đỡ ra một tức này, tại Mộ Lam Vũ còn không có đứng thẳng người phía trước, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai tay lại xách lấy Mộ Lam Vũ hai chân. Mộ Lam Vũ mượn nhờ thân eo chi lực bắn lên, lúc này hai người tư thế liền càng thêm mở mở, mộ lam vũ cả người đều treo tại cảnh tuyên trên thân, hai chân kẹp lấy liêu cảnh tuyên hông thân, xem ra giống như là ôm ấp yêu thương đồng dạng. cảnh tuyên mặt của cũng đúng lúc dán tại mộ lam vũ bộ ngực, mỗi thở ra một hơi đều để mộ lam vũ sắc mặt nóng lên. tiểu lưu manh ngươi còn không buông ra, mộ lam vũ kia mắng một tiếng, trên mặt phong tình vô hạn, có thể trên tay cũng không dừng lại xuống, mượn người đang chỗ cao, một trưởng đánh về phía cảnh tuyên bả vai. hắc hắc ra đây liền buông ra, cảnh tuyên hai tay bỗng nhiên buông lỏng, mộ lam vũ đột nhiên từ không trung rất xuống. a năm, mộ lam vũ hoàng hồn đang muốn phản ứng, nhưng lại cảm giác thân eo căng thẳng, lại mở mắt lúc, lại phát hiện lại bị Cảnh Tuyên ôm chặt chẽ vững vàng. Hai người thân thể dán chặt lấy, thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau trên người nhiệt độ. Cảnh Tuyên nhìn xem Mộ Lam Vũ gần trong gang tấp tú kiểm, hơi thở dần dần biến trở nên nặng nề. Mộ Lam Vũ cảm thấy Liêu Cảnh Tuyên biến hóa, trong lòng nhịn không được căng thẳng, quyến rũ kiểu máng một tiếng, tiểu tử xấu, còn không bung ra ta. Thừ đẩy một chút, không có phản ứng, Cảnh Tuyên vút ve thật chặt. Lần này Mộ Lam Vũ thật sự luống cuống, đẩy nữa lúc đã dùng tới chân nguyên, có thể cái nào nghĩ vẫn là không có đẩy ra. Viện trưởng, lần này ta cũng không sợ ngươi. Cảnh Tuyên cười hì hì nhìn xem Mộ Lam Vũ, cảm thụ được trên người đối phương độ mệt mỏi. Thật muốn hắn làm cái gì, hắn không dám, nhưng ha ha độ hủ lòng can đảm vẫn phải có. Ai bảo Mộ Lam Vũ lúc nào cũng dựa vào chính mình đấu sư ngũ cấp thực lực thì có dựa lại không sợ gì tới trêu chọc chính mình. Mộ Lam Vũ thực lực đã tăng tới đấu sư ngũ cấp, dùng 8 phần khí lực, nhưng vẫn là không có đẩy ra Cảnh Tuyên. Cái này khiến nàng chân chính đối với Cảnh Tuyên thay đổi cách nhìn. Tốt, ôm đủ chưa? Ta thừa nhận thực lực ngươi lợi hại rồi. Mộ Lam Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu như nàng thật sự dùng hết toàn lực mặc dù có thể đánh văng ra Cảnh Tuyên, có thể đồng thời cũng sẽ đả thương hắn, bởi vậy nàng lựa chọn chỉ vua. Cảnh Tuyên gặp Mộ Lam Vũ không có lại tiếp tục, liền biết Mộ Lam Vũ không đành lòng thương hắn, thế là cười hắc hắc nói, "Viện trưởng, đây chính là chính ngươi đầu hỏi Tống Bão, không thể trách ta." Lại nói, "Lần trước đánh cược ngươi nói chỉ cần ta có thể thắng lần kia tỷ thí, ngươi liền có thể đáp ứng ta bất cứ chuyện gì, vụ cá cược này ngươi còn không có thực hiện đâu." Bị Cảnh Tuyên như thế ôm, dù là Mộ Lam Vũ luôn luôn gan lớn mạnh mẽ, bây giờ cũng không nhịn được bên tai nóng lên, nghe vậy cắn môi đỏ, xấu hổ nhìn xem Cảnh Tuyên, ánh mắt đung đưa lưu chuyển đạo tiểu tử xấu, vậy ngươi muốn như thế nào?" Nhìn xem Mộ Lam Vũ như thế yêu tình một mặt, Cảnh Tuyên suýt chút nữa nhịn không được liền muốn bộc phát nội tâm tiểu ma quỷ, có thể nghe lời trong kia giọng nói lạnh như băng, là hắn biết nếu như mình thực có can đảm làm như vậy lời nói, nhất định sẽ chết rất thảm. Lập tức cả gan, đột nhiên tại Mộ Lam Vũ trên môi đánh lén một chút, theo sát lấy trong nháy mắt buông tay thối lui, cười hì hì nói, "Viện trưởng đại nhân, lần này đánh cược của chúng ta coi như thanh toán xong, hẹn gặp lại, không cần tiễn." Nói, Cảnh Tuyên cấp vội vã chạy ra liều bại, chỉ để lại một mặt dờ đẫn Mộ Lam Vũ, sờ lấy bờ môi của mình nói không ra lời. Thật lâu trong lều vải mới vang lên một tiếng tiểu tiếng mắng thằng nhóc khốn nạn lại dám hôn trộm lão nương sáu sáu cảnh tuyên nhất phía dưới chui ra bên ngoài lều vừa vận dụng phải đang nghe lén mông tiểu béo cảnh tuyên nhất cái xoay người an ổn rơi vào mặt đất mông tiểu béo lại bị đụng đổ trên mặt đất ngã xuống đất phía sau mông tiểu béo trước tiên thế mà không phải phàn nản cảnh tuyên đụng hắn mà là kỳ quái nhìn cảnh tuyên ồ lên ngươi thế mà hoàn hảo không hao tổn chảy ra an tiểu thư mấy người cũng hết sức ngạc nhiên khu khu sáu cảnh tuyên trộn dạ ho khan hai tiếng quay đầu lại nói đây có cái gì kỳ quái đâu trước ngươi không phải còn nói chúng ta viện trưởng đại nhân anh minh sao bây giờ ta không sao, không phải là nghiệm chứng ngươi lời nói này sao? ngày 6. Mông tiểu béo bị mình đế trụ. buổi tối, đại tuyết sơn càng thêm rất lạnh, gió bước gào thét, tuyết lông đống hạ hạ tới, giống như băng đao đồng dạng, cắt tại trên mặt người đau rát. trong quân doanh đều sáng lên ngọn đèn, đem doanh địa chiếu sáng như ban ngày. trên tường băng thỉnh thoảng có người tuần tra xem xét, để tránh yêu thú thừa dịp đêm tối đánh lén quân doanh. ăn xong cơm tối, trước lều nhấc lên đống lửa, đồ nướng một cái này đại giá heo, đây là vương bí trước cơm tối tại đại tuyết sơn phụ cận tìm được một con yêu thú. đại tuyết sơn yêu thú đều cực kỳ cứng hãn chất thịt cũng cực kỳ tốt, đây cũng là ưu thúy duy nhất được hoàn nền một điểm. Cũng không lâu lắm, trong quân doanh liền đã nổi lên một cỗ mùi thịt. Mông tiểu béo bẹo bận nhiều việc, một bên muốn triển lộ mình đồ nướng tuyệt nghệ, còn vừa muốn tại chế biến một đại nồi thịt canh, thế nhưng là nướng nướng, không có tuổi. Đại tuyết sơn chung quanh hoa vu, trong quân doanh tất cả tuổi lửa cũng là từ phụ cận địa phương khác vào tới. Dù sao nhiều như vậy võ giả cũng là đến giúp đỡ chấn áp yêu thú, quân doanh tại một chút sinh hoạt trên sự trợ giúp tự nhiên không dám thất lễ. Bởi vì lần này tới tham gia chấn áp yêu thú võ giả không thiếu. Bởi vậy mỗi cái học viện cùng tới đám võ giả mỗi ngày tuổi lửa liều dùng cùng đồ ăn cũng là cố định, coi như quân doanh hảo phong đến đâu, cũng không khả năng lập tức trèo chống nhiều người như vậy chi tiêu. Rất nhiều người vì cải thiện mình cơ nước, đều sẽ đi đại tuyết sơn đi săn, nhưng mà tuổi lửa cũng chỉ có thể dựa vào quân doanh cung cấp. Không có tuổi, chờ sau đó ta đi lĩnh, lập tức phải tốt. Mông tiểu béo đối với ăn thế nhưng là rất nóng lòng, đứng lên, rất nhanh bỏ chạy không thấy. Đám người sớm đã quen thuộc, không có để ý chỉ là một lát sau, Ngum tiểu béo trở lại lúc nhưng là hai tay chống chân, sắc mặt cũng không quá tốt, khi mọi người hỏi lúc Mông tiểu lớn mập giận nói đến chuyện đã xảy ra. Nguyên lai like hôm nay trại lính tuổi lửa đã không nhiều, chỉ còn lại cuối cùng một bó. Nếu như muốn nhiều hơn nữa tuổi lửa, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai quân doanh đưa tới. Vốn là hôm nay Tiểu thành học viện thêm Mông tiểu béo cùng cảnh tuyên hai người, cuối cùng này một bó tuổi cũng nên cho Tiểu thành học viện. Thế nhưng là đột nhiên lại tới mặt khác một nhóm người, tự xưng là Đông Bình học viện, bọn hắn cũng đang đổ nướng cần tuổi lửa, lập tức liền hòa Mông tiểu béo cãi. Giang đạo lý không được, Mông Tiêu béo chỉ có thể ra tay, nhưng đối phương đi hai người, tu vi cũng không so với hắn yếu, lập tức liền ăn phải cái lô vốn, tuổi lửa bị cướp, người cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Cái gì? Lại là Đông Bình học viện nhỏ người này. Nghe xong nông tiểu mập lời nói, Cảnh Tuyên nhíu nhíu mày. An tiểu thư sợ Cảnh Tuyên bất tìm hiểu tình huống, thế là ở bên cạnh giải thích nói, Đông Bình học viện là nam thành bên kia học viện, cùng chúng ta Thiệu Thành học viện nổi danh, phía trước các ngươi không khi đến, bọn hắn liền thường xuyên cùng chúng ta đối đầu, ỷ vào bọn hắn tu vi cao, lại luôn là cùng chúng ta giật đồ. Tu vi cao? Cao bao nhiêu? Cảnh Tuyên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng. Đông Bình học viện lần này tới mười mấy người, người cầm đầu gọi Vương Bách Xuyên, đấu sư tam cấp, còn có một cái thẩm tu minh, đấu sư nhị cấp, còn có ba cái đấu sư một cấp gia hỏa. Liền thường Thanh Tiên đều ở đây trong tay bọn họ thua thiệt qua. An tiểu thư cho Cảnh Tuyên giới thiệu nói: "Nghe nói thường Thanh Tiên đều ăn rồi thua thiệt, Cảnh Tuyên lấy làm kinh hãi, đối với Đông Bình học viện không khỏi hứng thú." Hắn không sợ nhất chính là có người kiếm chuyện. "Đi, chúng ta đi xem." Cảnh Tuyên khẽ miệng vẩy một cái, ngoan vị nói một tiếng, tiếp đó liền đứng lên, nhường An tiểu thư dẫn đường. Nghe được Cảnh Tuyên phải ra mặt, Mông tiểu béo lập tức mừng rỡ, An tiểu thư cũng hưng phấn lên. Đã sớm nhìn Đông Bình học viện người không vừa mắt, thế nhưng bọn hắn cũng không là đối thủ, bất quá dưới mắt có Cảnh Tuyên tại, thì không cần lo lắng. Vương bí mấy người cũng theo ở phía sau, một đám người khí thế hung hăng đánh tới Đông Bình học viện trận doanh. Một bên khác, Thanh Long phân viện cùng Bạch Hổ phân viện đệ tử lần này cũng đều có tới, chỉ là chỗ ở cùng Huyền Vũ phân viện xa hơn một chút một điểm. Thường Thanh Tiên bọn hắn cũng đang sưởi ấm sưởi ấm, ngẩng đầu nhìn lên nơi xa Huyền Vũ phân đều không thấy, nghe ngóng phía dưới mới biết được, nguyên lai Huyền Vũ người muốn đi tìm Đông Bình học viện người phi toái. Đi, chúng ta cũng đi xem, dù sao cũng là một cái học viện người, nếu như bọn hắn ăn thiệt rồi, chúng ta mặt mũi cũng không nhịn được. Thường Thanh Tiên lập tức liền đứng lên, sau lưng Vũ Thiên tự nhiên cùng đi. Mạnh Tử Phong Hoàng Ngô Hằng liên nhau chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu, cùng một chỗ cùng đi. Ở bên ngoài, coi như tứ đại phân viện ở giữa lại có ân oán cũng phải tạm thời vứt bỏ, trước tiên nhất trí đối ngoại, quan hệ này lấy toàn bộ học viện vinh dự. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người chú ý đến động tĩnh bên này, liền trong quân doanh nhân cũng kinh động đến. Nhìn, Tiểu Thành học viện lần này lại muốn cùng Đông Bình học viện người khô dạy rồi. Cắt, hưng phấn cái gì? Tiểu Thành học viện người căn bản cũng không phải là Đông Bình học viện đối thủ, đi vậy là tự dứt lấy đủ. Đi thôi đi xem một chút, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Càng ngày càng nhiều người chạy tới Đông Bình học viện trận doanh không ít người đều ôm nhìn tiểu thành học viện náo nhiệt mà đến trong lều vải mộ lam vũ lúc nghe tin tức này phía sau vốn là muốn ra ngoài ngăn cản nhưng sau đó liền lại dừng bước dường như là vang lên xế chiều hôm nay chuyện phát sinh sắc mặt biến thành hơi hồng hấn dỗi một tiếng lần này có tên tiểu tử hư hỏng kia tại hẳn là sẽ không lại mất mặt thật tốt sát sát đông bình học viện ủy phong cũng tốt sáu